Chương 313: Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Một Trần Con trong lòng thoáng suy tư bất quá 2 giây, đã tính sẵn rồi đây cuộc mùa bán vẫn là tìm được, liền tính bị phản phệ sạch một chút như vậy tu vi, đợi rồi đây có chuyện, mình liền đi bế quan tu luyện, không mấy ngày nữa cũng nên phải có thể luyện đã trở về. Dùng đây chút đại giới đến để cho Đế Tuấn cùng Thái Nhất Triệt để tin phục mình, từ đó vứt bỏ sạch thần phụ toái phiến, coi như là tạm thời vứt bỏ cũng là tốt đó à. Một Trần âm thầm hạ quyết tâm, kiên định hướng về hệ thống nói ra: "Được rồi, chẳng không liền chặn không đi, ta đã quyết định, liền rằng này, chờ lát nữa đừng để ý ta." Nhưng mà một giây kế tiếp có thể nhất định phải nâng ta ạ, đừng để cho ta tổn thương quá nặng." Cứ việc Mục Trần đã làm xong ra hình tra tấn tràng tính toán, nhưng mà nghĩ đến chờ lát nữa phải kinh thụ thống khổ, nhiều ít vẫn là có chút sợ hãi, thần phủ Toái Phiến phản phệ thật sự là thật đáng sợ, thật sự là để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Mục Trần sau lưng của lại bắt đầu rào rào ra bên ngoài đổ mồ hôi lạnh, hắn không bị khống chế nuốt một cái miệng sáu lẻ ba nước. Thái Nhất một mực đang lẳng lặng quan sát Mục Trần nhìn thấy thần phủ Toái Phiến sau đó phản ứng, trên mặt hắn bộc lộ ra ngoài sợ hãi ngược lại rất chân thực, Thái Nhất thoáng cái thật vẫn có chút không nhìn ra Mục Trần cuối cùng mấy phần là thật mấy phần đã diễn. Thái nhất nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, đối với Đế Tuấn nói ra. Người trước tiên đem hắn từ trên trụ đá để xuống đi, kêu hắn thử xem cái này thần phụ toái phiến. Đế Tuấn do dự mấy giây, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, gắt gao cuốn quít lấy một trần sợi xích sắt kia giống như là một đầu có sinh mệnh rắn nhỏ dạng, mềm mại thuận hoạt bay về phía Đế Tuấn, từ hắn rộng mở trong ống tay áo chui vào. Đế Tuấn bắt một trần chính là Hạ Đại công phu, cái người này lúc trước trong đại chiến, giúp đỡ nhân tộc giết mình một thành viên đại tướng, hôm nay lại đem thần phiến huy hồi hộ sinh uy, thật sự là để cho người không thể xem nhẹ tồn tại của hắn. Đối với thực lực của hắn, cũng là duy trì mấy phần kiên kỵ, cho nên Đế Tuấn dùng ở một Trần trên thân hình cụ, cũng đều là mình nhận dấu bảo bối, rõ ràng chính là lấy ra phi thường cao cấp thủ đoạt khác, không có chút nào khinh thường tới đối phó hắn. một Trần cái này không có tim không có phổi nếu như đã biết, nhận định còn muốn vì nho nhỏ này đắc ý một hồi đi. Ngươi xem, coi như là một cái dùng để khóa một Trần dùng xích sắt, Đế Tuấn cũng là không chút nào đại khái lấy ra mình thiếp thân pháp khí bó trang liên. Không sai, giống như danh tự nói như vậy, chuyển thuyết đây xích sắt có thể vây cuốn sáng, để nó không thể động đậy, không còn âm tình trói huyết hiện tại dùng để buộc một cái thân thể máu thịt người, thật sự là lớn tài tiểu dụng. chưa tới vì nói, võ trang liên bất quá sử dụng ra hai ba thành công lực, đã siết một trần máu thịt bé bé, hô hấp khương khái. nếu không phải một trần đối với đế tuấn lại nói còn có tốt hơn một chút tác dụng, không thể để cho hắn chết sạch, đây võ trang liên lại có lại chặt mấy phần, một trần đây gầy gò và ngheo sợ là muốn chia ra làm hai, cả người đều bị chặn ngang cắt đứt. võ trang liên tại đế tuấn triệu hoàng dưới, mấy giây liền tất cả xuyên hồi ống tay áo của hắn bên trong, một trần thoáng cái mất đi trói buộc lực lượng của hắn, còn chưa kịp hung hắn hút vào một ngụm dưỡng khí, thân thể liền không bị không chế thẳng tắp đi xuống. Một giây kế tiếp, liền trực tiếp ngã ở trên sàn nhà. khí, Một Trần cảm giác xương cốt của mình thật giống như tan vỡ rồi, toàn thân không có chút nào khí lực, không thể động đậy, hơn nữa mình một mực đối mặt với Đế Tuấn cùng Thái Nhất, lần này ngã xuống, cũng là chính diện trước tiên đến mà, mình vừa mới bị tổn thương lại toàn bộ đều ở chính diện. Kia mở ra huyết nhục liền thẳng tắp cấn tại cứng rắn trên mặt đất, 100% toàn diện dán vào đến băng lãnh mặt đất, trong nháy mắt chen vào không ít buồn cát, rồi rít đính vào trong thịt, vừa mới bị cắt đứt mấy cái xương sườn lúc này bị dùng như vậy lực vừa đụng, giống như bị chen lấn sai chỗ, đang chéo trọng điệp đến đỡ lấy ra thịt của chính mình, giống như nhớ muốn xông ra nó lộ ra một dạng. Lần này thế, quả thực so sánh lại kể bên lượng roi còn muốn đau. Một trần đau trong lúc nhất thời không phát ra được một chút thanh âm, chỉ là không ngừng ngược lại hút cảm lạnh khí, bản năng quyền có thành một đoàn mới phải nhất biết hành hạ người. Lần này có thể so sánh mới vừa roi đau hơn nhiều. Một chân trong lòng gầm thét không thôi, hệ thống nhanh chóng giúp hắn chữa thương ngừng đau, giúp hắn ổn định kia hai cái không an phận sương sườn. Một trận liên tiếp làm hết mấy cái hít thở sâu, mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, từ từ đem mình tàn phá thân thể lật lại, ngưỡng nằm trên mặt đất. Lật lại trong nấy mắt, mục trần phảng phất được cứu rồi giống như thở dài một hơi, tóc đều bị mồ hôi ướt đấm, lung tung dán tại mục trần trên chán, có vẻ chật vật không chịu nổi. đế tuấn cao mày nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống mục trần, có chút hoài nghi hướng về phía thái nhất nói ra: ai, ngươi xác định tiểu tử này hiện tại còn cầm rồi đây thần phụ thái phiến? liên tính hắn có biện pháp, nhưng mà là hắn bộ dáng bây giờ, sợ là đã hết hơi đi. ta cảm thấy chúng ta còn tiếp tục nghiêm hình khảo đánh tới mau hơn một chút. thái nhất có chút trách cứ nhìn đế tuấn một cái, nói ra: sách, ngươi còn không thấy ngại nói sao? nếu không chuyện ngươi đem người ta đánh cho thành dạng này. Hắn cũng không đến mức sẽ đứng lên cũng không nổi, ngươi ha không? Đừng cường lạnh như vậy có được hay không? Hạ thủ như vậy không nặng không nhẹ, nếu như không cẩn thận đem hắn đánh chết, ta xem ngươi Nga hy trô đó bản giao thế nào, ngươi cùng hy hòa vừa ấm lại cảm tình sợ là lại phải hủy trong chốc lá rồi. Đế Tuấn bị thái nhất giáo huấn trong lúc nhất thời sức sở ngay tại chỗ, tâm lý đột nhiên cũng không có đáy lên, hồi lâu mới giống như là an ủi mình giống như trả lời. Ô kìa, ta bóp lấy đây có chừng có một đâu, không có chết, ngươi xem đây không còn thở sao? Đế Tuấn vừa nói cũng có chút trột dạ nhìn một chút trên mặt đất hơi thở mong manh một Trần, Mục Trần nghe xong Đế Tuấn, thật sự là nhớ hướng về phía hắn lật một cái lưng ít, nhưng là bây giờ chính hắn thật sự là có lòng không đủ lửa ga. Đế Tuấn suy nghĩ Thái Nhất nói, cũng trong lòng suy nghĩ, mình nghiêm hình đánh khảo lâu như vậy, Mục Trần cũng là chết cắn không nhả ra, xem ra chính mình cái phương pháp này đối với Mục Trần lại nói xác thực không nhiều lắm tác dụng, vậy không bằng mình liền mặc kệ chuyện này rồi, xem Thái Nhất cái này dụ dỗ biện pháp có hữu dụng hay không rồi. Đế Tuấn sửa lại một chút tay háo của mình, đi vào Mục Trần bên người, túi đầu xuống, trên cao nhìn xuống nhìn thấy hắn. Mục Trần sắc mặt tái nhợt do người. Dựa vào đây, A bị âm ngủ âm lánh hoàn cảnh cùng chập chần anh đến. Đế Tuấn nhìn thấy đây, Mục Trần cũng vô hình cảm thấy có chút khiếp người. Đế Tuấn nhanh chóng đo qua mặt, lại đến gần nhiều chút, bất đắc dĩ ngồi xuống, một cái tay đè ở Mục Trần ngực. A, Đế Tuấn chỉ là nhẹ nhàng nắm tay thả lên. Mục Trần đã đau ngũ quan đều chen chút với nhau, nhưng là mới vừa cái kia xoay mình đã hao hết sạch hắn tất cả khí lực một. Bảy, hiện tại hắn có thể làm, chỉ có cảnh giác lại yếu đứt nhìn thấy Đế Tuấn cái này tàn khốc nam nhân, tâm lý lại cũng sớm đã đang điên cuồng gọi về hệ thống. Hệ thống hệ thống, cứu mạng cứu mạng muốn giết người rồi rồi. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 314, yêu tộc hậu cung. Hệ thống đối với Mục Trần cái này không có tiền đồ bộ dáng, cũng là đã rất bất đắc dĩ rồi, tuy rằng căn bản là không muốn phản ứng đến hắn, nhưng mà hệ thống vẫn là làm ra cấp một phòng bị, bất cứ lúc nào chuẩn bị giúp Mục Trần chặn tổn thương. Một Trần cứ như vậy tâm nhắc đến cổ họng nhìn chăm chú Đế Tuấn, ở dưới tay của hắn toàn thân căng thẳng, động cũng không dám động, rất sợ một cái sơ suất gì, cái mạng nhỏ của mình liền bị thiệt tại tên ma quỷ này trên tay nhưng là trong tưởng tượng để cho người khó có thể chịu đựng đau đớn chậm chạp chưa từng xuất hiện, mục trần ngược lại cảm thấy thân thể của mình giống như thoải mái hơn nhiều, cảm giác đã có thể làm một ít động tác lớn rồi. mục trần kinh sợ, không thể nào, mình sẽ không đã đau chết luôn đi, mới có thể không có cảm giác thống khổ rồi. mục trần bị ý nghĩ của mình sợ cho váng, liền vội vàng đưa tay kéo lấy rồi đế tuấn tay háo, gắt gao kéo không thả. đế tuấn vốn là đã nhớ đứng lên đi ra ngoài, đột nhiên bị như vậy không kịp để phòng kéo một cái, suýt chút nữa đặt mông té ngã trên đất. Đế tuấn chừng hai mắt vừa quay đầu lại, liền thấy mục trần gắt gao nắm lấy tay háo của mình đem một tay máu toàn bộ lau tại tay áo của mình bên trên, nhất thời, giận không kèm được xoay người hướng về phía mục trần chính là một cước. A, một cước này đạp quả thực là quả thực, bất quá tin tức tốt là một trần lại lần nữa cảm nhận được cảm giác đau. Cái này khiến mục trần lối lòng lão đại một hơi. May mà may mà, mình còn sống, không thì mình cứ như vậy không minh bạch chết rồi, mình nhất định cũng không có chút nào tận chức tận trách hệ thống không xong. Hệ thống vừa nghe, khí thật rất muốn cãi lại, nhưng mà nó biết hiện tại không phải là gây gỗ thời điểm, cũng chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Đế tuấn một cước lại đạp mục trần nhưng mà, hai giây sau đó. Mục Trần liền phát hiện, mình vậy mà đã có thể tự tại lộn, cảm giác đau đớn chút nào cũng không có. Trước ngực vừa mới bị xương sườn đỉnh lên một khối da thịt hiện tại cũng đều bằng thẳng đi xuống. Mục Trần thận trọng sờ một cái mình xương sườn. Ai ai ai, vậy mà toàn bộ đều đã tiếp hảo, chẳng trách mình có thể hoạt động tự nhiên đây. Chỉ là trên bụng đạo này kinh người roi tổn thương vẫn là không động được. Thấu xương kia đau đớn còn đang thời khắc nhắc nhở, Mục Trần vừa mới tại đây bị kia không giống người ngược đái. Đế Tuấn cao mày, trên lúc qua mình trên tay áo bị Mục Trần bắt đi ra ngoài với máu, nói ra sương cốt của ngươi đã cho ngươi tiếp hảo, liền còn dư lại nhiều chút trên mặt bị thương ra thịt, không có gì đáng ngại, ngươi có thể đứng lên đi, cũng có đầy đủ khí lực đi, này đi thôi, thần phủ toái phiến là ở chỗ đó, không có gì đáng ngại bị thương ra thịt. một chân bị tức mí mắt này lên, đây rõ ràng liền là cố ý không cho mình khép lại đây rồi tổn thương, bao nhiêu có thể hạn chế mình một chút hành động, để tránh chờ lát nữa tự cầm thần phủ toái phiến, chính là trả thù hoặc là chạy trốn, là một cái như vậy mục đích, còn nói như thế đường đường chính chính, cái này Đế tuấn, thật đúng là hư ngụy cực kỳ đi. tuy rằng nghiêm trọng tổn thương đã bị hệ thống cùng đế tuấn cho không sai biệt lắm chữa khỏi. Nhưng mà bị trói lâu, vẫn có nhiều chút lảo đảo, bước chân bất ổn. một Trần dìu đỡ bên cạnh cây cột đá, khoan hai chậm rãi vùng vẫy một hồi lâu, rốt cuộc chống đỡ đứng lên. Thái nhất hài lòng đi tới, mười phần hữu hảo nâng lên một Trần nửa người, từ từ đem hắn đỡ đến rồi thần phủ tọa phía bên cạnh. Yêu tộc cung điện chính lộ bên trên. Yêu tộc cung điện bên trong đường đều là thượng hạng bạch ngọc thạch xếp thành, bóng loáng bằng phẳng vô cùng, tộc trưởng nằm ở tiểu trên xe đẩy trong giường, ngược lại một đường an ổn không chịu cái gì lắc lư, nói cứng lần này đi nhờ xe có cái gì không tốt, đó chính là dưới người vàng bạc châu báu thật sự là có chút cá người, tộc trưởng một đám xương già rồi. Cũng may hai cái phục vụ đi thẳng đều là chính lộ, không có gì quanh co đường vòng. Từ thiên điện đi tới hậu cung, thật cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Cách hậu cung càng gần, tộc trưởng liền càng có thể rõ ràng cảm nhận được phục vụ tay cùng bắt đầu run rẩy. Hiện nhiên nội tâm là thấp thỏm không thôi, vô cùng sợ hãi rồi. Dư đột nhiên điên rồi một hồi, hình như là quá rồi một cái ngưỡng cửa, tộc trưởng đoán trưởng hẳn là đã đi vào rồi hậu cung. Thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng phục vụ nữ tiếng cười duyên, càng làm cho tộc trưởng xác định đây đã đến hậu cung. Sau đó lại truyền tới mấy tiếng chim hót tiếng vẹt hiển nhiên là có phong phú cỏ cây địa phương mới có thanh âm, tộc trưởng suy nghĩ đây chính là hậu cung cái kia to lớn vườn hoa rồi, tương truyền nơi này hết thảy đều là yêu hoàng đặc biệt tấn lấy hoàng hậu sở thích vì nàng chế tạo riêng. chỉ chốc lát sau, xe đẩy nhỏ liền được vững vàng dừng lại, tiếp đó một hồi tiếng bước chân, bọn sai vật thật giống như vội vàng đi ra ngoài, tộc trưởng lặng lặng đợi lát nữa, không tiếp tục nghe thấy thanh âm nào khác rồi, liền thận trọng rời đi và ly bên trên nắp, thân hình khẽ động, liền từ trong dương đi ra, chỉ thấy tộc trưởng lại từ trong ống tay áo của mình lấy ra cái kia lớn chừng bàn tay túi, giải khai rút dây thừng, hướng về phía dương đổ ra, lúc trước bị cái này túi nuốt đi vào bà bối, một cái không sót tất cả bị đổ về rồi trong dương chỉ chốc lát sau lại là tràn đầy cửa hàng giày một tầng giày. không cầu kim đậu tộc trưởng kinh thường ở tại vì một ít vàng bạc châu đó mà làm hỏng mình nức hạnh, huống chi đây còn đều là những thứ thuộc về định nhân tộc trưởng liền càng là không thèm liếc một cái hắn hiện đang quan tâm chính là nga hi có ở đó hay không đây hậu cung tộc trưởng nhìn trung quanh, vẫn là vắng ngắt đây không có gì thị vệ cùng thị nữ phảng phất là yêu tộc đặc sắc địa phương một vầng trăng sáng đã thăng lên rồi giữa không trung nhu nhu ánh trăng vẩy vào trong vườn hoa này ngược lại bình mấy phần trong trẻo lạnh lùng mỹ cảm Tộc trưởng có thể không tâm thưởng thức cái này ở yêu tộc cung điện bên trong giống như là thế ngoại đảo nguyên giống như cảnh đẹp, hắn chính là rất nghi hoặc vừa mới vận mình tới hai cái phục vụ đi nơi nào, không phải là cảm giác mình khó thoát khỏi cái chết, không muốn thụ nhiều kia đau khổ ra thịt, đưa xong đồ vật, liền đồng loạt trốn đi. Không, tộc trưởng không quản được nhiều như vậy, hắn nhìn thấy trong hậu cung vẫn là đèn đuốc sáng trang, liền miêu bước chân, nhẹ nhàng đi vào. Mới vừa vào đến nội điện, liền nghe được hai đạo mang theo thanh âm nước nợ truyền đến. Hoàng hậu Nương chúng ta thật là không cẩn thận, lúc đi ra rõ ràng xem nó hảo hảo bày ra trên bàn vừa mới khóa lại cửa liền rất xuống bể nát đều tại chúng ta không cẩn thận lơ là vụ về không có hảo hảo đem nó hướng bên trong cất song mới gây thành sai lầm lớn nhưng mà chúng ta về sau nhất định sẽ đổi tính xin hoàng hậu nương nương không nên trách tội chúng ta cũng giúp chúng tiểu nhân tại yêu hoàng trước mặt năn nỉ một chút đi chúng ta thật biết sai rồi yêu hoàng nếu như đã biết chúng ta bể nát bảo bối của hắn nhất định sẽ giết chúng ta van xin ngài hoàng hậu nương nương mau cứu chúng tiểu nhân đi trong thanh âm tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng thật sự là rất đáng thương cho dù ai nghe xong cũng không thể sẽ cứng rắn lòng dạ mặc kệ bọn hắn sống chết Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 315, tìm ra Nga Hi. Hai cái phục vụ vì xuống tiếp, cầu cầu, liền cũng không khống chế mình được nữa trong lòng đau buồn, khóc một cái nước mũi một cái lệ, khóc không thành tiếng. Tộc trường ở ngoài cửa nghe đều cảm thấy không đành lòng, trong lúc nhất thời cảm thấy xấu hổ cực kỳ, hắn thật không ngờ mình vì đạt đến mục đích sử ra một ít mánh khoé nhỏ, vậy mà rất có thể muốn hai cái phục vụ tính mạng. Tộc trưởng vô cùng ấy nãy, suy nghĩ, nếu như có thể mà nói, hắn nhất định phải bảo vệ hai cái phục vụ chu toàn. Tộc trường đang lo lắng đâu? Nội điện bên trong lại vang lên một đạo dịu dàng như nước giọng nữ, thanh âm kia nói ra: "Các ngươi đứng lên trước đi, hà tất sợ đến như vậy à, các ngươi không cần lo lắng, bất quá chỉ là thất thủ đánh nát một cái là vặn, cũng không phải là đại sự gì, yêu hoàng còn không đến mức muốn cánh mạng của các ngươi. Coi như là hắn thật nổi giận, ta cũng biết hảo hà khuyên, bảo đảm các ngươi sẽ không nhận một tổn thương chút nào." Phía dưới này an bài nhân thủ cũng là hồ đồ, nhiều như vậy, hơn nữa nặng gì đó, vậy mà liền phái hai người các ngươi đi vận chuyển, này cũng đi chừng mấy chuyến, từ giữa ban ngày chuyển đến trời tối, thật là vất vả các ngươi, hai người các ngươi cũng mệt chết đi. Ta đây có mấy đĩa bánh ngọt, còn có một bình nước trà, các ngươi cầm đi lấp lấp bao tử, chờ lát nữa đến nội vụ phủ đi nhận ban thường đi. Chờ yêu hoàng trở về, ta nhất định khiến hắn hảo hảo chỉnh đốn một chút thủ hạ làm việc người, các ngươi về sau sẽ không đang bị những khổ này rồi. Bên dưới một mực quy nằm dưới đất phục vụ, bị những lời này hoảng sợ trong nháy mắt liền lập thẳng người, mặt đầy đều là bất khả tư nghị, thụ sủng nhược kinh kinh hỉ, hai người trợn to hai mắt mắt đối mắt lẫn nhau đến, trong lúc nhất thời vậy mà kích động nói cái gì đều không nói ra được, trong hốc mắt lại lại từ từ tập lên nước mắt. Tại đây yêu tộc trong đại điện rẻ đặt lâu như vậy, gặp đều là nhiều chút gặp người dưới thức ăn đĩa thế lợi tiểu nhân, giống như bọn hắn loại thân phận này thấp kém hạ nhân, chưa từng bị ôn nhu như vậy mà đợi qua, chính là hoàng hậu không chỉ không có trách quái lỗi lầm của bọn hắn, còn tâm thương bọn họ mệt độc, cho bọn hắn cao như vậy tưởng tượng không nói, còn chủ động muốn làm bọn hắn làm chủ, khuyết trương chính nghĩa. Yêu tộc có dạng này hoàng hậu, thật sự là yêu tộc phúc phận a. Tuy rằng bọn sai vật đã sớm nghe người hoàng hậu này nương nương chạy tâm nhân hậu, đối đãi người cực kỳ tha thứ ôn hòa, chỉ là mình một mực tại yêu hoàng bên người làm việc, trong ngày thường cùng vốn là không có gì cơ hội sẽ đến đây hậu cung. Hôm nay như vậy vừa thấy, người hoàng hậu này nương nương quả thực so sánh trong tin đồn còn tốt hơn nghìn lần gấp trăm lần. Phục vụ bị Hi Hòa lần này ấm áp mà nói, cảm động nước mắt vui mừng, hai người khóc thở không ra hơi nói ra. Hoàng hậu nương nương, người, người thật quá tốt, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốt như vậy người. Chúng tiểu nhân không có chút nào vất vả, có thể là hoàng hậu nương nương làm một ít chuyện, thật sự là chúng tiểu nhân mấy đời đã tu luyện phúc phận, chúng tiểu nhân nguyện ý vì hoàng hậu nương nương làm trâu làm ngựa, không có câu đoán nào. Hi Hòa nhìn thấy bên dưới vẻ mặt thành thật tuyên thể hai cái phục vụ, chỉ cảm thấy thật sự là đáng yêu cực kỳ mình chẳng qua chỉ là nói mấy câu chăm sóc, thì đem bọn hắn cảm động thành dạng này, xem ra Đế Tuấn xác thực là quá nghiêm túc không hòa ái rồi, đem thủ hạ người đều bức thành dạng gì. Khi Hòa nghĩ tới đây, liền trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Một mực tại nội điện ra nghe tộc trưởng, lúc này bên trong trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ đến yêu tộc hoàng hậu vậy mà như thế nhân từ ôn hòa, cái này cùng yêu tộc đối ngoại bộ kia hung tàn máu lạnh tát phong hoàn toàn chính là khác xa nhau à? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính là đánh chết mình, mình cũng sẽ không tin tưởng yêu tộc có một vị dạng này hoàng hậu. Bất quá tộc trưởng cũng nhất thời yên tâm rất nhiều dạng này thân thiện hoàng hậu nhất định là phi thường tốt nói chuyện khẳng định cũng sẽ không bài xích mình vu tộc lệ thuộc bộ lạc thân phận nguyện ý nghe mình lần này tới trước mục đích chắc sẽ không cố ý bên vực yêu hoàng mà đem mình đuổi ra ngoài hoặc chói lại đi tộc trưởng tâm lý buông lòng rất nhiều biết thời gian không đợi người liền không nữa ẩn náu tại đây góc nhấc chân liền hướng nội điện bên trong đi với tư cách bản cổ dựng dục tiên thiên thần linh tuy rằng hi hòa nhìn từ bề ngoài mỏng manh vô hại nhưng mà đó thuộc về thần linh thực lực vẫn là ở tộc trưởng vừa nhúc đích hi hòa liền nhạy cảm phát giác xung quanh cực kỳ đôi chút khí lưu biến hóa ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén một cái nghiêng đầu liền nhắm ngay tộc trưởng phương hướng chầm chậm trách mắng ai tộc trưởng bị thanh âm này cùng lực phản ứng cũng là cả kinh dừng một giây sắp bước từ trong bóng tối đi đến ánh sáng nơi trên đất phục vụ vừa quay đầu lại liền thấy một cái tiên phong đạo cốt lão nhân đứng tại phía sau bọn họ nhìn hắn đây quần áo ăn mặc hiển nhiên không phải yêu tộc người nếu không phải yêu tộc người như vậy thì là từ bên ngoài tới xâm nhập giả rồi bọn sai vật kinh sợ vội vội vàng vàng đứng lên mở ra hai tay chắn tại hi hòa trước mặt vẻ mặt thấy chết không sờn bộ dáng rõ ràng thanh âm đã sợ run rẩy trên mặt vẫn là cậy mạnh giả trang ra một bộ hung dạng hướng về phía tộc trưởng quát Ngươi nào vậy mà tự mình xông vào hậu cung, ngươi có chuyện gì cứ việc hướng về phía chúng ta đến, không thể thương tổn chúng ta hoàng hậu nương nương. Tộc trưởng vừa nghe hai vị phục vụ hiểu lầm dụng ý của mình, nhanh chóng quỳ xuống, rất cung kính lê bài nói. Không cầu kim đậu. Hoàng hậu nương nương, xin ngươi tha thứ cho lão hủ ban đêm không mời mà tới, thật sự là mạng muội, ngài nếu là có cái gì trách phạt, lão hủ hết thể tiếp nhận, sẽ không có gì nghị. Nhưng mà, lão hủ tối nay đến trước, sắp thực là có đại sự muốn muốn nhờ a bọn sai vật vừa nhìn, lão đầu này thật sự là không giống một cái hung hãn xâm nhập giả, không chỉ thái độ thành khẩn, hơn nữa ngựa khí xác thực là mang theo mấy phần nóng nảy, nhất thời liền buông lòng thư giãn một ít, xoay người khổ sở nhìn thấy Hi Hòa, nói ra: Hoàng hậu nương nương, đây. Còn không đợi Hi Hòa lên tiếng, vừa bên trên cửa sương phòng miệng truyền đến một tiếng thanh âm kinh ngạc, tộc trưởng ra ra, mọi người tất cả giật mình, toàn bộ đều hướng cửa sương phòng miệng nhìn đến, chỉ thấy nga Hi vẻ mặt kinh ngạc vui mừng nhìn trên mặt đất lão nhân, một giây kế tiếp liền chạy tới, nhanh nhẹn nhào vào ông già trong ngực, không, lão nhân cũng là kích động cực kỳ. Tận mắt thấy mình một mực tâm tâm nhớ cháu gái, vẫn là giống như bình thường một dạng vui sướng sức khỏe đáng yêu. Tóc trưởng trong lòng khối đá lớn này mới xem như triệt triệt để để trở về rồi trong đáy lòng. Lão nhân từng thanh nga hi kéo vào trong lực vô nga hi lưng thoải mái hảo mấy hơi thở, trong miệng liên tục nói, không gì là tốt rồi, không gì là tốt rồi. Ba người bên cạnh nhìn thấy trước mặt một màn này, đều là trợn mắt hốt ốm, chậm chạp không phản ứng kịp, chuyện gì xảy ra? Hai người kia lại là quan hệ như thế nào? Đây đây đây, hai cái phục vụ càng là hoảng sợ, hồi lâu liền miệng đều không kẹp được. khi Hòa nhìn mấy giây, nhưng mà đã kịp phản ứng trước mặt lão nhân này chính là nga hi sau khi chuyển thế tại nàng một mực nhắc tới tội nhân tộc bên trong cái kia rất thương nàng tộc trưởng đi côn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 316, lý giải tất cả khi hòa đã biết lai lịch của lão nhân này và nga hi cùng lão nhân này quan hệ liền an tâm cũng sẽ không có đề phòng khi hòa nhìn hắn nhóm hai ông cháu gặp nhau cái kia hương phân tỉnh cũng là vì bọn hắn cao hứng khi hòa nhỏ giọng phân phó hai cái phục vụ lui xuống suy nghĩ một chút lại tiến tới nhắc nhở bọn hắn không muốn đem chuyện này nói ra coi như là yêu hoàng hỏi tới cũng không cần nói hai cái phục vụ hiện tại đã hoàn toàn đứng ở hoàng hậu bên này, hoàng hậu mệnh lệnh ở trong mắt bọn họ đã thắng được yêu hoàng mệnh lệnh. hai người liền vội vàng ngẩng đầu, đem hoàng hậu nương nương nói trở thành thánh chỉ đặt ở tâm lý, thì khí dương dương một đường chạy chậm đi ra ngoài. khi hòa cũng không phải dậy, bọn hắn hai ông cháu thanh nhiệt liền im lặng không lên tiếng ở một bên nhìn thấy. nhưng mà nàng nghe lão nhân vừa mới nói, có thể để cho một cái thoại nhân tộc lão nhân trong đêm tối tự tiện xông vào yêu tộc đại điện, hơn nữa còn là chạy thẳng tới hậu cung mà đến, nhất định là có cái gì bất đắc dĩ yêu cầu rút đại sự của mình. cho nên mình vừa mới đặc biệt nhiều để ý để cho bọn sai vật không muốn đem chuyện này để lộ ra ngoài, để tránh chọc phiền toái không cần thiết. Tộc trưởng ôm lấy Nga Hi, vài lần xác nhận nàng xác thực là bình an vô sự, tất cả bình yên. Đây mới phản ứng được, mình là làm cỡ nào vượt quyền chuyện. Hắn trong lúc nhất thời quên Nga Hi thân phận bây giờ, còn làm nàng là tội nhân tộc một cái dị bẩm thiên phú tiểu cô nương, thoáng cái sẽ không có quý củ, vậy mà tùy ý ôm lên, thật sự là lại dám phạm thượng, không, có một chút tôn ti chi phân. Tộc trưởng vội vội vàng vàng buông lòng tay ra, nhanh chóng cúi đầu quỳ nằm trên đất, cung cung kính kính nói ra: "Nga Hi đại nhân, lão hủ thoáng cái không có khống chế xong tâm tình của mình." thật sự là đánh mất rồi tính ý, mong rằng đại nhân không nên trách tội. Nga Hi sợ hết hồn, nàng từ khôi phục ký ức đến bây giờ, vẫn luôn còn cảm giác mình chính là một cái bình thường tọa nhân tộc tiểu cô nương, là thật còn không có thói quen bị người khác quỳ bái. Hơn nữa còn là đau mình hơn 10 năm, đợi mình như thân tôn nữ giống như tộc trưởng gia gia, Nga Hi thật sự là không chịu nổi, cũng không muốn bị, mình chính là cái kia mình. Nàng không muốn cùng tộc nhân liền dạng này không giải thích được liền sinh phân lên. Nga Hi nhìn thấy tộc trưởng cứ như vậy quỳ ở trước mặt của mình, trong lòng cũng là quỳ lên, liền vội vàng đem tộc trưởng đỡ dậy đến, nói ra: "Tộc trưởng gia gia, ngài đừng còn như vậy." Cháu gái thật không chịu nổi a nga đúng rồi, ngày đêm hôn khuê các, làm sao sẽ chạy tới đây yêu tộc hậu cùng a, chính là trong tộc chuyện gì sẽ ra chuyện thần yếu. Đến, ngài uống miếng trà ngồi nói đi. Thấy Nga Hi hỏi tới vấn đề đến, tộc trưởng cũng chỉ nghiêm túc, cũng sẽ không câu ở tại những lễ thế này, liền Nga Hi đỡ tay hắn liền đứng lên, nhưng mà để cho hắn cùng tiên tiên thần linh và yêu tộc hoàng hậu ngồi ngang hàng, tộc trưởng vẫn là vạn vạn không dám làm cản như thế. Liên vẫn Đư yên, uống một hớp Nga Hi bưng tới trà thơm, cung kính hướng về phía Nga Hi cùng yêu tộc hoàng hậu tay cúi người, bắt đầu nói mình tới nơi này ngọn nguồn. Hôm đó tại toại nhân tộc chúng ta đồng loạt thương lượng rồi hòa giải kế hoạch về sau, chúng ta chia binh hai đường, phân biệt đi vào vu yêu hai tộc quy can. Ta cùng một Trần Ân Nhân phải đi vu tộc, bên kia thuộc về yếu thế, lợi và hại rất tốt cân nhắc, cho nên rất tốt thuyết phục, không có mấy giờ chúng ta trở về. Nhưng mà trở về không bao lâu, một Trần Ân Nhân nghỉ ngơi không có khi nào, liền định ra ngoài, tối hôm nay toại nhân tộc có một cái trọng thể lựa trại dạ hội, một Trần Ân Nhân đáp ứng nhất định sẽ tới tham gia, nhưng mà chậm chạp cũng không có phát hiện thân. Bất quá 3 ngày ta nhìn thấy Mộc Trần Ân Nhân tìm một bí ẩn danh giới, lén lén lút lút bay hướng yêu tộc đại điện phương hướng, có 89 chính là tại đây yêu tộc trong đại điện a hơn nữa ân nhân luôn luôn thành thực thủ tín chuyện đã đáp ứng liền tất nhiên sẽ làm được chính là đều đã chế thế này hắn vẫn là không có trở về lao hụ suy đoán hắn nhất định là bị yêu tộc khó xử a tộc trường nói một hơi nhiều như vậy nga hi cùng hi hỏa nghe xong đại khái cảm thấy kinh sợ cực kỳ nga hi dẫn đầu mở miệng trước hỏi ngươi nói là một trần ca ca đến chính là hắn không gì chạy yêu tộc tới làm gì hơn nữa hắn biết ta tại yêu tộc a nếu đã tới vì sao không cho ta phát một thần thức thông báo một câu coi như là bị yêu tộc người làm khó cũng tốt gọi ta đi hỗ trợ a hi hỏa cảm thấy nga hi nói rất có lý cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn tộc trưởng. Nga Hy hi hiển nhiên còn không biết sự thái nghiêm trọng tính, tộc trưởng liền cao mày tiếp tục nói: "Vấn đề nằm ở chỗ tại đây A ta tại toại nhân tộc thời điểm liền phát giác khắc thường, ta cho ngươi cùng một Trần Ân nhân truyền hết mấy cái thần thức, thế nhưng, đây yêu tộc đại điện gia bao một tầng rất có dẻo dai kết giới, thần thức chỉ cần vừa đụng đến cũng sẽ bị bắn trở về, căn bản truyền không vào trong a." "Cái gì?" Lần này Nga rốt cuộc nghe được chuyện này quỷ gì, trợ to hai mắt gương mặt không thể tin, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, ngẩn người tại chỗ. Khi hỏa càng là sợ ngây người, bật thốt lên nói ra: Có phải hay không nghĩ sai rồi? Chúng ta ngoài điện kết giới cho tới bây giờ cũng sẽ không ngăn cản từ bên ngoài chuyển tới thần thức à? Còn trước tiên phải tiếp nhận bên ngoài tiền tuyến tin chiến sự đâu, làm sao lại đem thần thức đàn trở về? Tộc trưởng vừa nhìn đây phản ứng của hai người, trong nháy mắt liền hiểu. Xem ra, Nga Hi cùng vị này yêu tộc hoàng hậu cũng là được chẳng hay biết gì không biết chút nào à không? Như vậy, đây liền ấn chứng tộc trưởng cái thứ nhỉ suy đoán, đáng sợ hơn một cái suy đoán. Nga Hi rất có thể là yêu tộc một cái mồi nhử, chuyên môn dùng để dẫn mục trần mắc câu. Nói cách khác, mục trần bị yêu tộc giữ lại chuyện này cũng không phải tình cờ, mà là cũng sớm đã kế hoạch tốt. Tộc trưởng suy nghĩ một chút, liền bị sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Yêu tộc tinh như vậy lòng bày ra, rốt cuộc là có mục đích gì a? Tộc trưởng một khắc cũng không dám giấu giếm trong lòng mình ý nghĩ, liền nhanh chóng tiếp tục nói. Hoàng hậu Lâm Lương, Nga hy đại nhân, dựa vào lão hủ nhìn thấy, mục chân đến yêu tộc khả năng duy nhất, chính là cùng lão hủ một dạng, thân thức một mực chuyển không qua, còn tưởng rằng ngươi tại yêu tộc bị nguy hiểm gì, lại không muốn nói cho mọi người, để cho mọi người lo lắng, lúc này mới tùy tiện một thân một mình xông vào đây yêu tộc đại điện. Nhưng mà hết thệ các thứ này, lão hủ cảm thấy, đều là yêu tộc cố ý hành động đó a, bên ngoài tầng này kết giới Tuy rằng có thể đem thần thức chặn ngăn cản không chút nào rơi xuống, nhưng lại giòn vô cùng. Cái gì vật thật đều ngăn cản không nổi. Lão Hủ nhẹ nhàng nện một hồi, liền đầy đủ đều tan ác. Hiện nhiên là cố ý thiết trí, tiện mục Trần bước vào a mà nga hi đại nhân ngơi, chính là yêu tộc hướng về phía mục Trần ân nhân ném ra mùi như a. Một bảy nghe xong tộc trưởng ấy câu nói, nga hi xem như đầy đủ đã minh bạch. Cái này yêu tộc a nhất định chính là một cái hồ lao hồ, không có một người là có thể tin tưởng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 317 tự trách. Hi nghe nghe xong tộc trưởng một thông phân tích, cũng sớm đã ngốc lăng đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích rồi, mình lúc trước nghi hoặc chuyện, hiện tại rốt cuộc có giải thích. Nguyên lai, like, thần trí của mình không truyền ra đi căn bản cũng không phải là bởi vì sao sợ tiết lộ con tình, đây chẳng qua là đế tuấn con hồ ly này tìm mượn cớ mà thôi, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ muốn đối phó thế nào mình, mới có thể như vậy thuận lý thành trương địa ra lý do lừa gạt mình. Tộc trưởng mấy câu nói cũng thuyết phục hắn và quá một hai người vì sao trăm phương ngàn kế muốn mình ở lại yêu tộc. Vốn đang cho rằng hắn nhiều ít vẫn là nhớ tới đây mấy ngàn vạn năm bằng hữu tình nghĩa, không nghĩ đến, mình chỉ là một quả bị hắn lợi dụng con cờ, mà mình Cứ như vậy thành tổn thương mục trần ngân ca ca đầu lõa. Nga Hi tâm đã thê lương để lộ, huyết dịch của cả người đều tựa như tại lúc này ngưng kết. Khi hòa sắc mặt cũng trở nên có coi, nàng hiện tại sợ rằng so sánh Nga Hi còn muốn phẫn nộ. Nàng cùng đế tuấn cảm tình mới vừa khôi phục không bao lâu, đế tuấn liền dạng này lợi dụng nàng cùng Nga Hi, cho nên hắn rốt cuộc là ý gì? Căn bản không có đem nàng coi ra gì, chỉ là khi trẻ con một dạng dụ dỗ, lợi dụng nàng cùng Nga Hi giữa hữu nghị, hắn căn bản là không có coi qua chút tình cảm này. Thật toy mình còn lòng tràn đầy vui mừng cho rằng trở lại từ trước, bây giờ nhìn lại Chính giữa mấy trăm năm chiến tranh lạnh kết lên băng, thật không phải là một ngày có thể hóa giải rồi. Khi hòa đối với đế tuấn gạt nàng làm hết thể các thứ này, tâm lý chỉ có không để nén được tràn đầy thất vọng. Nga Hi cũng là đắm chìm trong khiếp sợ và phẫn nộ 607 bên trong thật lâu trầm thân thở, chính là yêu tộc dạng này bắt mục Trần ca, ca, rốt cuộc là mục đích từ cái gì đây này? Nga Hi tranh thủ thời gian để cho mình tỉnh táo lại, vội vàng cho một Trần phát đi thần thức. Thân thức giống như là đá chìm đáy biển giống như vậy, mềm nhũn truyền ra ngoài, liền không nữa có bất kỳ đáp lại nào rồi chỉ có công lực tại kim tiên cấp đường đích người mới có năng lực chuyển thần thức, mà thần thức chất lượng và chuyển tốc độ lại cùng cá nhân năng lực có liên quan, thực lực càng mạnh người, chuyển đi thần thức dĩ nhiên là tốc độ nhanh hơn nữa lực lượng tàn nhẫn. trong hồng hoang thần thức nhanh nhất là có thể đạt đến tốc độ ánh sáng, cơ hồ không có cái gì nó tốc độ của hắn có thể siêu việt, nhưng mà nắm giữ kỹ năng này người đầy đủ hồng hoang cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay. hơn nữa tín hiệu của nó mạnh mẽ, đối phương coi như là tại hồng hoang danh giới rừng sâu núi thẳm bên trong cũng có thể đang phát ra người chuyển ra thần thức cơ hồ đồng thời tiếp thu được đối phương tin tức, có phương tiện như vậy gì đó. Tại trong hồng hoang truyền lời nhất định chính là dễ như trở bàn tay, tốt đẹp đến đâu địa phương xa xôi, cũng bất quá chỉ là một cái thần thức khoảng cách. Nga Hi sau này chuyển thế, tuy rằng tuổi còn nhỏ quá, nhưng mà nàng kiếp trước chính là tiên tiên thần linh, sau khi chuyển thế đó cũng là dị bẩm thiên phú, ngắn ngủi vài năm, đã đột phá kim tiên giai đoạn, cơ hồ thành đầy đủ hồng hoang sớm nhất có thể truyền thần thức người. Nga Hi đối với cái kỹ năng này nắm giữ cũng coi là lô hỏa thuần thành, quả quyết là chưa làm gì sai. Theo lý mà nói, bất quá mấy giây, Mục Trần Ka cũng hẳn đã nhận được, trở về một cái tin chẳng qua chỉ là một giây đồng hồ chuyện hơn nữa cũng sẽ không tiêu hao phí cái gì công lực vậy tại sao một trần ca ca chậm chạm cũng không có trả lời đi lẽ nào một trần ca ca đã bị đế tuấn bọn hắn hành hạ liền liền một cái thần thức cũng không về được sao nga hi bị mình cái này đáng sợ ý nghĩ sợ hết hồn nhưng mà một giây kế tiếp nàng giống như liền nghĩ tới điều gì nga hi vừa quay đầu lại lo lắng nắm hi hỏa tay nói ra hi hỏa ngươi nhanh cho ta gửi một cái thần thức cái gì cũng được nhanh không hổ là mấy ngàn vạn năm hảo tỷ muộn rồi nga hi một cái ánh mắt một câu không đầu không đuôi mà nói hi hỏa lập tức cũng biết nga hi là muốn làm gì rồi liền không có hỏi thăm Nhắm mắt lại trực tiếp liền truyền một cái thần thức đi qua. Đồng thời, Nga Hi cũng nhắm mắt lại, cho Hi Hòa truyền đi tới một cái thần thức. Ken. Hai người trong đầu của đồng thời vang lên một đạo vi diệu thanh âm ngắn nhở, đối phương thần thức trong nháy mắt này đều truyền đạt thành công, hai người mở mắt, ánh mắt phức tạp nhìn đối phương. Nga Hi trong đầu của lại bắt đầu mơ hồ, không nên à, dựa theo tộc trưởng cách nói cùng phòng đoán của mình, mình hẳn không tiếp thu được thần thức, cũng phát không đi ra a có thể là mới vừa thử một lần, cũng không có phát hiện dị thường gì hiện tượng a. Mình và Hi hỏa thần thức đều là cũng trong lúc đó, không trở ngại chút nào truyền đến a. Cho nên, rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện vấn đề? Kỳ Hỏa, Nga Hi vô đầu một cái, mình thật là hồ đồ. Kỳ Hỏa nhất định là muốn coi là chuyện khác, đế Tuấn vì lưu lại mình, nhất định phải đem Hi hòa đều biểu hiện tất cả bình thường, mới sẽ không khiến cho hoài nghi của mình, mình và nàng thí nghiệm, đó là đương nhiên là chẳng có chuyện gì. Nga Hi liền vội vàng nhìn về phía một bên tộc trưởng, nói ra: "Tộc trưởng gia gia, ngay hiện tại lại cho ta gửi một cái thần thức thử một chút xem sao." Tộc trưởng cũng không dám chế mãi, một câu nói nhảm cũng không hỏi, gật đầu trực tiếp liền cho Nga Hi phát ra một cái thần thức. Một nửa phút trôi qua, Thanh âm gì cũng không có vang dội, Nga Hi nhìn thấy mặt không biểu tình, một chút phản ứng cũng không có tập trưởng, sẽ biết, tập trưởng cũng chưa lấy được mình phát tới thần thức. Nga Hi chán nản hướng trên ghế một tòa, lẩm bẩm nói một câu. Đúng như dự đoán, là thần của ta thức tín hiệu đối ngoại bị che giấu. Đích thân chứng thực một loại, Nga Hi xem như triệt để đón nhận cái này sự thật không thể chối cãi, trong lúc nhất thời đầu góc trống giống, cũng không biết làm như thế nào một nửa mới phải. Lúc trước mình đến trước yêu tộc, chính là mang theo hai cái phi thường đơn thuần nguyện vọng, một cái là cùng Hi hòa nhận nhau, một cái là hòa giải vu yêu hai tộc hiện tại mắt thấy đến mình hai cái kế hoạch đều đã không sai biệt lắm muốn thực hiện, mình rốt cuộc không cần lại nhìn thấy hồng hoang dân chúng vô tội nhóm chịu khổ thụ nạn, lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó trợ, rốt cuộc sẽ không còn có người bị chiến tranh tổn thương. Như thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà vô cớ dính liễu đến một mực giúp đỡ tội nhân tộc mục trần ca ca, mục trần ca ca vì mình, một người độc thân xông vào yêu tộc đại điện, hiện tại không rõ tung tích, sinh tử biết trước. Nga Hi chỉ cần vừa nghĩ tới mục trần ca ca đối với tội nhân tộc cất tỉnh, liền càng thống hận mình, là mình làm liên lụy mục trần ca để cho người tốt liền dạng này rơi vào người xấu trong bấy giờ. Na Hi tự trách cực kỳ, trong đôi mắt vậy mà từ từ tục thượng nước mắt. Tộc trưởng nhìn thấy Na Hi cái này thương tâm bộ dạng, trong lòng cũng là tâm đau gần chết, nhưng là bây giờ bọn hắn thân phận cách xa, tộc trưởng vẫn là muốn khống chế mình một lời một hành động, do dự mấy giây, ngay cả vội vàng ăn ủi. Nga Hi đại nhân, ngươi đừng lại thương tâm khổ sở rồi, hiện tại không phải là tự trách mình thời điểm, hơn nữa đây cũng không phải là lỗi của ngươi, không nên đem tất cả sai lầm đều tới trên người mình kéo. Đây đều là quái yêu tộc hai vị yêu hoàng tâm tư bất chính, nhu đồ bất chính, lợi dụng ngươi cùng hoàng hậu nương nương, nhưng là chuyện này cùng ngươi hoàn toàn không có quan hệ a." vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử, chia sẻ chương 318, thực hiện kế hoạch nhân tuyển tuy rằng tộc trưởng an đuổi rất có đạo lý nhưng mà nga hi vẫn không qua trong lòng làn danh kia từ đầu đến cuối cho rằng là mình không có sớm đi nhìn thấu đế tuấn những âm như quỷ cái này mới làm hại một trần ca ca lo lắng như vậy mình rơi vào yêu tộc cảm ấy nga hi cứ như vậy tinh thần chán nản không ngừng trong lòng trách tội mình trong lúc nhất thời lại có loại tàu hỏa nhập ma bộ dáng nửa ngày không có bất kỳ phản ứng tộc trưởng nhìn thấy nga hi cái bộ dáng này cũng là gấp đến độ không được liền vội vàng nhắc nhở nga hi đại nhân hiện tại không phải là thần thương thời điểm a chúng ta bây giờ hẳn mau mau xác định rõ mục trần ân nhân vị trí mau mau chạy tới cứu hắn a một câu nói này trong nháy mắt liền thức tỉnh nga hi nga hi thoáng cái liền từ tự trách bên trong nhảy ra đi ra ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên sáng so lên đúng đúng đúng hiện tại không phải là tự trách thời điểm bây giờ còn chưa có tìm ra mục trần ca ca đâu cũng không biết hắn tình huống bên kia thế nào mình cũng không thể một mực đắm chìm trong tự trách bên trong nếu như làm trễ mãi cứu mục trần ca ca thời gian đã tạo thành không có thể ván hồi hậu quả vậy mình vĩnh viễn đều sẽ không lại thứ lỗi mình nga hi không dám nghĩ thêm nữa rồi Cấp Bách bận rộn quay đầu hướng Hi Hòa nói ra: "Hi Hòa, nhanh, ngươi hỏi mau hỏi Đế Tuấn, bọn hắn hiện tại ở địa phương nào? Thời gian không đợi người, chúng ta muốn lập tức đi qua mới được." Lúc này Vu tộc trong hội nghị, Đế Giang đã chấp thuận phía dưới 11 vị tổ vu cùng thông qua kế hoạch, nhưng là tất cả tổ vu đều biết rõ, vừa vận đồng ý kế hoạch đây chỉ là mới bắt đầu một bước, tiếp theo cơ hội thực hiện, mới phải tốt nhất hảo bản thảo, như vậy vấn đề thứ nhất xuất hiện, hẳn phải ai đi yêu tộc lấy trộn hoặc là phá hoại thần phủ toái phiên đâu? Phải biết, cái kế hoạch này cũng không phải cái gì có thể lên mặt bản trực tiếp cùng yêu tộc chính diện tuyên chiến sự tình. Vu tộc hiện tại nằm ở yếu thế, làm ra cái kế hoạch này là tuyệt đối không thể lấy đả thảo kinh xà, một khi bị yêu tộc người phát hiện rồi, như vậy Đế Giang chuyện lo lắng nhất cũng chỉ phát sinh, hoàn toàn chọc giận yêu tộc, trực tiếp liền kích phát trận kia vốn không có nhanh như vậy đến thế kỷ chi chiến, đây quả thực là gia tốc Vu tộc diệt vong. Kia Đế Giang mấy ngàn năm tâm huyết cứ như vậy hủy trong chốc lát rồi, cái này bảo hắn làm sao cam tâm à? Cho nên, cái kế hoạch này chỉ có thể có một cái kết quả, chính là thành công. Còn phải thất bại, tất cả liền đầy đủ xong rồi. Cho nên cái kế hoạch này nhất định không thể giống chống thua chiêng, trắng trận tiên dương, muốn lén lén lút lút thần không biết quỷ không hay tiến hành như vậy đầu tiên tại về số người liền phải nghiêm khắc khống chế nhân số nhiều mục tiêu trở nên bắt mắt rất dễ dàng liền bị người phát hiện hơn nữa bọn hắn phải đi đó là địa phương nào đây chính là yêu tộc đại điện toàn bộ yêu tộc trung tâm khu khống chế yêu hoàng cho ở lại không nói đây thần phụ toái phiến chính là tuyệt thế chân bảo đế tuấn nhất định sẽ đem hắn đặt ở an toàn nhất nhất địa phương bí ẩn hào hào cung cấp coi như là thủ vệ này xâm nghiêm đại điện muốn trắng trận vào trong mà không bị người khác phát hiện đây cũng là một kiện nói chi là chuyện dễ dàng à đi nhân số nhiều bị phát hiện tỷ lệ liền lớn đi ít người rồi yêu tộc cung điện to lớn như vậy tìm một cái nho nhỏ bị Đế Tuấn ẩn tàng rất sâu thần khí độ khó không thua kém một chút nào mỏ kim đáy biển a nếu như không nghe được một chút tin tức không có cái mấy ngày mấy đêm rất khó tìm a nhưng mà ở bên trong ngây ngô mà thời gian càng dài bại lộ cơ hội lại càng lớn rồi rốt cuộc Vu tộc người vô luận là tướng mạo quần áo hay là nói nói làm việc thói quen cùng yêu tộc khác biệt đều rất lớn cơ hội một cái liền có thể phân biệt ra hơn nữa Vu yêu hai tộc một mực chính là kẻ từ thủ không chừng yêu tộc trong Đại Điện cài đặt đếm không hết đặc biệt đối với Vu tộc tộc nhân cơ quan năng khí Vu tộc không phải là không có phái thêm người đi yêu tộc làm một ít ám sát hoặc là hỏi dò tin tức chuyện Nhưng mà yêu tộc đại điện giống như mang theo nguyên rủa, vu tộc người vừa đi vào, vô luận là thực lực cường hãn dường nào có thể đem đều là một đi không trở lại. Từ đó bật vô âm tín, giống như là buốt hơi khỏi thế gian rồi mở dạng, không có ai biết bọn hắn ở bên trong trải qua cái gì, kết cục như thế nào. Nhưng mà có thể xác định chính là nhất định không có gì quá ngon để ăn. Cho nên yêu tộc đại điện đối với vu tộc người đến nói chính là nghe tin đã sợ mất mật vậy tồn tại, bên trong tất cả đều là không cho người ngoài biết đạo thần bí, lại vừa vặn là bởi vì loại này thần bí càng làm cho vu tộc người đối với yêu tộc đại điện đều mang một loại âm thầm sợ hãi nói tóm lại, yêu tộc đại điện chính là một vung sâu không thấy đáy ao đầm, thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Một khi tiến vào, tính mạng liền đầy đủ dựa vào vận khí rồi. Điểm trọng yếu nhất là, cái kế hoạch này có hai cái thành công kết quả. Nếu như thành công thần phụ tái phiến trộm được rành tay, kia từ nóng là khắp nơi ăn mừng đại hỉ sự. Nhưng mà nếu mà ngươi chỉ là thành công tiêu hủy cái kia thần phụ tái phiến, yêu tộc một kiện có đủ để thời gian phản ứng, đó cũng là chắc chắn phải chết rồi. Kế hoạch ba cái trong kết cục chỉ có một kết quả tốt, có thể sống lại xác suất thật sự là quá thấp. Hiển nhiên 12 tổ vu bên trong mỗi một người đều biết rõ một điểm này, không cầu kim đầu cho nên tại đế giang đồng ý cái kế hoạch này về sau, tất cả mọi người đều ăn ý chờ mặt. đây cũng không phải cái gì phổ thông kế hoạch, đây chính là cầm cánh mạng của mình đi làm tiền dagoa, đây cũng không phải là đùa giỡn, muốn rơi đầu chuyện, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. trong lúc nhất thời, tổ vu nhóm vừa mới bộ kia đồng loạt bức bách đế giang khí thế nhất thời yếu đi xuống, từng cái từng cái co rút cái đầu, không dám nhìn đế giang ánh mắt, rất sợ cùng đế giang một cái mắt đối mắt, đế giang liền chọn hắn đi. đế giang hướng về phía dưới đáy 11 vị tổ vu quét mắt một vòng, đang muốn mở miệng nói cái gì. Một vị tổ vu nhìn thấy Đế Giang suần suột dục động muốn nói, vội vã một cái nhanh miệng cấp tại trước mặt của hắn đề nghị. "Đế Giang đại nhân, ta cảm thấy chúng ta hẳn mau từ phía dưới tướng quân bên trong chọn lựa ra mấy vị trí dũng song toàn, đảm thức hơn người thực lực kiện tướng, đi thực hiện cái kế hoạch này a." Một người mở khang, những người khác lập tức liền đáp lời lên, dù sao ai cũng không muốn làm cái này chịu chết người, lùi một vạn bước nói, coi như là yêu tộc dẫn người diệt vu tộc, mình cũng không nhất định sẽ chết ta, nhưng bây giờ vì cái này việc khó, muốn phí đưa lên cái mạng của mình, vậy thật là không có lợi làm a. Đế Giang nghe bên dưới năm mùng bảy miệng tiến cử đến mỗi cái tướng quân, đế Giang trong lòng cuối cùng cũng nhìn thấu tình thế này nóng lạnh, đều lúc này, các vị tổ vu nhóm đề cử đều vẫn là thủ hạ mình tướng quân, quả nhiên vẫn là đối với cái kế hoạch này ôm lấy nhất định hy vọng. Mình không muốn chịu chết đồng thời, còn nghĩ thủ hạ mình tướng quân có thể bác nhất bác, vạn nhất thành công, mình còn có thể sờ một cái cứu quốc trung thần thiên đại tưởng tượng. Đế Giang tâm lý lạnh siêu siêu, coi như là đã đến phải bị diệt vong lúc này, mọi người vẫn là ưu tiên lo lắng lợi ích của mình. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 319, cú mang hy sinh. Quả nhiên tại nguy nan thời điểm mới có thể thấy thật lòng a. Bên dưới một đám này lẫn nhau từ chối Tổ Vu, Đế Giang nhìn cảm thấy tâm lý 10 phần không dễ chịu, liền trực tiếp tức giận đánh gãy bọn hắn, nói ra: "Chớ ồn nào. Ta biết các ngươi đều nghĩ cái gì, bất quá đây yêu tộc đại điện chúng ta trước kia cũng không thể không phái người đi qua, cái nào không phải chí dụng song toàn thực lực kiện tướng, kết quả đây, không giống nhau đều là từng cái từng cái bật vô âm tín, có đi không trở lại, các ngươi liền tích cực như vậy đẩy thủ hạ của mình đi chịu chết." Đế Giang mang theo tức giận một loại mắng, sợ dưới đáy Tổ Vu nhóm mỗi một người đều rụt cổ lại, chột dạ không dám lên tiếng nữa, mọi người đều biết là mình đối lý. Dĩ nhiên là không có một người dám ra đây trả lời đế giang nói. Châm mặc hồi lâu, đế giang dò xét dưới đáy tổ vu nhóm, gặp hắn nhóm một cái đều không có phản ứng, nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, nhẹ giọng than thở một câu, mở miệng nói, "Lần hành động này, chỉ là phái bên ngoài những tướng quân kia, cũng sợ là phải bị bọn hắn một lưới bắt hết, toàn quân bị diệt, muốn đi, nhất định phải tìm vu tộc thực lực cao nhất, người mạnh nhất đi tới." Đang ngồi đều là vu trong tộc thực lực mạnh nhất mấy vị thống lĩnh rồi, nhưng mà ta xem các ngươi, không có một cái có muốn đi ý nghĩ, như thế tham sống sợ chết, chỉ biết là một vị từ chối, nếu như biết rõ mình sẽ không nguyện ý đi. Vậy vừa nãy vì sao lại phải điều nhịp như vậy uy hiếp ta chấp thuận cái kế hoạch này đâu? Nói cho cùng vẫn là đem lợi ích của mình bày ở địa vị cao nhất. Mà thôi mà thôi, nếu dạng này, ta cũng sẽ không cưỡng cầu nữa các người. Các ngươi nếu không muốn đi, vậy ta thì mang theo hai cái cấp một tướng quân, tự mình đi yêu tộc đi một chuyến đi. Đế Giang mấy câu nói vừa nói ra khỏi miệng, bên dưới liền trong nháy mắt vỡ tổ. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, không thể tin ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, còn cho rằng lỗ thai của mình xuất hiện nghe nhầm, chậm chạp cũng không dám tiếp nhận Đế Giang nói. Một vị tổ vu ngược lại phản ứng nhanh, vội vội vàng vàng đứng ra liền quỵ ở phòng hội nghị trung ương, nói ra, tuyệt đối không thể à, đế giang đại nhân, hiện ở trong triều trên lân giới, mọi người cũng đã biết liên quan tới tra sứ toái phiến tin tức cả, đại điện bên ngoài cũng sớm đã lâm vào khủng hoảng, loạn rồi chắc cước. ngài hiện tại nên phải ở lại vụ tổ ổn định lòng quân à, bên ngoài các thần dân nếu như đã biết chuyện này đã nghiêm trọng đến muốn đế giang đại nhân tự thân xuất mã, sợ là càng thêm không chế không nổi, muốn loạn thành hỗn loạn nữa rồi à hơn nữa, hơn nữa, đây yêu tộc đại điện nguy hiểm lại lần nữa, ngài vạn nhất có cái sơ suất gì, ngài cần phải chúng ta làm sao bây giờ à. Sợ là bên dưới một ít công phẫn bộ lạc nhỏ mượn cơ hội này khởi binh tạo phản A Đế Giang đại nhân. Mong rằng ngài nghĩ lại a. Đúng vậy Đế Giang đại nhân, kính xin ngài nghĩ lại a. Tất cả tổ vu lại là nhất tề quỳ một loạn, chỉnh tề như một nói vậy. Đế Giang chỉ cảm thấy ngực có một đám lửa giống như là muốn bộ phát ra. Huyệt Thái Dương thỉnh thịch nảy. Đế Giang hít thở sâu mấy hơi, lửa giận trong lòng thủy trung vẫn là không đè xuống được. Đế Giang tay vung lên, đem trên bàn chun trà toàn bộ quét rơi xuống đất, giận dữ hét. Cái gì cũng không được. Các ngươi nếu là có một cái dám cả gan đứng ra, ta cũng sẽ không ra hạ sách này. Hiện tại ngược lại tốt từng cái một ngã chỉ trích khởi lo nghĩ của ta bất chú lên. Các ngươi cuối cùng muốn ta như thế? Không bằng, các ngươi tới khi đây Vu tộc thủ lĩnh được rồi. Tiết kiệm ta vì chuyện này phiền lòng hao tổn tinh thần. Đến a, ai muốn coi? Hả? Dưới đây tổ Vu nhóm giật nảy mình, Đế Giang môi gặm một câu, bọn hắn đều muốn đi theo nhận không ngừng run rẩy. Từ khi thành lập Vu tộc đến nay, bọn hắn cơ hội chưa bao giờ xem qua Đế Giang phát to lớn như vậy lựa, Đế Giang ngày thường đều là một bộ bình tĩnh như thường bộ giáng, đối với ở tại chuyện gì đều là nhàn nhạt. Nhìn qua rất dễ nói chuyện bộ dạng nhưng mà điều này cũng dung túng tổ vu nhóm không có kiên kỵ gì cả, không che lại miệng, các vị càng cao càng là càng rỡ dỡ. Nhưng là hôm nay thấy được Đế Giang cho tới bây giờ không có thể hiện ra qua một bên, sau đó mỗi cái đều bị kinh sợ không được, trong lúc nhất thời cũng không dám lại ngông cuồng nói gì, rất sợ một cái nói sai đinh, liền cho mình rước lấy phiền toái. Đế Giang gào xong, trong lòng oán khí vẫn là không có toàn bộ phát tiết ra ngoài, trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy tâm lý biệt khuất vô cùng, lại đột nhiên đứng lên, một cái lật ngược trước mặt cái bàn, cái bàn ầm ầm ngã xuống đất, dưới đây tất cả mọi người đều là sợ trợn nhẹ, mỗi cái đều đem đầu sâu đậm vùi vào trong quần áo. Động cũng không dám động giúp. Đế Giang đại nhân, ta đi." Đột nhiên vang lên thanh âm đang an tĩnh trong phòng hợp nội tung, trong nháy mắt toàn bộ trôn ở trong quần áo đầu toàn bộ đều đưa ra ngoài, không thể tưởng tượng nổi hướng về thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang, muốn nhìn một chút là cái nào không sợ chết dám dạng này bao tội tự tiến đội đi chịu chết. Cú Mang từ dưới đất đứng lên, tiến lên mấy bước, lại lần nữa quỳ ở Đế Giang trước mặt, trầm giọng lặp lại: "Đế Giang đại nhân, ta đi." Rốt cuộc có một người dám đứng ra, vì Vu tộc làm ra một phần thật thật tại tại cống hiến, Đế Giang cảm động sắp khóc thành tiếng thanh âm rồi. Cú Mang không hổ là Vu tộc vị thứ hai người thống lĩnh. Phần dũng khí này cùng đẳng đường, là những người khác không cách nào so sánh. Dưới đây tổ Vu nhìn thấy Cú Mang chủ động đứng ra muốn thực hiện cái kế hoạch này đều là gương mặt khiếp sợ, tâm lý cũng nghĩ đến hắn làm sao nghĩ như vậy không ra, nhưng là đồng thời cũng trong lòng len lén thở dài một hơi. Hiện tại có người ra mặt, mình rốt cuộc không lo lắng nữa Đế Giang nổi giận dính líu mình, hoặc là trực tiếp đem mình nắm đi chịu chết không? Đế Giang ngược lại vui mừng cực kỳ, nhìn về phía Cú Mang trong ánh mắt cũng càng thêm mấy phần tán thượng. Đế Giang nhanh chóng đi lên phía trước, hai cái tay đồng loạt đỡ dậy quỳ dưới đất Cú Mang, ánh mắt chân thành nhìn thấy hắn, nói ra: Cú Mang, ta biết ngay. Tại đây 12 tổ vu bên trong, chỉ có ngươi là nhất định sẽ không khiến ta thất vọng, ngươi yên Tâm, lần này nga hành động, mặc kệ bỏ ra giá bao nhiêu, ta đều nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, ngươi cũng không cần có cái gì quá lớn gánh nặng trong lòng, hết ngươi cố gắng lớn nhất đi làm là được rồi." Cú Mang cũng là một người hiểu chuyện, lập tức chính là chắp tay nói: "Đế Giang đại nhân, nếu ta làm ra cái quyết định này, đã ôm lấy Tử Nhi hậu di quyết tâm, nhiệm vụ lần này chỉ có thể có một cái kết quả, chính là thành công, Cú Mang nguyện ý bỏ ra tính mạng đi đánh cuộc, nhất định cho vu tộc mang theo tin tức tốt." Cú Mang ngây câu nói, nói giống như là Trước khi chết đi xa như vậy đau buồn, Đế Giang nghe xong cảm động không thôi, trong lòng nhất thời cũng rất cảm giác khó chịu. Cú Mang đi theo mình nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ đều là trung thành tuyệt đối. Ban đầu 12 vị tổ Vu đồng loạt lúc tu luyện, cũng cân nhắc hai người bọn họ tốt nhất, thường xuyên chính là hô bang hỗ trợ, nâng đỡ lẫn nhau đến giúp đỡ đối phương đột phá. Tới chốc nhất luyện đến bây giờ cái giai đoạn này, thực lực của hai người nói thật đều một, bảy không phân cao thấp, chính là Cú Mang khước cam nguyện làm thuộc hạ của hắn. So với hắn thấp như vậy cấp một, không tranh không đoạt, cũng không có câu hoán hận nào, chỉ là toàn tâm toàn ý phụ ta hắn, đừng vô dị tâm cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 320, toàn trường kinh ngạc. Hiện tại Vu tộc có đại nạn, cần phải có người làm ra hy sinh, hắn cũng là cái thứ nhất đứng ra gánh vác cái này trách nhiệm. Đế Giang tâm tình thật sự là phức tạp, hắn phi thường vội vàng hy vọng 11 vị tổ vu bên trong có thể đứng ra đến một vị dũng cảm hy sinh người, nhưng mà tại Cú Mang đứng ra một khắc này, mình lại là vô cùng đau lòng. Cú Mang cùng hắn lại nói, đã không phải là tình như tay chân bạn thân thiết quan hệ, trình độ nào đó, hắn cũng sớm đã trong lòng coi hắn là thành huynh đệ của mình. Nhưng mà Vu tộc càng là đế gia một cái nhà, cũng là bọn hắn chung nhà, vì thủ hộ cái nhà này, Cú Mang không thể không trở thành cái vật hy sinh. Ở tại những người khác vừa so sánh, Đế Giang tâm lý lại là tràn đầy phẫn nộ, phía dưới đám người này, mỗi ngày ngoài miệng đều la hét mình là cỡ nào trung thành tuyệt đối vì vu tộc bỏ ra tâm huyết, nhưng đã đến loại này nguy nan thời khắc mấu chốt, vậy mà không có một người dựa được. Đế Giang thật sự là đau lòng không thôi. Đối với giống như Cú Mang một dạng người trung nghĩa, Đế Giang thật sự là không đành lòng liền nhìn như vậy hắn đỡ lấy áp lực lớn như vậy, làm toàn bộ người chuyện không muốn làm. Cũng không nguyện ý cô phụ hắn một phiến tử nhi hậu di tâm. Đế Giang nhất thời nhìn về phía Cú Mang trong ánh mắt lại thêm mấy phần thương hại, Đế Giang nắm Cú Mang hai tay, trong đôi mắt tục thượng nước mắt, tràn đầy tình cảm an ủi. "Hảo huynh đệ của ta, ngươi cứ việc yên tâm không một, ngươi nhất định không có việc gì, hơn nữa, vô luận a cái này hành động là thành công, vẫn là thất bại, ngươi đều nhất định phải bình an trở về, ngươi đều là vuhu tộc lớn nhất công thần. Ta vĩnh viễn lấy ngươi làm nạo." Cú Mang bị Đế Giang lần này thành khẩn dụng tâm mà nói, cũng là lấy nhiệt huyết sục sôi, càng là kiên định nhất định phải cứu vuhu tộc ở tại trong dầu sôi lửa bỏng quyết tâm, Cú Mang nhìn thấy Đế Giang ánh mắt, dùng sức gật đầu nói: Đế Giang đại nhân, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức đấy. Đế Giang nắm chặt cú mang tay, cũng là gật đầu liên tục. Hắn nhìn thoáng qua cửa phòng hợp gia chú đóng thị vệ, nhớ tới cái gì, hướng về phía cú mang nói ra. Ngươi đi một mình, thật sự là quá mức thế đơn lực bạc. Nhiều vài người liền nhiều mấy phần cơ hội thành công, đến yêu tộc đại điện cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau đến. Bất quá đây người phía dưới, ngươi sợ là không trông cậy nổi. Ngươi nhìn xem, tộc ta còn có một ít có thể làm đại tướng quân, ngươi tìm mấy cái cơ trí, cho ngươi lòng, ta hạ lệnh, để bọn hắn bồi ngươi cùng nhau đi vào đi. Ra ngoài toàn bộ người dự liệu là, cú mang nghe xong Đế Giang cũng không có thuận theo ý kiến của hắn con là đối đế giang sâu đậm bãi một cái, nói ra. Đế giang đại nhân lo lắng an nguy của ta ta biết, chỉ là nhiệm vụ lần này cũng không phải cái gì chuyện vội, làm không cẩn thận là muốn trực tiếp bỏ mạng, vu tộc hy sinh một mình ta đã đủ để, không cần lại kéo những người khác theo ta cùng nhau mạo hiểm như vậy rồi. Bên ngoài các tướng quân đều là chiến công thật mệt mỏi công thần, vu tộc ít đi bọn hắn cũng sẽ không đi tới hôm nay, bọn hắn một mực phấn đấu ở tiền tuyến, hiện tại cũng giờ đến phiên chúng ta vì bọn hắn tranh thủ một lần. Hơn nữa, lần hành động này không thể lớn tùy tiện công hai, muốn thật cẩn thận, các tướng quân đều phòng khoáng đã quen, loại này tình thế lấy trộm sự tình Bọn hắn sợ là không làm được, đến lúc đó chỉ sợ không có giúp việc khó khăn của ta, ngược lại làm hại ta thật sớm liền để lộ mục tiêu ai cho nên, tính xin Đế Giang đại nhân không muốn vì ta cho người, Cố Mang một người đi tới chính là cực kỳ có thần coi là. Vừa nghe xong những lời này, Cố Mang tại Đế Giang trong lòng hình tượng nhất thời lại cao lớn thêm không biết. Hắn trên miệng mặc dù nói là sợ các tướng quân độ dày tay đần chân gây trở ngại hắn, nhưng mà ai đều nghe ra, Cố Mang căn bản là không muốn liên lụy bọn hắn, chỉ muốn tự mình đi tiếp nhận tất cả nguy hiểm a. Cố Mang như vậy chăm sóc quốc hạ, yêu nước yêu dân, thật sự là để cho Đế Giang từ trong đáy lòng đối với hắn kính nể không thôi. Đế Giang nhìn thấy Cú Mang, thật lâu không nói ra lời, nếu như Cú Mang làm Vu Tinh thống lĩnh, nhất định sẽ bị tất cả mọi người ủng hộ, mà mình cũng sẽ cam tâm tình nguyện khi thuộc hạ của hắn, toàn tâm toàn ý để cho hắn sử dụng. Đế Giang đắm chìm trong Cú Mang vĩ đại cùng không cầu lợi bên trong thật lâu không thể tự thoát ra được, thật sự là từ trong thâm tâm vì hắn cảm thấy tiêu ngạo. Đang lúc này, phòng hội nghị bên dưới, vậy mà lại truyền ra hai âm thanh. Sa Bị thi nguyện ý đi theo Cú Mang đại nhân cùng nhau đi tới yêu tộc thực hiện kế hoạch. Hạ Thương nguyện ý đi theo Cú Mang đại nhân cùng nhau đi tới yêu tộc thực hiện kế hoạch. Hôm nay thật thật là một chuyện so sánh một chuyện kiêng người, bây giờ mà này tuyệt đối là năm nay vu tộc bên trong chuyện khó tin nhất rồi tất cả mọi người đều sợ ngây người đồng thời quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh hai người kia các ngươi đế giang kinh ngạc nhìn bước ra khỏi hàng vì gối trước mắt mình hai người toàn thân đều không cầm được đang run rẩy không nghĩ đến a không nghĩ đến nhiều như vậy tổ vu bên trong vẫn còn có hai vị nguyện ý hy sinh dũng sĩ hơn nữa còn là trong ngày thường địa vị thấp nhất nhất không có lời nói có trọng lượng hai vị sau cùng tổ vu nếu như nói cú mang đứng ra nói nguyện ý sinh tử đánh một trận ngược lại còn đang đế giang trong dự liệu nhưng mà sao bị thi cùng hấp từ hai lỗ hai người coi như là đánh chết đế giang hắn cũng không thể tin được đấy. Ngay thường hội nghị hai người bọn họ đều là cơ hội không hề có quyền nói gì, coi như là có ý kiến của mình. nếu như xung đột khác tổ vu lợi ích bình thường đều sẽ bị không chút lưu tình cho bắt bỏ, cho nên vu tộc một ít lớn quyết sách bên trong căn bản là không có hai người bọn họ bóng người. đế giang đối với bọn hắn ấn tượng sâu sắc nhất chính là bọn hắn hai người đủ loại ngoài sáng trong tối hỗ khác, tại trong mắt của mình là nhàm chán hết sức. nhưng không nghĩ đến một mực không bị xem trọng hai người bọn họ, dĩ nhiên là ngoại trừ cú mang bên ngoài còn giữ lại tổ vu bên trong trung nhất nghĩa người. đây thật để cho đế giang cảm thấy vô cùng bên ngoài cùng sợ. Tại chỗ những người khác sao lại không phải đâu? Hôm nay hai người này biểu hiện sát thực rất xuất sắc, một lời cứu quốc nhiệt huyết đều viết ở trên mặt, vốn là mang theo bọn hắn đồng loạt hiếp đế giang đồng ý kế hoạch, hiện tại càng là chủ động xin đi, phải đến đó yêu tộc đại điện, làm mạo hiểm như vậy sự tình. Hai người bọn họ khi nào đã làm lớn như vậy, điên cùng như vậy chuyện? Có lẽ là trong ngày thường đều là cho đùa con nít, không xảy ra lớn như vậy nguy nan, hiện tại bước đến cùng đến, hai người lúc này mới khoát ra ngoài, thay đổi ngày thường rụt rè e sợ, trực tiếp để lên toàn bộ vũ khí, quên đi tất cả ban quan, cứng cổ liền muốn hướng theo Cú Mang cùng đi mạo hiểm. Hơn nữa mọi người đều là biết, hai người kia trong ngày thường một mực chính là kẻ từ thủ, cho tới bây giờ đều là một cái nói một câu, một cái khác muốn hận mười câu loại kia, hôm nay đã vậy còn quá và hài hòa đồng bộ. Thật chẳng lẽ là bởi vì ngày thường ôn nào đến lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhiều năm như vậy cũng làm ổn ra cảm tình. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 321, ba người đồng hành. Nhưng mà không thể không nói chính là, hôm nay xa bị thi cùng hấp tư hai người làm ra cử động, sắp thực là chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ. Tại trên mặt đất quỷ đám tổ vu, mỗi một cái đều là quang tới vô cùng ánh mắt kinh ngạc nhưng mà kinh ngạc thì kinh ngạc, quý đám tổ vu cũng không có bởi vì Sa Bị Thi cùng Hấp Tư hành động này mà coi trọng bọn hắn một chút. ở trong mắt bọn họ, hai người kia chính là không có thực lực, không có chủ kiến, không nói quyền tiểu lâu la. hai người bọn họ hiện tại cái này ân cân bộ dáng, chỉ sợ là còn không biết lần hành động này nguy hiểm tính, căn bản không có cân nhắc đến nó hậu quả, cứ như vậy chỉ ngây ngốc, rất là vui vẻ đi cùng tham gia náo nhiệt, còn tưởng rằng có thể tìm được chỗ tốt gì, thật là hai thằng ngu. còn lại đám tổ vu liền dạng này nhìn có chút hả hê nhìn thấy Sa Bị Thi cùng Hấp Tư hai người, vẫn chỉ là trầm mặc quy xuống, tất cả mọi người đều là không nói một lời. Cú mang cùng Đế Giang trong lúc nhất thời cũng không nói ra lời, chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ là không thể tin nhận nào. Cú mang cũng là ửng đỏ cả mắt, trong ngày thường, mọi người đều biết mình và Đế Giang quan hệ tương đối thân mật, nhưng mà trực tiếp đi thỉnh cầu Đế Giang tốt, kia nhớ với cao ý đồ liền đặc biệt rõ ràng, khó tránh khỏi sẽ bị người nghị luận, cho nên để tránh cho loại tình huống này phát sinh, mọi người đều làm móc lấy con đến định bợ từ không một mình, có phải hay không đưa lên một ít ly kỳ đồ chơi cùng bên trên công pháp hay đang ăn dược. Mỗi cái ngoài miệng đều nói khá tốt, đều vô bộ ngực nói nguyện ý cùng mình làm có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu hảo huynh đệ. Nhưng là bây giờ thật sự có khó đến, trong ngày thường qua lại mật thiết nhất mấy cái, mỗi một cái không phải có đầu giúp cổ, liền cùng mình hai mắt nhìn nhau một cái đều muốn vội vàng rời đi, sợ mình sẽ kéo lên bọn hắn đồng loạt trốn cùng. Cũng mang tâm lý hừ lạnh chừng mấy âm thanh, mình nguyên bản là chưa bao giờ mong đợi qua bọn hắn thật có thể làm được cái gì có nạn cùng chịu. Nhưng là mình vạn vạn không nghĩ tới, là sao bị thi cùng hấp tư hai vị, ngày thường một mực cùng mình không có qua nhiều lo lắng, cũng một mực không có bị mình để ý người, vậy mà tại loại này nguy cấp, nguyện ý cùng mình vào sinh ra tử. Cú mang cho tới bây giờ mới thật sự thấy rõ mặt của mọi người mục đích. Trong ngày thường từng cái từng cái làm bộ người xuất hiện tại tất cả đều hiện nguyên hình. Ngược lại một mực tại tầng dưới chót im lặng không lên tiếng người. Lúc này đều đứng ra chủ động đảm đương nội đến. Cú mang tâm lý không nén nổi truyền vào một dòng nước ấm, nhìn về phía xa bị thi cùng hấp tư ánh mắt cũng thêm mấy phần em dịu cùng kính nể. Đế Giang cùng Cú mang tâm tình là giống nhau, hắn đối với hai người kia cử động cũng là chấn động không thôi, cảm động cùng vui mừng sau khi vẫn có nhiều chút không dám tin tưởng hỏi. Hai người các ngươi thật là muốn theo cùng Cú mang đại nhân cùng nhau đi vào yêu tộc đại điện thực hiện kế hoạch. Trong này vị trí nguy hiểm hai người các ngươi chính là biết, Sa Bị Thi cùng Hấp Tư ăn ý liếc nhau một cái, bọn họ cũng đều biết đây là Đế Giang Đại Nhân đối tốt với bọn họ lòng nhắc nhở, nhưng mà trình độ nào đó vẫn có nhiều chút không tin tưởng bọn họ. Nhưng mà bọn hắn nếu dám ở trước mặt tất cả mọi người quỳ đi ra, dĩ nhiên là trải qua một loại nghị căn kẽ, bọn hắn tự nhiên cũng là biết yêu tộc đại điện nguy hiểm, ngay từ đầu bọn hắn cũng giống những người khác một dạng, sợ đầu sợ đuôi, không dám mạo hiểm. Nhưng là khi cú mang đứng lúc đi ra, bọn hắn vạn phất thấy được một ngọn đèn sáng, sáng loáng chiếu sáng trong lòng bọn họ khỏa kia yêu tộc hộ tộc trái tim, không phải không sợ, cũng không phải là không có nhớ quá hậu quả nhưng mà loại này tộc quần thời khắc nguyên an, bọn hắn làm sao có thể một mực có rút tại đây? Chớm mắt nhìn cú mang đại nhân một thân một mình bước lên hôm nay tràn đầy nguy hiểm không biết đường, hơn nữa yên tâm thoải mái hưởng thụ một mình hắn vì mình mang tới an vui. Có lẽ khác đám tổ vu có thể, nhưng mà hai người bọn họ là thật không thể an lòng ngồi. Hơn nữa đang nhìn đến cú mang đại nhân như thế yêu nước yêu dân cự tuyệt mang theo tướng quân cùng nhau đi tới đề nghị về sau, xa bị thi cùng hấp tư hai người tâm lý thì càng thêm cảm giác khó chịu rồi. Nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy ở đây vu tộc các loại tin tức thật sự là có chút nóng nảy. Cú mang nếu như thành công còn dễ nói. Nếu như thất bại, kết quả đại khái mình cũng không tiếp tụ nổi. Ngược lại dù sao cứ như vậy lượng cái kết quả, còn không bằng liền bây giờ cùng Cú mang cùng nhau đến yêu tộc đại điện đi. Hai người bọn họ tại 12 tổ vu bên trong địa vị ngược lại thấp nhất, nhưng mà bọn hắn dù sao vẫn là 12 tổ vu một trong, hai người bọn họ thực lực ở bên ngoài lại nói, kia vẫn là có thể đương đầu. Tuy nói cùng Cú mang kia còn là kém xa lắc, nhưng mà cho hắn khi làm người giúp đỡ kia vẫn là có thể làm được, tối thiểu bọn hắn vẫn tính tinh tế, sẽ không giúp qua loa, dạng này tỷ lệ thành công vậy cũng cao hơn một chút. Tại những ý nghĩ này bên trên, xa bị Thi cùng Hấp Tư hai người hiếm thấy đi đến một khối. Bọn hắn cũng là cho tới hôm nay thấy rõ khắc đám tổ vu sát mặt, lén lén dò xét một vòng về sau, vậy mà từ bình thường kẻ tử thù trên mặt nhìn ra đối phương cùng trong lòng mình một dạng ý nghĩ. Cái và nhiều năm như vậy, coi như không có cảm tình, kia cũng có nhiều chút hắn ý, chỉ cần nhìn biểu tình, liền đã biết đối phương đang suy nghĩ gì. Cho nên chỉ là nhìn nhau một giây, hai người bọn họ liền trong nháy mắt nhất phách tức hợp quyết định. Cũng cơ hồ chính là tại đồng thời, cùng nhau bước ra khỏi hàng quỷ xuống, nhịp bước nhất trí, không có chút nào rông dài, mỗi một bước đều mang quyết tuyệt. Bây giờ đối mặt đế giang hoài nghi hỏi thăm, hai người cũng là miệng đồng thanh trả lời. Đế Giang đại nhân, chúng ta biết chúng ta sắp đối mặt dạng gì nguy hiểm, nhưng là vì bảo hộ Vu tộc các ổn, chúng ta nguyện ý dùng bất cứ giá nào đi buông tay đánh một trận. Hơn nữa, chúng ta tin tưởng, có Cú Mang đại nhân dẫn dắt, chúng ta nhất định sẽ giành được thành công. Đế Giang đại nhân, ngươi sẽ để cho chúng ta hướng theo Cú Mang đại nhân cùng nhau đi vào đi. Cú Mang nghe xong hai người lời thề son sắt, thật sự là rất được cảm động, cái này còn là lần đầu tiên bị người tín nhiệm như vậy, thế cho nên có thể phó thác tính mạng của mình. Cú Mang rốt cuộc vẫn là không nhịn được, bước đi lên phía trước, đem hai người từ dưới đất đỡ dậy đến, một tay một cái thật chặt ôm vào trong lòng, vô lưng của bọn hắn. Nói ra, Hảo huynh đệ, coi như là muốn ta chết, ta cũng biết che chở các người chu toàn đấy. Đế Giang bị loại này đau buồn tràng diện lấy toàn bộ nói đều ngăn ở 623 ba ngực, nếu không phải mình cần tại tộc nội ổn định lòng dân, mình nhất định cũng sẽ đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi trước. Nhưng là bây giờ có nhiều như vậy Hảo huynh đệ nguyện ý thay thế mình làm ra hy sinh, cái này khiến hắn làm sao không cảm động. Đế Giang đi tới, đem ba người tay đều đặt ở lòng bàn tay của mình, kích động nói. Hảo, Hảo, Hảo. Các người ba cái cùng nhau đi vào, ta tin tưởng các người nhất định sẽ mang cho chúng ta trở về tin tức tốt, ta nhất định sẽ tại tộc nội thiết lập một đợt trọng thể thực diệu, mời toàn tộc người cùng nhau chờ các ngươi vương giả trở về. Dưới đáy đám tổ vu ngẩng đầu lên lẫn nhau liếc nhau một cái, Trình Tề lại lần nữa nằm xuống thân, nói ra, toàn tộc cung kính chờ đợi đến ba vị đại nhân vương giả trở về. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 322, vạch trần lợi địa đặt. Yêu tộc trong hậu cung, tộc trưởng, Nga Hi cùng Hi Hòa đang vô cùng sốt ruột bất an cùng đợi đế tuấn trả lời vừa mới Hi Hòa đã cho Đế Tuấn phát đi tới thân thức, nhớ còn muốn hỏi vị trí của hắn, bên kia trầm mặc rất lâu vẫn luôn không có nhận được đáp lại, ba người đều là đứng ngồi không yên chờ đợi, Nga Hi càng là một khắc không ngừng ở trong phòng bước chân đi thông thả, đi tới đi lui, trong đầu tất cả đều là một trận ca ca bị Đế Tuấn hành hạ hình ảnh, quả thực càng nghĩ càng sợ hãi. Hi Hòa trong lòng cũng là phiền não không thôi, nàng đã liền với phát ra chừng mấy cái, nếu như tái phát, chỉ sợ là không giải thích được. đang lúc này, Đinh, đến rồi đến rồi, Hi Hòa kích động đến hô to, tột ánh mắt sáng lên, Nga Hi trong nháy mắt liền tiến tới Hi Hòa bên người, luôn miệng hỏi. Hắn nói như thế nào thì nói. Bọn hắn hiện tại ở đâu nhi? Hy hòa chính là nhíu chặt chân mày, có chút nghi hoặc nói. Hắn nói hắn đang làm việc đại điện xử lý công. Nga Hy vừa nghe, vũ bàn một cái, hét lớn. Không thể nào. Hắn tên lường gần này. Hắn làm sao có thể đang làm việc? Hắn nhất định là đem ta một trần ca ca giấu ở địa phương nào, hành hạ hắn đây. Tộc trường nghe xong đế tuấn đáp lại, cũng là khuôn mặt không tin, liền vội vàng tiếp đó Nga Hy nói ra. Hoàng hậu đương đương, yêu hoàng bọn hắn như vậy phí hết tâm tư đem một trần ân nhân bắt đi vào thì nhất định là có cái gì quan trọng hơn mục đích. Làm sao lại tùy tiện bỏ qua cho một trần ân nhân, một mực gió em sóng lặng đợi đang làm việc đại điện làm việc đi. Hoàng hậu nương nương, đây nhất định là hắn vì dầu dím mà nghĩ ra được giải thích a. Liên coi như bọn họ không nói, Hi Hòa cũng là sẽ không tin tưởng Đế Tuấn nói. Hiện tại nàng đối với Đế Tuấn đã triệt để mất đi tín nhiệm, cái này tên lừa ngạt, hắn hiện tại nói cái gì, Hi Hòa cũng sẽ ở tâm lý suy tính một chút thật hay giả rồi. Hi Hòa suy nghĩ một chút, tính táo nói, hiện tại Đế Tuấn đã dùng nói dối cho chúng ta vị trí, chúng ta nếu như trực tiếp vạch trần hắn lại tiếp tục truy vấn, nhất định sẽ dẫn tới hắn hoài nghi, hiện tại một Trần nếu như lại trên tay hắn mà nói, không chừng tình huống liền bết bát hơn. Ta nghĩ, chúng ta không bằng trực tiếp đi một chuyến làm việc đại điện, bắt hắn nói dối nhược điểm, dạng này truy hỏi nữa liền càng có niềm tin nhiều chút, hơn nữa, chúng ta cũng không nhất định phải từ trong miệng hắn biết, chúng ta cũng có thể từ trong miệng người khác hỏi tham gia một ít. Nga Hi cảm thấy Hi Hòa nói phi thường có đạo lý, liền vội vàng kéo Hi Hòa, nói ra: "Vậy chúng ta còn chờ cái gì, hiện tại chúng ta liền nhanh chóng đến kia làm việc đại điện đi thôi. Nhanh nhanh nhanh." Hi Hòa cũng không dám lại thêm nơi chế vại. Hai người một đường chạy chậm liền chạy tới trong hậu cung điện ngoài cửa, tộc trưởng theo sát phía sau, thân hình ba người khẽ động, đồng loạt bay đi rồi đế Tuấn làm việc đại điện. Chỉ chốc lát sau, ba người liền đang làm việc đại điện là định. Vừa vừa đứng vững, Nga Hi không nói hai lời liền đội vàng hướng bên trong sông, khi hòa một cái kéo lại suần suột dục động Nga Hi, đem nàng nhờ trở về. Đây chính là làm việc trong địa, người bình thường là không thể tùy tiện vào đi quá dễ, hơn nữa Nga Hi lúc tới phi thường địa thấp, đây yêu tộc thị vệ phần lớn có thể vẫn chưa từng nghe nói có yêu hoàng có như vậy một vị tiểu cô nương là bà tốt. Nga Hi nếu như tùy tiện xông vào nhất định sẽ bị coi như là những người không có nhiệm vụ cho đuổi ra ngoài, nói không chừng còn muốn bị trói lại, đánh vào ngục đi đi. Khi Hòa nhìn thấy Nga Hi vẻ mặt không hiểu nhìn thấy mình, kiên nhẫn giải thích. Tại đây ngươi vào trong nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài, hay là để ta đi, ngươi cùng tộc trưởng ngay tại đây bên ngoài chờ đến, ta đi một chút sẽ trở lại. Nga Hi chỉ có thể vứt bỏ, tức giận nhìn đại điện này một cái, rốt cục vẫn phải cúi thấp đầu, cùng tộc trưởng cùng nhau đứng ở một bên. Khi Hòa sửa lại một chút y phục, nhanh chóng bưng lên hoàng hậu lên mặt, đi từ từ vào trong. Đi đến nội điện cửa lớn, chỉ thấy trong này đèn đuốc sáng trang, ngược lại giống như có người ở bộ dạng chắc là đế tuấn nghĩ chú đáo, nói dối cũng phải hơi tròn một hồi, đã cùng đây làm việc đại điện đà hảo liêu chú ý, hai bên muốn đóng lại hỏa đến lửa gần mình. Nhìn thấy hoàng hậu nương nương giá lâm, cánh cửa giữ cửa thị vệ, rồi rít quỳ một chân xuống, nói ra: "Hoàng hậu nương nương và an." Khi hỏa treo lên rồi gương mặt cười mịn, ôn nu nói: "Đứng lên đi, ta tìm yêu hoàng đại nhân, hắn tại đây mà đi." Khi hỏa cũng không muốn cùng những thị vệ này có quá nhiều cái dậy, vừa nói giống như trực tiếp đẩy cửa ra vào trong. Thị vệ thấy vậy nhanh chóng giơ trong tay lên hồng anh thương chặn lại rồi cửa, nói ra: thật xin lỗi hoàng hậu nương nương, yêu hoàng đại nhân có phân phó, bất luận người nào cũng không cho phép hiện tại vào trong quầy giày hắn làm việc. Khi Hòa trong lòng nhất thời một hồi cười lạnh, quả nhiên, Đế Tuấn Lao hổ Ly này đã đem tất cả tất cả an bài xong. Khi Hòa trong lòng mặc dù tức giận, nhưng mà trên mặt vẫn là bộ kia nhu hòa bộ dáng, nàng dừng một chút, tiếp tục mỉm cười nói ra, ta hiện tại tới đây làm việc đại điện, tự nhiên là có chuyện quan trọng cùng yêu hoàng đại nhân thương lượng, các ngươi sẽ để cho ta vào đi thôi. Thị vệ chính là không có một chút lộ vẻ xúc động, vẫn là lệnh như băng cự tuyệt nói, không cầu kim đậu, quả thực là có lỗi với hoàng hậu nương nương, ngài có cái gì nếu như hay là chờ yêu hoàng đại nhân giúp xong thương lượng lại đi. Khi hòa nhìn thị vệ thái độ cường ngạnh như vậy, trong lúc nhất thời cũng có chút nóng nảy, đột nhiên giọng nói đều cao một cái độ, nói ra là yêu hoàng hạ chỉ để ta đến tại đây thương nghị một đúng. Thánh chị các ngươi cũng dám chống lại? Nếu như làm trễ lại nếu như hai người các ngươi ai có thể chịu đựng nổi cái này hậu quả? Quả nhiên hai cái thị vệ đều là bắt nạt kẻ yếu, khi hòa tức giận, hai cái thị vệ cũng sẽ không có vừa mới bộ kia lệnh như băng cự người ngoài ngàn giảm bộ dáng. Hiển nhiên đế tuấn cho ra lệnh cho bọn họ chỉ là để bọn hắn ngăn cản toàn bộ người, lại không có rõ ràng biểu thị ngăn cản hoàng hậu đương Kỳ Hỏa Phen này hụ sợ nói ra khỏi miệng, đám thị vệ cũng đều lẳng khó, hai người liếc nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết đều nên làm thế nào mới tốt, cân nhắc liên tục, vẫn không muốn đắc tội hoàng hậu nương nương, liền nói lắp bắp: "Không, chúng ta, chúng ta dĩ nhiên là không dám vi phạm thánh chỉ, chỉ sợ là hoàng hậu nương nương nghe lầm đi, yêu hoàng đại nhân kỳ thực cũng không trong đại điện này à, nhỏ cũng là nhận được mệnh lệnh, để cho chúng ta ngăn cản toàn bộ người không cho phép vào bên trong." Khi Hỏa trận mắt nhìn hai cái thị vệ một cái, vươn tay, một cái liền đẩy ra trước mặt cửa. Trông giống làm việc trong đại điện bày một cái bàn Phía trên chồng chất lên mấy quyển tấu chương, vài chiếc dưới ánh nến đến đến bảy cái bàn xung quanh. Làm việc trong đại điện quả nhiên không có một bóng người, không có đế tuấn thân ảnh. Hắn quả nhiên tại lửa gần mình. Lần này hi hòa trong lòng là thật giấy lên một đoàn lửa giận. Hai cái thị vệ nhìn thấy hoàng hậu nương nương đây sắc mặt trầm sợ một cái liền vị ở cánh cửa, không còn dám ngẩng đầu nhìn nàng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 323, dò xét thị vệ Khi Hòa vừa quay đầu lại đã nhìn thấy mới vừa hai cái thị vệ kia run lầy bẩy quỳ nằm trên đất xì xì sèt sèt không dám nói một câu, hiển nhiên là bị mình hù dọa. Nhưng là mình như vậy có vẻ tức giận, nhất định sẽ để cho thị vệ nhận thấy được một ít. Những thị vệ này dù sao vẫn là Đế Tuấn người, dĩ nhiên là sẽ hướng về Đế Tuấn bẩm báo. Chuyện này nếu như truyền tới Đế Tuấn trong tai, vậy liền đả thảo kinh xà. Đế Tuấn khẳng định liền có đề phòng rồi, chỉ sợ đến lúc đó vẫn không chiếm được một trần tung tích. Khi hỏa cân nhắc đến nơi này một chút, chuyển trong mắt suy nghĩ một chút, tâm lý liền có phương pháp đối phó. Khi hỏa nhanh chóng thu hồi mình toàn thân tràn ngập nộ khí. Liên hội vàng khôi phục lúc trước một mực động trên mặt khuôn mặt tươi cười, đi tới, một tay một cái, nhẹ nhàng đỡ dậy quỳ dưới đất hai cái thị vệ. Thị vệ cửa nhất định chính là thụ sủng nhược kinh, trong lòng cũng không có cảm thấy thoải mái, mồ hôi lạnh ngược lại từng cổ ra bên ngoài bu lên, đầu vẫn là sâu đậm hạ thấp xuống, không dám ngẩng đầu nhìn, một câu nói cũng không dám nói, nơm nớp lo sợ liền hoàng hậu nương nương tay đứng lên. Khi hòa buông ra hai cái thị vệ cánh tay, đứng trước mặt bọn họ, ôn nhu nói: "Các ngươi sợ cái gì? Mới vừa vào đến xem đến yêu hoàng người không ở bên trong, ta xác thực là có chút tức giận, nhưng mà tĩnh tâm xuống suy nghĩ một chút, ngươi nói đúng rồi." Giống như xác thực là ta đem thời gian cho nhớ lộn, hắn là để cho 630 ta tại ngày trang dằm tới nơi này, hắn có chuyện quan trọng muốn cùng ta nói, hắn tự nhiên nói đúng tháng này 15. Chính là các ngươi nhìn hôm nay, tối nay trang sáng đã là đầy đủ tròn, ta liền quên nhìn thêm chút nữa lịch ngày xác nhận một chút, cứ như vậy tùy tiện xông vào, vừa mới mới phản ứng được, hôm nay là 14. Suýt chút nữa còn tưởng rằng yêu hoàng hù dọa rồi ta, thoáng cái không nhịn được vậy mà còn ngay các ngươi mặt phát ra tinh khí. Ố kìa, chuyện này thật sự là mất mặt. Các ngươi sẽ không đem chuyện này nói ra đi, nếu như nói ra ngoài, vậy ta thật đúng là muốn mắc cỡ chết được. Hai vị thị vệ nghe xong hoàng hậu nương nương nói, trong lúc nhất thời đều bừng tỉnh đại ngộ rồi. Bọn hắn đầu góc guxi, đương nhiên sẽ không nghĩ đến hoàng hậu nương nương nói lời này có cái gì khác thâm ý, chỉ là đem mình một khoản nhắc tới tâm lần nữa thả lại trong bụng đi. Hai người nhất thời đều trở nên khoan khoái lên, hoàng hậu nương nương vẫn luôn là xa gần nghe tiếng ôn hòa tính tình, đối đãi người lại thiện lương nhất hòa ái, đám thị vệ nói với nàng vậy càng thêm là rất tin không nghi ngờ, hơn nữa đối đãi như vậy hòa thuận thân thiết người, bọn hắn lại sao được để người ta khó chịu. Đám thị vệ đều là khoát tay lia lịa nói ra. Không có không có, chúng tiểu nhân bảo đảm chuyện này sẽ không có một ngoại nhân biết. Chúng ta nhất định sẽ đem miệng đóng kín, hoàng hậu nương nương cứ việc yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho trong cung này xuất hiện một câu đối với ngài không tốt chuyện tiếm. Khi Hòa nhìn hai cái này thị vệ hổ đầu hổ não bảo đảm, cũng biết chuyện này đế tuấn là sẽ không biết. Khi Hòa cười ôn hòa đến, dừng một chút, nhớ lại mình một cái khác nhiệm vụ, hơi nổi lên một hồi, lập tức liền bày ra một bộ hủy khuất bộ dáng, tiếp tục dò xét mà hỏi. Các ngươi chắc hẳn đều biết rõ đi, đây nhiều năm bên trong ta cùng yêu hoàng đại nhân vẫn luôn là đang lên chiến, liền mấy ngày nay cảm tình mới chậm chậm bắt đầu ấm lại. Nhưng mà nhiều năm như vậy chẳng quan tâm, hai người giữa ngăn cách há lại một ngày hay hai ngày có thể tiêu trừ các ngươi nhìn bây giờ cũng đã trễ như vậy, hắn vẫn là không có trở về hậu cung, không biết là đi nơi nào ẩn nút ta đi thôi. trong ngày thường vẫn là cao cao tại thượng hoàng hậu nương nương, vậy mà lại đêm hôn quyệt khoát, cùng hai cái thị vệ nói đến nỗi lòng. hai cái thị vệ hôm nay thật sự là chịu đủ rồi kinh sợ, cái này đã không thể dùng thụ sủng nhược kinh để hình dung, hoàng hậu nương nương thật sự là một chút tiêu ngạo cũng không có, không giống như là một cái đại tộc hoàng hậu, ngược lại giống như một cái một mực bị nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong mềm mại đại gia khuê tú. hẳn là như thế bình dị gần gũi, hoàn toàn sẽ không có bọn hắn làm là hạ nhân một dạng để đối lãi. Đám thị vệ khi nào trải qua đãi ngộ như vậy, trong lòng nhất thời liền tràn vào một dòng nước ấm, cảm động không thôi, lại nhìn thấy hoàng hậu nương nương như vậy ôn nhu mềm mại cùng Ngụy khuất, một cái dung mạo như thiên tiên, nũng liệu nữ tử, lại bị một cái nam nhân như thế không coi trọng, còn nhẫn tâm cùng nàng chiến tranh lạnh lâu như vậy. Đám thị vệ nhất thời liền không hiểu yêu hoàng đại nhân, hắn làm sao có thể đối với cô gái như vậy độc ác như vậy. Trong lúc nhất thời, hai vị thị vệ cũng đau lòng khởi bọn hắn vị hoàng hậu nương nương này đến, trong lòng cũng đang vì hi hòa bất bình rùm. Nhưng mà hai cái thu khoáng đại nam nhân chưa từng có yêu thích người, đối với mấy cái cái vốn không hiểu, lại làm sao biết nên an uổi ra sao trước mặt vị này vì khuê phòng sự tình nơi Thương Tâm Hoàng hậu nương nương đâu. Hai người tay chân luống cũng nhìn nhau nửa ngày, ngoại trừ trong lòng nóng nảy, thật sự là không biết nên nói cái gì. Khi hỏa cứ như vậy vẻ mặt bi quất, vẻ mặt buồn thiêu tại trước mặt bọn họ đứng giữa trời. Một cái trong đó thị vệ rốt cuộc nghĩ kỹ giải thích, mở miệng nói: "Hoàng hậu nương nương, ngài đừng khổ sở, yêu hoàng đại nhân tuyệt đối không phải là ẩn núc ngài, hắn nhất định là có chuyện khác làm trên mãi, nhờ vậy mới không có sớm vội về hậu cung đâu. Ngài là không rõ, trong ngày thường yêu hoàng đại nhân thường xuyên làm việc đến lâm thần, Hằng ngày một bên hiện ra rồi bạch, mới dừng lại đi nghỉ ngơi, hai ngày này trong lòng của hắn nhớ ngài, nhất định sẽ trở về buổi ngày. Thấy thị vệ rốt cuộc nhắc tới trọng điểm, Hi Hòa đổi tiếp theo thị vệ nói nói đi xuống nói: "Vậy ngươi có biết Yêu Hoàng đại nhân hiện tại là ở chỗ nào làm việc đâu?" "Đây." Thị vệ nghe Hi Hòa hỏi như vậy, nhất thời liền khó xử lên, Yêu Hoàng đại nhân tới lui cùng làm việc sự tình, luôn luôn đều là không thể tùy tiện hướng người ngoài tiết lộ cơ mật, hơn nữa lần này lại tự mình truyền chỉ cho bọn hắn ngụy tạo ra một cái hắn đang làm việc đại điện làm việc giả tưởng. Không cần phải nói cũng có thể nghĩ ra được, lần này Yêu hoàng đại nhân hướng đi thì càng thêm là cơ mật trong cơ mật, không thể tùy tiện tiết lộ. Nhưng mà Hoàng hậu nương nương tính là người ngoài sao? Hơn nữa nàng vì người như vậy ôn hòa, lại lại yêu hoàng trong lòng người, khẳng định cũng sẽ không có cái gì tâm tư xấu, lười biếng cho nàng chắc không nhiều lắm chuyện. Chính là trọng điểm cũng không phải có nên hay không nói cho Hoàng hậu nương nương, mà là bọn hắn lần này là thật không biết Yêu hoàng đại người ở nơi nào a. Nói chính xác, trong mấy ngày này, Yêu hoàng vẫn luôn là thần suất quỷ một, liên tiếp mấy ngày, liền coi như bọn họ là Yêu hoàng tiếp thân thị vệ, chính là nhìn thấy Yêu hoàng số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a lấy được mệnh lệnh đều là thần thức truyền tới, căn bản là không thấy được bản nhân sao. Chớ nói chi là biết hướng đi của hắn rồi, bọn hắn con là nho nhỏ thị vệ, người ta mới phải yêu hoàng, dựa vào cái gì liền đi nơi nào đều muốn cùng bọn họ báo cáo, cái này khiến thị vệ thật sự là không biết trả lời thế nào Hy hòa vấn đề. Khi hòa nhìn thấy đám thị vệ đột nhiên do dự, còn tưởng rằng là bọn hắn vẫn phòng bị mình không muốn tự nói với mình, yêu hoàng đại nhân hướng đi, trong lúc nhất thời thì càng thêm bị quất. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 324, làm việc chu toàn bạch trạch. Khi hòa trọn khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị khuất mặt nhăn tại cùng nơi, đầu cũng thấp xuống, nhẹ giọng nói ra: Ta chỉ là nghe xong các ngươi nói yêu hoàng đại nhân mỗi ngày đều làm việc đến sát trời, thật sự là có chút đau lòng. Mình lại như vậy không hiểu chuyện, chỉ sợ sẽ đả thương tâm của hắn. Liên muốn nếu là hắn không có nhanh như vậy có thể chạy tới hậu cung, không bằng ta tự mình mang theo một ít tự mình làm thức ăn cùng trà uống, đi xem xét một hồi, bồi bồi hắn cũng tốt gọi hắn không nên vì ta nóng lòng như thế, an tâm làm việc. Ta biết quy củ của các ngươi, không thể tùy tiện nói ra yêu hoàng chỗ đi. Các ngươi là hai cái hảo thị vệ miệng đều kín vô cùng, yêu hoàng đại nhân quả nhiên không hữu dụng là người. các ngươi đã không muốn cho ta cơ hội này, vậy ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. đám thị vệ vừa nghe, nhất thời liền cũng lên. so sánh với hoàng hậu nương nương khéo hiểu là người, khoan hậu nhân tử, như vậy tính khí tốt, còn như thế chăm sóc hạ nhân. mình cái này không tín nhiệm bộ dáng của nàng, coi như là tự xem, cũng cảm thấy thật sự là quá mức lạnh lùng vô tình. đám thị vệ tâm lý mười phần ấy nấy, liền vội vàng vì gối hi hòa được trước mặt, thành khẩn nói ra. không không không, không phải dạng này, hoàng hậu nương nương. Chúng ta dĩ nhiên là hy vọng ngài và yêu hoàng đại nhân có thể thật giải thật lâu ân ái đi xuống, nhưng mà ngài lúc này được thứ lỗi nhỏ, chúng ta thật không phải là biết chuyện không báo, là thật không biết yêu hoàng đại nhân lúc này ở nơi nào làm việc, ca chỉ là trước đây không lâu nhận được một cái thân thức, để cho chúng ta điểm làm việc trong đại điện ánh đến, ở ngoài cửa trông coi, không nhường những người không có nhiệm vụ vào bên trong. Còn lại hoàn toàn không biết ta. Khi Hòa nhìn thấy hai cái này thị vệ ánh mắt, xác thực là chân thành vô cùng, không giống như là nói dối xong mà nói, tâm lý không nén nổi một hồi thất vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền ủ xuống, mặt mày cũng đều rũ xuống, đứng lặng lặng không nói ra lời. Đám thị vệ nhìn thấy hoàng hậu nương nương như vậy thất vọng vừa đáng thương biểu tình, trong lòng nhất thời liền không đành lòng. Bọn họ là thật không muốn để cho tốt như vậy hoàng hậu nương nương thương tâm khổ sở. Một người thị vệ nhanh chóng trong lòng hảo hảo suy nghĩ một chút, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, có chút kích động nói: "Hoàng hậu nương nương, ta nhớ ra rồi, hôm nay yêu hoàng đại nhân tuy rằng vẫn không có lộ diện, nhưng mà Bạch Trạch quân sư cũng tại đây làm việc trong đại điện đợi đã lâu, ta một mực canh giữ ở trước cửa này, mơ hồ nghe được Bạch Trạch quân sư nói một câu ai ai ai đến a bị ơ ngục." Thanh âm quá nhỏ. Ta không có nghe Thái Thanh, nhưng mà A Bì Âm ngục ngược lại nghe chân chân thiết thiết, nói xong cái này, Bạch Trạch quân sư liền vội vàng đi ra ngoài, cũng là đến bây giờ đều chưa có trở về. Nhỏ nhớ, Bạch Trạch quân sư luôn luôn đều là đi theo yêu hoàng bên người đại nhân, cơ hồ là một tức cũng không rời, thường xuyên cùng nhau xuất hiện, nếu Bạch Trạch quân sư đề cập A Bì Âm ngục, ta đoán, hắn có khả năng đi này bên trong, hoàng hậu nương nương nếu mà muốn tìm yêu hoàng đại nhân mà nói, không ngại đi A Bì Âm ngục bên trong thử nhìn một chút, không chừng yêu hoàng đại nhân thật đang ở bên trong đi. Khi hòa đã có nhiều chút hoảng hốt, thị vệ phía sau nói, nàng một câu đều không có nghe rõ nàng trong đầu chỉ nghe được một câu nói, liền một câu nói này, đầu của nàng cơ hồ liền muốn nổ tung. A Bì Âm Ngục, Bạch Trạch cho Đế Tuấn truyền đi tới một Trần xa lưới tin tức về sau, đã đem chuyện này trong lòng vẽ lên dấu chấm hỏi. Hắn biết tiếp theo liền muốn nhìn Đế Tuấn rồi, Đế Tuấn nhất định sẽ mang theo nhóm lớn tinh binh mai phục ở A Bì Âm Ngục bên trong, chờ đợi một Trần chui vào cuối cùng này bắt trong lưới. Nếu đến địa ngục nhân gian này, một Trần chính là chấp cánh khó chạy trốn. Đế Tuấn hiện tại đem tất cả tinh lực đều đặt ở thần phụ toái phiến cùng Mục Trần trên thân, những chuyện khác trong lòng hắn hiện tại cũng xếp ở vị trí thứ hai. Nhưng mà Bạch Trạch chính là một cái cẩn thận một chút, làm việc chu toàn người. Coi như là hiện tại đã hấp dẫn không đến đế tuấn rồi, nhưng mà Bạch Trạch vẫn là rất quan tâm đồ vu kiếm chế tạo tiến trình. Dù sao tốt vũ khí đều là càng nhiều càng tốt, liên tính nó cùng thần phủ toái phiến lực lượng kia là căn bản không thể thả đến cùng một cái trên mặt bàn đến so. Nhưng mà ai còn chưa cái ngộ nhớ thì sao? Vạn nhất cái này thần phù toái phiến một mực thuần phục không, mà yêu tộc lại hạ quyết tâm muốn liều mạng đánh một trận tự chiến, yêu tộc hiện tại cũng không có một kiện ra dáng nga vũ khí có thể chống cự. Cho nên coi như là đế tuấn đối với thuần phục thần phụ toé phiến lòng tin tràn đầy, nhưng mà với tư cách quân sư, mình vẫn không thể xem thường, phải cho yêu tộc dự bị một đầu đường lui mới được, đến lúc đó mới sẽ không lún cuống tay chân bị vu tộc đánh trở tay không kịp. Bạch Trạch không hổ là yêu tộc đệ nhất quân sư, có hắn tại, yêu tộc căn bản cũng không cần lo lắng, lúc nào sẽ đánh không có chuẩn bị ỷ vào. Ra làm việc đại điện, Bạch Trạch liền bay đi thị sát đổ vu kiếm chế tạo tiến trình, từ khi đế tuấn tìm được rồi thần phụ toé phiến về sau, đây vu kiếm liền bị rơi vào bên cạnh, một hồi từ vạn chúng chúc mục toàn tộc hy vọng, rơi xuống thành có cũng được không có cũng được trình độ bên trong một mực vì đồ vu kiếm mà nỗ lực, một khác cũng không dám lười biếng trước kia đám công thần, tâm lý thoáng cái còn không tiếp thụ nổi to lớn như vậy trên lệnh. Bạch Trạch đi thời điểm, bên trong mỗi người đều là vẻ vải, sớm đã không có công tác cái tỉnh, mỗi ngày đều là tiêu cực lãng công, ứng phó chuyện, đều vài ngày như vậy, đồ vu kiếm chế tạo vậy mà chỉ có một điểm nho nhỏ tiến triển, không cầu kim đầu. Bạch Trạch vừa đi vào liền thấy tất cả mọi người đều thứ ngưỡng bát xoa nằm trên đất đánh ngủ gật, trong lòng nhất thời chính là nổi trận lôi đình, theo bản năng giống như mở miệng mắng chửi người, nhưng mà hắn lập tức liền nghĩ đến, đám người này lúc trước cũng là vì yêu tộc cực kỳ bán mạng hiện tại bị lạnh nhạt, lại không được coi trọng, không chỉ không chiếm được khen ngợi, còn muốn bị giày. Điều này thật sự là quá làm người lạnh leo tâm gan rồi. Về sau còn có ai nguyện ý vì yêu tộc như thế bán mạng làm việc? Bạch Trạch vội vàng đem lời đến khỏe miệng cho nuốt trở vào, chỉ là ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở một hồi những ngày nằm người, bọn hắn ngược lại bị sợ từng cái từng cái chân đều mềm luôn. Trong lúc nhất thời vậy mà không đứng nổi, không. Bạch Trạch không hề có một chút nào trách cứ hắn nhóm, mà là từng cái từng cái tiến đến tự tay đỡ dậy, hơn nữa dành cho thăm hỏi đối với hiện tại đồ vu kiếm chế tạo chậm chậm độ tiến triển, bạch trạch một chút nổi giận đầu mối cũng không có, người ở bên trong ai cũng không ngờ tới bạch trạch sẽ ở hôm nay tập kích kiểm tra, từng cái từng cái hồn đều sắp bị hù dọa không có, đứng yên cũng là toàn thân run rẩy không ngừng, không dám nhìn bạch trạch một cái. bạch trạch ngược lại thiện giải nhân ý vô cùng, không có quá nhiều làm khó bọn họ, chính là triệu tập lại mở một cái tiểu hội, nói rõ mình ý đồ, hơn nữa liên tục nhấn mạnh đồ vu kiếm đối với yêu tộc tầm quan trọng và bọn hắn đối với yêu tộc làm ra góp phần là to lớn bao nhiêu, mấy câu nói nói xuống, khích lệ người phía dưới mỗi một người đều là nhiệt huyết sôi trào. Sục sôi không thôi, Bạch Trạch hướng bọn hắn tăng thêm phi thường khuyết đại tán thưởng cùng khích lệ, còn ngoài ý liệu cho bọn hắn mang đến một đống lớn tưởng thưởng, dùng để đãi bọn hắn mấy ngày này hạnh khổ làm việc. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 325, Bạch Trạch gia nhập. Luyện khí trong điện các tiểu binh bị Bạch Trạch mang tới nhiều như vậy ban thưởng, từng cái từng cái kích động không nói ra lời, đều trong lòng tự trách mình vậy mà dạng này phụ lòng yêu tộc để cho mình chột vọng, không có một người lại đi trách tội yêu hoàng đại nhân hướng bọn hắn lạnh nhạt. Ngược lại bắt đầu cảm thấy là mình lòng dạ nhỏ mọn, không biết nhìn lại cục vậy mà giống như kia thâm trạch bên trong tiểu thiếp giống như vậy, chỉ biết là tranh sủng, mất đi sủng ái liền như vậy, nghĩ mình lại sót cho thân, không có chút nào sẽ châm trước yêu hoàng và toàn bộ yêu tộc khó xử. nghe bạch trạch hướng bọn hắn trắng trận khen ngợi, luyện khí trong điện người bọn chúng đều là tâm sinh xấu hổ, cảm giác mình dạng này tiêu cực lãng công, quả thực là có lỗi với yêu hoàng, càng thêm thật xin lỗi toàn bộ yêu tộc. với tư cách chế tạo đồ vu kiếm mấu chốt nhất người, thử thiết trong lòng của hắn liền càng là ấy nãy, dù sao cũng là mình bắt đầu trước nhất lười biếng lên, chậm chạp không muốn sinh ra tốt thiết, dẫn đến những thứ khác các tiểu minh cũng vẫn không có chuyện làm, liền theo hắn cùng nhau nằm trên đất lười biếng lúc đó là lòng của mình bên trong đối với Đế Tuấn bất mãn, hiện tại thông qua Bạch Trạch lúc này mới biết mình ở trong lòng của hắn vẫn là chiếm có phân lượng nhất định, mình đối với yêu tộc cũng còn có rất hai toa tác dụng. trong ngay mắt công tác nhiệt tình liền bị kích thích ra rồi, thử Thiết liền chủ động đứng ra hướng về phía Bạch Trạch nhiệt huyết xôi chào bảo đảm nói, kính xin bân sư cùng yêu hoàng đại nhân nhất định yên tâm đi, đây đồ vũ kiếm chúng ta nhất định sẽ một khắc không ngừng nghỉ gấp rút đổi tạo, lại cho chúng ta nửa tháng, chúng ta luyện khí đại điện tuyệt đối cho yêu tộc giao ra một cái hoàn mỹ nhất kiếm. Thủy Thiết với tư cách người dẫn đầu nói ra nhiệt huyết như thế hùng dũng mà nói, những thứ khác các tiểu bình cũng đều nhận được lấy từng cái một đứng lên đáp lời đến bảo đảm, vừa mới còn chưa gượng dậy nổi, bệnh thôi thốt luyện khí đại điện, bạch trạch đã tới về sau trong nháy mắt trở nên tích cực hướng lên lên. bạch trạch đối với phản ứng của bọn họ biểu thị vô cùng hài lòng, đây chính là hiệu quả hắn mong muốn, vừa được cha sư bái phiến, cũng không thể rơi xuống đồ vô kiếm, tốt thần khí chắc là sẽ không chê ít. đế tuấn không có cái ý thức này, nhưng mà quân sư có thể muốn chu đáo chu toàn. bạch trạch mỉm cười gật đầu, trịnh trọng vỗ vỗ thử thiết bả vai, để bọn hắn tiếp tục hào hảo làm việc, liền không nữa luyện khí điện dừng lại, đứng dậy ra đi tới, bởi vì lại luyện khí trong điện làm trễ mãi một ít thời gian. Chờ Bạch Trạch vội vã chạy tới A Bì âm ngục thời điểm, xem đến Đế Tuấn liên tiếp phẫn nộ cũng không nhịn được đứng ở một bên. Thái Nhất dịu đỡ còn có chút yếu đất một trận, đang đi từ từ. Bạch Trạch một cái liền quét một trần trước ngực đạo này nhìn thấy mà giật mình roi tổn thương, không cần suy nghĩ, liền biết đây chính là Đế Tuấn cái kia đạo lần tiên đánh ra, trên vết thương thịt từ bên trong bị nhảy ra đến, quay đến hy thoái, giống như là thịt vụn một dạng, linh linh thoái thoái tán tại vết thương bên cạnh trên y phục, nhìn thét lên người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bạch Trạch tâm lý rất rõ ràng. Nhất định là Đế Tuấn nghiêm hình ép cung rồi, nếu không phải Thái Nhất ngăn lại, đây một Trần coi như là có mấy cái mạng, cũng phải bị hắn đây roi rút hồn đều cho tàn đi. Thua ở Đế Tuấn trên tay, coi như là Bạch Trạch, cũng trong lòng vì một Trần xui xẻo mặc nghiệm mấy giây, lại thuận theo Thái Nhất dịu đỡ một Trần đi phương hướng nhìn xuống, Bạch Trạch liền thấy bị một vòng hàng rào vây thần phủ tối phiến. Cái gì? Thần phủ tối phiến? Làm sao bị rời tới nơi này? Bạch Trạch tâm lý còn đang nghi ngờ, nhưng mà hơi một suy nghĩ, nhìn Thái Nhất đây khinh nhu lại hưu thiện động tác, Bạch Trạch liền đã đại khái biết là chuyện gì xảy ra. Nhất định là Thái Nhất muốn để cho Mục Trần thử xem có thể hay không lần nữa dơ lên cái này thần phụ thái phiến. Đến lúc đó coi như là hắn không chịu nói ra không chế thần phụ thái phiến phương pháp, vậy cũng có thể lùi một bước, khuyên Mục Trần ở lại yêu tộc, lại yêu tộc hiệu lực, loại này đem duy nhất có thể không chế thần phụ thái phiến người ở lại bên cạnh mình nhìn chiếu theo đây cũng là mới có lợi. Bạch Trạch rốt cuộc là quân sư, đầu óc chính là linh hoạt, chuyển nhanh, từ đầu đến cuối không đến một phân thủ. Nhìn hiện tại cục diện này, đã đem chuyện mới vừa phát sinh cùng Thái Nhất bây giờ ý nghĩ đều đoán thất thất bát bát. Đế Tuấn nghe thấy binh lính cửa đi lại thanh âm, vừa quay đầu, quả nhiên là Bạch Trạch đến. Đế Tuấn sông bạch trạch vây tay, hỏi, ngươi làm sao hiện tại mới đến, vừa mới đi đến nơi nào sao? Bạch trạch xít lại gần đến Đế Tuấn bên người, nói ra, Vi Thần vừa mới đi tới một chuyến luyện khí điện, xem xét rồi một hồi, đồ vu kiếm chế tạo tiến trình, thuận tiện chấn an một hồi thử thiết cùng bên trong làm việc tiểu binh, cho một ít tưởng thưởng. Đế Tuấn vừa nghe, cảm thấy thật sự là bạch trạch quá nhỏ nói thành to, chuyến này đi đúng là không có chút ý nghĩa nào, uổng phí hết thời gian nha, liền không để ý chút nào khoát khoát tay nói ra, ngươi đi nơi đó làm sao? chúng ta hiện tại đã bị thần phụ tai phiến đến rồi, một cái đổ vũ kiếm vi lực bất quá cùng vu tộc bên kia chạm yêu kiếm công bằng, nếu như chỉ dùng nó đi nên chiến vu tộc, coi như là đánh tới cái 10 ngày nửa tháng, cũng vẫn là không ra thắng bại, không giống đây thần phụ tai phiến, tùy tiện vung mấy lần, yêu tộc sẽ chết một nửa, ha ha, kia đổ vũ kiếm còn quản hắn khỉ rõ làm sao, một cái không có ích gì vũ khí mà thôi. Bạch Trạch biết hiện tại cùng Đế Tuấn nói đây lòng quân cùng đường lui tầm quan trọng, hắn khẳng định đều không nghe loạn, rứt khoát liền không cùng hắn giải thích quá nhiều, cũng chỉ là gật đầu một cái, nói câu, không cầu kim đậu, vâng liên không nữa cùng Đế Tuấn đề luyện khí điện sự tình, chỉ là ở một bên đứng an tĩnh nhìn thấy Thái Nhất động tác kế tiếp quá vừa đã dịu đỡ một Trần chậm rãi rời đến thần phụ toái phiến trước mặt cái kia vẫn như cũ đen sẫm tỏa sáng cự xích liền lẳng lặng nằm ở trước mặt bọn họ trên mặt đất để lộ ra có người mà có nguy hiểm sáng bóng Mục Trần len lén nuốt nước miếng một cái tâm lý không ngừng tại khẩn cầu thần phụ a thần phụ đều là của ta không tốt đem ngươi từ dưới lòng đất cho rút ra để ngươi rơi vào gian nhân trong tay ngươi cũng chớ có trách ta à ta ở đây cho ngươi chịu tội rồi chờ lát nữa ngươi xuống tay với ta cần phải nhẹ một tia văn người văn người không cầu nguyện trong lòng, mục trần trên mặt cũng là gương mặt khẩn trương và sợ hãi, toàn thân đều đang phát run. một mực dắt dịu lấy hắn thái nhất đương nhiên cảm nhận được mục trần run dây. loại này chân thật phản ứng để cho quá một bữa nữa, lập tức liền mỉm cười an ủi. ngươi đừng sợ, ngươi muốn tin tưởng chính mình. nếu lúc trước đem nàng dơ lên qua, hiện tại ngươi vẫn có thể, còn nữa, ta có thể phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu như rõ ràng có thể rơi lên, nhưng phải làm bộ cử không nổi, bị ta nhìn ra, ngươi nhưng là không còn mạng nha. quá một dãy cười mỉm, nữ khí khinh ngu nhưng mà miệng lý thuyết chính là kinh sợ như vậy, ngay mục trần lên một lớp da gà run dậy càng thêm lợi hại, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì không có đứng vững hướng bên cạnh ngã xuống. Thái Nhất từng thanh mục trần ổn định, vô vô vai hắn nói ra. "Không có chuyện gì, ngươi đừng quá khẩn trương, ta tin tưởng ngươi nhất định là có thể làm được, đúng không?" Côn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 326, thần phủ toái phiến phản kích. Mục chân nhìn thấy Thái Nhất có thâm ý khác cười mịn, sau lưng đã sớm bị kinh sợ cả người xuất mồ hôi lạnh, cái này quá vừa cùng đế tuấn thẳng thắn tính tình không giống nhau, là một cái lý tảng đao nhân vật hung ác, trên mặt đối với ngươi hiền hòa bộ dáng nhưng mà ai cũng đoán không được trong lòng của hắn cuối cùng cất giấu dạng gì ý đồ xấu. một chân bị Thái Nhất nhìn chăm chú đến sợ hãi trong lòng, chỉ có thể kiên trì đến cùng toát mồ hôi lạnh, yếu ớt trả lời. Thái Nhất đại nhân, ta ngược lại thật ra cũng muốn dơ lên đây thần phụ toái phiến a, nhưng là thật không phải là ta không muốn, là ta thật cử không nổi a, ta phát thể, ta tuyệt đối không có lượng ngươi. một bên Đế Tuấn cũng sớm đã nghe không nổi nữa, hắn thật sự là đã không có bao nhiêu kiên nhẫn, liền hướng về phía Thái Nhất quát. Thái Nhất, ngươi cũng không nên lại cái này, dù côn vô lại nói nhảm, ta xem như đã nhìn ra, ngươi coi như là phế nhiều hơn nữa miệng lưỡi gia hỏa này cũng là cắn chặt hàm răng sẽ không nhả. ngươi còn cùng hắn giảng nhiều như vậy làm gì sao? trực tiếp ấn lấy hắn đi chạm thần phủ toái phiến là được rồi. nếu mà hắn không muốn chết, tự nhiên sẽ đem thần phủ toái phiến cho tại chỗ thuần phục rồi. quá vừa nghe đế tuấn, ngừng lại một chút, ngược lại không có xoay người trả lời, mà là tiếp nối đế tuấn nói, nghiêng đầu tiến tới một trần bên lô thay, đe dọa. đúng vậy, nếu mà thuần phục không cái này thần phủ toái phiến, kia còn là muốn chết. hơn nữa, khẳng định so với bị đế tuấn roi có chết, còn thống khổ hơn gấp trăm lần a. ngươi có thể phải thi cho thật giỏi lo a. một chân là thật lòng cảm thấy cái này yêu tộc không có cách nào đợi mình liền đến ăn nửa ngày, cứ như vậy một mực thoải mái phập lòng, lát nữa là kết giới mang cho hắn kinh hỉ, lát nữa là bị mê cung tiền điện vòng vô cùng lo lắng, hiện tại lại là bị trói tại đây nhân gian luyện ngục bên trong chịu hết hành hạ, vẫn còn bị đe dọa. Mục Trần nửa đời trước bị toàn bộ kinh sợ, cũng không có hôm nay đây nửa ngày nhiều. Mục Trần thật sự là khóc không ra nước mắt. Thái Nhất dịu đỡ hắn, sẽ dùng một cái tay đã thật chặt đẻ xuống yếu đất mình, mình không có một chút sức chống cự, đã đã không có chút nào được lui, cứ như vậy bị Thái Nhất áp giải tiến tới thần phủ toái phiến bên cạnh, cảm giác đến có người ở tới gần, cự xích toàn thân tản ra sáng bóng càng ngày càng bóng loáng nhìn kỹ một chút, vậy mà còn trợn lóe trợn lóe, giống như là đang phát ra một loại nào đó nguy hiểm cảnh báo một dạng. Thái Nhất liền dùng như vậy lực dịu đỡ một chân tay, từ từ tới gần nơi này trên đất thần phủ toái phiến, mắt thấy đến khoảng cách càng ngày càng gần, Mục Trần sợ hãi trong lòng cũng càng ngày càng lớn, Mục Trần hô hấp cũng là càng run rẩy. Ngay tại sắp đụng phải đầy thần phủ toái phiến kia một giây, Mục Trần ra sức quẩy người một cái, đối với Thái Nhất nói một chút nói, Thái Nhất đại nhân, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật không được a. Một cái người bị trọng thương, làm sao có thể gắng gượng thoát Thái Nhất trói buộc? Quá vừa nghe Mục Trần những lời này, lạnh lên một tiếng. Còn không chờ Mục Trần kịp phản ứng, rồi dùng sức đem Mục Trần tay hướng kia tránh càng lúc càng nhanh, cự xích bên trên nhấn một cái, một giây kế tiếp, Mục Trần bàn tay liền trùm lên thần phủ toái phiến trên thân. A, cơ hội chính là tại cùng trong ngay mắt, Mục Trần bàn tay cùng cự xích kia không chấm một ly tiếp xúc mặt liền bộc phát ra một hồi to lớn khí thế. Giống như là đất bằng phẳng bên trong nổ tung một đóa đám mây hình ấm, một khắc này, ngay cả không khí chung quanh đều bị cổ khí thế này toàn bộ đều sắp xếp chen ra ngoài. Mục Trần ngay tại đây chân không trong hoàn cảnh, bị cổ khí thế này chấn động phải tung bay ở một nửa đồng bên trong, cơ hồ chính là treo lơ lửng ở trên trời không nghe được bất kỳ thanh âm gì, cũng không có một chút dưỡng khí. một Trần được đầu góc chống dống. Tiếp theo trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại từ một Trần thuận lợi trưởng bước vào, thuận theo Mục Trần mạch máu nhanh chóng hướng bên trong kéo dài, cơ hồ là cũng trong lúc đó đã xâm chiếm một Trần trái tim. Đây cổ sức mạnh vô cùng to lớn thẳng tắp hướng về một Trần trái tim đụng tới, một Trần cảm giác buồn tim của mình đã bị lực lượng này cái chui một cái động, giống như là muốn đem mình xuyên qua, đem mình khỏa này nhỏ yếu trái tim trực tiếp nổ bang. May mà hệ thống kịp thời hiện thân, nhanh chóng cắt đứt cổ lực lượng này đối với Mục Trần tim tấn công. Lực lượng bị chặn ngang chặt đứt, Mộc Trần trong nháy mắt liền thoát ly không chế, nhưng mà thần phủ toé phiến khí thế vẫn ngoan cường chống cự ngoại giới xâm nhập giả, lợi dụng sau cùng một chút dư âm, đem Mộc Trần rất rất đánh văng ra, bò lại đằng sau trên tường. Đây hất lên có thể so với vừa nay đế tuấn tát mình kia mấy lần lực đạo lớn hơn nhiều. Mộc Trần hung hãn đụng vào âm ngục cứng rắn băng lênh trên tường, trên lưng cổ xương sống theo tiếng mà đứt, Mộc Trần thất trọng giống như từ trên tường té xuống đất, bởi vì quán tính lộn mấy vòng. Bụng ngực roi tổn thương bị không ngừng nghiến ép, cho hắn bao vây bên trên càng nhiều tầng một đau đớn. Bị thân phủ toái phiến công kích qua trái tim, còn đang không bị khống chế cuồng loạn không thôi, có mấy quặng huyết quản giống như đã bị cổ lực lượng kia cho chập thủng, Mộc Trần cảm thấy nội tạng của chính mình đã loạn làm một đoạn, đều bị cổ lực lượng kia quấy đến tăng cảnh. Trọng yếu nhất trái tim bị kích thích cực lớn, cực kỳ không ổn định lúc đích, Mộc Trần biết thật sự nếu không cho nó đầy đủ trấn an cung cấp dưỡng, nó giống như là một quả lưu đạn định giờ mở dạng, bất cứ lúc nào thì có thể bạo tạc. Mộc Trần đã bất chấp khắp toàn thân nỗi đau xé rách tim gan rồi, hắn cơ hội là liều mạng giống như dùng hết mình ý thức sau cùng, la lên hệ thống. Hệ thống xuất hiện đồng thời Mộc Trần chợt phun ra một ngụm máu tươi, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Mộc Trần đã ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Thái Nhất Tình huống vậy mà cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Thần Phủ Toái Phiến tốc độ phản ứng thật sự là quá nhanh, mình ấn lấy Mộc Trần tay đi chạm vào, còn không chờ mình buông tay ra, Thần Phủ Toái Phiến đã làm ra phản kích. Thái Nhất cứ như vậy không kịp để phòng bị dính líu. Nhưng mà dù sao hắn không phải trực tiếp tiếp xúc Thần Phủ Toái Phiến người kia, cổ lực lượng kia truyền tới hắn nơi này thời điểm đã giảm mất rất nhiều, cũng không có công kích được trái tim của hắn, chỉ là leo lên cánh tay hắn lại trên cánh tay của hắn quấn quanh không đến một giây, Thái Nhất đã cảm thấy cánh tay của mình sợ là muốn không giữ được. Ngày đó cùng Đế Tuấn cùng nhau nắm nó trở về, hai người đều là nổ một bài nước miếng máu đen, trong cơ thể linh khí đại loạn, thiếu chút nữa thì phế nhiều năm luyện thành tu vi, kia còn là có Đế Tuấn thân thể kháng kiện, tu vi cực cao người và mình chia đều đây thần phụ toái phiến tổn thương nam. Nhưng mà đây một chân vốn là bị thương rất nặng, nguyên bản tự thân linh khí cũng rất yếu hơn nữa tán loạn, trừ phi có thuần phục phương pháp của nó, nếu không làm sao có thể bù đắp được ở đây thần phù toái phiến một kích chí mạng. Liên Tính Mộc Trần ở phía trước Vậy cũng không chống đỡ nổi lực lượng nhiều lắm, lần này mình bị ảnh hưởng đến, có thể so với lần trước lần đó phải tới hung ác hơn nhiều. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 327, Thái Nhất thụ thương. Cha xứ toái phiến phản ứng thật sự là quá nhanh, quả thực bị bắn ra đạn có nhanh hơn gấp mấy lần, Thái Nhất dịu đỡ một trần tay còn chưa kịp từ một trần trên cánh tay của rời đi, liền bị cực lớn ảnh hưởng đến, kia cổ lực lượng cường đại không có bước vào trái tim của hắn, nhưng lại thuận theo cánh tay hắn xâm phạm đến Thái Nhất đầu. Cú lực lượng kia giống như là thực lực mạnh mẽ tần số cao lơi khoan, tại thái nhất trên huyệt thái dương dùng sức để ép, ý đồ muốn chui vào, xuyên qua đầu óc của hắn. Thái nhất trong cơ thể linh khí vào lúc này cũng cảm ứng được cường đại nguy hiểm tại xâm phạm, trong nháy mắt ngay tại thái nhất trong cơ thể quần, quần mà khởi, toàn bộ đều ngưng kết đến thái nhất trong não, liều mạng giống như cùng cha sứ toái phiến truyền ra lực lượng khổng lồ làm phản cự. Thái nhất nhức đầu sắp nứt, đau đến không muốn sống, cảm giác đầu sắp muốn không chịu nổi hai cụ lực lượng tại trong đầu hắn làm đánh răng co, toàn bộ đầu giống như là muốn nứt mở ra dạng. Thần toái phiến phát ra lực lượng tựa hồ quyết tâm muốn chui vào thái nhất trong đầu của gặp phải thái nhất linh khí trong cơ thể ngăn trở, không chỉ không có biết khó mà lui, còn từ từ tăng cường lực lượng, thái nhất huyệt thái dương thỉnh thịch nhảy lên, mắt thấy đến linh khí của mình rơi xuống hạ phong, thần phủ toái phiến lực lượng sắp xâm phạm thành công. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, không biết làm sao vậy, thần phủ toái phiến của lực lượng kia đột nhiên liền bị chém đứt rồi, không có một chút điểm dấu hiệu, cũng không có một chút điểm lỗ hai phòng bị, lực lượng liền đột nhiên như vậy giữa liền biến mất, thái nhất trong cơ thể linh khí đột nhiên liền không có có cần gì chống lại rồi. Vừa mới ngưng kết ở chung với nhau sắp thực thể có thể thấy được linh 630 khí đoàn, trong nháy mắt cũng chưa có chống đỡ thoáng cái liền giải tán, giống như là một đoàn khói bị một gậy đánh tan, nhẹ bỗng, bay đâu đâu cũng có. Tản ra linh khí tại Thái Nhất trong cơ thể mất khống chế giống như sông ngang đánh thẳng, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không tìm thấy rồi mình lúc trước đợi địa phương, hơn nữa còn tại vừa mới dùng sức quá mạnh sinh ra quán tính bên trong, đây tản ra liền càng là giống như con ruồi không đầu một dạng tại Thái Nhất trong cơ thể tán loạn. Thái Nhất biết hiện tại nhanh chóng ổn định trong cơ thể mình tán loạn linh khí, nhưng mà vừa mới vận lực, thần phụ toái phiến liền không cam lòng lợi dụng còn dư lại dư âm, đem một trần ngay tiếp theo mình hung hãn dung ra ngoài, không chung sẹt qua hai đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Mộc Chân bị đá tại âm ngục trên tường, lại té xuống đất, đảo lộn mấy vòng, liền hoàn toàn hôn mê đi. Mộc Chân dĩ nhiên là không có ai quản, cho dù có hệ thống chỗ dựa, nhưng mà đó cũng là trong cơ thể hắn, chuyện ngoài thân thật đúng là giúp không được bao nhiêu bận rộn. Nhưng mà Thái Nhất liền không giống nhau, vừa mới tuy rằng trải qua rất nhiều, nhưng mà đối với người khác xem ra, cũng sẽ không qua một hai giây bộ dạng, Thái Nhất bị chấn đi ra trong nháy mắt đó, bạch trạch hoảng sợ trợn to hai mắt, bước chân khẽ động liền nghĩ qua đi kéo hắn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hắn còn chưa rời đi nửa bước, bên cạnh liền lóe lên một vệt bóng đen, bạch trạch bước chân dừng lại. Đế Tuấn giống như một mũi tên một dạng, nhanh chóng vọt đến Thái Nhất bên người. Một cái kéo lại bị chân đến giữa không trung Thái Nhất, một cái quay về chuyển thân, Thái Nhất liền bị Đế Tuấn ôm lấy. Đế Tuấn vững vàng tiếp nhận Thái Nhất, tiểu trong ném mắt, Đế Tuấn liền ôm lấy Thái Nhất rơi xuống, vững vàng đem Thái Nhất thả ở trên mặt đất. Mặc dù không có giống như một chân một dạng bị đá ở trên tường, nhưng mà Đế Tuấn cũng không có cảm thấy thoải mái, hắn cao mày, vẻ mặt lo lắng nhìn trên mặt đất sắc mặt đỏ bừng Thái Nhất, đây không phải là bình thường đỏ mặt, kia là mới vừa lực lượng công kích được đầu, đối với Thái Nhất đầu dùng sức để ép, dẫn đến Thái Nhất trên mặt bao mảnh mạch máu toàn bộ đều không chịu nổi mà nổ tung lúc này mới hiện ra đây không giống tầm thường quỷ dị màu đỏ. Đế Tuấn bị mới vừa một màn kia cũng là sợ hết hồn, tuy rằng cũng chính là một lượng dây, nhưng mà hắn đứng tại xa như vậy địa phương, vẫn cảm nhận được bên kia truyền tới chấn nhiếp lòng người lực lượng cường đại, thật giống như tại chỗ nổ tung một khỏa nhỏ bom nhiệt hạch. Mình lập tức chính là trong lòng siết chặt, theo bản năng liền vào tới, quả nhiên liền ở giữa không trùng kịp thời tiếp nhận bị chấn đi ra ngoài Thái Nhất. Thái Nhất tình huống thoạt nhìn không thật là tốt, hắn nhắm chặt hai mắt, cao mày, đầu đôi chút đung đưa trái phải đến, cực kỳ không yên ổn bộ dáng. Đế Tuấn đến gần vừa nhìn, kinh ngạc phát hiện, Thái Nhất chân mày giữa lộ ra màu vàng nhạt linh khí một đầu một đầu tế tế loe ánh sáng, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là mấy lo lắng vết nước màu và nóng, không nhìn không sao cả, vừa nhìn dọa cho dần mình, những kia linh khí giống như là muốn xông ra thái nhất đầu. Đế Tuấn phăng cái liền thận trương, nhanh chóng đặt lên thái nhất mạch, quả nhiên phía dưới phiên trảo linh khí sao động bất an, chia làm chừng mấy cổ, một hồi một cái đụng nhau thái nhất cái này thân thể, muốn ra bên ngoài chạy, nhưng mà thái nhất bây giờ cái bộ dáng này, hiển nhiên dựa vào chính mình là khống trụ hay không trụ bọn họ. Bạch Trạch biết ơn hướng không đúng lắm, đi nhanh lên đến thái nhất bên người cùng Đế Tuấn cùng nhau ngồi trồm hổm xuống. Đế Tuấn cùng Bạch Trạch hai mắt nhìn nhau một cái, liền hết sức án ý gật đầu một cái. Lập tức một người nắm lên Thái Nhất một cái tay, hai chỉ đặt lên mạch, bắt đầu hướng trên ngón tay vận lực. Trên người mình linh khí liền tụ tập tới trên ngón tay, lại thuận theo Thái Nhất mạch, nhanh chóng chuyển vào Thái Nhất trong cơ thể. Bạch Trạch cùng Đế Tuấn linh khí vừa đi vào, liền phân tán ra, từng đoàn từng đoàn bọc lại Thái Nhất tán loạn linh khí, đem bọn họ từng nhóm túi thành từng cái một linh khí cầu, sau đó mang nữa bọn hắn cưỡng ép trở lại bọn hắn vốn nên nên đợi địa phương. Đế Tuấn cùng Bạch Trạch hai người bận làm việc nửa ngày, Thái Nhất linh khí thật sự là lộn xộn bừa bãi. Hơn nữa đặc biệt mà cường, rất khó tự giải quyết, khắp nơi tán loạn, linh hoạt giống như là con lươn, Bạch Trạch dốc hết sức bắt đường ngày, cũng chỉ khó khăn lắm bắt lấy một phần nhỏ. Dù sao Thái Nhất tu vi có thể cao hơn chính mình hơn nhiều, linh khí tự nhiên cũng là so với chính mình muốn mạnh, muốn hắn tới bắt, thật sự là có chút hơi khó hắn. Cũng may đế tuấn bắt vẫn tính là thoải mái, Bạch Trạch coi như là hơi giúp hắn giảm bớt một ít công việc lượng. Hồi lâu, hai người lúc nãy đầu đầy mồ hôi giải quyết Thái Nhất trong cơ thể linh khí. Thái Nhất giữa chân mày rung động linh khí cũng từ từ lui xuống, người cũng từ từ tỉnh táo lại, nhưng mà giống như vẫn không phải đặc biệt tỉnh táo. Đế Tuấn đến gần điểm, nhẹ nhàng vô vuỗ Thái Nhất mặt, nói ra: Thái Nhất, Thái Nhất, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Phản phất là nghe được Đế Tuấn hô hoán, Thái Nhất dần dần tỉnh táo lại, từ từ mở mắt. Bạch Trạch nhìn Thái Nhất lặng lẽ mắt, đây một mực sách theo một lòng cuối cùng cũng thả lại trong bụng, cũng coi là thở dài một hơi. Liền không nữa đứng ở Thái Nhất bên cạnh, dù sao dạng này nhìn xuống yêu tộc Đông Hoàng, đó cũng là cực kỳ bất kính. Bạch Trạch liền đứng dậy lui qua một bên, cung kính đứng yên. Quá vừa mở ra mắt nhìn thấy Đế Tuấn gương mặt lo lắng cùng nóng nảy, dấy liền muốn ngồi dậy. Ký. vừa mới động, đầu óc giống như là muốn rách ra giống như vậy. Đau quá trong nháy mắt liền vô lực ngã trở về. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 328, bắt đầu hoài nghi mình. Thái nhất đây mất lực đổ ra, sau gót một lần nữa nặng nghề đập vào rồi a bị âm ngục băng lãnh sàn nhà cứng rắn bên trên, đau thái nhất mắng nhiếc, suốt mồ hôi lạnh cả người. Đế tuấn nhướng mày một cái, nhẹ nhàng đem thái nhất dịu đỡ ngồi đến, đem hắn rời đến một cái dựa vào tường vị trí, để cho thái nhất dựa vào. Thái nhất dựa vào lưng sau đó mạnh, lúc này mới cảm thấy thư thái không ít, nhẹ nhàng thở dài một hơi lúc này toàn bộ người mới bắt đầu đưa ánh mắt chuyển hướng ngã ở bên kia góc tường dưới bất tỉnh nhân sự một Trần. lúc này mục trần cũng sớm đã hôn mê đi. tại túc chủ hôn mê về sau, hệ thống là rất khó mình chạy. lúc trước mục trần nói đúng tại thần phụ toái phiến công kích xong mình sau đó một giây lại cho mình ngăn trở tổn thương, nhưng mà mục trần hiện nhiên là đánh giá thấp thần phụ toái phiến tốc độ phản ứng cùng công kích tốc độ. vạn hạnh chính là hệ thống biết rõ mình lập tức ứng biến, không có nghiêm khắc tuân thủ mục trần phân phó, mới kịp thời cắt đứt thần phụ toái phiến lực lượng, nhặt về rồi mục trần điều này mà nhỏ. nhưng mà để cho mục trần cùng hệ thống cũng không có giống như tính tới chính là. Thái nhất vậy mà cũng không hề rời đi tay của mình, bị liên lụy, nhưng mà cũng chính bởi vì có Thái nhất gia nhập, thần phủ Toái Phiến liền cảm ứng được hai phần uy hiếp, tàn mắt ra lực lượng đó cũng là gấp bội. Cho nên lần này cùng lúc trước cũng không giống nhau, lực lượng không chút do dự, trực tiếp liền là công kích rồi một Trần trái tim cùng Thái nhất đầu. So sánh với lần này thần phủ Toái Phiến tấn công, trước hai lần đó quả thực giống như là thần phủ Toái Phiến cho nhắc nhở của bọn hắn, cũng không có động cái gì thật sự. Lần này một Trần cùng tất cả mọi người tại chỗ mới chân chân thiết thiết cảm nhận được thần Phụ Toái Phiến phản đi ra ngoài to lớn thực lực. Thái Nhất nhìn trên mặt đất một trận, theo bản năng liền che lấy mình còn đang mơ hồ đau đớn. Thái Nhất làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đây một trận vậy mà thật không có làm ra một chút chống cự, còn bị Toái Phiến phản vệ ra trọng thương, rốt cuộc trực tiếp dịu. Cho nên, hắn rốt cuộc là đang diễn trò, hay là thật không biết làm sao khống chế đây thần phụ Toái Phiến? Nếu như là diễn trò, như vậy đánh cuộc tính mạng của mình có phải hay không chơi quá lớn? Hơn nữa hắn hiện tại đã hoàn toàn đã hôn mê, vừa nhìn chính là thật đội không đỡ nổi thần phụ Toái Phiến phản vệ, thật thật tại tại bị một lớp trọng thương à? Ngay cả mình cũng chịu ảnh hưởng, may mà xông ở phía trước người kia không phải mình, không cần. Hậu quả khẳng định không thể tưởng tượng nổi. Nếu không có Đế Tuấn ở bên cạnh nhìn thấy mình, Thái Nhất bây giờ nghĩ lại vẫn là hàng loạt sợ. Lần này thật chẳng lẽ là mình thất sách? Chính là mình tận mắt thấy sự thật còn sẽ có giả? Hay là thật giống như là một Trần nói như vậy, hôm đó hắn có thể rơi lên thần phủ toái phiến chỉ là một cái tình cờ. Là thần phủ toái phiến mới vừa từ trong lòng đất đi ra, còn chưa kịp phản ứng. Chính là lý do này thật quá gượng gạo rồi. Vừa mới thần phụ toái phiến năng lực phản ứng chính là quá rõ ràng, coi đời này còn có so với nàng phản ứng mau sao? Có cũng chỉ có khơi tiếp theo nhi thần phụ toái phiến rồi cho nên không có giải thích hợp lý. Thái Nhất từ đầu đến cuối cố chấp cho rằng mục trần chính là đang nói đáo. Nhưng là bây giờ, Thái Nhất do dự, mục trần liền lặng lặng hôn mê tại cách đó không xa góc tường dưới, nói chính xác, sống hay chết, hắn hiện tại còn chưa biết. Thái Nhất là người liền vội vàng nắm chặt Đế Tuấn tay, nói ra, nhanh, mau đi xem một chút mục trần. Đế Tuấn lập tức nhưng kịp phản ứng, liền vội vàng bay đầu hướng về phía một tên lính quen chào hỏi, ngươi đi xem một chút mục trần thế nào. Tiểu binh liền vội vàng một hồi tiểu chạy tới. Đưa tay tại mục trần trên cổ của sờ một cái, cảm nhận được một trần yếu ớt, nhưng mà vẫn còn tại khiêu động mạch, liền đứng lên báo cáo. Mục trần không có chết, chỉ là hôn mê. Thái nhất cùng đế tuấn đều thở dài một hơi, mục trần cũng không thể chết, không nói trước hắn đã chết liền không có ai biết thuần phục thần phụ toái phiến phương pháp rồi, hơn nữa, Nga Hi cùng Hi Hòa bên kia nếu như biết mục trần chết rồi, tìm hiểu nguồn gốc đến mình tại đây, mình cũng không tốt giao phó a bảo đảm không được, mấy người quan hệ từ đó liền triệt để cứng. Nga Hi cũng không thể rơi vào vu tập đi, Hi Hỏa thì càng thêm là lòng của mình đau thịt, thật vất vả hoa hảo, thật không muốn lại rằng có rồi. Nhưng mà muốn về đến Đế Tuấn cao mày hướng về phía Thái Nhất nghi hoặc nói, ngươi nói, tiểu tử này rốt cuộc là có phải hay không thật không cưới được thần phụ toái phiến a? Ngươi nhìn hắn tổn thương thành tình trạng như thế này, chỉ sợ không phải đang diễn trò đi. Một nói đến chỗ này, Thái Nhất cũng là rất nhức đầu, nhưng là bây giờ người đều đã ngất đi, cũng không cách nào nhi thẩm vấn hắn, cho nên hiện tại này kiện sự tình thật sự chính là không dễ phán đoán. Thái Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta hiện tại cũng không thể xác định, ta nghĩ, có thể là hắn cùng với nguyên bản là bị ngươi rút hào vài roi, thương thế đã thật nghiêm trọng rồi, có phải hay không thần phụ toái cảm giác được, cho nên nói liền không muốn lại thần phục với một trần thủ hạng liền phát khởi mãnh liệt như vậy phản vệ, nhưng mà đây cũng là của ta suy đoán mà thôi. Chúng ta hay là chờ hắn tỉnh lại, lại cẩn thận cùng hắn đàm luận một chút đi, không cầu kim đầu. Đế Tuấn cũng là không có cách nào, làm lâu như vậy, không chỉ cái gì cũng chưa từng từ một trận trong miệng moi ra đến, còn giống như đem người ta giày vò hôn mê. Đế Tuấn tâm lý kinh bị cực kỳ, đây một trận yếu như vậy, nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy, mình là tuyệt đối sẽ không tin tưởng tiểu tử này có thể khống chế được thần phụ tai phiến, hắn điểm nào có mình mải a. Đế Tuấn cảm thấy tâm lý cảm thấy vô cùng phẫn nộ, vừa định cùng Thái Nhất nói chút gì, chỉ nghe thấy rồi nơi cửa giống như tại đẩy đẩy ở bị một hồi ồn ào, các ngươi tránh ra, ta muốn gặp yêu hoàng đại nhân. thật xin lỗi, hoàng hậu nương nương, yêu hoàng đại nhân phân phó, bất luận người nào không được tùy ý ra vào a bì âm ngục, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, tính xin hoàng hậu nương nương chấm trước. không, các ngươi bất ở đây nói nhảm, ta không phải các ngươi yêu tộc, ta có thể không sợ các ngươi cái gì yêu hoàng, nhanh chóng thả chúng ta vào trong. bằng không, ta liền nổ các ngươi đây cái gì phá địa ngục. nam không thể quay đầu thái nhất, vừa nghe đây tuy rằng nó nớt, nhưng mà hiêu trương bạc hổ thanh âm nhất thời trong bụng xiết chặt. xong rồi, nga hy đến. Đế Tuấn lúc này sắc mặt cũng là lúc xanh lúc trắng thật là tốt nhìn cực kỳ. Bọn hắn làm sao sẽ tìm tới nơi này? Mình không phải là đã sớm cùng làm việc trên đại điện thị vệ đà hảo chiêu hồ sao? Khi cùng bọn họ làm sao vẫn đi tới nơi này? Mấy người thị vệ kia thật là đáng chết, một chút như vậy chuyện nhỏ cũng làm không được, còn giữ bọn hắn làm cái gì? Đế Tuấn cực kỳ giận dữ, nhưng mà lập tức hắn liền ý thức được, phía sau còn có càng kinh khủng hơn, cũng là hắn sợ nhất sự tình đang chờ hắn đi. Côn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 329, Mục Trần Kaka. Cánh cửa thủ vệ kia một đám là thị vệ coi như là trực tiếp phục tùng ở tại Đế Tuấn, nhưng mà liền tính cho bọn hắn mấy trăm lá gan, cũng là không dám đối với Hi Hòa làm ra cái gì cử động quá đáng. Cũng chỉ là khổ sở ngăn ở cánh cửa không làm cho các nàng đi vào, nhưng bọn hắn là vạn vạn không dám đổi người. Nga Hi tại cánh cửa hùng hùng hổ hổ nửa ngày. Bởi vì thân thể vẫn chỉ là một cái 11, 12 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng, bị lấp kín đến giống như một bức tường một dạng thị vệ ngăn cản căn bản cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không biết bên trong là tình huống gì, cũng chỉ có thể ở bên ngoài đầy đầy ậm ỉ làm gốc. Hi hòa cuối cùng vẫn là yêu tộc hoàng hậu, không thể giống như một đứa bé con một dạng tại cánh cửa cái lộn, dạng này thật sự là không có một chút hoàng thất khí độ, cũng chỉ là cao mày uy nghiêm khiển trách giữ cửa thị vệ. Tộc trưởng với tư cách một cái vu tộc người, thì càng thêm không dám gây ra động tĩnh gì rồi, chỉ là túi đầu đứng tại nga hi bên cạnh không dám lên tiếng. Từ đi theo nga hi cùng hi hòa bay đến đây a bị âm ngục bên ngoài, tộc trưởng tâm lý liền bắt đầu có chút sợ, mình chỉ là một cái tiểu bộ lạc nhỏ tộc trưởng, coi như là vu tộc cũng không có đem mình coi ra gì qua, hiện tại mình tự tiện xông vào yêu tộc, còn về phía sau cung việt binh, hỏng hai vị yêu hoàng chuyện đẹp. Ngươi để cho tộc trưởng làm sao không run sợ trong lòng? Hiện tại càng là cản dỡ mang theo cứu binh đến hai vị yêu hoàng bên cạnh. Đây nếu là chọc giận yêu hoàng đại nhân, bảo đảm không được sẽ bị trói lại. Gần đây trực tiếp áp đến đây, a bị âm ngục trong. Cái này a bị âm ngục không phải chưa có nghe nói qua, nhất định chính là xa gần nghe tiếng. Để cho người nghe tin đã sợ mất mật nhân gian luyện ngục Đi vào người không có một cái là chết thống khoái, kia cũng là chịu đủ rồi hành hạ về sau mới chết thà a. Tộc dài thân thể đã bắt đầu có một chút run rẩy, do dự có cần hay không đi theo nga hi bọn hắn cùng nhau vào trong, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không yên lòng nga hi cùng một Trần hai người Mình nếu là không có thể ngay lập tức biết bên trong tình trạng, mình nhất định muốn lo lắng gần chết, nếu như dạng này, chẳng liền trực tiếp vào trong tìm hiểu ngọn mình rồi. Hoàng hậu nương nương là đứng tại Nga Hi cùng cạnh mình, lúc cần thiết, hẳn sẽ cứu mình một mệnh, mình vẫn là yên tâm lớn mật một ít tốt hơn. Suy nghĩ, tốc trưởng liền đi theo đằng trước đã vội vội vàng vàng đi vào Nga Hi cùng Hoàng hậu nương nương. Khi Hòa không phải là một đứa bé con, khi Hòa dựa vào thân cao ưu thế, ngược lại một cái liền đã thấy bên trong. Đế Tuấn không nghĩ đến Hi và biết cái này sao không kịp để phòng hướng bên trong nhìn, nhanh chóng kinh hoàng thất hướng trong gấp trốn, hắn bây giờ còn là mang trong lòng đến một tia may mắn. Nhớ cố gắng che giấu mình một chút không bị Hi Hòa phát hiện, suy nghĩ, nói không chừng, Nga Hi bọn họ và thị vệ dây dưa thật lâu, vẫn không có thể đi vào được đến, liền sẽ bị từ chối mà mắc cỡ trở về. Nhưng mà phi thường không may, Đế Tuấn cũng không có né ra Hi Hòa ánh mắt, hắn chậm một bước, vừa vặn cùng Hi Hòa nhìn nhau vớ vàng. Đế Tuấn nhớ phải ẩn trốn động tác cứ như vậy bị cứng lại ở giữa không trung bên trong. Đế Tuấn lập tức đem nâng lên tay cùng chân đều thả xuống đi, nhếch môi hướng về phía Hi Hòa lúng túng cười. Lúc này Hi Hòa chính là một hồi cũng không cười được, nhìn thấy Đế Tuấn trong nháy mắt đó, Hi Hòa hốc mắt liền không khống chế được đỏ. Trong ánh mắt cũng chỉ còn lại có thất vọng sâu đậm. Đế Tuấn thấy được hy hòa loại này thương cảm ánh mắt, nụ cười cũng dần dần biến mất, trên mặt cũng mang theo một kia ấy náy cùng một kia kiên quyết, hai người cứ như vậy không tiếng động đối mặt. Mặt ngoài nhìn như gió hêm sóng lặng, nhưng mà hai người đều biết rõ, bên dưới là không che giấu được gió nổi mây vần, hai người trước đây không lâu mới vừa lại lần nữa thiết lập tốt cảm tình, lại bắt đầu từ từ sụp đổ. Cửa thị vệ còn đang không thuận theo không buông tha chặn một mực hướng về hướng bên trong sông Nga Hi gấp đến độ trở hẹn, đột nhiên phát cuồng giống như đụng vỡ đám thị vệ, thân thể nho nhỏ thoáng cái liền từ bị đụng ra trong khe hở linh hoạt chui vào. Đám thị vệ kịp phản ứng vừa muốn đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu cô nương bắt đế tuấn lại hướng về phía bọn hắn phất phất tay tỏ ý bọn hắn không cần lo ngược lại hi hỏa đã thấy hắn nga hi vội vội vàng vàng xung vào liền cuốn quýt tứ xứ quét nhìn hoàn toàn chính là không có đem bên trong bạch chạy đế tuấn thái nhất ba người coi ra gì nàng trong lòng bây giờ suốt ruột chỉ có nàng mục trần ca ca mục trần ca ca nhìn lần thứ hai nga hi liền thấy cách đó không xa góc tường dưới lặng lặng nằm mục trần nga hi căng thẳng trong lòng mở trực tiếp xông qua quỳ ở mục trần bên người liếc mắt liền thấy mục trần trước ngực đạo này sâu có thể thấy bạch cốt máu roi tổn thương Nahi cảm thấy hô hấp của mình tại lúc này cũng sắp muốn đình chỉ, nàng tay run run nhẹ nhàng bổ sung rồi một chẩn trên thân vết thương này, đầu ngón tay bên trên đã dưỡng hóa biến thành đen máu nhìn nàng nhìn thấy dần mình. Nahi thoáng cái liền không nhịn được nước mắt của mình, khóc lên. Ôa! một Trần ca ca!" Bên ngoài còn không vào được hi hòa cùng tộc trưởng nghe thấy bên trong Nahi tê tâm liệt phế tiếng khóc, đều là sợ hết hồn, tâm trong nháy mắt liền thoát lên tới cổ họng, hai người vội vội vàng vàng đi tới, nhìn thấy quỳ dưới đất lớn tiếng khóc Nahi, bước chân dừng lại, tộc trưởng nhìn thấy nằm trên đất không nhúc nhích một trận, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Một Trần an nhân Tộc trưởng nhanh chóng chạy tới, không thể tin nhìn trên mặt đất vết thương trồng chất mục trần, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt không có một tiêu vết sắc. Tộc trưởng toàn thân đều ở đây run rẩy không ngừng. Mục trần đơn nhân, hắn không biết, đã. Tộc trưởng không dám nghĩ tới, hắn từ từ ngồi xuống, nắm tay nhẹ nhàng để lên mục trần trên cổ trên động mạch. Đùng, đùng, đùng. Mạch tuy rằng đã phi thường yếu ớt, nhưng là vẫn tại quy luật này. Tộc trưởng thân thể căng thẳng lúc này mới hơi buông lòng xuống, chỉ là mục trần ngực đây đạo roi tổn thương thật sự là quá doa người, chảy ra xuất thịt, thịt vụn bay ngang. Tộc trưởng thật không đành lòng xem tiếp nữa không thể làm gì khác hơn là đem bên người gào khóc Nga Hi kéo vào trong ngực của mình, vỗ nhẹ nhẹ đến lưng của nàng ăn ủi. Nga Hi hiện tại mới tận mắt thấy rồi, một Trần Ca Ca vì mình, bị dạng này không thuộc về mình hành hạ, hết thể các thứ này, đều là bởi vì chính mình qua loa cùng sơ sót, mới để cho Đế Tuấn Quá một hai người chui chỗ trống, lợi dụng mình, đem một Trần Ca Ca khóa đến thế gian này địa ngục, chịu hết bọn hắn hành hạ. Hết thể các thứ này đều tự trách mình, nếu như mình hảo hảo mưu đồ một loại, bàn thảo hảo mỗi một chi tiết nhỏ cùng chính tự, hơn nữa duy trì cùng một Trần liên hệ, cho dù là mình có thể thông minh đi nữa một chút. Sớm một chút Hoài Nghi Lê Tuấn, đoán ra ý nghĩ của hắn, Mục Trần ca ca cũng sẽ không vô duyên vô cớ bị lớn như vậy tội a. Nga Hi thật từ trong đấy lòng cảm thấy tự trách, chỉ cảm thấy đều là mình hại tội nhân tộc cân nhân, Mục Trần ca ca. Tại tộc trưởng trong ngực khóc ròng ròng, không thể tự mình. Nam. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 330, thất vọng cực kỳ. Trong lực tiểu cô nương khóc thương tâm như vậy, tộc trưởng cũng là rất đau lòng. Hắn biết Nga Hi hiện tại nhất định là đang tự trách mình, để cho Mục Trần bị lớn như vậy hành hạ, nhưng là bây giờ muốn khuyên nàng Nàng sợ là cũng đã nghe không lọt Khi Hỏa Cao mày nhìn thấy góc tường dưới, Nga Hi tại tộc trưởng trong ngực khóc vô cùng đau khổ, trong lòng cũng là phi thường khó chịu, nhưng mà nghĩ đến chuyện này người khởi sướng, khi hỏa trong lòng đoàn kia lửa giận liền càng ngày càng tích vượng. Khi hỏa cố gắng làm hít thở sâu muốn ổn định tâm tình của mình, nhưng mà dạng này cũng vẫn là là chuyện vô bổ. Khi hỏa nhìn cách đó không xa chồng coi không lúc ních một trần một ra một trẻ, rốt cuộc vẫn là không nhịn được lửa giận của mình rồi. Khi hỏa sai bước đi đến đế tuấn bên cạnh, giơ tay lên, dứt khoát bỏ rơi đế tuấn một bạn hai. To lớn lại thanh âm thanh thúy, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là sức sở, toàn bộ đều bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người, đám thị vệ đều há to miệng, trừng to hai mắt, mỗi một người đều thức thời mau mau đem đầu đường đi qua, làm bộ mình chẳng có cái gì cả nhìn thấy, chẳng có cái gì cả nghe thấy. Đế Tuấn bị đánh bên mặt hướng một bên, cả người càng bị hy hòa đây từ trên trời giáng xuống một cái tắt trực tiếp tỉnh ngộ. Che mình nửa bên mặt thật lâu đều không phản ứng kịp, chỉ là vẻ mặt không thể tin được nhìn lên trước mặt thở hổn hển, vẻ mặt tức giận nữ nhân. Hai người cứ như vậy rằng co đối mặt, hồi lâu, Đế Tuấn mới lẩm bẩm nói: 633 hy hòa ngươi vậy mà vì cái nam nhân này đánh ta lúc này khi hòa đối với đế tuấn đã là hoàn toàn thất vọng chỉ nghe nàng biểu tình thê lương hừ lệnh một tiếng nói hừ đánh ngươi ngươi còn vì cái nam nhân này lợi dụng ta đây đem ta làm một kẻ ngu một dạng dụ dỗ lừa gạt ngươi từ đầu tới cuối đều căn bản không có đem ta đem giữa chúng ta cảm tình để ở trong lòng đi nga đúng rồi trong lòng của ngươi đã sớm bị quyền vị cùng thiên hạ chất đầy chỗ nào còn chứa chấp ta cùng tình cảm của chúng ta đánh ngươi hừ đây chỉ là ta đối với ngươi một điểm nho nhỏ hồi báo mà thôi cứ như vậy ngươi một chút liền nóng lòng suốt rồi sao Vậy xem ra, vẫn là ta tính khí tốt hơn." Hi Hòa vừa nói, trong đôi mắt liền mốc lên nước mắt, ủy khuất không được. Nhưng mà nàng hiện tại cảm thấy trước mặt cái nam nhân này đã không đáng mình vì hắn chảy nước mắt rồi. Hi Hòa cười lạnh vài tiếng, liền quay đầu chỗ khác không nhìn nữa đến Đế Tuấn. Đế Tuấn nhìn thấy Hi Hòa muốn khóc nhưng là vừa cực lực nhịn xuống bộ dạng, thật để cho hắn rất đau lòng, hắn cũng biết rõ mình lợi dụng nàng cùng Nga Hi một điểm này làm không đúng, nhưng mà cũng không có giống như Hi Hòa nói nghiêm trọng như vậy nha, trong lòng mình vẫn luôn là có Hi Hòa vị trí, làm sao có thể chỉ có quyền vị cùng thiên Hạ đi? Đế Tuấn vội vàng kéo giữ Hi Hòa tay, muốn giống như lúc trước loại này đem nàng ôm vào trong ngực, hảo hảo an ủi một chút, Ôn Nhu nói: "Hi Hòa, ngươi đừng tốt như vậy không tốt, trong lòng ta tự nhiên là có ngươi, nhưng mà sự tình căn bản cũng không phải là ngươi nghĩ dạng này nha, ngươi ngược lại nghe ta giải thích cho ngươi một hồi a." Đế Tuấn đây không mở miệng mấy mà, nhưng mà vừa nhắc tới giải thích, Hi Hòa liền càng là lên cơn giận dữ rồi. Chuyện này đã rất rõ ràng bày ở trước mắt, hồi tưởng một chút hai ngày này đến nay, Đế Tuấn hướng bọn hắn nói, một câu kia không phải chú tâm nghĩ xong, mỗi một câu nói phía sau đều đi theo một cái bẫy, vậy mà còn làm bộ nhiệt tình lấy đủ loại lý do giữ lại rồi nha hi. Khi hấp dẫn mục trần tới mọi nhử. liên dạng này làm hại mình trong lúc vô tình làm đế tuấn cùng quá một hai người đồng lõa. Giải thích. Không cái gì tốt giải thích, đây lạnh như băng sự thật, lạnh như băng lợi dụng, không phải là tốt nhất giải thích sao? Hay là nói, đế tuấn căn bản liền không cảm thấy chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng, trong mắt hắn bất quá chỉ là lợi dụng bên cạnh tất cả đối với mình có lợi tài nguyên mà thôi đi. Khi hòa nghe xong đế tuấn, tính nệm là hoàn toàn giết lạnh, nàng hung hãn gạt bỏ đế tuấn bắt lấy tay nàng, cùng loạn hướng về phía đế tuấn quát. Ngươi có cái gì mặt đến nói với ta giải thích? Trong đầu của ngươi liền nhanh như vậy đã nghĩ kỹ một bộ giải thích để che giấu mình, ứng Phó ta sao? Người cái này yêu hoàng thật đúng là hoàn toàn xứng đáng a, toàn bộ yêu tộc còn có ai có thể giống như ngươiưu kế tinh thông, đem bên người mỗi một người đều trở thành là con cờ của mình, làm gì sao đều là vì lợi ích của mình. Để tuấn ngươi thay đổi, ngươi trở nên hảo triệt để, ngươi chính là lấy trước kia cái liền một con kiến đều không đành lòng giết chết người hiền lành sao? Ta lúc đầu thả Nga Hi một người lẻ loi hiệu quạng, đi theo ngươi đi, chính là coi trọng ngươi nhân từ khoan hậu, nhưng bây giờ thì sao? Hừ hừ là ta, là ta nhìn lầm, vậy mà tin ngươi một cái như vậy hư ngụy cực kỳ người, đã như vậy Ta cần gì phải một mực đợi ở bên cạnh ngươi đâu. Còn không bằng trở về ta thái âm tinh đi lên, sống tự do tự tại, vị hoàng hậu này vị trí, ta căn bản một chút đều không để ý qua. Hi Hòa nói gương mặt vắng lặng cùng tuyệt vọng, hốc mắt hồng hồng, nước mắt lại từ đầu đến cuối không có rơi xuống, chỉ là tại trong hốc mắt của nó lần vượn, có vẻ là như vậy bi thương cùng đau thương. Đế Tuấn bị Hi Hòa mấy câu nói nói đâm nhói rồi tim của mình, ngay từ đầu mình thành lập yêu tộc, liền chỉ là vì quy phạm trật tự, để cho một ít tầng dưới chốt các tiểu yêu được luật pháp bảo vệ, không còn bị một ít ỷ mạnh hiếp yếu bại hoại khi dễ. Đây vốn chính là một kiện tích đức thật là tốt chuẩn nha vì sao lại biến thành bộ dáng bây giờ đâu mà mình đối với hi hòa cảm tình từ bắt nguồn từ cuối cùng cho tới bây giờ liền không có đổi qua chỉ là đem nó trôn ở trong lòng sâu bên trong nhưng là mình từ đầu đến cuối đều là yêu tha thiết nàng mình nên hợp hi hòa tất cả yêu thích vì nàng xây xuống đây đầy đủ hồng hoang đẹp nhất hậu cung chỉ cần nàng hết thảy mong muốn mình không tiếc bất cứ giá nào cũng đều vì nàng lấy được nhưng là bây giờ nàng nói nàng không có chút nào quan tâm đế tuấn tâm rất đau cũng rất không hiểu mình rốt cuộc là đã làm sai điều gì hôm nay hắn làm tất cả không cũng là vì yêu tộc được không có thần phủ toái phiến ra chỉ thì tương đương với cho yêu tộc bảo vệ bên trên một tầng cứng rắn màng bảo hộ, tuy rằng khả năng muốn mục Trần làm ra một chút xíu hy sinh, nhưng mà liền một tí tẹo như thế đại giới, có thể đổi lấy toàn tộc an ổn, như vậy không tốt sao? Đế Tuấn ánh mắt phức tạp nhìn thấy hy hòa, thật lâu không nói ra lời. Tộc trưởng nhận thấy được một Trần khí tức rất là yếu ớt, không còn dám có chốc lát chế mãi, vội vã từ trong ống tay áo móc ra một khỏa đáng dược, nhét vào một Trần trong miệng. Đây là loại nhân tộc tổ truyền bí phương chế thành một khỏa hồi hồn đan, từng đợi một lưu truyền tới nay, chỉ có tộc trưởng mới biết, đan dược này tài liệu chế tạo cùng thứ tự làm việc đều cực kỳ phức tạp, thời gian mấy năm mới có thể luyện thành một khỏa. Đây một khỏa, hắn một mực mang trong người bên trên để người vận nhất, đan dược này thời khắc mấu chốt có thể ổn định huyết mạch, thêm chậm sinh mạng trôi qua, lúc cần thiết còn có thể cho mình tranh thủ một chút chạy trốn thời gian. Đan dược này tộc trưởng một mực bên người mang theo, không nghĩ đến có một ngày vậy mà dùng ở rồi một trần trên thân. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 331, thái nhất sổ sách. Tộc trưởng thận trọng tránh được một trần vết thương trên người, nhẹ nhàng vỗ một trần ngực, giúp hắn đem thuốc cho thuận đi xuống. Đan dược vào một trần trong bụng, trong nháy mắt đã bắt đầu tạo tác dụng, bất quá còn cần một ít ngoại lực gia trì. Tộc trưởng sờ một cái một chân mạch, kinh ngạc phát hiện, một trần bị nhất thương nặng, cũng không phải trước ngực hắn đạo này roi tổn thương, dĩ nhiên là trái tim bị một cổ cường đại lực lượng công kích mới đưa đến một trần hôn mê à. Tộc trưởng sờ một trần mạch tay run một cái, yêu tộc người thật sự là thật là lòng dạ độc các cá, Vài roi đi xuống, nhìn cái vết thương này hiện nhiên là có thể trực tiếp đem người đánh chết ngươi, đây đã đủ hành hạ người, nhưng mà yêu tộc vậy mà còn không định khinh địch như vậy bỏ qua cho một trận. Trực tiếp công kích rồi yếu đốt nhất trái tim. Hơn nữa, nhìn đây tim bị tổn thương trình độ, hiển nhiên là một cổ sức mạnh hết sức mạnh mẽ mới có thể làm được đó a tộc trưởng theo bản năng len lén liếc một cái, một bên đế tuấn cùng thái nhất, đế tuấn ngược lại thoạt nhìn bình an vô sự bộ dạng, nhưng mà thái nhất làm sao ngồi dưới đất, biểu tình có chút cảm giác thống khổ. Tộc trưởng tâm lý rất nghi hoặc, đến nơi này đại phát sinh qua cái gì? Nhưng mà hiện dưới tình huống này, mình cũng không có thời gian đi nghĩ rõ ràng những chuyện này. Mục Trần còn bất tỉnh nhân sự nằm ở trước mặt mình đâu, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là vẫn là trước tiên giúp hắn chữa thương, sớm khôi phục ý thức tốt. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn bị thương, không phải là rất dễ làm a. Một Trần nuốt xuống đan dược về sau, thân thể các hạng cơ năng lại lại bắt đầu lại từ đầu sinh động, không còn giống như lúc trước như vậy suy yếu, không có có sức sống. Tộc trưởng đội vàng đem hôn mê một Trần đỡ lên, để cho hắn ngồi tính tọa trước mặt mình, đưa lưng về mình. Tộc trưởng lập tức cũng xếp chân tại một Trần sau lưng ngồi xuống, nhắm mắt lại, tại lòng bàn tay sâu đậm vận bên trên rồi một luồng linh khí, màu vàng nhạt linh khí tại tộc trưởng trong lòng bàn tay không ngừng càng sâu cuối cùng đã nhanh chóng biến thành thực thể xương ngủ dày đặc. Linh khí tại tộc trưởng trong lòng bàn tay nhanh chóng lau lướt, hoặc như là một giọt đụn nhạo giọt nước. Chỉ thấy tộc trưởng nhẹ giọng hét lên một tiếng, đột nhiên liền đem bàn tay của mình đập bên trên mộc trần sau lưng của, vừa mới lại lòng bàn tay tụ hợp kia một đoàn linh khí cứ như vậy bị tộc trưởng kết kết thật thật đập vào mộc trần trong thân thể, chạy thẳng tới trái tim mà đi. Một chân bị linh khí cường đại đột nhiên vọt một cái, toàn thân đều không bị khống chế đi phía trước đổ ra, nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp liền bị bao phủ vào một cái màu vàng lồng linh khí bên trong, lồng linh khí vững vàng đem mộc trần khóa tại bên trong, liên tục không ngừng vì mộc trần truyền tống đến chân khí. Vì hắn trị liệu trên thân bị phải trọng thương. Nga Hi mặc dù là tiên tiên thần linh, nhưng mà đó cũng là nàng chuyển thế trước thân phận, nàng bây giờ bất quá chỉ là một cái tu vi bất quá vừa mới phá kim tiên giai đoạn một cái tiểu ai nhi mà thôi, thực lực còn chưa tộc trưởng mạnh. Nhìn thấy tộc trưởng hao phí như vậy tâm lực giúp một Trần chữa thương, Nga Hi tâm lý vô cùng lo lắng, nhưng là mình lại vô năng vi lực, chỉ có thể ở bên cạnh nhàn rỗi nhìn, giúp cái gì cũng không giúp được, điều này cũng làm cho càng thêm tăng thêm trong lòng mình tự trách cảm giác. Hiện tại Nga Hi thật đặc biệt hối hận mình ban đầu tại sao phải chuyển thế, mình chỉ là vì thú vị nhưng là bây giờ lại bởi vì chính mình thương tổn tới người khác thật sự là vi phạm mình dự tính ban đầu mình cái này vốn hẳn nên bảo vệ cẩn thận đầy đủ hồng hoang tiên thiên thần linh thật sự là làm quá không xứng trước nga hi liền dạng này khóc thút thít ngồi quỳ chân tại tộc trưởng bên cạnh nhìn thấy tộc trưởng cao mày vì một trận chữa thương hồi lâu mới nhớ một chuyện mình cố nhiên là có lỗi nhưng mà đem một trận ca ca tổn thương thành như vậy thật giống như mình ngày xưa bên trong chơi mấy ngàn vạn năm bạn thân đế tuấn cùng quá một hai người đi nga hi nghĩ tới đây nước mắt liền đột nhiên ngừng lại tâm cũng lạnh một nửa thực nói cho cùng còn là bởi vì chính mình bị hai người bọn họ lợi dụng một Trần ca ca chi hội bị cột vào điều này khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật nhân gian luyện ngục bên trong, chịu hết hai cái này gian nhân hành hạ. Nga Hi tâm lý càng nghĩ càng phẫn nộ, mấy ngàn vạn năm tình cảm, quay đầu lại, mình cũng chẳng qua là đối phương thủ hạ một con cờ mà thôi, phần này hữu nghị thật đúng là so sánh nylon còn nylon a. Nga Hi cắn răng nghĩ lợi, trở mình một cái liền từ dưới đất bò dậy, nộ khí cuồn cuộn, thẳng tắp hướng Đế Tuấn Phương hướng đi tới. Nga Hi vẫn tính là giữ một chút lý trí, nhìn thoáng qua Đế Tuấn đứng trước mặt biểu tình bi thương hy hòa, cũng nghe được vừa mới hi hòa tát Đế Tuấn một cái tát kia, biết Đế Tuấn đang bị hy hòa phê đấu mình liền không nữa hướng về phía Đế Tuấn đi. Nga Hi thân hình dừng lại, trên dưới trái phải quét một vòng, đột nhiên một bước liền vượt đến rồi Thái Nhất bên người. Dơ chân lên, chính là sự xuất toàn lực hung hán đã ra. Gào. Thái Nhất tại trên mặt đất, dựa vào vết tường, ngồi hào hào, còn đang nhiều hứng thú vây xem Đế Tuấn cùng Hi Hòa kia một đợt vợ kịch hay đi. Đây từ trên trời giáng xuống một cước, chính chính hào hào, không có chút nào sai lệch đá vào mình còn đang mơ hồ đau trên ngực, không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Thái Nhất kêu đau một tiếng, trong nháy mắt đau giống như là một cái được bỏ vào trong nồi dầu chiến rồi tô bự một dạng, quyền co rút đứng người lên. Thướng thiên về một bên đi. Tại sao lại tới một cái? Một bên bạch trạch lại là bị sợ hết hồn, vẫn không có người nói cho hắn biết cái này thân phận của tiểu nha đầu. Mặc dù mình thật rất tốt kỳ một cái nhỏ như vậy nha đầu, là làm sao leo lên hai vị yêu hoàng cùng hoàng hậu? Nhưng mà bạch trạch biết, tiểu cô nương này một nhất định không đơn giản. Bất quá bạch trạch đối với nga hi cao nhất suy đoán, cũng bất quá là cùng hai vị yêu hoàng cùng hoàng hậu nhận thức có chút giao tình mà thôi. Vạn vạn không dám nghĩ nàng lại dám trực tiếp hướng về phía đông hoàng đột thủ. Cái nữ hoa hoa này là điên rồi sao? Nàng thật biết trên mặt đất ngồi là ai chăng? Liên dám dạng này đã lung tung thật sự là ngẽ con mới sinh không sợ của ba bạch trạch không dám chậm trễ chút nào chay mau tới đỡ có giúp thái nhất lập tức cao mày ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt không sợ hãi gì nga hi phẫn nộ đối với nàng quát người đâu nhanh cho ta đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu cô nương cho ta trói lại đám thị vệ mỗi một người đều còn chưa nơi động lòng, một bên hi hòa tiếp theo liền dùng càng thanh âm nghiêm túc quát ai dám nhất thời tất cả thị vệ đều sợ không dám động bạch trạch không thể tin nhìn về phía hi hòa chưa từ bỏ ý định nói ra hoàng hậu nương nương nàng không đợi bạch trạch nói xong hi hòa lập tức một cái mắt đau bay qua giận dữ hết, "Ngươi câm miệng cho ta. Đừng cho là ta không rõ, vẫn là ngươi ở sau lưng giúp bọn hắn bày mưu tính kế, bọn hắn lợi dụng chuyện, ngươi cũng là đồng lõa." Bạch Trạch vừa nghe, sợ trong nháy mắt cũng không dám tái phát ra một chút thanh âm. Lợi dụng hoàng hậu Nương Nương, đây là bao lớn một cái tội danh a. Làm không cẩn thận muốn trực tiếp bị giết, mình lặn vào lần này, nước đục bên trong, tình thế bây giờ đối với mình là cực kỳ bất lợi, hiện tại coi như là yêu hoàng tại hoàng hậu trước mặt Nương Nương cũng không dám nói thêm cái gì nói. Mình nếu như đang một mực chen miệng gây chuyện, hướng trên người mình mời chào sự chú ý, đó nhất định chính là đem mình hướng trong hố lửa đầy á chược. Bạch Trạch biết trong này lợi và hại, liền nhanh cuối đầu, muốn tận lực hạ xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình, để cho Hoàng hậu nương nương quên còn có mình một người như thế. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 332, Nga Hy cho Hà giận. Nhưng mà Bạch Trạch như vậy giỏi về mưu đồ, hiến kế, Hy Hòa làm sao sẽ quên hắn đâu? Chỉ là Bạch Trạch còn chưa xứng để cho mình tại đây phê đấu hắn. Hiện tại mình trọng tâm đều ở đây đế tuấn chiến thân, về phần người quân sư này Bạch Trạch, chờ qua cái này về sau, mình nhất định muốn tìm một cơ hội, đem hắn tởi xuống đại, chỉ để đem Bạch Trạch từ yêu tộc trong đại điện đuổi ra ngoài. tránh cho ở lại chỗ này, vô cùng hậu họa. Bạch Trạch vẫn chỉ là dịu đỡ thái nhất, tâm trong lặng lẽ đang cầu khẩn đến, yêu hoàng có thể hấp dẫn lấy hoàng hậu nương nương toàn bộ lực hấp dẫn, để cho hoàng hậu nương nương không đến tìm phiền toái cho mình. Hắn đương nhiên không rõ, hắn cuộc sống sau này, nhưng liền không có như vậy chót lọt thoải mái. Thái nhất bị Nga Hi đạp như vậy một cước, đau chầm chậm chạp thẳng không đứng dậy đến. Đừng xem tiểu nha đầu này chỉ có 11, 12 tuổi nhưng mà đạp người lực đạo là thật rất sung túc cả tại cộng thêm mình bị thần phủ thoái phiến mang tới tổn thương bởi vì đế tuấn cùng trắng bóng cứu trợ mới vừa khôi phục một ít nga hi một cước này thật đúng là tìm đúng rồi vị trí vừa vận đá vào trên lực. quá một cảm giác mình trong cơ thể thật không cho không một dịch đan phân xuống linh khí lại có bắt đầu tán loạn khuynh hướng sợ thái nhất nhanh chóng vận khí chân áp mới kịp thời khống chế được linh khí của mình nhưng mà cả người vẫn là yếu ớt không được hồi lâu mới chậm rãi nâng lên không có chút huyết sắc nào tái nhận khuôn mặt lược hơi mang theo điểm vị khuất nhìn về phía nga hi nga hi nhìn thấy thái nhất cái này bộ dáng yếu ớt cũng là lại sai biệt lại khiếp sợ mình chẳng qua chỉ là đá hắn một ước, hắn cứ như vậy gầy yếu nga xuống. Thái nhất thực lực bây giờ có thể là xa xa tại trên mặt ta của mình, làm sao có thể không chịu nổi mình một cước này? Hơn nữa, mình chỉ là đơn thuần đá một bước, còn chưa vận khí linh khí đây. Quả nhiên cùng đế tuấn gia hỏa kia một dạng có thể trang. Nga Hi trong nháy mắt đã cảm thấy buồn nôn, hướng về phía quá một không có chút nào thương tiếc quát. Người đây tên ác nhân tại đây giả trang cái gì đáng thương? Làm bộ làm tịch bộ dạng thật để cho ta lừa thởm. Nếu không phải là các ngươi, một Trần Kaka làm sao sẽ bị thương nặng như vậy? Đến bây giờ đều hôn mê bất tỉnh. Rõ ràng là các ngươi trước tiên trói người đến hành hạ, bây giờ lại còn có mặt mũi bày ra cái bộ dáng đáng thương này, làm đến giống như là chúng ta khi dễ các ngươi một dạng. Thương Nghị hai chữ thật đúng là chuyên môn vì hai người các ngươi chế tạo a. Ta nhổ vào. Thái nhất bị Na Hi một hồi cầu hết lâm đầu mắng, trong lòng là thật cảm thấy uỷ quốc a. Rõ ràng là mình cản lại Đế Tuấn, Mục Trần mới thiếu bị Đế Tuấn giở hình, nếu không có mình ở, cái này Mục Trần sợ rằng là đã bị Đế Tuấn cái này thô bạo ra hỏa hoạt hoạt có chết. Mặc dù mình xác thực là cưỡng bách Mục Trần dây vào rồi thần phụ tái phiến, dẫn đến Mục Trần hôn mê nhưng mà chuyện này chuyện mình trước tiên cũng không biết ta mình đối với Mộc Trần rất có lòng tin ai biết hắn vậy mà vô dụng như vậy nhưng mà cái này thật không thể trách mình a hơn nữa mình cũng là bị không tính nhẹ tổn thương tổn thất là cũng rất lớn hơn rồi cũng coi là bị quả báo trừng phạt rồi Nga Hi làm sao có thể dạng này hung hăng chửi mình mắng khó nghe như vậy chứ Thái Nhất quả thực biệt khuất vô cùng vừa muốn mở miệng phản bác nhưng mà hít một hơi liền liên lụy đến lồng ngực ngực liền đột nhiên một hồi đau vừa mới phát ra một cái thanh âm Thái Nhất liền lập tức che ngực nậm miệng lại đối thủ không nói lại đây chẳng phải là vẫn tùy mình mắng Nga Hi đổi kịp cơ hội này dĩ nhiên là sẽ căn không thả tiếp theo liền nói tiếp lâu như vậy bạn các ngươi cuối cùng đem ta cùng hi hòa để ở nơi đâu chúng ta tại trong lòng của các ngươi cứ như vậy không có có phân lượng các ngươi thật đúng là để cho ta hảo hảo kiến thức một loại cái gì gọi là bằng hữu ta cũng coi là lòng ngội lạnh mấy ngàn vạn năm tình cảm còn không bằng ta tại chuyển đời tại thoại nhân tộc cùng tộc nhân của ta chung một chỗ 11-12 năm tình cảm hai người các ngươi thật đúng là ta tốt ca ca a trăm phương ngàn kế muốn độc chiếm thần phủ thoại phiến dùng để vì mình tranh quyền đoạt thế không để ý dân chúng vô tội chết sống các ngươi căn bản cũng không xứng đáng làm tiên tiên thần linh không xứng làm bản cổ hậu nhân Na Hi nổi giận đùng đùng gào xong đoạn nói chuyện này, Bạch Trạch nghe suýt chút nữa không có một cái run chân quỳ xuống. Cái, cái gì? Thiên Thiên thần linh. Nàng nói nàng là tứ đại tiên thiên thần linh một trong, nàng là Na Hi. Bạch Trạch triệt để nốc. Cái thế giới này đối với hắn áp ý thật sự là quá lớn. Hai vị yêu hoàng vậy mà không có cho rằng tự nói với mình vị tiểu cô nương này thân phận. Thật quá hố đồng độ đem. Dạng này làm sao còn khoái trá chơi với nhau a? Trắng bóng lòng bàn tay cùng sau lưng đều ở đây ảo ảo toát mồ hôi lạnh. Mình sớm nên đoán được, hai nam hai nữ mà lại giao tình đã vượt ra khỏi giống như bằng hữu. Cái này phối trí chính là bốn vị tiên tiên thần linh phối trí à. Nhưng mà ai có thể muốn chiếm lấy, trong đó Nga hy vậy mà hạ phạm chuyển thế tại Vu tộc, vẫn là một cái 11, 12 tuổi tiểu cô nương. Dạng này thuần lương vô hại bên ngoài, thật sự là quá mê hoặc đối thủ đi. Mình vừa mới vậy mà còn giống lên nàng, còn ý đồ để cho người đem nàng khóa đi xuống. Quả nhiên là sống được quá lâu muốn chết cái chết. Bạch Trạch hiện tại bó tay toàn tập, huyệt thái dương thỉnh thỉnh nhảy, hắn hiện tại đã không chút nào không có có tâm tư đi lo lắng, đế tuấn cùng thái nhất bị hoàng hậu cùng vị tiểu cô nương này quá đáng quở trách một lần, hắn hiện ở trong đầu tất cả đều là mình tưởng. Kết quả bị thảm. Không sai, Bạch Trạch sớm liền ý thức được, mình quả thật là không xứng đáng gia nhập bốn người này cãi vã chính giữa. Bạch Trạch mặt ngoài vẫn tính bình tĩnh, nhưng mà tâm lý đã điên. Hơn nữa mình bây giờ thật sự là không thể làm ra cái gì bắt mắt cử động, không thì chờ Hoàng hậu nương nương cùng Nga Hi kịp phản ứng, mình rất có thể lập tức biến thành một cái sáng loáng 633 biển ngắm. Bạch Trạch thâm sâu nhàn nhạt điều chỉnh hô hấp của mình, hết sức làm cho chính mình coi trọng đi vẫn tính bình thường. Một bên len lén đã tốc độ cực kỳ chậm rãi hướng trong góc rời, ý đồ muốn hoàn toàn che giấu mình, để cho mình biến mất. Cũng may Nga Hi cũng không có chú ý tới Bạch Trạch khác thường phản ứng nàng con cảm giác mình trong lòng đoàn kia lửa giận vẫn là không có bị phát tiết ra ngoài, hơn nữa mình còn chưa làm rõ ràng chân tướng sự tình. Dừng một chút, liền tiếp tục đối với Thái Nhất Quát. Các ngươi muốn nắm lấy thần phụ Toái Phiến không buông tay ta biết. Trăm vương ngàn kế lừa ta, ta cũng nhận. Nhưng mà hiện tại thần phụ Toái Phiến đã tại trên tay của các ngươi rồi, các ngươi còn muốn đem một trần ca ca khóa tới đây làm gì? Côn vợ ở nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 333, trăm hỏa Hòa, nguy hiểm. Hi Hòa nghe thấy Nga Hi lời hỏi, cũng lên tinh thần các nàng vừa mới một vị đắm chìm trong bị đế tuấn cùng thái nhất lựa gạt lợi dụng trong bóng tối trong lúc nhất thời vậy mà quên quan trọng nhất là hai người bọn họ mục đích khi hòa liền không nữa đưa lưng về phía đế tuấn xoay người lại vẻ mặt chất vấn tiếp đó nga hi nói chất vấn đế tuấn nói ra nói mau các ngươi trói một trận đến rốt cuộc là muốn làm gì đế tuấn ngẩn người theo bản năng liền nhìn thoáng qua cách đó không xa trên mặt đất bị một vòng vòng rào vây quanh thần phủ tai phiến khi hòa phát hiện đế tuấn lén lút liền thuận theo đế tuấn ánh mắt nhìn đến phát hiện cách đó không xa trên mặt đất để một khối dường như là bị đào ra một khối nhỏ sàn nhà Bên trên lan can bên trong vây quanh một cái đen sẫm du lượng cự xích, tại đây mở tối a bị âm ngục bên trong tản ra sâu kín tia sáng, nhìn qua cũng biết vật này khẳng định không bình thường. Hi hòa chưa từng thấy qua đây thần phụ tài phiến, tự nhiên cũng không biết đây là vật gì. Hi hòa nhíu mày một cái, lẩm bẩm lẩm bẩm một câu. Đây cái gì? Vừa nói liền hướng trên đất thanh kia cự xích đi khởi, xem bộ dáng là muốn đem nó cầm lên hảo hảo quan sát một chút. Đế Tuấn nhìn thấy Hi hòa đi hướng bên kia rồi, trong bụng nhất thời xiết chặt, khẩn trương cực kỳ, vội vã thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền rời đến Hi hòa bên người một cái liền đem Hi hòa kéo vào trong lực của mình, ôn quá chặt chẽ còn thuận tiện đem Hi Hòa đã đưa ra sườn sườn rụt động tay đẻ ở trước ngực của mình. khi Hòa bị bất tình lính ôm một cái sợ hết hồn à, phản xạ có điều kiện liền muốn vùng ấy, Chính là cái ôm này thật sự là ôm quá chặt, khi Hòa cứ như vậy bị Đế Tuấn thật chặt cô tại trong lực của mình, nhất định chính là không thể động đậy, ngay cả hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn. Hắn đây là muốn dùng loại phương thức này định hóa mình, ôm một cái liền muốn không để cho mình lại tính toán hắn lừa gạt cùng lợi dụng chuyện của mình. Hắn không khỏi đem sự tình nghĩ quá đơn giản đi, hắn cho là mình là tại dỗ tiểu hài sao? Cho điểm vị ngọt liền cái gì đều nghe hắn sao? khi Hòa tại Đế Tuấn trong lực liệu mạng giống như vùng đẩy hiện tại đế tuấn càng làm muốn tới gần nàng, nàng lại càng thấy được ghê tởm. hết thể các thứ này cũng chỉ là hy hòa trong đầu ý nghĩ mà thôi. đế tuấn mới vừa kia ôm một cái, chỉ là muốn kịp thời ngăn lại hy hòa dây vào cái kia cự sích. tuy ý chạm vào thần phủ toái phiến hậu quả đều ở đây trên mặt đất nằm đâu, một cái tổn thương nói không ra lời, một cái khác đã trực tiếp mất đi. hy hòa không biết hậu quả, nhưng mà đế tuấn không thể trơ mắt nhìn nàng bị thần phủ toái phiến to lớn phản phệ à. hy hòa hiển nhiên là triệt triệt để để hiểu lầm đế tuấn, đế tuấn chẳng ngó ngàng gì tới hòa vùng đây, trực tiếp ôm lấy nàng bay đến một cái khoảng cách an toàn, một cái hi hòa bung ra. Thanh âm quen thuộc, quen thuộc cảm rất đau. Khi cùng thở hổn hển, vừa rơi xuống đất, để tay sau lưng lại bỏ rơi Đế Tuấn một bật hai. Thanh âm so sánh trước một cái kia còn muốn thanh thúy văng rội. Tất cả mọi người tại chỗ một lần nữa bị kinh động, đám thị vệ từng cái từng cái run lẩy bẩy. Đây hai cái tát nếu như triệt để chọc giận yêu hoàng đại nhân, gặp họa rất có thể là chúng ta những này ở đây mắt thấy yêu hoàng bị tát một phát toàn bộ quá trình tiểu bình a. Đám thị vệ đều thật chặt nhắm hai mắt lại, không dám nhìn, không dám nghe. Đế Tuấn lại một lần nữa bị tỉnh ngọng, hắn che bản thân bị đánh đỏ bên kia mặt, không thể tin nhìn về phía hi hòa, ánh mắt ủy khuất vô cùng. Tại sao lại đánh người a? Vừa mới không phải đánh rồi sao? Đế Tuấn đang thương nháy một đôi mắt to, mắt đỏ, vành mắt nhìn thấy Hi Hòa, vội Khuất nói, người tại sao lại đánh ta? Ta vừa mới đó là cứu ngươi đây. Hi Hòa cũng không muốn nghe hắn nói chuyện hoang đường. Đế Tuấn bây giờ nói mỗi một câu nói, Hi Hòa đều cảm thấy hư nhụy cực kỳ. Đế Tuấn cái này trang bộ dáng đáng thương, tại Hi Hòa xem ra, chỉ cảm thấy chán ghét vô cùng. Dứt khoát lạnh rên một tiếng, xoay người đưa lưng về phía Đế Tuấn, không để ý hắn. Đế Tuấn tâm lý biệt khuất vô cùng, nhưng mà Hi Hòa không muốn để ý mình. Nhưng mà cũng không thể không giải thích, Đa Đế Tuấn liền suy nghĩ một chút, cân nhắc một chút, còn tiếp tục đáng thương giải thích. Khi Hỏa, ta biết ngươi bây giờ rất ghét ta, nhưng mà, ta thật không phải là cố ý muốn ôm ngươi, ngươi vừa mới muốn đem cái vật kia, là thần phủ toại phiến a." "Thần phủ toại phiến?" Kỳ Hỏa kinh sợ, lập tức xoay người lại, kinh ngạc nhìn Đa Tuấn. Nga Hi nghe thấy bốn chữ này, cũng là trận to hai mắt, hướng trên đất thanh kia cự xích nhìn đến. Xem xét cẩn thận một loại, đột nhiên cảm thấy giống như khá quen. "Nga, nàng nhớ lại rồi. Ngày đó tại thoại nhân tộc thời điểm, mình bắt được đế tuấn cùng thái nhất quỷ quỷ túy túy tại một ca ca trước lều đi đi lại lại sau đó một ca kaka chính là dơ thanh này cự xích từ trong lều đi ra ngoài chẳng qua là lúc đó sự chú ý của mình đều ở đây đế tuấn cùng thái nhất trên thân sẽ không có cẩn thận nhìn một ca ca nâng phải là một cái gì hiện tại hảo hảo nhớ lại một hồi không phải là thanh này đèn sấm du lượng cự xích sao nga hi trong đầu điên cuồng nhớ lại chuyện xảy ra lúc đó nhưng mà đối với chuyện này lại ngậm miệng không có nói nàng muốn nghe đế tuấn nói tiếp đế tuấn nhìn hi hòa rốt cuộc chịu để ý tới mình liền cảm giác mình tìm đúng rồi để tài Rốt cuộc có thể tạm thời chuyển di một hồi vừa mới cái kiến lừa gạt cùng lợi dụng để Đế Tuấn tiểu vội vàng tiếp tục nói một chút. Vậy cái thần phủ toái phiến lắng động mấy ngàn và năm, cơ hồ ở tại bản cổ thượng thần cùng tuổi rồi, cũng sớm đã thông linh tính, có thân thức. Hiện tại tu vi của hắn đã tại hồng hoang phần lớn người bên trên rồi, tại không có khống chế nó điều kiện tiên quyết, đi chạm vào nó sẽ nhận được sự phản phệ của nó đó à? Bản thân ta là thử qua, gần như sắp phế ta chọn đời tu vi, cho nên ta mới phải kịp thời ôm lấy ngươi, không thì ngươi biết bị thương a Loại này ta sẽ đau lòng chuỗi Nghe xong Đế Tuấn nói, Thí Hòa liền biết rõ mình khả năng hiểu lầm hắn. Nhưng mà vậy thì thế nào, kịp thời ngăn cản mình đây vốn chính là một mực người biết chuyện phải làm, coi như mình không phải của hắn hoàng hậu, hắn cũng có thể ngăn cản mình. Cái này chuyện đương nhiên, còn lấy ra muốn giành công. Thật là dày da mặt. Khi Hòa liếc mắt, không có chút nào đối với mình ngộ thương đế tuấn một cái tắt kia có chút tháy náy, quay mặt qua chỗ khác, vẫn không muốn nhiều cùng đế tuấn nói hơn một câu. Nhưng mà nghe xong đế tuấn nói những lời này về sau, Nga Hi cũng đã đem chuyện này chân tướng suy nghĩ không sai bị lắm. Ngày đó bọn hắn đến ngoại nhân tộc cấp thần phủ toái phiến thời điểm, Mục Trần ca ca chính là đây tự xích, căn bản là không giống đế tuấn nói như vậy, chạm đều không đụng được đem thần phù toái phiến cướp sau khi trở về, đế tuấn bị phản vệ thành trọng thương, khẳng định liền nghĩ đến ngày đó một Trần Ca Ca cự xích lại bình yên vô sự bộ dáng, liền đoán chừng một Trần Ca Ca thẳng biết khống chế thần phù toái phiến biện pháp, lúc này mới đem một Trần Ca Ca cho khóa đến nơi này, muốn dùng nghiêm hình đem phương pháp bức ra. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 334. Nga Hi đã đem đế tuấn cùng thái nhất ý nghĩ đoán thất thất bát bát, cuối cùng cũng làm rõ ràng bọn hắn hai cái khổ như vậy tâm tích lực đem Mộc Trần Ca gạt tới yêu tộc đại điện dạng này trăm vạn hành hạ cuối cùng là vì cái gì? Nga Hi nhìn thoáng qua còn đang trong lúc chữa thương Mục Trần Ca ca, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh bộ dáng, độ ngực vết thương vẫn là như vậy nhìn thấy dần mình. Không nhịn ở trong lòng càng thêm tự trách, cũng càng thêm thống hận đế tuấn cùng thái nhất lòng dạ ác độc. Nga Hi đỏ mắt, hướng về phía còn ngồi trên đất không thể động đậy thái nhất, tàn bạo nói ra: "Mục Trần Ca ca nếu là có cái gì không hay xảy ra, chờ ta khôi phục toàn bộ thực lực, ta nhất định phá hủy các ngươi cái này yêu tộc đại điện. Ta nói đạo làm được." Quá vừa nghe đến Nga Hi đe dọa, ngược lại cũng không có bao nhiêu sợ hãi, nhưng mà, trong này hiểu lầm, hắn vô luận như thế nào vẫn là nhớ giải thích một chút. Tuy rằng hắn cũng không biết vì sao mình liền là muốn giải thích cho Nga hi nghe, có thể là không muốn để cho mình vô cớ trên lưng lớn như vậy tội danh đi, thái nhất suy nghĩ. Quá một quảy người một cái, hít thở sâu chừng mấy miệng, nhị được ngực đau đớn, rốt cục vẫn phải cau mày mở miệng nói chuyện rồi, nhưng là bị trọng thương, hắn nói phi thường nhẹ nhàng chậm chạp, thỉnh thoảng còn muốn dừng lại thở một ngụm, nhìn qua thật sự là một bộ thuần lương người bị hại bộ dáng. Ta dám dùng ta với tư cách bản cổ hậu nhân thân phận phát thể, ta cùng đế tuấn thật chỉ là cho một trấn ba roi mà thôi, sau đó tại sao phải sợ hắn thương thích quá nặng, trả lại cho hắn hơi trị liệu một hồi tổn thương tiếp hảo xương sườn của hắn, đến mức hắn bây giờ cái bộ dáng này, xác thực không phải ta 633 nhóm làm cho. Thái Nhất vừa nói, vừa muốn, phải tận lực tránh nặng tim nhẹ, không nói cùng đế tuấn ngược đãi một trần chi tiết, hảo hiện để bọn hắn không có như vậy hung tàn. Nhưng mà Nga Hi hiển nhiên chút nào cũng không tin Thái Nhất nói, sự thật đều như vậy đặt ở trước mắt, Thái Nhất vậy mà vẫn còn nói như vậy không đáng tin cậy nói dối lửa gạt mình. Thật vẫn đem mình làm 11 12 tuổi thằng nhóc sao? Nga Hi ngay xong, lập tức trở về hỏi, "Không phải các ngươi gây ra? Chẳng lẽ là ta gây ra? Chúng ta lúc tiến vào, tại đây liền bốn người các ngươi" còn đang vì mình tẩy sạch tội danh. Không phải các ngươi làm, vậy các ngươi làm muốn nói, một Trần ca ca là mình đem mình làm hôn mê sao? Thái Nhất, ngươi nói chuyện không nên quá vượt quá bình thường, ngươi dạng này vì mình mở thoát, đã cho ta liền sẽ lại lần nữa nhìn ngươi. Ngươi nghĩ quá nhiều, ngươi chính là cái kia rối trá Thái Nhất, lại bị Na Hi không phân tốt xấu mắng cho một trận, quá một trận cảm thấy có chút vô lực phản bác, nhưng mà một Trần hôn mê mặc dù có chút nguyên nhân có thể là bởi vì Đế Tuấn đánh ra roi tổ thường, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu không còn bọn hắn à. Cái này thật vẫn giải thích rõ, chỉ thấy Thái Nhất có chút bất đắc dĩ thở dài một cái, tiếp tục nói, Na Hi Ta bất kể ngươi là làm sao nghĩ ta cùng Đế Tuấn hai người, nhưng mà Mục Trần Hôn Mê thật không phải là chúng ta làm cho, ngươi có thể đi xem, liền sẽ phát hiện, dẫn đến Mục Trần Hôn Mê tổn thương cũng không phải trước ngược hắn đạo này do tổn thương, mà là trái tim của hắn bị trọng thương, đó là bởi vì hắn bị Thần Phủ Toái Phiến phản phệ a. Mặc dù là ta để cho hắn dây vào Thần Phủ Toái Phiến, chính là tại tội Nhân Tộc thời điểm, tin tưởng ngươi cũng thấy đấy, Mục Trần là tại thật rơi lên Thần Phủ Toái Phiến a, cho nên ta có lòng tin, hắn là có thể lần nữa dơ lên, chính là ai biết, hắn vừa đụng phải kia cự xích, liền trong nháy mắt bị Thần Phủ Toái Phiến phản phệ ra năng lượng thật lớn trực tiếp quang ra ngoài a. Ngươi thật muốn lẫn nhau tin chúng ta à? Ngươi xem, ta cũng bị trọng thương, bởi vì ta cũng ân lấy một trận tay, nếu như ta là tại biết hắn sẽ bị phản phệ dưới tình huống cố ý để cho hắn đi sợ, sau đó dùng loại phương pháp này tổn thương hại hắn mà nói, ta hoàn toàn không cần thiết vì lựa. Gắt hắn, theo hắn cùng nhau bị nặng như vậy tổn thương à, nếu không phải Đế Tuấn kịp thời tiếp lấy ta, còn chữa thương cho ta, sợ rằng hôn mê liền vượt quá một lần một người. Khụ khụ khụ khụ. Thái nhất vừa nói cũng có chút kích động, trong lúc nhất thời lại kéo tới rồi bộ ngực tổn thương, đau ho kịch lên lên, bạch trà nhìn, vội vàng đi qua, vỗ nhẹ thái nhất lưng, vì hắn thuận khí. Nga Hi nghe xong Thái Nhất lời nói này, nhìn Thái Nhất đây vẻ mặt và ngữ khí, không giống như là nói nói sai, hơn nữa nhìn Thái Nhất cái này khí nhược bộ dạng, sắp thực là giống như bị thương không nhẹ. Nga Hi trong lòng nghi ngờ cực kỳ, đúng vậy, một trần ca ca hiển nhiên là có thể giơ lên cha sứ toái phiến đó a, nhưng mà vì sao còn sẽ nhận được nặng như vậy phản vệ đâu, nhắc tới cũng xác thực là kỳ bai a. Nghe xong Thái Nhất, toàn trường đều yên tĩnh lại, mỗi người giống như đều bị năm thứ nhất đại học lời nói tâm sự nặng nghề, mỗi người tâm lý đều cất giấu ý nghĩ của mình, mỗi một người đều mặc. Toàn trường an tĩnh hồi lâu, rốt cục vẫn phải tộc trưởng phá vỡ ý lặng. Mộc Trần trên thân bao bọc cái kia lồng linh khí màu sắc trở nên càng ngày càng cạn, nói rõ cái này lồng linh khí chính đang biến mỏng, bên trong linh khí đã bị Mộc Trần hấp thu không sai biệt lắm. Tộc trưởng vẫn là nhắm mắt lại vì Mộc Trần gấp rút truyền chân khí này, giúp đỡ Mộc Trần tiêu hóa thể nội vừa mới bị hắn nhét vào viên đan dược kia, lúc này cũng mau muốn tiêu hóa xong. Tuy rằng Mộc Trần vẫn là không có tỉnh táo lại, nhưng mà mạch đập của hắn cũng dần dần trở nên mạnh, có lực lúc đích. Tộc trưởng vì Mộc Trần phen này chữa trị, thật sự là tiêu hao mình quá nhiều tu vi và linh lực, tộc trưởng lại tuổi tác đã cao, từ từ cũng có chút lực bất tòng tâm. Lúc này đã là đầu đầy mồ hôi, có chút không chịu nổi. Rốt cuộc, Mục Trần trên thân lồng linh khí đột nhiên một hồi, hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt Mục Trần toàn thân tản ra linh khí cũng tất cả đều bị rút đi. Mục Trần không bị khống chế đi phía trước ngã xuống. Tộc trưởng tay mắt lanh lẹ mà một cái kéo lại khuynh đảo Mục Trần, lập tức một cái tay che ngực, chừng hai mắt một cái, lông mày nhíu chặt, uất quít như đầu, à, phun ra một ngụm máu đen. Tộc trưởng ra ra. Nga Hi thấy được sợ hết hồn, hô to một câu, vội vã chạy tới đem Tộc trưởng đỡ dậy đến, lo lắng hỏi, Tộc trưởng ra ra, ngài không có sao chứ? Tộc trưởng có chút yếu ớt lắc đầu một cái, nói ra, ta không sao, chính là thoáng cái mất đi quá nhiều linh lực có chút suy yếu nghỉ ngơi một hồi là tốt. Nga Hi đau lòng nhìn thấy Tộc trưởng khỏe miệng máu đen, nhanh chóng lấy ra khăn tay cho Tộc trưởng lau chùi, thuận tiện hỏi. Tộc trưởng ra ra, Mục Trần ca ca cũng không sao chứ. Tộc thở dài một cái, nói ra, ta vừa mới cho hắn ăn ăn đan dược, trả lại cho hắn truyền số lớn linh khí giúp hắn chữa thương, nhưng mà hắn chí mạng nhất tổ thương, là trong trái tim, cái này thật rất khó xử lý à? Ta hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời áp chế một hồi trái tim của hắn tổ thương nhưng mà Tộc trưởng vừa nói, đột nhiên dừng một chút, hơi nghiêng đầu, Tộc trưởng nhìn thấy Đế Tuấn cùng Thái Nhất vẻ mặt mong đợi chờ đợi mình nói một chút, Tộc trưởng suy nghĩ một chút. Để ý, dừng một chút, tiếp tục nói. Nhưng mà không có gì đáng ngại, đỡ trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ăn tiếp mấy cái đan dược là tốt. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 335, ở lại yêu tộc. Nga Hi chú ý đến tộc trưởng lúc nói chuyện đột nhiên dừng lại, lại nhìn thấy tộc trưởng trên mặt có nhiều chút phức tạp biểu tình, nhất thời đối với tộc trưởng cố kỵ xong trong lòng, liền hiểu chuyện không có hỏi tới nữa. Ngược lại thái nhất, giống như là tìm được chứng cứ một dạng, có chút kích động hướng về phía Nga Hi nói ra. Ngươi xem, ta liền nói không có lựa ngươi đi, mục trần chịu trọng thương là trong trái tim. Không phải roi tổn thương. Nga hy nhìn thấy thái nhất cái này nóng lòng tẩy sạch mình tội danh bộ dáng, đã cảm thấy mười phần không vừa mắt, liền tính tâm lý biết một trần ca ca hôn mê chủ nếu là bởi vì bị thần phủ Toái phiến phản vệ, nhưng vẫn là vẫn mạnh miệng không chịu cho thái nhất cái gì tốt sắc mặt, cũng không muốn để cho hắn cảm giác mình một chút sai lầm cũng không có, liền nghiêng đầu qua nói ra. Người rêu giao cái gì? Nếu là không có các ngươi đây vài roi, một trần ca ca sẽ dễ dàng như vậy liền mất đi sao? Các ngươi vẫn còn có để ý sao? Hai câu nói thái nhất á khẩu không trả lời được. Quả nhiên, Nga Hi không có thấy tận mắt đến, là không cách nào nghĩ đến thần phụ toé phiến phản phệ đi ra ngoài uy lực. Thái nhất trong lúc nhất thời đã không nghĩ ra muốn thế nào cùng Nga Hi giải thích, chỉ có thể nhìn Nga Hi thận trọng muốn đỡ dậy nằm trên đất một trận. Nga Hi một cái tiểu cô nương muốn đỡ dậy nhân cao mã đại một trận, thật sự là có chút cố hết sức, Nga Hi khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nhăn với nhau, ngay cả biểu tình đều ở đây dùng sức. Tộc trưởng nhìn, vội vàng muốn lên trước giúp đỡ. Khi hòa rốt cuộc không nhìn nổi, mấy bước đi tới, kéo giữ Tộc trưởng, ôn nhu nói: trưởng, ngài hao phí quá nhiều tâm lực, hiện tại rất suy yếu, vẫn là ta đến giúp đỡ đi." Tộc trưởng có chút kinh ngạc, yêu tộc hoàng hậu vậy mà dạng này không có lên mặt. Một mực cung kính nói chuyện với mình. Thái độ này, cùng hai vị này miệng đầy nói dối yêu hoàng, kém là mười vạn a, thật không giống như là cùng một cái yêu tộc thủ lĩnh. Tộc trưởng trong lòng lặng lẽ lắc đầu, nếu hoàng hậu nương nương không quan tâm mình và một trần là ngoại tộc người xâm nhập, đối với mình không có phòng bị, lại nguyện ý tự mình giúp đỡ, tộc trưởng cũng không tiện quấy rầy người ta tấm lòng thành. Hơn nữa mình bây giờ thật cũng là tương đối mệt nhọc mệt mỏi rồi, liền không nữa khách khí, hướng về phía hi hòa chắp tay nói, vậy làm phiền hoàng hậu nương nương hỗ trợ, muốn để cho mình hoàng hậu đi đỡ một cái đàn ông khác. Đế Tuấn Tâm Lý hệ ẩm rất cảm giác khó chịu, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, đối với bên cạnh phân phó nói: "Hai người các ngươi, đi đỡ một hồi một trận, không nên để cho hoàng hậu nương nương bị liên lụy." "Vâng." Khi Hòa vừa nghe, quay đầu lạnh lùng nói: "Đừng tới đây, ta không cần thiết. Người của ngươi, ta đều ngại bẩn. Khi cùng sạch sẽ gọn gàng một hồi cự tuyệt, trong lời nói tràn đầy đối với Đế Tuấn sâu đậm chán ghét. Đế Tuấn bị hận một trận, tâm lý cực kỳ khó chịu, Khi Hỏa cái kia ánh mắt chán ghét thật đâm nhói đến hắn, Đế Tuấn trong lúc nhất thời liền sững sở ngay tại chỗ vừa mới bị hắn sai khiến lượng tên lính quèn cũng là có chút không biết làm sao ở đế tuấn cùng hi hòa khoảng không biết nên làm thế nào cho phải. hi hòa ngược lại không có chút nào lo lắng đế tuấn giam không xấu hổ, chỉ thấy nàng quay đầu lại, giúp đỡ nga hi đỡ dậy một trần nửa người, chậm rãi đứng lên, nhưng mà một trần một cái hơn một mét 8 đại dáng cao, coi như là hai người đỡ, đó cũng là có chút miễn cưỡng rồi. hi hòa liền dùng ra nhiều chút linh khí tại một trần sau lưng nhẹ nhàng lôi kéo, mới vững vàng đem một trần đỡ. hai người liền dạng này đánh một trần từ từ đi tới cửa, tộc trưởng yên lặng theo ở phía sau. Thái nhất gặp hắn nhóm liền dạng này đánh một chân đi, liền đội vàng lớn tiếng hỏi. Nga Hi, các ngươi phải đem hắn mang đi nơi nào a? Nga Hi bước chân không dừng lại chút nào, cũng không quay đầu lại nói, mang đi nơi nào? Các ngươi còn sao? Ngược lại là tuyệt đối sẽ không đem một trần ca ca ở lại các ngươi yêu tộc. Các ngươi đám này không có nhân tính ra hỏa. Thái nhất vừa nghe, vội vàng hướng về phía Đế Tuấn Sử một cái ánh mắt. Nga Hi nếu như đem một trần cứ như vậy mang đi, đến lúc đó lại nghĩ từ trong tay nàng các người, vậy coi như khó khăn. Hơn nữa, quan trọng nhất là, cái kia thần phủ toái phiến chuyện còn chưa hỏi rõ đâu, tuấn lớn như vậy công phu, thật vất vả lừa tới người, làm sao có thể liền dạng này không có chút nào thu hoạch trả về? không chỉ không hề hỏi gì đi ra, còn đem Nga Hy cùng Hi Hòa hai người triệt để làm cho tức giận, điều này thật sự là quá thiệt tỏi đi. Đế Tuấn tự nhiên cũng là không cam lòng cứ như vậy đem người thả đi, liền chậm lại ngữ khí, hướng về phía kia từ từ đi tới cửa đến bốn người nói ra. "Nga Hy, Hi Hòa, lần này chúng ta biết chúng ta là có chô không đúng, các ngươi cũng phải cấp chúng ta một cái bồi thường một trần cơ hội a." Hi Hòa lạnh rên một tiếng, nói ra, "Phải không? Về sau ngươi đừng nữa đến trêu chọc hắn, cũng đừng treo chọc thoại nhân tộc, cũng đã là đối với một trần tốt nhất bồi thường." Đế Tuấn sững sờ, dừng một chút, chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói. Liên coi như các ngươi hiện tại vẫn không thể thứ lỗi chúng ta nhưng mà Mộc trần cùng vị tộc trưởng này đều cần nghỉ ngơi a yêu tộc đủ loại tài nguyên điều kiện cũng đều so sánh tội nhân tộc kia cái tiểu bộ lạc phải mạnh hơn lại tại đây Mộc trần có thể được hoàng gia cấp chữa trị cùng chiếu cố các ngươi còn không bằng trước hết lại yêu tộc lưu lại ta lập tức phái người đi cho bọn hắn thu thập mấy món tốt thiên điện, cho bọn hắn làm xong đánh ngộ, muốn cái gì dạng thuốc bổ đang ăn dược chỉ cần chúng ta có liền tuyệt đối sẽ không keo kiệt ta phát thề ta hiện tại là thật lòng muốn bồi thường cũng hoàn toàn là vì bọn hắn lo nghĩ không có một chút ý xấu đó a không cầu kim đầu nga hi vừa nghe cảm giác hắn nói cũng có mấy phần đạo lý, dù sao phải dẫn một cái bị thương nặng hôn mê người bay trở về tọa nhân tộc đi, tọa nhân tộc cũng xác thực là không có có gì tốt thuốc bổ dược liệu các loại, tộc trưởng ra ra vì cho một trận chữa thương cũng là yếu ớt không được, hiện tại suy nghĩ một chút, yêu tộc xác thực là một cái hảo nghỉ ngơi địa phương. Đế Tuấn nhìn ra nga hi do dự, vội vã tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi xem kia thần phủ tay phiến, các ngươi nếu như muốn mang đi, đó là gần như không có khả năng, không phải chúng ta không cho ngươi, là cho ngươi, ngươi cũng bắt không được, còn không bằng sẽ để cho một trận tại yêu tộc hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian chờ hơi khôi phục, lại để cho hắn mang về đi. Không thì vừa đến một lần, còn muốn đi thêm một chuyến, nhiều phiền phải à? Ngươi nói xem. Nga Hi cùng Hi Hòa hai mắt nhìn nhau một cái, nàng kỳ thực là có chút ra hắng ra, Hi Hòa đương nhiên nhìn ra Nga Hi nội tâm ý nghĩ, suy nghĩ một chút nói ra, muốn một chân lưu lại có thể, nhưng mà hắn và tộc trưởng đều ở đây trực tiếp ở tại hậu cung, không cần thiết ngươi dọn dẹp thiên điện, chúng ta sẽ đích thân chiếu cố. Cái gì? Yêu tộc hoàng hậu nương nương trong hậu cung, từ trước đến giờ là liền thị vệ phục vụ đều rất ít lui tới, hiện tại muốn vào ở hai vị ngoại tộc nam nhân, đây quả thực là hồ nháo a, đem yêu hoàng để ở trong mắt sao? Đế Tuấn ánh mắt đều trở to, hậu cung chính là hắn chuyên môn xây dựng đến cùng hi hòa qua thế giới hai người, nguyên bản nhiều hơn một cái Na Hi, đã có nhiều chút vướng bận rồi, hiện tại còn muốn hướng bên trong nhét người, vẫn là ngoại tộc nam nhân. Đế Tuấn Thiên Bách không muốn. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 336, hỏi do, đây loại nhân tộc tộc trưởng tuổi già sức yếu ngược lại không có vấn đề lớn, nhưng mà đây mục trấn lớn lên thật sự là anh tuấn xoáy khí, đối với Đế Tuấn lại nói, vẫn có uy hiếp rất lớn. Đế Tuấn nghe thấy Hi Hòa nói lên yêu cầu, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, không chút do dự bật tốt lên cái này không thể được, bọn hắn nếu như đều tiến vào hậu cung, vậy ta làm sao bây giờ? khi hỏa sắp bị đế tuấn khí cười, sự tình đều làm thành bộ dáng này, hắn vậy mà còn tưởng rằng hắn có thể dọn về hậu cung cùng mình ở cùng một chỗ? khi hỏa trong lòng cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: thử, ngươi làm sao bây giờ? toàn bộ yêu tộc đại điện lớn như vậy, nơi đó chứa không nổi ngươi đây tượng vật lớn. ngươi nhớ ở đâu liền ở đâu, nhưng mà ta hậu cung, ngươi cũng không cần lại vọng tưởng. nếu ngươi không nhường một trần cùng tộc trưởng bọn hắn ở đến hậu cung đi, vậy chúng ta cũng không cần thiết tại cùng các ngươi nhiều quấy giày cái gì, đây hậu cung ta một người đợi cũng không có ý gì còn không bằng liền theo Nga hi, đi thoại nhân tộc đi tới. khi hòa nói xong cũng đánh một trận bước nhanh hơn đi về phía cửa ra. nói đều đã nói đến mức này, đế tuấn coi như là không muốn đi nữa bọn hắn ở tại hậu cung, vậy cũng đánh chết sẽ không để cho hi cùng rời đi mình tới kia vu tộc tại người tộc bộ lạc lý đi. nhìn thấy bọn hắn đột nhiên tăng nhanh nhị bước, đế tuấn cuối cùng cũng cũng lên, liền đội vàng kéo lại khi hòa tay áo, chịu thua nói, hảo hảo hảo, liền theo ngươi, ở hậu cung, ở hậu cung, đều ở đến hậu cung đi thôi. khi hỏa tâm lý đoán chừng rồi đế tuấn là nhất định sẽ không để cho một chân đi. Nàng làm sao lại không biết Đế Tuấn tâm lý đánh về điểm kia chỉ tính theo ý mình. Nếu như đem người giao cho bọn họ, không chừng còn sẽ làm ra cái gì càng thêm chuyện gì quá phận đến, hay là đem người thời thời khắc khắc khóa ở bên người tương đối an toàn. Khi hỏa chán ghét hất ra Đế Tuấn nắm lấy tay của mình, cũng không quay đầu lại đánh một trận, mang theo Nga Hi cùng tộc Trưởng, sau này cũng bay đi. Đế Tuấn chắp tay sau lưng, biểu tình phức tạp nhìn thấy dần dần bay xa vài người. Một mực quanh quẩn tại A B âm ngục bên trong dây dưa các đại gia, đương nhiên không rõ, ngoại trừ Mục Trần, tộc Trưởng cùng Nga Hi ba người. Còn có ba vị chân chính ngoại tộc người xâm nhập, đã mở rộng một đợt, quan hệ đến tộc đàn sống còn kế hoạch lớn. Yêu tộc với tư cách thống trị nửa cái hồng hoang tuyệt đối thế lực tộc đàn, cùng vô tộc một dạng, bên dưới cũng là có không ít chi nhánh bộ lạc nhỏ. Yêu tộc thống nhất bọn hắn, cho bọn hắn lấy phương diện pháp luật bảo hộ, nhưng mà với tư cách lệ thuộc bộ lạc nhỏ, mỗi năm đều muốn hướng về lao đại của bọn hắn yêu tộc, tiến cống một ít hiếm lại chất bảo, công pháp và đàn lương. Đương nhiên, yêu tộc mỗi năm cũng sẽ phái một ít quân đội binh lính đi các cái tiểu bộ lạc bên trong, duy trì trật tự, đồng thời cũng bảo đảm bảo vệ an toàn của bọn họ. Xem như trao đổi Bộ lạc nhỏ cũng phải cấp yêu tộc phân không ít hầu hạ yêu tộc những này vương công đám đại thần nô lệ, giống như thiên triều cổ đại thái giám cùng cung nữ. Vu tộc nhìn đúng cơ hội này, đã hỏi dò được rồi, phản phất chính là có như thần rút, ông trời cũng không nghĩ muốn vu tộc diệt vong. Ngay tại hai ngày này, chính là yêu tộc lệ thuộc bộ lạc nhỏ bảy đồ cũng thời gian. Một mực thành cửa đóng kín yêu tộc đại điện, cũng chỉ có lúc này mới có thể phân ra một tia thời gian rảnh rỗi, một hai trăm cái tiểu bộ lạc đều riêng loại phái ra một tiểu đội sứ giả, tốt xấu lẫn lộn đi chung với nhau, mỗi một chi đội ngũ đều lôi kéo mấy cái mục đẩy kỳ chân dị bảo dương lớn tất cả mọi người tại cùng một ngày cùng nhau đi vào đây yêu tộc trung tâm trong đại điện thanh thế thật lớn trang diện trắng lệ tuy rằng tại đây trong một hai ngày yêu tộc đại điện thủ vệ cũng sẽ thuận theo thêm mạnh hơn nhiều nhưng mà nhiều hơn nữa ánh mắt cũng không khả năng nhìn ở đây đếm không hết dấu vết muốn lăn lộn vài người vào trong vẫn là một kiện có thể làm được chuyện dù sao đây bày đồ cũng người mỗi năm cũng không giống nhau coi như là một là ghi danh rồi điều này thật sự là một cái có thể bất động thêm rực rỡ chui vào cơ hội tốt ta vu tộc dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua dạng này một cái tuyệt hảo cơ hội tốt để giang thật sớm liền hỏi rõ được rồi tin tức Yêu tộc có một cái xa xôi lệ thuộc bộ lạc nhỏ, trong bộ lạc tài nguyên thiếu thốn, tộc nhân cũng không có cái gì tốt tu luyện thiên phú, toàn tộc thực lực đều vô cùng thấp hơn, luôn luôn là không bị yêu tộc nơi coi trọng. Cái cái tiểu bộ lạc cũng tiến cống không tưởng kỳ chân dị bảo gì, coi như là bọn hắn cho rằng vật chân quý, tại yêu tộc trong mắt của đều chẳng qua là một ít không đáng nhắc tới lặt vật mà thôi, cho nên đây cái tiểu bộ lạc đại đa số thời điểm đều là hướng yêu tộc tiến cống một ít tay chân lanh lệ nô lệ, tại yêu tộc trong đại điện khi làm lao động tay chân, làm một chút việc nặng. Cũng bởi vì đây cái tiểu bộ lạc thực lực quá thấp, đối với yêu tộc uy hiếp thật sự là cực kỳ nhỏ, coi như là đối phương đưa tới nô lệ. Yêu tộc cưỡng phẩm đăng ký quan cũng sẽ không hướng bọn hắn quá mức để ý, cho nên nho nhỏ này bộ lạc chính là vua tộc tốt nhất chỗ đột phá. Bởi vì thật sự là xa xôi, năng lực lại không đủ, bộ lạc nhỏ luôn là so với bộ lạc khác đám sứ giả sớm xuất phát một ít thời gian không. Đế Giang đã sớm coi là tốt thời gian, tự mình mang theo Đế Giang, xa bị thi cùng hấp tư, còn có mấy cái thân thủ khỏe mạnh thị vệ chờ ở rồi bọn hắn đường phải đi qua bên trên. Đêm đó, thừa dịp tộc nhân trong bộ lạc toàn bộ đều nghỉ ngơi, thừa dịp không có phòng bị thời điểm, Đế Giang vung tay lên. Tuy tung thị vệ trong nháy mắt liền vọt đến mấy tộc nhân bên người, giơ tay chém xuống, trong chớp mắt, không có phát ra một chút thanh âm, ba vị tộc nhân tại an tĩnh như vậy chết ở trong giấc ngủ. Những người còn lại cũng không có một tia một hào phát hiện. Giải quyết mấy cái này nho nhỏ tộc nhân, đế giang căn bản cũng không cần phái ra cái gì có thể tướng, thì tùy chọn hai cái thiếp thân thị vệ, liền đem hết thảy đều không cần tốn nhiều sức giải quyết. Đế giang chuyển thân dùng sức ôm lấy sau lưng nguyện ý vì vu tộc dân hiến mình ba người, trong lòng mình hướng bọn hắn cảm kích, lúc này đã là dùng ngôn ngữ vô pháp biểu đạt rồi. Đế Giang có chút nghẹn ngào vỗ vỗ lưng của bọn hắn, nói thật, trong lòng của hắn vẫn có rất lớn không đành lòng. Sa Bị Thi cùng hấp tư tâm tình hiện tại cũng là phi thường phức tạp. Mấy ngày trước, bọn hắn còn đang là rồi mình ở 12 tổ vu bên trong địa vị chi tranh, lẫn nhau thấy ngớ mắt, không nghĩ tới hôm nay, hai người vậy mà liền đã trở thành sống chết có nhau chiến hữu. Thật không có chuyện gì là hậu thiên có thể dự thiết đến a. Cú Mang không có quá nhiều cảm thái, hiện tại là vu tộc nguy hiểm trước mắt, mình động thân đi ra cũng là phải, mình một lòng chỉ vì vu tộc bình yên, không có vợ con ra thất, ngược lại không có gì muốn chiếu cố đến. Cú Mang quyết tuyệt phản một. Bày cũng có vẻ đế giang có chút không quả quyết rồi, đế giang ôm thật chặt ba cái dũ sĩ, thật lâu không nhấc đầu lên được. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 337, lẫn vào bộ lạc nhỏ. Cú Mang chỉnh trọng vỗ vô đế giang sau lưng của, rốt cục vẫn phải nhẹ nhàng đẩy ra đế giang. Thời gian không đợi người, bọn hắn hiện tại chính là liền từng giây từng phút cũng chế mại không tưởng. Thừa dịp hiện dưới ánh trăng đang đồng, đây cái tiểu bộ lạc bên trong tộc nhân còn đắm chìm trong giấc ngủ không có ai phát hiện. Cú Mang mang theo xa Bị thi cùng Hấp Tư thận trọng đi đến trên mặt đất kia ba cổ thi thể bên cạnh, một người một bộ Ba người nắm tay đều đặt ở thi thể trên mặt. Linh khí tại ba người toàn thân loáng thoáng phát ra ánh sáng, bộ dáng của bọn họ cũng đi theo mở ảo linh khí đang vặn vẹo biến hóa. Bất quá mấy giây mà thôi, ba người liền đều đã thay đổi mặt, toàn bộ đều đổi lại trên mặt đất thi thể bộ dáng. Sa Bỉ Thi cùng Hấp Tư hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này, thật vẫn có chút không quá thói quen, tại dạng này bước mặt nguy hiểm, Sa Bỉ Thi vẫn còn có điểm buồn cười, trong lúc nhất thời có chút không nhịn được, vậy mà còn còn cong miệng. Hấp Tư đương nhiên biết hắn đang cười cái gì, chỉ là hiện tại là nên cười đến thời điểm sao? đến lúc đó, yêu tộc đau gác ở trên cổ thời điểm, nếu là hắn còn cười được, hắn mới bội phục hắn. Cú mang nhìn thoáng qua thi thể trên đất, đưa hai tay ra một chỉ, trên thi thể y phục liền tự động thoát khỏi xuống, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đeo vào ba cái trên thân thể người. Không giống vu tộc trang phục loại này, rộng thùng thình tự tại, đây yêu tộc bên trong lưu hành y phục đều là bó sát người vô cùng, bên hông, cổ áo đều siết người có chút không thở nổi. Hấp tư có chút không thích đứng kéo một cái ngang hông quấn một vòng lại một vòng đai lưng, yêu tộc quả nhiên đều là nhiều chút phong độ neo thon yêu tinh coi như là nam, vậy mà cũng phải siết như vậy chặt, dạng này thật phương tiện dùng đan điền vận khí sao? Sa Bị Thi cũng là có chút khó chịu, không ngừng muốn giải khai một ít trói buộc, thật sốt nhanh khoan khoái. Cú Mang đối với trang phục bên trên trói buộc ngược lại không để ý chút nào, vừa lên thân cơ hồ đã thích đứng. Hắn hướng đi đế Giang, trịnh trọng làm một cái ấp, nhẹ nói nói: "Đế Giang đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, ngài thừa dịp lúc ban đêm liền nhanh đi về đi. Chúng ta hết thể đều là hành động bí mật, có thể tuyệt đối không thể bị bất luận người nào phát hiện chân ngựa." Đế Giang tiến đến đỡ Cú Mang cánh tay, từ bên hông lấy xuống một cái ngọc thạch, đặt vào Cú Mang trong tay, có chút nói nặng chỉ nói: "Đây là ta tiếp thân ngọc bội, từ khi ta xuất thế đến nay." vẫn đợi trong người bên trên ngọc thạch này đi theo ta mấy năm nay cũng luyện thành không ít tu vi đã cùng ta hòa làm một thể nó giống như là trong thân thể ta một bộ phận ta hiện tại đem nó giao cho ngươi thì tương đương với ta và các ngươi ở cùng một chỗ ta sẽ một mực cùng các ngươi kể vai chiến đấu cú mang cùng đế giang nhiều năm như vậy hảo huynh đệ đương nhiên cũng biết cái này ngọc thạch với hắn mà nói ý vị như thế nào nhưng mà hắn cũng không có từ chối khách khí chỉ là đem ngọc thạch nắm tại lòng bàn tay thu đế giang một phần tâm ý đế giang vô vô cú mang bà vai cuối cùng lại thật chặt ôm một cái rốt cuộc buông tay ra ba người tại phân về những chuyện khác hao phí quá nhiều thời gian Đế Giang cũng biết còn như vậy lưu luyến không rời mà đợi tiếp, thiên sắp sắp sáng, đến lúc đó vạn nhất sơ ý một chút bị yêu tộc người phát hiện, kia cái kế hoạch này còn chưa bắt đầu đã thất bại. Đế Giang cũng sẽ không lại kéo dài thời gian, lặp đi lặp lại đinh ninh một ít đến yêu tộc đại điện về sau phải chú ý sự tình sau đó. Đế Giang vẫy vây tay, thị vệ liền đem trên đất ba bộ thi thể đeo lên bả vai, sau đó liền cùng nhau bay trở về vũ tộc. Đế Giang sau khi đi, cú mang, xa bị thi, hấp tư ba người cũng sẽ không quá nhiều ngôn nữ, bọn hắn dựa theo vừa mới chết ba cái tiêu tộc nhân vị trí nằm xong nhắm hai mắt lại, cách cách trời sáng còn có hai ba cách giờ. Bọn hắn còn có thể nghỉ ngơi cho khỏe như vậy một lát, trời sáng về sau, bọn hắn liền muốn bước lên sinh tử biết trước chính rồi. Khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua nhánh cây chiếu theo lại cú mang trên mặt thời điểm, cú mang trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, mở mắt, một buổi tối hắn cũng không có chân chính yên lòng ngủ yên qua, chỉ là nhắm mắt lại nghỉ một chút. Đối với phụ cận bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều có vẻ phi thường mất cảm. Sa bị thi cùng hấp tư cũng không có tốt hơn chỗ nào, tâm lý cất dấu trọng yếu như vậy chuyện, làm sao có thể an tâm ngủ được? Liên dạng này mê man hiếp 2 giờ, ba người đều bị ánh nắng cho đánh thức hiện tại đã đến ba người bọn hắn vì vu tộc hy sinh chân chính thời khắc qua không bao lâu đây cái tiểu bộ lạc bên trong tộc nhân liền đều lục tục đã tỉnh vì không đưa tới hoài nghi cú mang ba người cũng phải lắp ra vừa mới tỉnh một bộ mắt lim dim buồn ngủ bộ dạng dù sao bọn hắn chạy đường xa như vậy không sai biệt lắm cũng coi là đi cả ngày lẫn đêm một chút như vậy thời gian nghỉ ngơi cùng bọn chúng mà nói vẫn sẽ rất mệt nhọc những người khác không nói gì cú mang ba người cũng không dám cái thứ nhất mở miệng dù sao nói lỗi nhiều nhiều vẫn là an tĩnh xem tình thế sẽ hành động lại tương đối ôn thỏa ba người đều là ăn ý bắt đầu hỏi dò xung quanh tộc nhân. Một cái bọn hắn liền thấy, một cái trong đó mặc Hoa lệ nhất chú trọng, chắc hẳn chính là đây cái tiểu bộ lạc bên trong phái ra sứ giả, cũng là bọn hắn một đội người này mã người dẫn đầu rồi. Sa Bị Thi hiếu kỳ quan sát đến vị sứ giả này, chỉ thấy hắn rũi một cái chằng ngang, từ trong quần áo móc ra một cái túi lớn thả ở trên mặt đất không. Bên cạnh một cái tộc nhân đột nhiên cũng có chút hưng phấn chạm, sợ Sa Bị Thi trong nháy mắt liền cứng lên, còn tưởng rằng hắn đã phát hiện gì, bất quá vị tộc nhân này có thể một chút cũng không có chú ý tới bên cạnh đột nhiên cứng ngắc Sa Bị Thi, hắn quan tâm điểm đều ở đây vị sứ giả kia lấy ra túi bên trên. Sa Bị Thi thuận theo tộc nhân nhãn quang nhìn đến, Sứ giả đã từ từ mở ra cái kia túi lớn, bên trong là một khoán đến hộ gia đình lương thực, rời rạc còn lẫn vào mấy viên đan dược. Cú mang nhẹ nhàng di chuyển động mũi vừa nghe, đây mấy khỏa cấu tạo của thuốc hắn liền đều đã sáng tỏ vô tâm. Chính là dùng nhất phương pháp nguyên thủy, đem một vài thường thấy nhất cùng giá rẻ một ít thảo dược hỗn hợp bóp với nhau. Công hiệu cũng bất quá chỉ là ngừng đau cầm máu các loại, thích hợp với một ít không cần thiết quá mức để ý vết thương nhỏ. Hiển nhiên, đây là đây cái tiểu bộ lạc dự bị đến một ít bình thường nhất y tế dự vật. Cú mang lại đi bên cạnh quét mắt mấy lần, lúc trước bởi tối quá hắc không có chú ý nhìn, hiện tại mới phát hiện, cách đó không xa còn bảy hai cái nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ dương, dương ngược lại rất giản dị, chỉ ở nắp bên trên vây quanh một khóa chất lượng coi như không tệ hưởng ngọc. Hai cái này dương, hẳn chứa chính là đây cái tiểu bộ lạc mang đi yêu tộc đại điện công phẩm rồi. Quả nhiên chỉ là một cái cấp thấp bộ lạc nhỏ a, không nói trước điểm như vậy đồ vật làm sao đem ra được, liền chỉ riêng là hai cái này một mặc dương, đoán đều đoán được, bên trong chắc chắn sẽ không có chuyện gì ngạc nhiên thứ tốt. Nhưng mà hơi nhìn một chút, cái này tiểu bộ phần một, bảy rơi xuống khắp mọi mặt phối trí, cú mang liền đã biết hai cái này dương cùng bao gồm mình ở bên trong một tiểu đội này nô lệ đã là đây cái tiểu bộ lạc đối với yêu tộc lớn nhất thành ý. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 338, điểm tâm phong 3. Xung quanh tộc nhân đang dùng người mở túi vải ra con trong nháy mắt đó, liền đều tiến tới rồi, từng cái từng cái ánh mắt tỏa ra lục quang, nhìn chằm chằm kia túi vải bên trong số lượng không nhiều lương khô. Sứ giả tại đây cái tiểu bộ lạc bên trong, địa vị hẳn vẫn tính là thật cao, hắn còn chưa hạ thủ lấy đệ nhất khối lương khô, những người khác coi như là nước miếng chảy đến trên mặt đất, cũng không có ai dám vươn tay trực tiếp đi túi vải bên trong cầm. Sĩ giả không chút hoang mang đem túi vải giật nhẹ bằng thẳng lúc này mới chậm rãi từ kia lương khô bên trên kéo xuống đến cùng nơi phân cho cách mình gần nhất cái kia tộc nhân. tộc nhân được lương khô, hai lòng cầm lên liền nhét vào trong miệng, chiếu theo hắn như vậy giã thú phương pháp ăn. trong tay hắn đây một khối nhỏ làm lương thực, nhận định không ăn nổi mới hấp liền muốn đã không có. hấp tư nhìn thấy đám này ăn ăn như hổ đói tộc nhân, thật sự là thấy để bọn hắn thô tục cực kỳ. minh thân là vu tộc thống lĩnh, 12 tổ vu một trong, đó là tôn quý bậc nào, lại muốn cùng bầy giã thú này người bình thường, tại giã ngoại như vậy như đói như khát cướp một phần lương khô. hấp tư khinh thường trong lòng lật một cái lên mắt, vẫn ngồi dưới đất thở ở bất động. Sa Bị Thi nghĩ ngược lại không có hấp tư nhiều như vậy, hắn hiện tại cũng là ngồi tại chỗ cũng chưa hề đủ tới, bất quá, hắn là bị cái chàn diện này dọa sợ. Trong ngay mắt, tất cả mọi người đều giống như là nhanh như hổ đói vồ mùi giống như vồ tới, đem cái kia túi vải vây nước gì không thông. Loại này tiết lộ ra nguyên thủy cùng rơi ở phía sau khí tức chàn diện, Sa Bị Thi thật sự là cực kỳ lâu đều chưa từng thấy qua. Mình tuy rằng tại 12 tổ vu bên trong địa vị là thấp nhất, rất nhiều lúc đều là không nói nên lời, cũng coi là nhận hết là nhạt, có thể coi là là dạng này, mình vẫn là cái kia không lo ăn mặc, sở hữu Vinh Hoa phú quý. Thủ hạ trông coi mười mấy cái tiểu bộ lạc vu tộc tổ vu, hiện tại cái này danh ăn chàng diện, quả thực là để cho hắn có chút khiếp sợ. Cú mang tu vi rốt cuộc muốn so sánh xa bị thi cùng hấp tư hai người đều muốn cao hơn rất nhiều. Tiếp đại sự vật cảnh giới, tự nhiên cũng xa xa trên hai người bọn họ. Đối với cái chàng diện này, cú mang có thể nghĩ tới là tầng thứ cao hơn. Đây cái tiểu bộ lạc trọn vẹn bại lộ cùng giữ nguyên cơ hồ là toàn bộ yêu tộc dưới sự thống trị là tính, thô bạo cùng thú tính là bọn hắn vô pháp ẩn nút đồ vật. đương nhiên, tại bây giờ nhìn lại, trình độ nào đó đã biến thành một loại khuyết điểm bọn hắn thiếu hụt tính nhẫn lại, không quen suy nghĩ, chỉ biết là dùng ma lực, lại không có lưu lượng, làm việc vừa thô xoàng, không đủ tỉ mỉ chán, vừa dễ dàng lộ ra trận tướng, lại dễ dàng bỏ sót nguy hiểm. Những này đối với Vu Tộc lại nói, đều là tin tức tốt, dù sao biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hơn nữa, cái bộ lạc này thật so sánh chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn rơi ở phía sau, chỉ có tại Nguyên Thủy nhất thời điểm, mọi người mới có thể một lòng chỉ suy nghĩ nhét đầy cái bao tử, càng là phát đạt, mọi người thì càng theo đuổi phương diện tinh thần phong phú. Bất quá, bây giờ nhìn lại, đây cái tiểu bộ lạc thật sự là đầy đủ Nguyên Thủy. Như vậy. Bộ lạc nhỏ bị yêu tộc mặc kệ cùng lạnh nhạt liền càng nhiều. Mình ba người bị phát hiện có khả năng cũng thì càng thêm nhỏ. Xem ra cái đột phá này miệng chọn tương đối khá. Cú mang trong lúc nhất thời nghĩ nhập thần. Bên kia sứ giả đã cơ bản đem lương khô đều phân phát xong, ba người bọn họ còn ngồi dưới đất, trong đầu suy nghĩ chuyện của mình vẫn không nhúc đích. Sứ giả hơi nghi hoặc một chút, ngày thường đến giờ cơm, tất cả mọi người đều sẽ chen lấn xông lại chờ đợi dọn cơm. Hôm nay ba người này đây là thế nào? Chuyện ăn cơm đều không tích cực. Sứ giả nhìn chăm chăm ba người quan sát toàn thể một hồi, thật sự là không nhìn ra có cái gì khác thường, liền hướng về phía bọn hắn hô các ngươi ba cái làm sao còn không qua đây ăn đồ ăn là bị bệnh sao mau tới đây để cho ta xem một chút sứ giả vẫn rất lo lắng những nô lệ này nhóm khỏe mạnh dù sao những nô lệ này là bị coi như cấm phẩm phải đưa đến yêu tộc đại điện đi vạn nhất nếu là được cái gì đó bệnh hoặc là bị cái gì thương nặng yêu tộc nhất định sẽ cho là chúng ta là tại qua loa lấy lệ bọn hắn không có đem bọn họ coi ra gì gác tội yêu tộc đó cũng không phải là đùa giỡn hơn nữa hiện tại thoáng cái là ba người đồng thời đều không tích cực ăn cơm sứ giả phi thường lo lắng có phải hay không là được cái gì bệnh truyền nhiễm nếu là thật chính là nếu như vậy vậy bọn họ coi như là triệt để kết thúc vẫn là cú mang phản ứng nhanh nhất nghe thấy sứ giả kêu gọi cú mang trong nháy mắt liền tỉnh táo lại ba người bọn hắn hiện tại có thể đưa tới sứ giả chú ia chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam cú mang một cái lăn bò dậy liền vội vàng lén lén hướng về phía xa bị thi cùng hấp tư dùng khiến cho ngân mẫu. xa bị thi cùng hấp tư trong nháy mắt liền xẻ ý rồi đều nhanh chóng bò dậy chạy tới sứ giả bên cạnh cú mang học những tộc nhân khác bộ dạng gặp hắn nhóm đều chia xong liền trực tiếp đưa tay đến túi vải bên trong kéo xuống đến một tảng lớn làm lương thực liền nhét vào trong miệng vừa dùng lực nay vừa hướng sứ giả nói ra. Ngày hôm qua đi đường quá mệt mỏi, sáng nay dọn cơm, liền không có chạy thắng bọn hắn, một cái chớp mắt, bên người ngài liền bu đầy người, ta xem là một chút khe hở cũng không có, ta liền dứt khoát không tập hợp lên rồi, còn không bằng nằm lại nghỉ ngơi một hồi. Sa Bị Thi cùng Hấp Tư cũng học cú mang trực tiếp lên tay kéo lương khô, vừa từng nuối từng nuối ăn, biến mơ hồ không rõ đáp lời đến cú mang. Đúng vậy đúng vậy a, đi đường quá mệt mỏi. sứ giả nhìn thấy điên cuồng ăn lương khô ba người, vẫn là cẩn thận hỏi thăm một loại, rõ ràng biết được ba người bọn họ thân thể không có bất kỳ khó chịu, lúc này mới yên lòng. Hấp Tư chợt vớt nuốt đầy khô ráo sùi lương khô cảm giác vật này một mực kẹt ở cổ họng của mình bên trong, sống chết không nuốt trôi, hấp tư ho khan hai tiếng, muốn đem lương khô phun ra thổi. nhưng mà vừa nhấc mắt, liền thấy cú mang ánh mắt cảnh cáo, ánh mắt kia rõ ràng liền đang nói, hắn nhất định phải đem khối này làm lương thực toàn bộ ăn hết mới được, không thì khẳng định lại phải dẫn tới xứ giả hoài nghi. vạn nhất xứ giả nhận định bọn hắn bị bệnh, muốn tạm thời đổi ba người bọn hắn, chuyện kia cũng có chút khó làm. hấp tư bị cú mang ánh mắt giật mình, vốn là sắp nhổ ra lương khô, lại bị hắn cứng rắn nuốt trở vào, một hồi điểm tâm, ăn hấp tư là khóc không ra nước mắt. đều là loại này ăn như hổ đói phương pháp ăn. Thời gian điểm tâm rất nhanh sẽ kết thúc. Sứ giả đem túi vải bên trong còn dư lại lương khô bỏ túi xong, lại lần nữa bỏ vào y phục của mình bên trong. An điểm tâm rồi, mọi người liền phải tiếp tục lên đường. Mặc dù mọi người đều là có chút tu vi, có thể bay, nhưng mà đây cái tiểu bộ lạc thực lực thật sự là quá thấp, toàn bộ người, bao gồm sư giả, cao nhất cũng bay không đến mấy trăm mét, hơn nữa lực bền bỉ cũng không được, bay cái vài chục phút nửa giờ, đã mệt là thở hổn hển. Côn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 339, tới gần yêu tộc đại điện bộ lạc nhỏ lại đâu vào đấy tại xa xôi trong vùng núi non cùng yêu tộc đại điện cách thật nhiều tòa cao vút trong mây đỉnh núi ngựa đâu nhìn đến đỉnh núi không thấy được trên đỉnh ngọn núi chỉ có thể nhìn được trên sườn núi nổi mấy đóa mờ ảo mây hiện lên ngọn núi này độ cao muốn dựa vào thực lực bay qua những ngọn núi đối với cú mang xa bị thi cùng hấp tư lại nói vậy đơn giản lại không thể làm là một chuyện tình lướt qua bọn hắn chẳng qua chỉ là một cái hưởng chỉ sự tình nhưng mà đối với đây cái tiểu bộ lạc lại nói cái này căn bản là một kiện không thể nào làm được chuyện cho nên bọn hắn chỉ có thể áp dụng nguyên thủy nhất biện pháp chính là đi bộ nếu bay không qua bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đi đường vòng, liền dạng này cứng rắn đem nguyên bản là khoảng cách rất xa, một lần nữa lật gấp đôi. Cho nên mới cho Vu tộc nửa đường gia nhập cơ hội của bọn hắn. Rõ ràng một phút liền có thể đến mục đích, nhưng là bây giờ, cú mang ba người coi như là có thần thông, vậy cũng phải lão lao thật thật đi theo người sứ giả này phía sau cái mông, đạp lên vết chân của hắn đi những này quanh co bùn xình đường núi. Hấp tư quen sống trong nung lửa rồi, tại Vu tộc đợi như vậy mấy trăm năm, ra một xa nhà cho tới bây giờ đều là một đội thị vệ đi theo tân đi ra ngoài, ngay cả tự bay hắn cũng không muốn, sợ không có vô trương nhưng là bây giờ không có thị vệ thì coi như xong đi vậy mà còn muốn đi bộ đi xa như vậy đường núi hấp tư tâm lý vô cùng phẫn nộ sa bị thi ngược lại không có 637 có hấp tư cái giá lớn như vậy tuy nói đường này khó đi nhưng mà hắn biết chân chính khó đi con đường còn chưa có bắt đầu đi một đội nhân mã không nói một lời tại đỉnh núi giữa chậm rãi xuyên qua tại núi lớn nổi bật dưới có vẻ là như vậy yếu ớt cùng nhỏ bé cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ mỗi đêm ngày đi đường bộ lạc nhỏ cuối cùng từ trong núi đi ra đi lên chính lộ lần này bọn hắn liền không còn cô đơn nữa rồi dù sao tại làm sao trong góc núi bộ lạc thật không có vài hộ lại trong núi lớn đi đường, đụng phải đối phương sát suất cũng cơ bản là số không. Nhưng mà đi lên chính lộ đó cũng không giống nhau, lui tới tất cả đều là đến từ các nơi, đuổi cho yêu tộc tiến cống bộ lạc. Phần lớn đều là đẩy mấy cái to lớn dương, giống như cú mang hàng này mở dạng dương nho nhỏ con, lại đi theo mười mấy người đội ngũ thật sự chính là hiếm thấy. Cái này cùng các tộc vừa so sánh, sứ giả cũng biết mình bộ lạc là không có tư cách cùng những bộ lạc khác coi như nhau, coi như là bên trên chính lộ cũng không dám tùy ý phách lối tiêu xái tại giữa đường, chỉ là dẫn đội ngũ của mình cẩn thận một chút đi tại bên trên nhất, không nói tiếng nào cùng tại những bộ lạc khác phía sau chỉ sợ cản con đường của người khác, bị người khác tìm phiền toái. Dù sao, đây chính lộ bên trên, bất kỳ một cái nào bộ lạc đều là bọn hắn không trêu chọc nổi, vậy cũng chỉ có thể mình an phận một chút rồi. Cú Mang với tư cách Vu tộc 12 tổ vu bên trong duy nhất có thể cùng Đế Giang cùng nổi danh, Vu tộc thống trị giả vậy mà như thế hạ mình tại yêu tộc một cái kém cỏi nhất trong bộ lạc, khắp nơi cẩn thận khiêm nhượng người khác. Cú Mang vẫn là không có cảm giác được có cái gì mất thể diện chỗ không ổn, hắn phản lại cảm thấy dạng này rất tốt, thấp như vậy mức độ cũng sẽ không làm cho người thái mắt, như vậy kế hoạch của bọn họ liền sẽ càng thêm thần không biết quỷ không hay. Ai sẽ biết, Vu tộc cú mang vậy mà sẽ vui ở dạng này một cái trong bộ lạc, im lặng không lên tiếng đâu. Bên trên chính lộ, liền cách yêu tộc đại điện không xa, cơ hồ một con đường đi tới cùng là được. Tập hợp đến đang trên đường bộ lạc càng ngày càng nhiều, đủ loại hình thù kỳ quái yêu tinh quái vật, chen đầy một đầu rộng vài chục thước đường lớn. Nhưng mà coi như là nhiều người, mọi người vẫn đi phi thường có trật tự, an tính mà không huyên náo. Dù sao ai cũng không muốn tại tiến cống trên đường, nháo nháo xảy ra chuyện gì đến. Đây có thể là tại mình bộ lạc nhỏ bên trong, tại đây sự chính là muốn trực tiếp truyền tới yêu hoàng trong hay, mấy giây đến yêu hoàng thanh tịnh, kia cũng không phải cái gì chuyện đùa Bây giờ trên đường nhiều người, Cú Mang ba người cũng liền càng thêm cẩn thận, thêm một người liền hơn nhiều một đôi mắt tỉnh, hiện tại ba người thì tương đương với là tại mấy trăm nhất máy theo dõi dưới, may mà bọn hắn đi thẳng tại đại đội ngũ sau cùng cùng danh giới, không chịu được quá nhiều chú ý. Liên như vậy cẩn thận một chút đi một đường, Cú Mang rốt cuộc loáng thoáng nhìn thấy cách đó không xa tòa kia bị thượng hạng linh khí bao phủ, to lớn, hoa lệ yêu tộc cung điện. Cú Mang hơi thẳng lên rồi một mực cũng không dám nhìn người lưng, nhắm mắt lại. Hùng Hãn hít một hơi đây tuyệt hảo linh khí, nhất thời cũng cảm giác thể sắc và tinh thần thoải mái, cảnh giới thông suốt, cả người trong nháy mắt liền nhẹ nhanh hơn không ít. Đây yêu tộc đại điện quả nhiên là một cái danh bất hư truyền địa phương tốt a, mặc dù là tại đây hồng hoàng khối này ô trọc chi địa, nhưng mà đây yêu tộc đại điện chính là làm như vậy hết sạch mắt mẽ, giống như tiên cảnh. Thật sự là một người tu luyện địa phương tốt, chẳng trách Đông Hoàng thái nhất hướng về phía yêu hoàng sưng hô không thèm để ý chút nào, yên lặng mấy trăm năm, cũng chỉ là mỗi đêm ngày bế quan tu luyện. Chỉ có tự mình đến nơi này cái phong thủy bảo địa, Cú mang mới thật sự bắt đầu hiểu thái nhất cách làm. Đội ngũ thật dài nhịp bước đều đã bắt đầu chậm lại, điều này nói rõ, đi tốt ở đằng trước bộ lạc đi đến yêu tộc đại điện dưới cửa thành rồi. Sa Bỉ Thi cùng Hấp Tư len lén trong bóng tối liếc nhau một cái đều bắt đầu có chút khẩn trương, rầm rầm âm ầm, một hồi nặng nề thanh âm từ nơi không xa địa phương truyền đến, lai yêu tộc đại điện kéo ra cửa đá. Quả nhiên, trong chốc lát, bộ lạc đại đội lại bắt đầu đi phía trước chậm rãi chuyển động. Bất quá tốc độ phi thường chậm chạm, bởi vì mỗi một cái bộ lạc trước khi tiến vào đều phải bị hào hào kiểm tra một loại. Cú mang chỗ ở đây cái tiểu bộ lạc bởi vì vị trí xa xôi, bộ lạc tộc trưởng sợ đi đường sẽ tới trễ, đặc biệt sớm để cho đội ngũ trước tiên xuất phát, bọn hắn một đường khẩn cản mạo cản, một khác cũng không có dám chế mãi Cuối cùng vẫn là đến tương đối sớm. Tuy rằng mới vừa đi bên trên chính lộ là cố ý đi đến sau cùng nơi, nhưng mà sau đó lục tục khác bộ lạc chạy tới, vì duy trì trật tự, vẫn là đi ở phía sau của bọn họ. Hấp Tư lén lén quay đầu lại, bị phía sau rầm rạp chẳng chị một đám người làm cho sợ hết hồn. Phía sau bộ lạc tới không tiếng động, không có chú ý, đưa lưng về phía căn bản không phát hiện được gã Hấp Tư không dám nhìn lâu, nhanh quay đầu lại. Trong chốc lát, bọn hắn chi tiểu đội này ngũ đã đi ở đại đội trung hậu đoạn. Mắt thấy đến yêu tộc đại điện cửa đá cách mình càng ngày càng gần, ba người tâm đều đã không giống nhau trình độ treo lên đến. Đây là một bước mấu chốt nhất rồi. Có thể liền dạng này thuận lý thành chương bước vào yêu tộc đại điện, là nhất bất chuyện, cũng là an toàn nhất một cái phương pháp. Lấy trộm thần phủ toái phiến thành công hay không, đều muốn nhìn đây mấu chốt bước thứ nhất. Đội ngũ còn đang chậm rãi di chuyển, rất nhanh đã đến Cú Mang chỗ ở một đội này. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 340, cửa đá phong 3. Yêu tộc đại điện trước cửa đá thị vệ đã đứng ở trước mặt. Sa bị thi cùng hấp tư đều có chút khiêm tốn túi đầu, Cú Mang ngược lại so với bọn hắn đều tự nhiên hơn nhiều, hắn cũng là cúi đầu, cũng không phải là bởi vì chột dạng mà là hắn tại mụy trang một chỗ cái thực lực dưới đấy trong bộ lạc đi ra ngoài nô lệ có bộ dáng yêu tộc thị vệ quả nhiên như cú mang đoán, hướng bọn hắn cái này là hậu bộ lạc nhỏ căn bản không có để trong lòng. đối với kia hai cái đơn sơ cái dương nhỏ cũng là không có bao nhiêu hứng thú, chỉ là ý tứ ý tứ mở nắp ra, tùy ý lật ra hai lần, liền khép lại. trước mặt mỗi một cái bộ lạc cơ bản đều phải bị lục soát người, để phòng ngừa bọn hắn mang theo một ít hung khí trở vi phạm lệnh cấm vật phẩm. nhưng mà đây yêu tộc thị vệ, hiển nhiên so sánh cú mang trong tưởng tượng còn muốn qua loa, nói thế nào cũng phải hơi ý tứ một cái sơ đi. không nghĩ đến đi đến trước mặt bọn họ, đám thị vệ chỉ là tràn đầy trên nhìn bọn hắn một cái, liền ngoắc ngoắc tay để bọn hắn qua rồi. quả nhiên vẫn là cú mang đánh giá cao đây cái tiểu bộ lạc đối với yêu tộc mà nói tầm quan trọng a đám thị vệ nhìn hắn ngón cái này bảo sao làm vậy bộ dáng, đã đoán chừng rồi. hắn chúng ta đối với yêu tộc sẽ không có bất luận cái gì một chút uy hiếp, cho nên căn bản không cần bắt đầu, thị vệ không muốn lại trên người bọn họ lãng phí thời gian, phía sau còn có thật nhiều bộ lạc muốn kiểm tra đi. xa bị thi cùng hấp tư đều không nghĩ đến bước vào yêu tộc đại điện dĩ nhiên là như vậy chuyện dễ dàng, quả thực không có bất kỳ áp lực sao? lúc trước những kia bị bắt tích khách. Rốt cuộc là nhiều vô năng ngu xuẩn a. Xem ra đây yêu tộc đại điện cũng không có giống như tương truyền đáng sợ như vậy sao? Sa bị thi cùng hấp tư đều nối lòng thật là lớn một hơi. Bước đầu tiên này thuận lợi như vậy, thật sự là một dấu hiệu tốt ta. Hai người trong lúc nhất thời đều cảm thấy buông lòng không ít, trong nháy mắt liền tăng lên chừng mấy tầng lòng tin. Nhưng mà sự tình quả nhiên không thể nào là trong tưởng tượng thuận buồm xuôi gió. Cú mang một đội này mới vừa đi mở hai bước, một vị thị vệ ngay tại phía sau bọn họ hô, trước mặt đứng lại mấy chữ này liền tựa như hòa trong đất một tiếng lôi, đột nhiên nổ vang. Tiểu trong bộ lạc tất cả mọi người đều là cứng đờ đừng ngay tại chỗ. Cú mang xa bị thi cùng hấp tư ba người càng là giờ mình nhất thời động cũng không dám động rồi liền ngay cả hô hấp đều là hơi ngưng lại sau lưng cũng mơ hồ gì động ra mồ hôi lạnh. Hoàng bét không phải là bị phát hiện đi không thể nào à bọn hắn không có lộ ra bất kỳ chân ngựa à lẽ nào mấy cái này tiểu thị vệ còn có thể thấu thị liếc mắt một cái thấy ngay bọn hắn nếu quả như thật là dạng này vậy bọn họ nên làm cái gì trực tiếp võ đã mệt lại sức giết vào yêu tộc đại điện còn tiếp tục ngụy trang tìm lý do đi chọn cứ như vậy ngắn ngủn mấy giây cú mang đầu góc đã đang nhanh chóng chuyển động suy nghĩ ứng phó đủ loại đột phát tình huống biện pháp tiểu trong bộ lạc các tộc nhân cũng đều bị đột nhiên này hét ra lệnh hù dọa muốn chết chân mềm lún thiếu chút nữa thì đều muốn thẳng tắp quỳ xuống rất sợ là mình nơi nào làm sai chọc phải bọn hắn tại khẩn trương như vậy thời điểm vẫn là sứ giả phản ứng nhanh nhất hắn phải nhanh cứu một hồi trận sứ giả liền vội vàng lên tới khuôn mặt tươi cười hướng đi cái kia cao mày biểu tình nghiêm túc thị vệ một bên định h nói ra thị vệ đại nhân chính là có chuyện gì muốn phân phó chúng ta ngay cứ việc nói chỉ cần là chúng ta có thể làm được chúng ta nhất định không biết còn không đợi sứ giả nói xong thị vệ đã không nhịn được đẩy hắn ra đi thẳng về phía rồi từ đầu đến cuối đưa lưng về phía hắn, đứng cứng ngắc cú mang. Sa bị thi một mực túi đầu, cứ nhìn thị vệ chân từ trước mặt của mình đi qua, đi từ từ hướng cú mang vị trí. Tất cả giống như là động tác chậm một dạng, khẩn trương cực kỳ. hấp Tư thậm chí đã không còn dám hô hấp, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận theo tấn dắc nện xuống đất. Cú mang một cử động cũng không dám đứng tại chỗ, lúc này lỗ thai của hắn đã không có bất kỳ thanh âm gì, chỉ còn lại có thị vệ kia chầm chậm lại tiếng bước chân nặng nề, từng bước từng bước nhích lại gần mình. Một m, nửa mét. Cú mang một nửa nắm lòng bàn tay bên trong đã từ từ tụ lại rồi một đoàn linh khí trong cơ thể luồng khí thế kia, liếc bắt đầu sùn sùn rụng động nhớ muốn xông ra cái này thân thể, hết thảy đều đã bị kéo tại trên cung, vận sức chờ phát động, sẽ chờ thị vệ bắt lấy mình. Thời gian giống như là bị thả chậm gấp 10 lần, không khí đều đã ngưng kết tại không trung. một giây kế tiếp, thị vệ đi đến cú mang bên người, bắt lại cú mang. bên hung khối kia ngọc thạch, cú mang toàn thân run nhẹ, nguyên lai chỉ là thấy được cái này. trong nháy mắt, cú mang trong lòng bàn tay tụ tập linh khí đã phân tán bốn phía, một tiêm một chút xuyên đắp một câu mang trong cơ thể, trong cơ thể nguyên bản khí thế hang luồng khí thế kia cũng bị cú mang cưỡng ép chế trở về. Cú Mang cứng ngắt thân thể buông lỏng một chút, nhưng vẫn là có chút căng thẳng. Lúc này là mình khinh thường, vậy mà quên đem đế giang lúc gần đi cho Ngọc Thạch cho thu lại dấu kỹ, cứ như vậy theo thói quen treo ở ngang hông. Không nghĩ đến, đây yêu tộc thị vệ vậy, vậy mà như vậy tính mắt, thoáng cái liền liếc tới Ngọc Thạch này không. Lần này thật sự là cú mang tất xà, bất quá may mà con là một khối nhi ngọc thạch, còn chưa mình nghĩ biết bát như vậy, chuyện bây giờ vẫn là có thể nằm trong tay. Thị vệ một cái liền đem Ngọc Thạch từ cú mang bên hông kéo xuống rồi, thả ở trong tay cẩn thận lục lọi nửa phát hiện Ngọc Thạch này chất lượng rất không bình thường, phảng phất cùng những tử khí kia trầm trầm đã không giống nhau. Tại đây yêu tộc trong đại điện đợi nhiều năm như vậy, đám thị vệ cũng đã gặp một ít thị trường. Bất quá coi như là người bình thường, cũng một cái là có thể nhìn ra, đây là một khối nhi ngọc thượng hạng thạch, cảm giác nặng nề, bề ngoài mềm mại trơn nhẵn, thấm màu tự nhiên, bao tương thấm bảo, đao công lưu loát, đường vân phi thường tinh tế. Hiển nhiên là một khối không nhiều lắm đích thực tuyệt thế ngọc tốt, làm sao cũng là hoàng thất mới có thể có rồi. Nhưng mà tương đối tại cung điện bên trong người hầu, loại này chất lượng ngọc thạch, đám thị vệ thỉnh thoảng cũng đã gặp một hai lần, nhưng mà ngọc thạch này nhất để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc và hiếu kỳ một chút, cũng không phải chất địa của nó mà là nó phát ra loại kia kỳ quái sáng bóng, có một loại không nói được vị đạo. Ngoại trừ ngọc khí nó ánh sáng tự phát trạch bên ngoài, vậy mà còn lộ ra một cô linh tính, cái này thật sự là chưa từng thấy qua. Nhưng là bất kể thế nào nhìn, thực phẩm như vậy ngọc thạch cũng không khả năng sẽ xuất hiện ở đây cái tiểu bộ lạc bên trong tộc nhân trên tay, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng sẽ có vật chân quý như vậy, hơn nữa coi như là ra kỳ tích, bọn hắn thật được cùng nơi, vậy cũng nhất định là trở thành bảo bối đến cung cấp, không thể nào sẽ bị như vậy tùy ý treo ở trên eo Chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản. Thị vệ đem ngọc thạch dơ lên cú mang trước mắt, chất vấn nói. Coi như là các ngươi tiến cống kia hai cái trong cái dương nhỏ tất cả mọi thứ cộng lại, cũng không sánh nổi tốt như vậy cùng nơi ngọc thạch, nói, ngươi là từ nơi nào có được? còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 341. So sánh với Cú Mang lúc này bình tĩnh, Sa Bị Thi cùng Hấp Tư hai người chính là khẩn trương đến, tim phốc lên tới cổ họng. Cú Mang luôn luôn đều là chặt chẽ cẩn thận tinh tế người, lần này làm sao có thể dạng này không cẩn thận lơ là, lỗ ra dạng này một sơ hở. Đây đế giang cũng vậy, vốn là đưa cho ngọc thạch chính là hắn có hảo ý muốn cho ba người bọn hắn tăng thêm một phần an tâm, hiện tại ngược lại tốt, một cái quên mất nhắc nhở, hiện tại liền sẽ trở thành bị yêu tộc nắm ở trong tay nhược điểm. Những này vẫn là tiếp theo, trọng yếu nhất, cũng nhất để bọn hắn hoảng sợ một điều là cái kia một mực bị Đế Giang thiếp thân mang theo trên ngọc thạch mặt, có khắc Đế Giang danh tự. Bất quá hào ở phía trên dùng chính là bọn chúng vu tộc văn tự, yêu tộc những này phổ thông trong cửa thị vệ, coi như là thấy được, cũng không biết trên đó viết cái gì. Nhưng mà chuyện này một khi làm lớn lên, khối này ngọc thạch chảy đến Đế Tuấn trong tay, lấy bọn hắn làm như vậy mấy trăm năm kẻ tử thủ đối với đối phương lý giải. Đế Tuấn khẳng định một cái là có thể nhận ra phía trên này có khắc đúng là đế giang danh tự. Nếu như vậy, cú Mang ba người liền hoàn toàn lộ rõ, cũng lại cũng không giải thích được. Cho nên bây giờ xa bị thi cùng hấp tư trong lòng hai người đều sốt ruột chết người, vốn là chỉ lát nữa là phải thoải mái như vậy vượt qua kiểm tra rồi, ai có thể muốn như vậy khẩn yếu trước mắt lại đột nhiên bỗng xuất hiện một cái trình giả kim. Cú Mang đương nhiên cũng biết ngọc thạch này mang tính then chốt, nhưng là bây giờ hắn nhất định bình tĩnh, không một một khi mình luống cuống, vậy thì càng thêm không nói rõ ràng. Đối mặt thị vệ chất vấn, Cố Mang nhất thiết phải lập tức lập tức làm ra một hợp lý phản ứng. Cú mang trong đầu chuyển thật nhanh, cũng chỉ mấy giây, hắn đã nghỉ kĩ đối sách, chỉ thấy hắn đem cơ thể hơi chuyển hướng vị kia đứng bên cạnh hắn thị vệ, vẫn là một bộ vi không người, ti tiện bộ dáng, thần sắc cũng cố ý mang theo có chút bối dối, nói ra: "Thị vệ đại nhân, đây chính là cùng một chỗ không đáng giá tiền đá, ngươi biết, chúng ta một cái như vậy xa xôi bộ lạc nhỏ, thực lực lại thấp hơn, muốn đến đại điện tiên cống, chúng ta đều là đi bộ vượt núi băng đèo mà đến a, đi cả ngày lẫn đêm, buổi tối cũng là ở trong núi lộ thiên đất bằng phẳng bên trong, nằm sẽ nghỉ ngơi nhi, nhưng mà tại giã ngoại thanh âm nhỏ thật sự là khó có thể ngủ, đây không khuya ngày hôm trước ta không ngủ được, liền muốn tại phủ cận đi bộ một hồi tìm xem một chút có không có gì quả dại có thể ăn, liền ở một cái trong đống có nhặt được cái này ngọc thạch, ta coi đến đấy mắt lại thuận tay treo ở bên hông, đến mức nó rốt cuộc là từ lâu tới, nhỏ cũng không biết rõ à? thị vệ híp mắt nhìn thấy ở trước mặt mình túi người cú mang, mặt đầy nghi vấn nói ra, nhặt con sẽ có chuyện tốt như vậy, vậy ngươi tỉ mỉ nói một chút, là ở đó cái đỉnh núi nhặt được, ngọc thạch bên cạnh còn có tín vật gì? cú mang liền liệu được thị vệ sẽ như vậy hỏi hắn, làm bộ suy tư một chút, liền đáp lại. Đại nhân, chúng ta bộ lạc vị trí hiện thời thật sự là xa xôi, cùng yêu tộc đại điện cách cũng không chỉ một tòa hai tòa núi a. Những kia núi từng ngọn cao vút trong mây, sợ là cùng bản cổ thượng thần đều cùng tuổi rồi, chúng ta nào dám cho bọn hắn đặt tên, ngài nếu như hỏi kia tòa núi, nhỏ thật vẫn không nói ra được, bất quá, nếu như ngài không sợ phiền toái, nhỏ có thể mang ngài lại đi một chuyến, mặc dù nhỏ gọi không ra tên, nhưng mà ở đâu tòa núi nhặt được, nhỏ vẫn nhớ. Lúc ấy nhỏ nhặt được ngọc thạch thì, bên cạnh không có gì tín vật, chỉ là ngọc thạch này bên trên sợi dây là nhỏ mình, nó nguyên lai like sợi dây kia, màu sắc quá mức diễm lệ, nhỏ sợ treo không đẹp, liền cho đổi. Nói đến phần sau, Cú Mang còn cố ý thêm rồi một chút cẩn thận ngư khí, để cho thị vệ cảm giác mình thật chỉ là đội sợi dây, những thứ khác mình không biết gì cả. Không thể không nói, Cú Mang khen này giải thích, thật sự là suy tính rất đúng chỗ, nếu xảo rượu trả lời thị vệ nghi vấn, còn ra vẻ mình rất vô tội, hơn nữa khiến người ta cảm thấy rất là thành khẩn. Đồng thời cũng một khẩu ngăn chặn thị vệ đối với Ngọc Thạch này xuất xứ nghi vấn, dù sao, bọn hắn hiện tại là không có khả năng có thời gian rảnh rỗi đó cùng Cú Mang bên trong đi một chuyến, đi ngọn núi nhỏ kia đầu tìm kiếm dấu vết. Cú Mang chính là muốn cấp tại thị vệ đằng trước, đem vấn đề của hắn đều cho lớp kín, thuận tiện dẫn xuất mình bước kế tiếp. Quả nhiên không ra cú mang dự liệu, thị vệ nghe xong lời nói của hắn, thật liền không nữa xoắn xuýt ngọc thạch xuất xứ vấn đề, mà là bị cú mang trong miệng cái kia diễm lệ sợi dây hấp dẫn sự chú ý, mở miệng hỏi: "Ồ, nó còn có cái vợ cả sợi dây, ngươi có hay không vứt bỏ? Lấy ra cho ta nhìn xem một chút." Cú mang liền vội vàng gật đầu, đem bàn tay vào y phục của mình bên trong, làm bộ lục lọi một hồi, tay lại cầm lúc đi ra, cú mang trong tay đã nằm rồi một cái tinh xảo, bền chắc dây đỏ. Thị vệ cao mày từ cú mang trong tay cầm lấy kia sợi dây đỏ, tâm lý rất là nghi hoặc. Khối ngọc thạch này chủ nhân nhất định là một vị có thân phận, hơn nữa địa vị phi thường tôn quý người. Một loại dạng này vương công quý tộc khẳng định đều là rất có phẩm vị, nói thế nào đều là dẫn dắt hồng hoang các giới dưới đáy bộ lạc nhỏ một thời thượng đó a. Nhưng mà cái này, thị vệ trong lúc nhất thời cũng có chút xem không hiểu, vốn còn muốn nói là đây cái tiểu tộc nhân trong bộ lạc không biết hàng không có phẩm chất vị, nhưng là bây giờ mình vừa nhìn, đây sợi dây đỏ tuy rằng cũng vẫn tính là tinh xảo, chỉ có điều cột vào cái này tuyệt thế trên ngọc thạch mặt, vẫn là có vẻ hơi không đáp. Cấp bậc này thật sự là kém không chỉ một điểm a, hơn nữa cái này ngọc thạch mặc dù là phi thường quý báu tuyệt thế chân phẩm, nhưng mà càng tốt đồ vật bình thường đều phi thường địa thấp cái này ngọc thạch cũng không có ngoại lệ tuy rằng sờ có thể phát giác phẩm chất không bình thường nhưng mà bề ngoài nhìn qua người bình thường chắc chắn sẽ không nhìn ra đây là cái gì cực phẩm mặt hàng tại cơ sở này bên trên hợp với một cái dạng này diễm tục dây đỏ không có nhãn lực người bình thường vừa nhìn liền sẽ cảm thấy cái này ngọc thạch chính là một cái không đáng giá thiên đá ví dụ như trước mặt hắn cái này rốt nát cú mang thị vệ nắm chặt dây đỏ cẩn thận so sánh một hồi nhìn tới nhìn lui Vậy mà còn cảm thấy đây tiểu tộc người mình trói sợi dây này càng thêm thích hợp khối này ngọc thạch một ít, thoạt nhìn phi thường có phong cách 640 cảm giác. Thị vệ có chút nghĩ không thông mà hỏi: "Ngươi nói ngọc thạch này ngay từ đầu là chói đầy sợi dây đỏ, chính là hai thứ đồ này cũng không đáp xứng đôi à? Hơn nữa, đây dây đỏ như vậy độ dày, ngọc thạch này lỗ nhỏ như vậy, muốn như thế nào mới có thể khóa vào trong đâu?" Cú Mang cũng như mày nói ra: "Cái này ta thật không biết ra đại nhân, nhỏ lúc ấy nhặt được nó thời điểm, nó khóa đúng là cây này hùng a, khả năng chủ nhân của nó chính là như vậy phẩm bị đi." Đại nhân ngài nếu không tin, liền đem ngọc thạch đưa cho nhỏ, tiểu nhân giúp ngài lại lần nữa cột lên đi cho ngươi xem vừa nhìn. Thị vệ suy nghĩ một chút, hắn ngược lại thật vẫn thật muốn nhìn một chút cái này ngọc thạch bộ dáng lúc trước, hơn nữa nếu mà muốn đem chuyện này báo lên tới yêu hoàng chỗ đó, nhất định phải có hoàn chỉnh đồ vật, mới có càng tốt hơn càng phán đoán chuẩn xác. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 342. Thị vệ suy nghĩ liền đem ngọc thạch cùng dây đỏ cùng nhau đưa cho Cú Mang. Cơ hội cuối cùng rốt cuộc đã tới, Cú Mang lén lén cười một tiếng, đưa tay tới ngay tại sắp đụng phải ngọc thạch trong nháy mắt đó, cú mang một mực xuôi ở bên người tay trái, lén lút một cái vỗ tay văng lên. Một giây kế tiếp, thị vệ ánh mắt thật giống như bay tiến vào một cái thứ gì. Có gì vật bay vào hai mắt của mình, thị vệ bị kích thích rồi một hồi, theo bản năng liền buông lỏng tay ra bên trong ngọc thạch, giơ tay lên đi rồi mắt. Ngọc thạch liền dạng này từ thị vệ trong tay rơi xuống. Ngay tại lúc này, cú mang tay phải nhanh chóng đưa ra, giống như là một trận gió, tốc độ nhanh cơ hồ không có người có thể thấy rất rõ bên dưới cuối cùng chuyện gì xảy ra, tối đa chỉ là hoảng hốt nhìn thấy một cái trong ảnh. Liên dạng này thế nhanh như chớp không kịp bị thay. Cú mang ngay tại Ngọc Thạch hạ xuống trong nháy mắt, ở trên không bên trong đêm nó đã đánh cháo, đổi thành một cái giống nhau như lúc hàng giả. Cú mang trong trước mắt đã đem thật Ngọc Thạch thu vào trong quần áo cất xong, đồng thời hướng về phía khối kia còn ở giữa không trung đi xuống hàng giả, nhẹ nhàng sử dụng ra một chút nội lực. Hàng giả rơi dưới đất đồng thời, trong nháy mắt liền bị chấn động đến mức vỡ nát, đã hoàn toàn không nhìn ra nó bộ dáng lúc trước rồi, chỉ còn lại một cái một mạng sợi dây chôn ở kia một đống Ngọc Thạch cho khoảng, bên cạnh rơi xuống là cái kia diễm lệ dây đỏ. Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, sắp đến tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa, chỉ nghe một tiếng thanh thúi vỡ vang lên, một lần nữa phục hồi tinh thần lại liền chỉ nhìn thấy trên mặt đất tan xương nát thị thi thể. Ôi chao, thị vệ bị kinh sợ là lớn nhất, vừa mới đem ngọc thạch đưa tới trong náy mắt, đột nhiên cũng cảm giác trong đôi mắt vào dị vật vô cùng đột, phản xạ có điều kiện mà liền muốn đi nhào đạn, hoàn toàn quên mất trong tay mình ngọc thạch còn chưa đưa tới đi. Thị vệ vội vàng ngồi xổm người xuống đi kiểm tra. Thật sự là quá kỳ quái, ngọc thạch này coi như là ngã vỡ, kia tối đa cũng chính là chia năm xẻ bảy té thành mấy khối à, làm sao sẽ vỡ thành như bây giờ, cơ hồ thành một đống tro, gió thổi một cái sẽ không có. Lần này làm sao còn phân biệt đây đây đây. Nếu không phải mình vừa mới tự tay nắm ở trên tay Ai sẽ tin tưởng trên mặt đất một đống bột phấn vừa mới là một khối nhi tuyệt thế tuyệt đẹp ngọc thạch a? Thị vệ đầu góc một hồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đứng lên, chỉ đến cú mang, nổi giận nói, nói, có phải là ngươi hay không động tay chân gì? Ngọc thạch này chỉ là vừa kẽ như vậy, làm sao sẽ như thế vỡ nát? Cú mang liền vội vàng giả trang ra một bộ khủng hoảng bộ dạng, run rẩy phù phù một tiếng liền quỳ ở thị vệ trước mặt, đem đầu chôn ở ngực, nói ra, đại nhân minh giám a, nhỏ không hề làm gì cả a, chúng ta tại trong tộc đều là hạ tiện nô lệ, coi như là có cái ý nghĩ này tấy máy tay chân tâm kia cũng không có thực lực này không có gan này a, hơn nữa vô duyên vô cớ, nhỏ tại sao phải tẩy máy tay chân a? Hơn nữa, nhỏ căn bản không có đụng phải khối kia ngọc thạch xoan. Quá người còn chưa đưa tới nhỏ trong tay, lại đột nhiên nắm lòng tay. Nhỏ không có cơ trí như vậy, căn bản không phản ứng được a. Hả? Ngươi nói cái gì? Thị vệ trợn to hai mắt, đây đê tiện tiểu tộc người, lại dám nhấn mạnh là mình đột nhiên vung tay ngọc thạch mới bể, đây là nhớ đem trách nhiệm này đều tới trên người mình với ta. Cú mang đương nhiên là cố ý, hắn hiện tại liền là muốn kích thích một hồi cái này thị vệ, để cho hắn biết được, chuyện này làm hỏng đều là bởi vì hắn chỉ có 10 chính hắn phạm sai, hắn vì bảo vệ mình, cũng sẽ không lại quá nhiều truy cứu cùng làm khó bọn họ. Nhưng mà Cú Mang không có quên mình thân phận địa vị bây giờ, nên đi tiện thời điểm vẫn không thể đại phép lối. Cú Mang nghe thấy thị vệ hỏi ngược lại, thân thể liền run càng thêm lợi hại, vui lâu được càng thêm được sâu, vội vàng nói: "Nhỏ nói sai rồi, đều là nhỏ lỗi, là nhỏ không có tiếp lấy, đều là nhỏ quá chậm chạp ngu xuẩn rồi." Rất tốt, Cú Mang lại dạng này vòng vo nhắc nhở cái này thị vệ một lần, nhưng mà người ta đều đã dạng này hết sức sợ sệt nhẫn lầm, thị vệ không thể nói thêm cái gì. Dù sao thị vệ trong lòng rất rõ ràng đem ngọc thạch thế thành dạng này xác thực là của mình thất thủ. Bất quá cũng may, cái này ngọc thạch cũng là tự mình phát hiện, vốn đang cảm thấy phát hiện một cái khả nghi lợi, nếu như nộp lên cho yêu hoàng, xác nhận về sau, mình coi như là lập một cái công, kia liền có thể lên trước, không cần mang nữa cửa thành này miệng giữ cửa. Không nghĩ đến, như vậy một cái cơ hội tốt liền dạng này bị sơ ý một chút hủy ở trong tay của mình. Thì vậy mặc dù có chút đau lòng, nhưng mà tâm lý còn may mắn đến mình, may mà không có nói trước đem trong chuyện báo lên, không thì phía trên sân trường, kết quả tới chỗ vừa nhìn, ngọc thạch biến thành một phấn. Vậy chính là có 10 tấm miệng cũng không giải thích được đây báo láo quân tình tội khi con rồi. Đến lúc đó, chỉ sợ là giành công hay sao, ngay cả phần này giữ cửa vô tích sự cũng bị mất. Bất quá cũng may bây giờ sự tình còn đang có thể khống chế phạm vi bên trong, chỉ cần mình không còn lộ ra chuyện này, tất cả coi như chưa có phát sinh qua, phía trên liền sẽ không biết chuyện này, mình cũng sẽ không bị xử phạt, chẳng qua là thiếu một cơ hội mà thôi, nhưng mà, tương lai còn dài, cơ hội đều sẽ có, dù sao cũng hơn hiện tại tự mình bị thiệt tiền chỉnh của mình phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa đi, liền đây cái tiểu bộ lạc, coi như là có mưu phản chi tâm, chính là dựa vào bọn hắn thực lực bây giờ vừa có thể nhấc lên bao lớn sóng gió đâu, hơn nữa cho rằng bọn hắn cũng không có gan này dám yêu tộc đối kháng, làm loại này chứng tỏ đá chuyện ngu xuẩn. Thối này ngọc thạch, không chừng chính là cái này tộc nhân tại trong núi sâu nhặt được vị nào thần tiên thất lạc đi. Thị vệ suy nghĩ thật kỹ rồi một loại, tìm ra rất nhiều căn cứ trong lòng hảo hảo an ủi mình một loại, cuối cùng cũng cùng cú mang nghĩ tới cùng một chỗ đi tới, quả thực cùng cú mang nghĩ tới không có có phân hảo sai lệch, cú mang thấy thị vệ thật lâu không có lên tiếng, liền biết kế hoạch của mình đã thành công, một mực chôn ở ngực trên mặt cũng lộ ra một tia ngoại nhân không cách nào phát giác cười mỉm. Quả nhiên, thị vệ háng dọa một cái lập tức nói ra. Được rồi được rồi, nếu ngươi nói là từ trong núi nhà được, ta tin rằng ngươi cũng không dám lừa ta, vậy ta liền tạm thời tin ngươi, nhưng mà ngươi có thể cho ta thành thật an phận một chút, nếu như bị ta phát hiện ngươi có cái gì kỳ quái cử động, ta lập tức báo cáo yêu hoàng, đem các ngươi chọn cái tiểu bộ lạc đều cho tận diệt rồi gảo. Thị vệ mặc dù nói ngữ khí vẫn là đủ hung, nhưng mà cú mang biết bọn hắn đã thoát khỏi nguy cơ, tiểu đội vàng nói cảm ơn. Không dám không dám, tiểu nhân là vạn vạn không dám có chút tạo thứ, tạ ơn đại nhân nhìn rõ mọi việc, yêu tộc có ngài dạng này tận trung cương vị thị vệ, có thể cường đại như thế, cũng không phải là không có đạo lý a. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 343, chuyện vật cuốn thân. Thị vệ bị cú mang như vậy trước mặt của mọi người khen một cái, nhất thời tâm tình liền khá hơn nhiều, muốn ra vẻ mình tha thứ phong khoáng thì càng thêm không thể lại hướng bọn hắn có chút gây khó khăn, lần này ngay cả ngựa khí cũng thay đổi được và dễ dàng rất nhiều. Mất tự nhiên giữa liền có nhiều chút lên mặt, tại những này lạc hậu bộ lạc nhỏ trên thân tìm ra một ít cảm giác ưu việt, vẫn là rất khiến người vui thích một chuyện. Thị vệ hướng về phía cú mang khoát khoát tay, nói ra: "Đi, đi, cũng không cần trở trễ mãi thời gian, các ngươi mau nhanh đi thôi." Bởi vì đây việc nhỏ xen giữa, phía sau đội ngũ đều bị tạm thời ngăn ở cửa thành, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, từng cái từng cái đưa cổ dài hiếu kỳ hướng bên trong nhìn, bọn hắn cũng muốn biết, rốt cuộc là cái kia ăn gan hồn mật báo, lại dám tại yêu hoàng dưới mí mắt đùa bỡn bị bỡ bợm, bỡ bỡ, thật là vừa ra vợ kịch hay à. Nhưng mà bên trong tất cả phát sinh quá nhanh, bọn hắn còn chưa kịp hiểu rõ phát sinh cái gì, thị vệ đã mặt mày bất tiện đến cửa thành đuổi người. Cú Mang đoàn người cũng biết, hiện tại đối với bọn hắn lại nói, quan trọng nhất là địa thấp, nhất định không thể quá nhiều làm cho người mắt, cũng bởi vì Ngọc kia này, bọn hắn đã bị tập trung chú ý một hồi lâu, nếu như sẽ không đi nhanh lên, Sợ là người lắm mắt nhiều, phải cho mình treo chọc không cần phải phiền tói. Ngoại trừ cú mang ba người, hiển nhiên sứ giả cũng là nghĩ như vậy. Bọn hắn chỉ là một cái tầm thường bộ lạc nhỏ, trong ngày thường trọng yếu nhất bảo toàn tính mạng phương pháp chính là làm nhiều nói ít, phải tránh vứt đầu ló mặt làm náo động, vừa mới bị thị vệ đột nhiên chặn lại, đã đem sứ giả sợ không rõ, thiếu chút nữa thì cho rằng bọn hắn cho bộ lạc của mình rất lấy thai hoàng ở đầu. Cũng may hiện tại được cân xá, sứ giả là một khắc cũng không muốn dừng lại thêm, vội vàng hướng thị vệ dưỡng dục rồi hết mấy cái cùng, ngoài miệng không ngừng vừa nói cảm tạ, liền dẫn mình đội ngũ nhỏ cũng như chạy trốn mà thẳng bước đi một trận sự tình liền dậy võ như vậy rồi một đêm mắt thấy đến trời bên ngoài dần dần sáng bên này đế tuấn còn đang a bì âm ngục bên trong bể đầu sức chán bây giờ sự tình không chỉ hoàn toàn không có ở trong lòng bàn tay của mình tiến hành ngược lại toàn bộ đều thành mình sợ nhất xuất hiện kết quả vốn là một Trần không nói ra được thuần phục thần phụ toái phiến biện pháp bây giờ nhìn lại hắn rất có thể là thật không rõ mà sau đó lại là bị hi Hòa cùng nga hi phát hiện hiện tại được rồi cùng hi Hòa vừa mới khôi phục cảm tình lại một lần nữa bể nát hơn nữa cùng nga hi tình cảm phản phất cũng rất giống đi đến cuối con đường rất khiến hắn phiền não là khi hòa vậy mà mang theo cái này ngoại tộc nam tử xa lạ tiến vào mình hậu cung, đế tuấn tâm lý thật sự là ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết như thế nào cho phải. Thái nhất bị thần phụ thái phiến cắn trả tổn thương còn cần phải thật tốt tu dưỡng, bây giờ còn là trước tiên đem thái nhất hảo hảo an trí cho tốt rồi hay nói. đế tuấn lắc lắc đầu, nhẹ khẽ thở dài một cái, quay đầu đi, muốn đỡ dậy thái nhất. báo, một tên lính quèn xông vào, quỳ ở đế tuấn trước mặt, nói ra. yêu hoàng đại nhân, chính điện trước đến tiến cống bộ lạc đám sứ giả, đã đến đủ, sẽ cho yêu hoàng đại nhân đi vào chủ trì nói chuyện. đế tuấn vừa nghe, vô đầu một cái kìa, oh đều là bị những chuyện này cho ta phiền, ta suýt chút nữa cũng sắp quên chuyện này. Đây mỗi năm một lần tiến cống đại điện, đó là lôi kéo môi cái bộ lạc cảm tình, thuận tiện tăng cường mình thống trị tốt nhất thời điểm. Mỗi một năm hết Tết đến cũng là cử hành cực kỳ long trọng. Nhưng là năm nay, một vòng tiếp đó một vòng tin tức cũng sắp đem Đế Tuấn áp này Từ khi biết được Vu Tộc luyện thành Trạm yêu kiếm, hắn sẽ không có tâm tư khác đặt ở nó chuyện bên trên, cả ngày cả đêm vì chuyện này vất vả hao tổn tinh thần. Đối với những này ngoại giao làm việc, người phía dưới báo lên, Đế Tuấn hết thề cũng không có tâm tư đi quản, liền toàn quyền giao cho người phía dưới đi làm mình không có tham dự chuyện này cũng nhấn mạnh người phía dưới không muốn cầm những chuyện này đến phiền hắn cho nên bây giờ chuyện này độ tiến triển hắn vẫn luôn không rõ ràng không muốn đánh vậy mà quá nhanh sao? Lúc này mới cách bao lâu à? Làm sao liền nhanh như vậy đã đều đến yêu tộc đại địa đến lại nhiều hơn một cái chuyện phiền thoái đế tuấn hiện tại đầu óc thật sắp đổ hết lần này tới lần khác mỗi một chuyện đều rất khó giải quyết không phân được chủ yếu nặng nhẹ làm chế đến cái nào cũng không được à? Đế tuấn bây giờ thật sự rất loạn nhìn thoáng qua biểu tình thống khổ thái nhất đế tuấn thở dài hướng về phía tiểu binh nói ra phân phó tìm người đem mỗi cái bộ lạc người tới đều thu xếp một hồi, liền nói, ta chăm sóc bọn hắn đi đường mệt nhọc, để bọn hắn hôm nay trước tiên không nên gấp gáp, cứ việc tại đây nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Tiên, các ngươi tham ăn tham uống hậu hạ, đợi ngày mai ta mới đi ra chủ trì. Vâng. Tiểu binh lĩnh mệnh, liền nhanh đi ra ngoài tuyên bố. Đế tuấn không có cách nào, hiện tại chỉ có thể tạm thời trước tiên đem bộ lạc người tới kéo lại một chút thời gian, chờ hắn đem chuyện bên này hơi giải quyết một cái, lại đến cân nhắc chuyện của bọn họ. Dù sao liền tính hắn là tiên thiên thần linh, kia cũng không có ba đầu sáu tay, hướng về phía che ngợp bầu trời mà đến chuyện phiền lòng, càng là hết cách phân thân không. Đế Tuấn xoa huyệt Thái Dương Việt, đối với một mực đứng ở một bên Bạch Trạch nói ra: "Ngươi trước tiên đem Thái Nhất đưa về Tiền Điện đi Tu thôi, sau đó đi chính điện bên kia, lấy danh nghĩa của ta, an ủi một hồi mỗi cái bộ lạc người tới, trước tiên giúp ta ổn định bọn hắn, ta ngày mai lại ra mặt gặp người. Bạch Trạch hướng về phía Đế Tuấn chắp tay nói: "Vâng, yêu hoàng đại nhân." Đế Tuấn giúp đỡ Bạch Trạch đem Thái Nhất đỡ đến rồi A bị âm ngục cánh cửa, đưa mắt nhìn rồi bọn hắn hướng Thái Nhất Tiền Điện bay đi, do dự một chút, lập tức liền đứng dậy sau này cùng bay đi, lại trở lại chính điện đằng trước, toàn bộ bộ lạc đều đã thuận lợi thông qua kiểm tra tiến vào mỗi một năm tiến công thời điểm, yêu tộc đều sẽ bại liên tịch lớn, phòng tiếp khách có đến trước tiến công sứ giả. Trên lý thuyết, mỗi cái bộ lạc đều muốn từng cái một mở ra năm nay cho yêu tộc mang tới kỳ chân dị bảo, cho nên trình độ nào đó, dạng này đến hội, cũng là một đợt mỗi cái bộ lạc nhóm tranh đua lấy le đến hội. Mỗi cái bộ lạc đương nhiên đều muốn lấy ra đồ tốt nhất, diễm áp của vương, vì mình thắng được mặt mũi đồng thời, tốt nhất có thể trực tiếp hấp dẫn đến yêu hoàng chú ý cùng tò mò, sau đó liền có cơ hội lấy được yêu hoàng coi trọng cùng trọng dụng. Loại này, bộ lạc của mình liền sẽ càng ngày càng lớn mạnh, trở thành yêu tộc chuyên dùng. Đương nhiên, đẹp như vậy ngụ đương nhiên không tới viên cú mang chỗ ở đội bộ lạc nhỏ bên trên, bao năm qua đến bọn hắn tiến cống đồ vật luôn luôn đều là thông thường nhất cùng tầm thường, thậm chí đều sẽ không bị đơn độc mở ra, bình thường đều là cùng khác một ít bộ lạc nhỏ cùng nhau. Ở trong phòng khách đi một cái đi ngang qua sân khấu. Một bảy cho nên, hàng năm sứ giả cũng không quá nguyện ý đến tham gia trận này trọng thể khoe giàu đại hội, bởi vì mỗi một năm, ngoại trừ để bọn hắn cảm thấy càng thêm tự ti cùng mất thể diện bên ngoài, thật sự là lại không có khác chỗ tốt gì. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 344 Chính điện đằng trước trên quảng trường cực lớn, đen rộng lớn một phiến, đều là tới từ năm sông bốn biển sứ giả, coi như là có trên mấy trăm ngàn người, tại quảng trường này bên trên đứng yên, vẫn là có vẻ trống rỗng. Người mặc dù nhiều, nhưng mà tất cả mọi người có trật tự đứng xếp hàng đứng yên, yên lặng không có một người lắm mồm kể một ít hôn tạp nói. Tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi yêu hoàng đại nhân triệu kiến. Cú Mang đi theo đám bọn hắn một đội này, an tĩnh đứng tại cái phương trận này tít ngoài rìa, tuy rằng miệng không có chạy, nhưng mà thân thể của hắn đã không đứng yên. Cú Mang từ từ ngẩng đầu lên, cái này danh giới vị trí hắn còn thật hài lòng có thể khắp nơi xem chừng một hồi xung quanh hoàn cảnh, nếu như đứng tại ở giữa nhất, dương mắt nhìn lên, sợ là chỉ có thể nhìn được một phiến lớn lên hình thù kỳ quái yêu ma quỷ quái. Cú mang cẩn thận kiểm tra đây trong này cấu tạo, tuy rằng đều là cung điện, nhưng mà đây yêu tộc đại điện cùng vu tộc đại điện chính là khác biệt rất lớn. Vu tộc là 12 tổ vu cùng thống trị, cung điện cũng sẽ không giống yêu tộc dạng này tập trung, dù sao mỗi một cái tổ vu cũng phải có mình cung điện, hơn nữa để cho cân bằng, mọi người cung điện quy mô đều sẽ không chênh lệch quá nhiều, nhưng mà mỗi cái trong đại điện phong cách giản thức chính là từ mỗi cái tổ vu tự quyết định cho nên Vu tộc mỗi cái đại điện mặt ngoài vẫn là rất có phân biệt độ. Nếu như muốn tìm một cái nào đó tổ Vu không một, cơ bản không cần thiết nhớ bao nhiêu đường xa tứ xứ gọi người, trực tiếp đi trong cung điện của hắn hỏi một chút sẽ biết. Hơn nữa chia làm 12 phần, mỗi cái tổ Vu lãnh được địa bàn đều sẽ không quá lớn, mỗi cái cung điện bên trong thiết bị đều rất đầy đủ, cùng chung cái gì cũng rất ít. Mọi người ngoại trừ hợp cùng vào chiều, một loại bí mật đều sẽ không quá nhiều chạm mặt. Cho nên muốn tại Vu tộc tìm một người hoặc là tìm một vật, chỉ cần ngươi trước đó đều hỏi rõ được rồi chính xác tin tức, kia còn là một kiện tương đối dễ dàng sự tình. Nhưng mà đây yêu tộc tình huống liền có bất đồng lớn rồi. Tuy rằng yêu tộc cũng có hai cái thống chỉ giả, nhưng mà người bên ngoài đều biết rõ, Đông Hoàng Thái Nhất là một cái không quản sự chủ, quanh năm suốt tháng, ngay cả mỗi ngày đều muốn thượng triều vương công đại thành nhóm, đều không thấy được hắn mấy lần, hắn một năm có tháng 11 hầu như đều tại không ăn không uống bế quan tu luyện, coi như là yêu hoàng đế tuấn nhớ gặp hắn một lần, đều muốn chọn thời gian. Cho nên nói, khổng lộ như vậy một cái yêu tộc cung điện, cơ hồ liền trở thành đế tuấn một người, liền tính hắn phần lớn tâm phúc đại thần đều bị hắn ở lại cung điện ở đây đấy, nhưng mà đám đại thần cũng sẽ không thường trú, nghỉ, bọn hắn ở bên ngoài đều có nhà của mình. Hơn nữa trong cung, những đại thần kia làm sao dám cùng yêu hoàng nắm giữ giống nhau phối trí, cơ bản cũng là một tòa cơ sở thiết thi đầy đủ thiên điện nhỏ thích hợp ở là được. Dạng này, toàn bộ cung điện đều là đế tuấn một người, lớn như vậy diện tích, nhiều như vậy thiên điện, muốn tìm một vật thật liền tựa như là mò kim đáy biển. Cú Mang chỉ là nhìn lướt qua, đã để cho hắn có chút hoa cả mắt. Quảng trường này bên trên mở cửa, phân khác đều là thông hướng chỗ bất động, nếu là không có dò tham một ít tin tức hữu dụng, vậy thì phải mình một đầu một cái đi thử, loại này hiệu suất thật sự là quá thấp. Cố Mang bị mình quét nhìn cái nhìn này, nhìn có chút nhíu đầu. Cú mang nhanh chóng ở trong đầu suy nghĩ còn có không có biện pháp khác, đang muốn xuất thần thời điểm, đột nhiên người xung quanh đều quỳ xuống. Cú mang chậm một bước, cũng đội vàng quỳ theo dưới. Chỉ thấy phương trận đằng trước đứng yên một người thị vệ, đang nghiêm túc nói lời tiếng. Yêu hoàng đại nhân chỉ dụ, có rất nhiều xa xôi vùng núi chạy tới bộ lạc, một đường đường xa xa xôi, tiến cống chi lộ phi thường vất vả. Yêu hoàng đại nhân chăm sóc thần dân, đặc biệt để cho các vị nghỉ ngơi một ngày. Tiến cống đại điện, ngày mai cử hành. Thị vệ mấy câu nói vừa nói ra khỏi miệng, trong phương trận lập tức liền truyền đến diếu giết nghị luận thanh âm. Yêu hoàng đại nhân quả nhiên yêu nước yêu dân, thật là khắp nơi đều đang vì chúng ta lo nghĩ à. Yêu hoàng đại nhân yêu nước yêu dân là thật, nhưng mà chuyện hôm nay, ta xem chưa chắc có đơn giản như vậy. Ngày trước đều là chúng ta vừa đến, yêu hoàng đại nhân đã thật sớm tại chính điện lên tiếp, năm nay thậm chí ngay cả thân ảnh đều không thấy, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời không đi được đi. Vậy có thể xảy ra chuyện gì? Nếu không có hủy bỏ cái này tiến cống đại điện, hẳn liền cũng không có vấn đề lớn lao gì, ta cảm thấy, chính là yêu hoàng đại nhân chăm sóc tộc nhân mà thôi. Chính là đây là trải qua năm tới quý củ, cái này khiến chúng ta chỉnh tu một ngày chuyện. Lúc trước tại sao không có qua, hết lần này tới lần khác năm nay mở một cái đặc biệt. Ta cũng cảm thấy, sợ là đã xảy ra chuyện gì, yêu hoàng một người không còn được. Cú Mang không nói một lời, bọn hắn một cái này đội đều là không có tư cách cũng không có can đảm nghị luận yêu hoàng chuyện của người lớn. Nhưng mà nghe thấy những này tương đối nhạy cảm sự tình, Cú Mang, Sa Bị Thi cùng Hấp Tư ba người đều phản xạ có điều kiện mà dựng lỗ thai lên tới nghe. Yêu tộc xảy ra chuyện. Nếu mà không có đoán sai, có thể chế mãn tiến công đại điện sự tình, hẳn cũng chỉ có thần phụ toại phi chuyện. Sa Bị Thi suy nghĩ liền cùng ăn ý cùng Hấp Tư liếc nhau một cái từ trong ánh mắt là có thể nhìn ra, bọn hắn nghĩ là giống nhau. Cú Mang đương nhiên cũng biết là thần phụ toái phiến sự tình, nhưng mà hắn không nghĩ ra là được. Được thần phụ toái phiến, để tuấn hẳn càng thêm thần thanh khí sảng, tươi cười dạng dỡ đến chủ trì trận này trọng thể tiến cống đại điện a. Nhưng mà hắn hiện tại tránh không đến, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đâu? Cú Mang trong chốc lát cũng suy nghĩ không hiểu, nhưng mà cái này thị vệ mang tới chỉ dụ, đối với bọn hắn lại nói, vẫn tính là một cái tin tốt. Để bọn hắn toàn thể chỉnh tu một ngày, đó chính là nói cũng bao gồm bọn hắn những này với tư cách cống phẩm nô lệ, đây đối với nô lệ lại nói, chính là thiên đại ban thưởng. Bọn hắn liền không cần thiết vừa tiến đến liền bị phân phối đến mỗi cái trên cương vị đi làm việc nặng, hiện tại nhờ đế Tốt Phúc, bọn hắn có một ngày bận rộn thời gian, đây chính là một cái mầy mò yêu tộc đại điện, hỏi dò tin tức cơ hội của ta. Hơn nữa, phải đồng thời thu xếp ổn thỏa đây trên mấy trăm ngàn người, một hai cái thiên điện nhỏ nhất định là ở không dưới, yêu tộc nhận định phải hao phí một đại bộ phận 640 phân tiền điện dùng đưa cho bọn hắn dừng chân rồi. Mà dùng để cho đám sứ giả dừng chân thiên điện, khẳng định cũng sẽ không có cái gì quý trọng hoặc là đồ trọng yếu, bọn hắn tư muốn tìm, liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây nhiều chút trong thiên điện. Suốt nữa để cho tiện, bọn hắn sẽ đem đám sứ giả đều an bài chung một chỗ, sẽ không phân rất tán. Nếu như vậy, đây chính là một cái tuyệt hảo phương pháp bài trừ a. Chỉ cần là có sứ giả ở vùng này, liền có thể toàn bộ loại bỏ ra ngoài, như vậy, bọn hắn lục soát phạm vi liền rút nhỏ rất nhiều, tìm một ít thị vệ thoáng hỏi dò một ít càng thêm chính xác tin tức, không ra một hai ngày, bọn hắn thì có thể tìm ra thần phụ tọa phía núi rồi. Hiển nhiên ba người đều đã nghĩ đến một điểm này, mọi người ánh mắt đều trở nên càng thêm tự tin một phần. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 345, cú mang hỏi dò kế hoạch Khổ cục, các vị sứ giả an tĩnh một chút. Thị vệ ở phía trước gân giọng đều, bên dưới nguyên bản dìu dít đám sứ giả, trong nháy mắt liền đầy đủ đều ngậm miệng lại. Quảng trường lại khôi phục thành lúc trước đó an tĩnh bộ dáng. Thị vệ háng dọn một cái, tiếp tục nói: Các vị sứ giả đem từ mình trong bộ lạc mang tới cống phẩm, đều đẩy đi phía tây trong thiên điện đăng ký vào sách. Chỉ trường muốn tại tiến cống đại điện bên trên biểu diễn cống phẩm thả ở bên người. sau đó sẽ có phục vụ dẫn các ngươi đi phân phối dừng chân. Chờ hơi an trí nhiều chút, ngự chủ phòng đã chuẩn bị xong tinh sảo khả khẩu thức ăn, chờ các vị đám sứ giả hưởng dụng. Ở nơi này là đến tiến cống a đây rõ ràng thì tương đương với du lịch ở chợ sao? Quảng trường bên trên buôn ba rất nhiều ngày bộ lạc tộc nhân đều là vui mừng rạng rỡ. đây tiến cống cũng không phải cái gì thể diện chuyện, nói cho cùng vẫn là cái chuyện cực độc. năm trước người phải sợ hãi nhiều hỗn loạn, hơn nữa chỉ an trật tự đều không dễ không chế, tiến cống bộ lạc tộc nhân luôn luôn đều là sáng sớm chạy tới, chờ tại yêu tộc cửa vào đại điện chờ đợi đi bảo, cơ hồ không có thở hồn hển cơ hội, vừa vào điện, tiến cống đại điện liền bắt đầu. đây hoàng thất tiệc diệu quy củ lại nhiều, rầm xương rồi nhiều như vậy tiên, nhớ phải cố gắng ăn bữa cơm, còn phải chiếu cố đến đây chiếu cố đến kia, ăn đều ăn không thoải mái không một vẫn phải nhịn bị mỗi cái bộ lạc tranh đua, với tư cách một ít nhỏ yếu tiểu tộc, bữa cơm này ăn đó cũng đều là như đứng đống lửa à. Thật vất vả kể đến đại điện kết thúc, nghe nữa yêu hoàng một loại lên tiếng phát biểu, và đối với một ít bộ lạc tiến hành hoặc là khen ngợi hoặc là phê bình, nói lại yêu tộc thành tựu bây giờ và sự phát triển của tương lai khuynh hướng cùng kế hoạch, khích lệ khích lệ lòng dân. Dạng này một bộ quy trình xuống, từ sáng sớm bắt đầu tiến công đại điện, được kéo dài một ngày, mãi cho đến buổi chiều. Yêu tộc cũng không gặp qua có nhiều giữ lại mỗi cái bộ lạc đám sứ giả, mọi người bình thường đều là trực tiếp đi hồi phủ, trong đêm trở về mình bộ lạc. Như vậy dày đặc hành trình cùng mấy ngày liên tiếp 43, đối với các tộc nhân thể lực đều là cực lớn trong trình độ tiêu hao, một ít cách yêu tộc gần, hơn nữa thực lực tương đối cường đại bộ lạc, đối với sớm như vậy đi lên buổi chiều trở về được loại hình ngược lại không có cảm giác gì, nhưng mà đối với một ít xa xôi tộc nhân trong bộ lạc lại nói, nếu không phải một ít thân thể cường tráng hắn tử, thật sự chính là không chịu nổi a. Cho nên năm nay yêu hoàng cho mọi người một ngày hòa hoãn thở một ngụm cơ hội, phần lớn tộc nhân trong bộ lạc từng cái một đều là vui vẻ không khiếp Hấp tử vừa nghe đến có tuyệt đẹp thức ăn có thể ăn, ánh mắt nhất thời liền sáng. Dọc theo đường đi lương khô thật mau cầm hắn nhiều năm như vậy ngồi đi ra ngoài mềm mại dạ dày cho cẩn hỏng. cho đám sứ giả ăn cơm thức ăn cũng sẽ không kém, thập tư đều sắp bị cảm động, còn cho là mình tạm thời trước đều chỉ tham ăn một ít hạ nhân mới ăn gì đó nữa nha. Cú mang nghe thấy phía sau mình truyền tới tiếng nuốt nước miếng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thị vệ không có đem các bộ lạc người tới ở trên quảng trường bỏ rơi quá lâu, lập tức tới ngay một đội thị vệ đến dẫn đám sứ giả đi sắp đặt mang tới cống phẩm. Vừa mới thị vệ phải đem những này cống phẩm đều đẩy đi phía tây thiên điện, kia chiếu theo suy đoán như vậy, phía tây khả năng đều là một ít không có ai ở, dùng để làm làm phòng kho thiên điện nhưng mà giống như thần phụ toái phiến dạng này cực kỳ đồ quý báu, cũng sẽ không bị xem là giống như tạp vật được bày tại dạng này trong phòng kho đi. Nhưng mà thần phụ toái phiến thể tích cũng sẽ không rất nhỏ, đế tuấn không thể nào đem nó bên người mang theo trong người bên trên. Loại này hơi bị quá mức rêu rao, cho nên đế tuấn nhất định sẽ đem nó giấu ở một cái địa phương bí ẩn. Nhưng mà không loại bỏ chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất đây một cái ý nghĩ. Vạn nhất đế tuấn chính là muốn dùng đem thần phụ toái phiến sen lẫn đây một đống tạp vật bên trong tận lực che giấu hai mắt người đâu. Cú mang sẽ không bỏ qua cũng không thể bỏ qua đây bất kỳ một cái nào khả năng. Cú mang suy tư một loại, cho sau lưng Sa Bị Thi cùng Hấp Tư truyền một cái thân thức, đem ý nghĩ của mình tự nói với mình hai cái này trợ thủ. Chờ lát nữa ta và đến sứ giả đi phía tây trong Thiên Điện đăng ký công phẩm. Hai người các ngươi trước hết đi ở địa phương, hơi an trí cho tốt. Sau đó các ngươi nghĩ biện pháp, phân biệt hỏi thăm một chút. Cái này yêu tộc Đại Điện cơ bản cấu tạo, còn nữa, tốt nhất nói xa nói gần một hồi, có quan hệ với thần phụ Toái Phiến tin tức. Bất quá ngàn vạn lần nhớ, không muốn làm cho người thái mắt, đừng dẫn tới người khác hoài nghi. Sa Bị Thi cùng Hấp Tư đương nhiên không có quên chính sự, nghe thấy cú mang truyền tới nhiệm vụ, hai người đều nghiêm túc hiện tại Đế Giang không ở nơi này, bọn hắn liền đem Cú Mang trở thành thủ lĩnh của mình. Vốn là bọn hắn đi theo chính là vì phụ trợ Cú Mang. Hiện tại Cú Mang có nhu cầu nhiệm vụ, hai người bọn họ nhất thiết phải phải thật tốt chấp hành. Sa Bị Thi cùng hấp tư lập tức liền hồi đáp rồi đi qua. Vâng. Đám thị vệ từ trong phương trận bắt đầu lĩnh người hướng phía tây thiền điện đi tới. Trung gian bộ lạc đều lục tục đã xong, rốt cuộc đến viên Cú Mang ba người cho ở bộ là rồi. sứ giả khách khí cung kính hướng về phía tới trước thị vệ gật đầu không lời, mới quay về sau lưng cái kia đẩy hộp tộc nhân hô. Ngươi, nhanh lên một chút đuổi theo nghe thấy sứ giả gào thét, cái kia đẩy hộp tộc nhân vội vàng nâng lên đợi xe, liền đi về phía trước, đi ngang qua cú mang, cú mang một hồi liền đè hắn xuống, tộc nhân kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, cú mang liền vội vàng lên tới cười mịn, ôn nu nói, đoạn đường này ngươi đều đẩy cái này lượng cái dương, không giống chúng ta không tay không chân, rất dễ dàng, ngươi đoạn đường này vượt núi băng đèo, chắc hẳn đã là mệt lạ, nếu không, cuối cùng này một đoạn ngắn đường, ta đến thay ngươi giao nộp đi, ngươi liền đi theo đám bọn hắn trước tiên đi ở địa phương nghỉ ngơi cho khỏe lát nữa đi. Bọn hắn trong tộc không bỏ ra nổi vật gì tốt, đông bính tây thấu góc nhặt một năm, cũng chỉ chỉnh hợp nhiều như vậy không quá lên được mặt bàn gì đó, nói là chân bảo cũng thật sự là miễn dưỡng. Hơn nữa vì mặt mũi không có trở ngại, còn đặc biệt chia làm lượng cái dương, rời rạc mỗi cái dương cũng đều chỉ chứa rồi trứng phân nửa, cho nên phân lượng không nặng, đẩy lên tới cũng vẫn tính là thoải mái. Nhưng mà bọn hắn tiến công chặng đường thật sự là xa xôi, hơn nữa đường núi gặp gành lắc lư, đoạn đường này 640 đầy tới, thật cũng là rất gian khổ, cuối cùng đã tới đây yêu tộc trong đại điện, còn lại một điểm cuối cùng đường liền có thể giải thoát, không nghĩ đến lại có người dạng này chăm sóc hắn, nguyện ý giúp hắn Vốn đang không cảm thấy mệt bao nhiêu tộc nhân, trong nháy mắt là một bước cũng không muốn đi nữa. Tộc nhân nhìn về phía Cú Mang trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, luôn miệng nói: "Cảm ơn ngươi huynh đệ, chờ lát nữa ta sẽ cho ngươi lưu một cái tốt nhất rừng đấy." Cú Mang cười vô vỗ cái này tộc nhân bà vai, không nói thêm nữa mà nói, liền từ trong tay của hắn nhận lấy cái này xe đẩy nhỏ, đi đến sứ giả trước mặt. Sứ giả ánh mắt phức tạp nhìn thấy Cú Mang, mơ hồ cảm thấy cái người này trở nên có chút quái gì a. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 346, nhớ lại. Cuối cùng chỗ nào kỳ quái? Sứ giả cũng không nói lên được, dọc theo đường đi cái này tộc nhân đều rất bình thường, không khơi ra tật xấu gì. Nhưng mà thật giống như từ hôm qua sáng sớm khởi, cũng có chút kỳ kỳ quái quái. Vốn là đối với ăn cơm trở nên không tích cực, lại là tại vào thành thời điểm bởi vì cùng một chỗ ngọc thạch bị giữ cửa thị vệ ngăn cản, còn đem mình sợ gần chết, bây giờ lại còn chủ động vứt bỏ sớm một chút cơ hội nghỉ ngơi, nguyện ý không ngại cực khổ đi thêm một chuyến. Sứ giả thật là có chút xem không hiểu cái này tộc nhân rồi, nhưng là bây giờ yêu tộc thị vệ còn ở phía trước chờ đây, hắn có thể không dám trễ nãi người ta quá nhiều thời gian, cứ việc tâm lý đối với cái này tộc nhân tràn đầy nghi hoặc sứ giả vẫn là không có hỏi quá nhiều, con là đối cú mang về vây tay, hô, bên này bên này, nhanh lên một chút đuổi theo. yêu tộc hậu cung. khi hòa mang theo một trần bay trở về cung điện của mình, nga hi dịu đỡ tộc trưởng cũng đi theo vào hậu cung. khi hòa đánh một trần đi tới mình bên trong phòng cánh cửa, vẫn là do dự một chút, chuyển thân hướng về phía nga hi nói ra. nga hi, hay là đem một trần trước tiên mang đi cho ngươi dọn dẹp kia gian buồng bên trong nằm đi, ta chờ một hồi lại phân phó người cho ngươi uống tộc trưởng lại lần nữa thu thập hai gian phòng. nga hi biết khi hòa chiều cô đến, liền tính nàng bây giờ đang ở cùng đế tuấn giận rồi, trong thời gian ngắn. Để Tuấn Hàn đúng là không vào được khuê phòng của nàng rồi, nhưng mà Hi cùng dầu gì cũng là yêu tộc hoàng hậu, liền dạng này mang một cái xa lạ nam nhân trẻ tuổi ở đến trong phòng của mình, người bên ngoài đã biết, khó tránh khỏi sẽ nói xấu. Nàng ngược lại không thèm để ý những này, dù sao thân ngay không sợ chết đứng, nhưng mà dạng này một mực bị bên ngoài không biết chân tướng người lọt truyền, cũng là một cái để cho người rất không thoải mái phiền phải à? Cho nên nếu đã có thu thập được phòng khách, để cho một trần vào ở trong lúc này đi, là hiện nay lại nói thỏa đáng nhất rồi. Nga Hi hiểu chuyện gật đầu, trước hết đem tộc trưởng vịt ở trên ghế ngồi liền cùng Hi Hòa cùng nhau đem một Trần trước vào kia căn phòng khách. Một Trần vẫn là hôn mê bất tỉnh đến, nhưng mà mạch đã khiêu động như thường, hô hấp cũng vững vàng rất nhiều, thoạt nhìn đã không có gì đáng ngại. Chỉ là bộ ngực đạo này nhìn thấy giật mình lỗ thay roi tổn thương, máu đỏ thịt còn mở ra đến, nhìn thấy đã cảm thấy thấu xương đau. Tộc trưởng vừa mới hao phí rất nhiều linh khí, giúp Mục Trần ổn định trí mạng nội thương. Đây vết thương bên ngoài, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Hi Hòa đến hóa giải một chút rồi. Hi Hòa một cái xé mở Mục Trần vết thương bên cạnh y phục, để cho vết thương hoàn toàn bại lộ ra. Hi Hòa túi người cẩn thận kiểm tra một hồi Mục Trần bộ ngực vết thương. Đây roi tổn thương chính là là sâu đậm, đã có thể thấy được sâm xâm mạch cốt, nhưng mà hy hòa nhẹ nhàng đệ một cái, mục trần cốt đầu lại hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có đứt đoạn. Xem ra, Đế Tuấn xác thực hơi vị mục trần liệu rồi tổn thương, tối thiểu, tiếp hảo xương của hắn, chỉ sợ kia cũng là vì có thể để cho mục trần đứng thẳng hành tẩu mới làm đi. Đây roi tổn thương nhìn thấy hung tàn, nhưng mà cũng may đều là vật lý tổn thương, Đế Tuấn còn không có muốn trực tiếp kết mục trần tính mạng, cho nên tại trên roi không có giới quá nhiều linh khí công kích, mục trần bộ ngực vết thương, toàn bộ đều là bị trên roi gai ngược sống sờ sờ mở ra. Kỳ Hòa hơi yên tâm một chút, loại vết thương này tuy rằng nhìn thấy rõ người, nhưng mà là cái gì bệnh nan y, chỉ cần dùng tốt hơn dược liệu đang dược, vẫn là rất hảo khôi phục. Khi Hòa vội vàng đi trở về đến gian phòng của mình, nhảy ra đến hai tiểu bình đồ vật. tay biến ra một cái óng ánh trong suốt chén nhỏ, đem hai bình đồ cái nắp đổ ra, phân biệt ngã xuống trong chén nhỏ. Hai thứ đồ này đều là chữa trị ngoại thương tuyệt hảo dược vật. Đây là dùng tính bằng đơn vị hàng nghìn quý giá linh chi, nhân sông chờ mấy chục loại dược liệu ngắn gọn để thuần đi ra ngoài, còn bị hơn mười vị luyện đan dược đại sư mang theo mãi rồi đến mấy năm, truyền vào đến không hết chữa trị. Lực không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực mới khó khăn lắm để luyện ra như vậy hai bình đồ vật một chai là màu trắng bột phấn một chai là lãnh đạm chất lỏng màu xanh lục thời gian sử dụng đem hai bình này tính gộp lại hỗn hợp thành bùn trang thoa lên nơi vết thương chỉ cần một chút xíu là có thể nhanh chóng cầm máu dài thịt, đem thân thể của ngươi thiếu sót địa phương bổ túc lại nhanh chóng khôi phục nguyên khí coi như là ngươi bị búa chém thành hai nửa chỉ cần ngươi kịp thời đem đây bùn thoa lên vết thương tiếp lại nơi kia liếc có cơ hội có thể cải tử hồi sinh a hai bình này nho nhỏ vật không ra gì Nhất định chính là một quả có thể tại thời khắc mấu chốt bảo toàn cánh mạng tiên đan a, đây là bao nhiêu người mong muốn mà không thể cầu gì đó a. Đây là rất nhiều năm trước, lúc ấy Đế Tuấn cùng Hi hay là yêu cháy bỏng kỳ, hai người mỗi ngày như keo như sơn dính cùng một chỗ. Có một lần, Đế Tuấn được một kiện thượng hạng binh khí, mừng rỡ không thôi, yêu thích không buông tay, liền muốn mang Hi Hỏa cũng tới tham một chút. Kết quả nhìn trong quá trình, Đế Tuấn không cẩn thận thất thủ, binh khí thẳng tắp hướng về phía Hi Hòa gọn đi qua, tuy rằng Đế Tuấn kịp thời vồ tới đem Hi Hỏa đẩy ra, nhưng mà binh khí hay là cùng Hi Hỏa gặp thân qua, tại Hi Hỏa lộ ra ngoài trên cánh tay, tức mất cùng một chỗ miệng chén bản cái lỗ thay lớn thịt. Hi hòa lúc ấy liền đau lớn tiếng khóc. Đế tuấn ấy nay cực kỳ đau lòng không được, dùng đủ loại phương pháp muốn để cho Hi hòa tốt nhanh một chút, nhưng mà cũng không có tác dụng quá lớn. Binh khí kia chém sắc như chém bùn, hơn nữa cũng là được luyện tạo tốt hơn một chút năm, bao nhiêu mang theo nhiều chút linh tính, muốn chữa trị hảo nó làm ra vết thương, phổ thông liệu pháp đều không thể thần tốc thấy hiệu quả. Cánh tay kia hoạt hoạt ít đi cùng một chỗ lớn như vậy thịt, coi như là gió thổi một cái qua, Hi hỏa cũng phải đau chảy mồ hôi lạnh ướt cả người. tuấn cả ngày hận không được đem Hi hỏa ngậm ở trong miệng che chở không nhường ngoại giới toàn bộ đụng phải nàng một phần. Cứ như vậy mỗi ngày đủ loại tiên thảo đan dược nuôi 10 ngày nửa tháng, khối kia thịt mới chậm rãi dài đi ra. Nhưng mà vài ngày như vậy, Đế Tuấn trong lòng đau có thể không thua kém một chút nào hy hỏa trên thân đau, khi hỏa tổn thương khá một chút, Đế Tuấn liền lập tức hạ chỉ thị, không tiếc bất cứ giá nào, tốn thời gian nhiều năm, vì hy hỏa luyện ra hai bình này thần tiên đều không nhất định có linh đan diệu dược. Thuốc mặc dù là luyện thành, nhưng mà, hy hỏa cùng Đế Tuấn lại không còn có cùng nhau du ngoạn hoặc là thưởng bình khí qua. Hai bình này thuốc cũng là như vậy tại Đại Dương bị phong trần rồi mấy trăm năm không người hỏi thăm. Cho tới hôm nay, Hi hòa mới lại đem bọn nó lật ra, Hi hòa lại lần nữa lấy được bọn hắn trong chốc nhóm này cũng có chốc lát thất thần. Đây là Đế Tuấn cùng mình đã từng có yêu chứng cứ à? Bọn họ trước kia cũng như vậy yêu nhau qua. Đột nhiên, A Bì âm ngục bên trong Đế Tuấn rối trá sắp mặt lại một lần nữa toát ra Hi Hòa trận to hai mắt. Đột nhiên lây động đầu. Thật là đáng chết, mình không nên đối với người như vậy còn giữ cái gì hảo tưởng? Hiện tại mình muốn dùng thuốc này cứu người, chính là bị Đế Tuấn vô tình cốt đấy. Mình vậy mà còn nghĩ Đế Tuấn đối với mình tốt, thật là bị trừ du mất tâm. Đây cử một bản thần hào văn, siêu thần nhà giàu mới nổi, có bạn thích có thể đi xem à? đến mức những bằng hữu khác, đến điểm tự động đặt, đến điểm hoa tươi, phiếu đánh giá đi gạo, còn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 347, khi hỏa thần dược Khi hòa chỉ là dừng lại một giây đồng hồ, liền không nữa đắm chìm cùng đế tuấn trước kia ôn tồn bên trong, mục trần còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh đâu, mình nhanh chóng chuẩn bị xong cái này thuốc cho hắn đưa qua. Khi hòa khuấy đều trong chén nhỏ bột phấn, chỉ thấy màu trắng bột phấn dần dần cùng kia đạm chất lỏng màu xanh lục lan lộn hợp lại cùng nhau, biến thành một chén nhỏ màu xanh bùn. Khi hòa bưng chén này bùn hướng nga hi căn phòng của đi tới. Na đang nằm ở một chân mép giường, mặt đầy hối náy tự trách nhìn thấy nàng một trần ca ca. Khi hòa đến giữa trên bàn, cầm lên phía trên bình nước, hướng bên cạnh giường trong chậu rửa mặt ngã một nửa chậu nước nóng. Cái này bình nước giống như là một cái động không đáy, liên tục không ngừng địa nhiệt nước từ bên trong đổ ra, nhưng mà mở ra nắp vừa nhìn, bên trong vẫn là tràn đầy một hũ nước. Bình nước nơi tay cầm có một cái nho nhỏ công tắc, giống như là hiện đại máy nước nóng, một bên là nước lạnh, một bên là nước nóng, có một chút bất động, chính là cái này nước trong bình đều là sạch sẽ thẳng nước uống. Na có chút kinh ngạc nhìn thấy cái này thần khí bình nước. Nhưng là bây giờ Hi Hòa cũng không tâm tư cùng nàng giải thích những này hảo đồ chơi là từ đâu tới. Chỉ là từ trên giá cầm cùng một chỗ sạch sẽ khăn lông, dùng nước nóng thấm ướt về sau, nhẹ nhàng giúp Mộc Trần lau chùi vết thương một chút. Hi Hòa tê tê quét xuống vết thương bên cạnh những kia bị mở ra thịt vụn, có tốt hơn một chút đều đã cùng huyết dịch làm tại Mộc Trần trên thân. Hi Hòa hơi hơi dùng lực một chút, Mộc Trần ở trong hôn mê cũng sẽ đau hơi như mày lại. Na Hi nhìn cũng sắc khóc, đây đang chết đế tuấn, vậy mà dùng hung tàn như vậy thủ đoạn đến độc đánh nàng Mộc Trần kaka Mình thật không thể thứ lỗi hắn. Hỉ hòa cứ như vậy cẩn thận sạch sẽ đến một chân vết thương. Nga Hi ở bên cạnh đỏ mắt giúp đỡ đổi một chỗ lại một chỗ huyết thủy. Cuối cùng đem vết thương đều dọn dẹp không sai biệt lắm. Hỉ hòa cầm lấy mình mức độ tốt thuốc, thận trọng hướng một trần trên vết thương mong mỏng đắp một tầng. Nga Hi chỉ cảm thấy cái này màu xanh bùn mát mẽ dễ ngửi, có một loại không nói ra được để cho người cảm thấy toàn thân thông suốt thoải mái mùi thuốc. Nga Hi có chút hiếu kỳ hỏi, Khi hòa thuốc này bôi mỏng như vậy, hữu dụng sao? Ngươi lại không thể nhiều hơn một chút? Hỉ hỏa cười một tiếng, làm bộ có chút tức giận trả lời, làm sao? Ngươi là đang nói ta hẹp hòi sao? Na Hi vừa nghe Hi Hòa hiểu lầm nàng, cấp Bách vội vàng khoát tay nói ra, "Không phải không phải, ta làm sao có thể nói ngươi hẹp hòi đâu, chỉ là ta xem một trần ca ca cái này tổn thương thật sự là quá sâu, đều thấy được xương, ngươi đây mong mỏng một tầng." Nga Hi đều có chút ngượng ngùng xuống chút nữa nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hi Hòa lại vẫn chỉ là cười, cũng không quay đầu lại nói ra, "Ô okay, kìa ngươi cứ yên tâm đi, nhiều như vậy liệu dùng đã đủ, liền tính cốt đầu cũng đức mất mất, chỉ cần thoa lên như vậy một tầng, cũng có thể cho ngươi đón về tiếp trở lại, bôi quá nhiều ta còn sợ hắn không hấp thu được, ngược lại muốn mất máu đây." Na Hi lúc này liền không nói gì nữa. Hi Hòa là sẽ không lừa nàng. Quả nhiên, bôi qua thuốc sau đó, một chân vết thương vậy mà lấy mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu khép lại. Chỉ chốc lát sau, vừa mới còn lúc gần lúc hiện gì ở bên ngoài bao cốt, vào lúc này đã hoàn toàn không thấy được, điều này nói rõ xương trên đầu tầng kia thịt đã dài được rồi. Nga Hi kinh ngạc vui mừng nhìn thấy đây khiến người lấy làm kỳ biến hóa, không thể tin được xoa ánh mắt, vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy một chân nơi vết thương, học sinh mới ra thịt mềm mại đang chậm rãi mọc ra đến. Nga Hi cao hứng thiếu chút nữa thì muốn nhảy cờ lên, nàng có chút kích động đến lắc lắc Hi Hòa cánh tay, mừng rỡ nói ra. "Hi Hòa Hi Hòa, ngươi mau nhìn thật sự dài thật là tốt nhưng nga, khi hòa đều phải bị nàng đáng yêu chọe cười, liền hội vàng để lại kích động đến nga hi, khẽ cười nói, được rồi được rồi, ta nhìn thấy, chỉ là một trận vết thương này vẫn là đủ sâu, nhớ phải hoàn toàn khôi phục, vẫn là muốn thời gian, còn bên trên lần này thuốc cũng là không đủ, thân thể này mỗi cái bộ vị thịt cấu tạo đều là không giống, thì được một tầng một tầng được giải, chúng ta còn phải từ từ đi, được rồi, chúng ta vẫn là để cho một Trần hảo hảo tiêu đến an tĩnh nghỉ ngơi một hồi đi, chúng ta mau đi ra đi, tộc trưởng còn một người ngồi ở bên ngoài trên ghế đi, vừa nghe đến tộc trưởng. Ngà Hi đây mới giật mình, mình thiếu chút nữa thì đem tộc trưởng quên mất. Nga Hi liền vội vàng từ dưới đất đứng lên, kéo Hi Hòa liền đi ra ngoài, ngoài miệng còn vội vàng nói ra: đúng vậy, tộc trưởng Ra Ra còn ở bên ngoài đâu, ngươi làm sao không còn sớm nhắc nhở ta ạ. Tại A Bì âm ngục bên trong giúp một trần một hồi chữa trị, quả thực đem tộc trưởng cho mệt lạ. Trong lúc nhất thời đánh mất số lớn linh khí cùng tu vi, tộc trưởng vừa về tới hậu cung, bị Ngà Hi đỡ lên cái ghế nghỉ ngơi sau đó, liền không còn có khí lực lại di động nữa bước, chỉ có thể bày tại trên ghế trầm khí. Cho nên khi Ngà Hi cùng Hi Hòa hai người vội vội vàng vàng từ một trần trong phòng của lúc đi ra liền thấy tộc trưởng không nhúc nhích ngồi ở trên ghế, ánh mắt thật chằm nhắm. Nga Hi vừa căng thẳng, trực tiếp nhào vào tộc trưởng trên thân, lo lắng la lên: "Không cầu kim đậu." Tộc trưởng ra ra: "Ngươi làm sao vậy?" Bị Nga Hi đột nhiên như vậy nhào lên, ngược lại đem sắp ngủ tộc trưởng dọa cho giật mình một cái, bất thình lình liền mở mắt, túi đầu xuống vừa nhìn, phát hiện là Nga Hi nhào vào trong ngực của mình, lúc này mới một hơi mới lỏng. Khi Hòa thấy vậy, mau mau đem nhào vào tộc trưởng trong ngực Nga Hi kéo lên, nói ra: Ô kìa, Nga Hi, ngươi làm gì vậy à? Ngươi nhanh lên một chút." Tộc trưởng chỉ là mệt mỏi nhớ cần nghỉ ngơi hiếp hiếp mắt, liền bị ngươi mạnh như vậy mà nhào lên làm cho đánh thức rồi. Nga Hi lần này kịp phản ứng là mình nàng lỗ mãng, liền vội vàng đứng lên, mặt đầy xấu hổ nhìn thấy tộc trưởng, tộc trưởng ngược lại không có không quá để ý, chỉ là từ ái khoát khoát tay nói ra. Không gì không gì, chúng ta căn phòng dọn dẹp xong lại đi nghỉ ngơi cũng không muộn. Không. Ki Hòa nhanh chóng cho tộc trưởng rót rồi một ly trà nóng, tộc trưởng nhận lấy uống một hớp, tiếp tục nói. Các ngươi không cần quá lo lắng ta, ta chẳng có chuyện gì, chỉ là lứa tuổi, cao cường như vậy độ lại dạy đặt giúp người khác chữa trị trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi, nhưng mà ta có một chút rất nghi hoặc, vừa mới tại A Bì âm ngục bên trong ta không dám nói thẳng ra. Nga Hi cùng Hi Hòa vừa nghe, đều bắt đầu nghiêm túc nhìn thấy tộc trưởng, Nga Hi biết vừa mới tộc trưởng tại A Bì âm ngục bên trong do dự kia một hồi là có lời gì cho nín trở về, trở lại một cái mình một lòng đều ở đây lo lắng một trần ca ca thương thế, trong lúc nhất thời vậy mà quên chuyện này, hiện tại tộc trưởng chủ động nhắc đến, Nga Hi cùng Hi Hòa đều đã ra động tác hoàn toàn lòng hiếu kỳ. Nga Hi nói ra: "Tộc trưởng ra ra, ngươi có phải hay không đã phát hiện gì a? Hiện tại đế tuấn cùng quá một hai người đều không ở nơi này." đã không có gì muốn bận tâm, ngài có thể nói. Côn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 348, đại bí mật kinh trời. Tộc trưởng suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: Kỳ thực ta tại âm ngục bên trong vì một trần chữa thương thời điểm vừa mới đụng phải hắn ta cũng có chút khiếp sợ, vậy mà bị như vậy nội thương nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ của hắn cơ hồ toàn bộ đều bị một cổ lực lượng khổng lồ đè ép biến hình, đặc biệt là trái tim, có một nửa đều đã trực tiếp lom luôn xuống dưới, cho trái tim để cho máu mấy huyết quản cũng đều nổ tung, ta đều sợ ngây người, rốt cuộc là bao lớn lực lượng mới có thể đem người cho bị thương thành dạng này, hơn nữa người bình thường căn bản là vô pháp ngăn cản được đây một lớp tổn thương. Ma mục trần nhận được công kích mãnh liệt như vậy sau đó, tuy rằng đã hôn mê, nhưng mà còn sống, hơn nữa vẫn tính là tương đối ổn định, không tính là đặc biệt nguy cấp. nghe đến đây, nga hi cùng hi hòa đều cảm thấy chuyện này không có gì lớn, đây nhiều lắm là coi như là một cái kỳ tích nha. tuy rằng kỳ tích là rất ít, nhưng mà thỉnh thoảng phát sinh một lần, cũng không đến mức nếu như vậy che che giấu giấu, gạt đế tuấn thái nhất bọn hắn đến hậu cung mới chịu nói ra, chỉ dùng mục trần ca ca phúc lớn mạng lớn vận khí tốt liền có thể giải thích đi thấy nga hi cùng hi hòa hai người đều không có gì quá phản ứng lớn, tộc trưởng không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Ta làm thì liền vội vã muốn chữa thương cho hắn, nhưng mà đặc biệt kỳ quái chuyện phát sinh, ta vừa chuyển đi một chút trị liệu linh khí, giống như là đánh thức cái gì một dạng, mục trần trong cơ thể lập tức liền có một cổ lực lượng tràn ra, ta phối hợp, ta làm thì kinh sợ, còn tưởng rằng là thần vụ xoáy phiến lực phản còn còn sót lại tại mục trần trong cơ thể, nhưng mà một giây kế tiếp ta liền phát hiện, cổ lực lượng kia là tại phụ trợ mình giúp mục trần chữa thương, cũng may mà cổ lực lượng kia phụ trợ mục trần mới không có gì đáng ngại nếu là không có cổ lực lượng kia, chỉ sợ ở đem tu vi của ta toàn bộ đều ném vào, mới có thể đổi về một trần ân nhân một cái mạng a. lúc này nga hi cùng hi hòa nghe xong tộc trưởng nói, rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng khởi cái vấn đề này, hai người cũng sẽ không tiếp tục bình tĩnh, khiếp sợ cũng đã không cách nào hình dung hai người các nàng trạng thái bây giờ rồi. mục trần trong thân thể vẫn còn có một cổ lực lượng, một mực tại giúp đỡ hắn, cái này kinh người đại sự kiện, đủ để bọn hắn đâu tiêu hóa thật lâu rồi. hơn nữa, nghe tộc trưởng ý tứ, mục trần cũng chính là dựa vào đây cổ lực lượng thần bí, mới có thể tại bị đến từ thần phụ toái phiến to lớn phản phệ sau đó, vẫn còn sống. Cho nên nói, đây là một cổ có thể chống cự được thần phụ lực lượng khổng lồ a. Đây là một cổ cường đại cỡ nào kinh người đắc lực lượng a. Nga Hi cùng Hi Hòa thậm chí không dám đi xuống suy nghĩ nhiều, bởi vì bọn hắn trước mắt biết, duy nhất có thể chống cự thần phụ lực lượng, chỉ có dựng dục bọn hắn được thượng thần bản cổ. Nga Hi cùng Hi Hòa đều nhận ra, các nàng trong lòng bây giờ đều đã rất rõ ràng, mục trần có thể cầm lên cái kia thần phụ tai phiến, tuyệt không phải tình cờ. Cũng là bởi vì trong cơ thể hắn có dạng này, một cổ khả năng có thể cùng bản cổ chống lại được lực lượng thần bí, thuần phục rồi thần phụ tai phiến. Cái này thật là chính là một cái đại bí mật kinh trời nếu như bị Đế Tuấn cùng Thái Nhất đã biết, hậu quả khó mà lường được. Nếu như huyên nào lớn, sợ là toàn bộ Hồng hoang đều đem không được căn bình. Mặc dù bây giờ xem ra, Mục Trần không có bất kỳ muốn thống trị Hồng Hoàng ý nghĩ, nhưng mà lấy trong cơ thể hắn cổ lực lượng này thực lực lại nói, muốn thống trị Hồng hoang, thật chỉ là hắn một cái ý niệm chuyện. Nếu như bị Vu yêu hai tộc đều biết, như vậy Mục Trần nhất định sẽ bị xem là số một cái đinh trong mắt, trở thành toàn bộ Hồng hoang bia người a. Mọi người nhất định sẽ liên hợp lại, cùng nhau đối phó Mục Trần đấy. Dù sao tồn tại của hắn, đối với nó sự thống trị của hắn người lại nói, thật sự là một cái nguy hiểm to lớn. Chỉ sợ đến lúc đó coi như là một trần không có bất kỳ muốn thống trị hồng hoang ý nghĩ vẫn muốn chịu đựng đến từ vu yêu hai tộc và bọn hắn bên dưới to to nhỏ nhỏ mấy ngàn cái bộ lạc liên hợp công kích dạng này đối với một trần dạng này khoan hậu người hiền lành lại nói thật sự là quá không công bằng tộc trưởng nhìn thấy nga hi cùng hi hòa hai người cái này ngơ ngác bộ dáng tự nhiên biết các nàng đang suy nghĩ gì bởi vì chính mình mới phải cái thứ nhất phát hiện chuyện này người lúc ấy trở ngại đế tuấn cùng thái nhất ở đây mình mặt ngoài làm bộ gợn sóng dáng vẻ không sợ hãi nhưng mà tâm lý đã sớm bị khiếp sợ đang điên cuồng gầm thét trần ân nhân đối nhân xử thế luôn luôn ôn hòa không có lên mặt, đối với người cũng kiếm tốn. quả nhiên người như vậy bình thường đều là nuốt rất sâu cao thủ tuyệt thế. mình thật sự là quá may mắn, sinh thời có thể gặp phải một cái thần lực có thể cùng bản cổ lẫn nhau vẽ cao nhân. tại nội tâm kích động một hồi lâu, mới bởi vì chính mình thật sự là thân thể mệt mỏi, không có tinh lực còn như vậy một mực nằm ở hưng phấn trạng thái, mới rốt cục từ từ tỉnh táo lại. hiện tại đem cái này kinh trời sự tình chia sẻ cho nga hi cùng hi hòa, tộc trưởng đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng là mới vừa biết được tin tức này hai tỷ muội chính là bình tĩnh không được. bất quá ba người đều biết rõ chuyện này tầm quan trọng muôn ngàn lần không thể tiết lộ cho người thứ tư, cho nên tại tộc trưởng sau khi nói xong, tất cả mọi người phi thường ăn ý không có lên tiếng, không có có dư thừa đàm luận cùng hỏi thăm, liền hô một tiếng sẽ khiến người hoài nghi kinh hô cũng không có phát ra ngoài không. Mỗi người đều giấu ở trong lòng yên lặng tiêu hóa, chỉ có trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài khiếp sợ là che giấu không được. Tộc trưởng ho nhẹ một tiếng, túi đầu xuống uống một hớp trà. Tộc trưởng đây tằng hắng một tiếng, mới rốt cục gọi hồi Na Hi cùng Hi Hòa lượng cái tâm trí của con người. Hai người từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phức tạp lẫn nhau liếc nhau một cái, lại nghĩ không ra có thể nói chuyện gì. Liên dạng này rằng có một chút thời gian, vẫn là một cái thị nữ đi vào cắt đứt bình tĩnh. Hoàng hậu nương nương, hai kiện mái hiên đã thu thập thỏa đáng, có thể vào ở." Khi Hòa gật đầu một cái, đối với tộc trưởng nói ra. "Tộc trưởng, ngài có thể đi trong căn phòng nghỉ ngơi cho khỏe rồi, chờ lát nữa dùng bữa thời điểm, chúng ta lại đến cứ gọi ngài đi." Tộc trưởng cũng thật sự là mệt mỏi, cũng sẽ không khách khí nữa từ chối, từ trên ghế đứng lên hướng về phía Hi Hòa không người chào, liền theo cửa thị nữ đi thu thập xong trong phòng nghỉ ngơi. Nga Hi hiện tại đã không muốn biết thế nào đi đối mặt cùng đối đãi Mục Trần rồi, hắn thật sự là so sánh chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều. Nga Hy có chút nhỏ giúp đỡ tựa như nhìn về phía Hi Hòa, nhỏ giọng nói: "Mục." Hi Hòa đương nhiên biết Nga Hy muốn nói cái gì, nhưng mà Nga Hy vừa mới phát ra âm thanh, Hi Hỏa liền lập tức bịt miệng của nàng, nói ra: "Suỵt, ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, ngươi liền khi cái gì cũng không biết liền một. Bảy đi, lúc trước thế nào, hiện tại được cái đó, hả?" Nga Hy hiện tại ngoại trừ nghe Hi Hòa, cũng nghĩ không ra cái gì khác biện pháp, cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 349, phòng kho. Yêu tộc đại điện Quảng Trường trước Trên mấy trăm ngàn người đứng thành phong trận, tại thị vệ dưới sự hướng dẫn có trật tự chia làm hai bộ phận. Phần lớn tộc nhân đều đi theo đám thị vệ đi tới chính điện bên cạnh một cái cửa nhỏ bên trong, bên kia vào trong chính là bọn hắn muốn dừng chân sườn đông tiền điện. Còn giữ lại các tộc sứ giả đều mang một cái mình tộc nhân trong bộ lạc, đẩy bộ lạc của mình muốn tiến cống đồ vật, đi theo lĩnh đội thị vệ hướng phía tây phòng kho đi tới, Cú mang chỗ ở bộ lạc, tự nhiên không dám đoạt khác bộ lạc đằng trước, cũng chỉ tại chỗ từ từ chờ đợi khác bộ lạc lời đầu tiên mình tiến một bước đi, sau đó đẩy nữa bên trên mình đầy hai tiểu vali đồ vật, thận trọng đi theo đại bộ đội sau cùng bọn hắn đi vào đây phía tây thiên điện, chính là ngày đó một trần xông vào kia cái mê cung bên trong con đường quanh co phức tạp đi vòng vo vò, cơ hồ mỗi một cái giao lộ đều có hai ba cái ngã ba ngã ba xung quanh kiến trúc lại lớn lên đều không khác mấy bộ dạng đều là ngói lục tường đỏ cú mang hơi chú ý một hồi kinh ngạc phát hiện ngay cả trên tường bích họa cũng đều là giống nhau xem ra đây yêu tộc người cũng không có hắn trong tưởng tượng lớn như vậy soàng mê cung này bên trong một ít chi tiết khắp nơi đều thể hiện bọn hắn tinh tế một bên a coi như là có người dẫn dắt mọi người ở bên trong như vậy vòng mấy vòng cũng đều cảm thấy hoa cả mắt cảm giác đã bị lạc không một phương hướng không phân rõ phương hướng. Mấy trăm đến người, vậy mà giống như một đám không đầu rồi nhặng, không dám rời rồi đằng trước dẫn đầu thị vệ nữa bước, rất sợ một cái không có chú ý, theo mất rồi, sẽ lại cũng đi không đi, muốn bị vây chết tại mê cung này trong. Vừa vào cái thiên điện này, cú mang cũng biết, đây chính là yêu tộc đối ngoại đại danh đỉnh đỉnh mê cung cung điện rồi. Trong tin đồn, không biết có bao nhiêu muốn ám sát thích khách đều ở đây mê cung này cung điện bên trong ngã xuống ngã nào, bọn họ đều là nhìn chung cái thiên điện này xung quanh kết giới cùng phòng vệ là toàn bộ yêu tộc trong đại điện, yếu kém nhất, nhất dễ tiến công. Nhưng lại thật không ngờ, đây vừa vặn là Đế Tuấn thả ra, câu dẫn bọn hắn mắc câu nổi nhử đợi bọn hắn chui vào cái này để Tuấn thả ra lưới cá về sau, bọn thích khách là cũng không dám bay lên trên trời công khai cản rỡ nhìn xuống, vừa không có người dẫn đường, cũng chỉ có thể một mực bị nhốt tại mê cung này bên trong, vòng xoay quanh, cuối cùng bị chạy tới đám thị vệ đãi cá chính chứ. Hôm nay cú Mang cũng coi là tận mắt chứng kiến đến, mê cung này tiền điện cũng xác thực cùng trong tin đồn một dạng lợi hại, nếu không có thị vệ dẫn đường, coi như là hắn, trong thời gian ngắn cũng không nhất định có thể từ bên trong cung điện này nhéo đi ra. Cú Mang bỗng nhiên liền bắt đầu may mắn, thật sự là ông trời cũng ở trong bóng tối giúp đỡ bọn hắn để bọn hắn đụng phải yêu tộc tiến cống đại điện cho bọn hắn một cái gần như hoàn mỹ thân phận cùng cơ hội liên dạng này thần không biết quỷ không hay lẫn vào yêu tộc thật sự là vì bọn hắn tiết kiệm không ít phiền vãi cùng nguy hiểm có cái này ông trời thần trợ cú mang trong lòng thực tế hơn nhiều bất kể như thế nào ít nhất hắn có thể không cần đi nhễu mê cùng này rồi liên dạng này đại binh lính không biết vòng qua bao nhiêu cua đi bao nhiêu cái ngã ba mới rốt cục đi đến dùng để chất đống cống phẩm cái kia phòng kho phòng kho cửa đã mở ra đứng ở phía ngoài hai đội uy nghiêm binh lính đăng ký cống phẩm quan văn đã tại bên trong chờ đợi các vị sứ giả đến đám sứ giả dựa theo thứ tự từng bước từng bước mà đem chính mình cống phẩm đẩy vào ở bên trong nhất nhất kiểm kê sau đó lại giao cho quan văn đăng ký đem chân quý nhất ấy ở lại bên cạnh mình ngày mai mang đi buổi lễ bên trên mở ra chiếu theo xương bảo kính một bên ban long ngọc đăng năm chén trứng nước gấm vóc hai con thượng thanh châu một cái trong khu phòng bọn sai vật kiểm kê vật phẩm kêu gọi một mực cũng không có dừng qua chỉ là vừa nghe những này hiếm lạ danh tự người bên ngoài cũng biết đổ vật bên trong khẳng định đều là một ít có 102 kỳ bảo đây cũng là chỉ có những tia thực lực cường đại bộ lạc mới cầm ra được thủ bút thứ nhất là vì khoe khoang mình bộ lạc cường đại Thứ hai cũng là có ý lấy ra đồ tốt nhất để lấy lòng yêu tộc, lộ ra mình lớn nhất thành ý. Trước mặt bộ lạc đều là phái tầm hai ba người, đẩy chừng mấy dương lớn kỳ chân dị bảo đi vào. Từng bước từng bước dương đều nhét đóng đều đóng không kín, lộ ra như vậy liền tiếp phỉ thúy dây chuyền, cũng không biết là cố ý hay là thật không bỏ được. Cú mang dẫn đội sứ giả, toàn bộ hành trình cũng không dám giỡn cổ lên đi vào trong nhìn, chỉ là nắm lấy cú mang không ngừng hướng góc tường dựa vào, sợ mình cản con đường của bọn hắn. Bọn hắn một xe một xe cống phẩm đẩy vào, tùy tiện thế nào chỉ dương, đều so với chính mình tộc đây hai cái cái dương nhỏ gì đó toàn bộ cộng lại cũng phải có giá trị hơn nhiều. Cái cũng có trách, Cú Mang sứ giả một mực túi đầu không dám lên tiếng, bởi vì bọn hắn căn bản không có tư cách đó. Với tư cách tại Vu Tộc có thể cùng Đế Giang cùng nổi danh thống chỉ giảm một trong, tại Cú Mang trong mắt của những bộ lạc này đẩy vào công phẩm, mình ở Vu Tộc cũng thấy cũng nhiều, tuy nói cũng coi là một ít kỳ trân dị bảo, nhưng mà cũng không gì hơn cái này. Tại mình sứ giả xem ra, đây đều là một ít cảnh tượng bình trắng, nhưng mà Cú Mang lại không có cảm giác gì. Hắn hiện tại một lòng chỉ muốn nhìn một chút kho phòng đồ vật bên trong, có hay không hắn nhớ muốn tìm thần phụ tài phiến. Cú Mang cẩn thận tra xét một vòng, phát hiện đó cũng không phải một gian lớn nhất phòng kho. Có thể chứa đồ cũng cũng không nhiều. Nhưng nhìn bên trong ra ra vào vào thị vệ, nhận định đây bốn phía cũng đều là phòng kho, là dùng để cho những thứ này cống phẩm phân loại. Bất đồng chất liệu cống phẩm đều phân biệt thả tại khác biệt trong phòng kho. Có dạng này tinh tế chính xác phân chia, ngược lại cho Cú Mang tiết kiệm được rất nhiều chuyện. Nhưng mà, To Mang cũng không biết, thần phủ Toái Phiến là một loại gì dạng hình thức tồn tại. Một chân chỉ nói cho rồi bọn hắn yêu tộc được thần phủ Toái Phiến, lúc ấy tất cả mọi người đều lọt vào khủng hoảng, vậy mà quên hỏi một hồi, kia thần phủ Toái Phiến cuối cùng hình dạng thế nào. Cú Mang bây giờ nhớ lại, cũng thật vẫn nào náo. Bất quá Đầu tiên là có thể loại bỏ thư hỏa một loại. Bởi vì đó dù sao cũng là bản cổ dùng đến khai thiên tích địa, lại làm sao vỡ vụn thành miếng nhỏ, cũng không khả năng làm mềm mại dễ bể tờ giấy. Nếu như vậy, còn dư lại ngọc khí thạch khí binh khí, cũng có thể là thần phụ tùy phiến. Cũng may hiện tại Cú Mang đã hưu kinh vô hiểm thành công lẫn vào kho 640 phòng, nhưng mà đây phòng kho xung quanh đều có trọng binh nghiêm ngặt trấn giữ, nhớ phải cẩn thận kiểm tra trong phòng kho gì đó, dường như là một kiện rất không có khả năng sự tình. Nếu không thể tiến công, vậy cũng chỉ có thể dùng trí rồi. Cú Mang lén lén bốn phía liếc một cái, liền lén lút đem đầu tiến tới sứ giả bên cạnh, làm bộ tò mò hỏi: "Đại nhân, ngươi nói chung quanh đây một vòng gian phòng đều là dùng để thả công phẩm sao?" Sứ giả hiện tại có thể không muốn nói chuyện, hắn cũng không muốn dẫn tới sự chú ý của người khác, dù sao, kẻ yếu tại cường giả trước mặt luôn luôn đều là điệu thấp thấp nhất. Nhưng mà Cú mang cái kia mặt đầy hiếu kỳ đầu, đến gần mình vẫn không rời khỏi, dạng này một mực chẳng có cũng thật sự lúng túng, hơn nữa câu này mang là hắn từ mình bộ lạc mang tới nô lệ, sau này từ biệt, cũng không biết lúc nào có thể gặp lại sau. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 350 trời dáng đại hỏa. Sứ giả đối với mình tộc nhân vẫn không muốn quá mức lạnh lùng, ngừng mấy giây, rốt cuộc vẫn trả lời. Tại đây xung quanh đương nhiên đều là phòng kho, bất đồng gian phòng đều là dùng để thả bất đồng công phẩm, một kiện gian phòng làm sao có thể thả xong mỗi năm nhiều như vậy bộ lạc mang tới vật đâu? Thật là đần. Sứ giả đã liên tục vài năm đều là hắn đến yêu tộc tiến cống rồi, đối với đây phòng kho cấu tạo cùng tác dụng đều là đã quen thuộc không được, Cú Mang trong mắt hắn liền là một bộ không có va chạm bộ dáng. Sứ giả thấp giọng trả lời xong Cú Mang, liền nhanh chóng ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa. Nghe xong sứ giả mà nói, Quả nhiên cùng cú mang đoán giống nhau như lúc, nhưng mà hắn còn có một cái vấn đề không có hiểu rõ, hắn có thể không có ý định hiện tại sẽ bỏ qua sứ giả, cú mang nghiêng đầu một chút, đầu vẫn không thuận không đung tha ghé vào sứ giả bên cạnh, lại hỏi: "Đại nhân, kia những thứ này đều là dựa theo cái gì đến phân đó a? Chất liệu sao?" Sứ giả đã không muốn để ý tới cú mang rồi, hắn một mực hướng trên người của mình sợ, đã đưa đến thật nhiều đi ngang qua người đều tò mò nhìn tới, mình là thật không muốn nói thêm rồi. Ra hết lần này tới lần khác câu này mang vẫn là cái không hiểu chuyện, vậy mà không nhìn ra bản thân đã chìm sắc mặt, còn ở một cái kình hỏi mình nói: "Đại nhân, đại nhân!" Tiểu nhân là lần đầu tiên tới, quả thực là tò mò. Chúng ta một cái tiểu bộ lạc, cho tới bây giờ đều là Man, trong tộc liền không có mấy người có thể đọc văn viết chữ. Ngài là cái thể diện người, đã thấy rất nhiều liền không cảm thấy ly kỳ. Nhưng mà nhỏ vừa mới nhìn thấy có bộ lạc cống rồi mấy tấm thư họa đi lên, nhỏ vẫn là lần đầu nhìn thấy, cảm thấy thú vị. Chờ lát nữa muốn trộm trộm đến gần nhìn hai mắt. Ngài có thể hay không nói cho ta những chữ vẽ này đều bị đặt. ở cái nào phòng kho a? Cú mang mấy câu nói nghe sứ giả trận to hai mắt. Cái này thằng nhóc con thật sự là ăn gan hù mật báo, vậy mà muốn đi phòng kho nhìn lén, thật sự là không muốn xuống nữa kia là nô lệ có thể tùy tiện đến gần địa phương sao? Cú mang nói chưa dứt lời, nói chuyện, sứ giả thì càng thêm cảm thấy cái này tộc nhân có cái gì không đúng, mình bộ lạc bởi vì nhỏ yếu, toàn tộc đều là hèn nhát tính tình, chưa từng từng ra dạng này cả gan làm loạn tộc nhân. Nhưng mà sứ giả nghĩ lại, đây cũng là một người đáng thương, bị đưa gần yêu tộc đại điện làm nô lệ, liền mấy ư đã không có trở lại khả năng, lại dưới chân thiên tử làm việc, vậy khẳng định là so ra kém tại trong bộ lạc đó tự do khoái hoạt. Tuy rằng trong bộ lạc thời gian nhỏ khó, nhưng mà cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng, đem đầu đứng tại trên thắt lưng quần sống qua ngày. Suy nghĩ. Sứ giả liền mềm nhũn lòng dạ, lại nói, coi như là cái này tộc nhân muốn đi phòng kho lén lén nhìn hai mắt, vậy cũng là không có khả năng, hắn khi mấy vị kia trấn giữ taxi binh là ăn chay sao? Chỉ sợ là còn chưa tới gần, liền bị thị vệ dẫn đi ra. Loại này cũng tốt, cũng coi là cho cái này tộc nhân dài một bài học, dạy một hồi hắn sau này tại yêu tộc trong đại điện làm sao đối nhân xử thế. Đó chính là nhất định phải thiếu nghe ít nhìn làm nhiều nói ít. Sứ giả dựa vào vì tốt cho hắn ý nghĩ, ngoài miệng không nói gì, tay lại hướng bên phải kia phòng kho nhanh chóng một chỉ. Cố Mang nhìn thấy sứ giả cái tiểu động tác này, lập tức sẽ biết, bên phải đây phòng kho chính là dùng để thả thư hỏa rồi. Hiện tại hết thảy đều làm rõ ràng, còn cái một bước vào rồi. Cú Mang nhìn chung quanh lần nữa, đang giàu tìm không đến cái gì người khác không thể bắt ở hắn nhược điểm cơ hội tốt. Vừa lúc đó, quan văn bên cạnh trong sạch dít đổ lỗ hai phục vụ hô, "Liệt diễm hỏa thạch một đôi." Cú Mang nghe thấy, nhất thời hai mắt tỏa sáng, cái cơ hội tốt này rốt cuộc đã tới. Phục vụ vừa mới hô xong, đợi quan văn đăng ký về sau, liền thận trọng nâng hai quả hỏa thạch đi ra. Cái nhà này ba mặt đều là kho, chính giữa gian kia liền là quan văn ghi danh địa phương, bên trái là thả binh khí phòng kho, bên phải chính là kia thả chữ vẽ phòng kho. Mà thạch khí bình thường đều đặt ở kho binh khí sau phòng mặt gian kia thiên viện bên trong, nhưng là bây giờ còn đang xếp hàng chờ đợi bộ lạc, đều chen trúc tại bên trái. Tiểu này muốn nâng hỏa thạch đi tới thiên viện, liền nhất định sẽ đi ngang qua bên phải phòng kho, từ đại bộ đội phía sau, đi vòng qua bên trái đi. Cú mang liền ngắm đúng thời cơ này, khi gã sai vật kia đi ngang qua bên phải thời điểm, cú mang ẩn nó rộng lớn trong ống tay áo tay, hướng về phía phục vụ đường dưới chân, chính là nhẹ nhàng bắn ra. Phục vụ trong nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng vô hình vấp kế, hai tay không bị khống chế đi phía trước một đường, không có một tia một hào sai lệch trong tay hắn hỏa thạch, liên dạng này ở trên không bên trong xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó thẳng tắp phía bên phải một bên để chữa vết trong phòng kho bay đi. tại hỏa thạch rơi xuống đất trước một giây, cú mang một lần nữa lén lén một cái vỗ tay văng lên, hai quả vốn là song song bay ra ngoài hỏa thạch, trong nháy mắt liền hung hãn mà đụng vào nhau. Soạn. to lớn, tước chừng cao bằng một người hỏa diễm đột ngột từ mặt đất vụ lên. đây có thể dùng để tiến công hỏa thạch quả nhiên rất phi phàm a, chỉ là lao như vậy một hồi, hắn nổ ra hỏa diễm cũng đủ để chiếu sáng đây toàn bộ mê cung cung điện. ngọn lửa đỏ bừng bình thường đều không có cao bao nhiêu nhiệt độ nhưng mà Cú Mang vừa nhìn đây đối với hỏa thạch đã cảm thấy không đơn giản bởi vì hắn cháy đi ra ngoài hỏa diễm vậy mà đều là sâu kín màu tím lam đấy đó là nhiệt độ cực kỳ cao độ biểu hiện a coi như là thiết tới gần cũng sẽ bị dung thành một bãi nước ép Cú Mang hài lòng nhìn thấy đoàn hỏa kia tại thư họa trong phòng kho rượu võ Dương ai chập chấn thanh thế càng ngày càng thật lớn nhanh chóng liền cao hơn nửa bên gian phòng Cú Mang là hài lòng nhưng mà ở đây trừ hắn trở ra toàn bộ người nhất thời đều loạn thành hỗn loạn phòng kho bốc cháy còn hết lần này tới lần khác gặp thư họa gian phòng này ai cũng biết những này yếu ớt tờ giấy đều là không nhìn được một đốm lửa con một chút liền đó a dạng này manh liệt một cây đúc thiêu đi xuống qua không được bao lâu đây một phòng cuốn sách thư họa cũng phải trở thành một cái bụi nha hơn nữa nhìn lửa này đốt tinh thế đây một phòng thư họa căn bản là không đủ nó thiêu a chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ mê cung cung điện đều phải bị lửa này nuốt cái sạch sẽ lúc đó công phẩm bảo đảm không giữ được ở đã không dám nghĩ bọn hắn những người này có thể sống sót hay không cũng rất khó nói a tất cả mọi người đều kinh hoàng thất thú bốn phía chạy trốn chỉ có bộ lạc đám sứ giả cùng thủ vệ thị vệ còn cất giữ lý trí tính táo muốn cứu hỏa nhưng mà lửa này giống như là kiana cha tam thái tử tam vị chân hỏa Nước đối với nó lại nói, không chỉ không có tác dụng gì, vậy mà còn giống như là tưới dầu vào lửa, càng là tạt nước đi qua, nó càng là cháy được thịnh vượng trướng. Lần này tất cả mọi người đều luống cuống, ai cũng sẽ không chú ý tới, trong góc được cú mang, đã lặng lẽ lẻn vào phòng kho. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 351. Yêu tộc chính điện trước mặt quảng trường bên trên, mỗi cái bộ lạc đám sứ giả đều mang mình cống phẩm rời khỏi. Những người còn lại cũng đều từ một đội thị vệ mang theo, đi về phía một phương khác hướng về rừng chất điện không có sứ giả ở phía trước mang theo bọn hắn, không càng tộc thì càng thêm không có đã coi lực lượng, lần này liền cứng ngay tại chỗ, không có một người dám tùy ý đi đi lại lại. Sa bị thi cùng hấp Tư, hiện tại chính là đây không lo tộc tộc nhân. Đối với bọn hắn hai cái lại nói, sứ giả của bọn họ là Cú Mang. Hiện tại Cú Mang không có ở đây, bọn hắn thì nhất định phải gợi lên 12 phân tinh thần để hoàn thành Cú Mang lưu nhiệm vụ cho bọn họ. Điều thấp là bọn hắn hiện làm việc yêu cầu cơ bản nhất. Cho nên liền coi như bọn họ đứng tại toàn bộ phương trận bên phải nhất, cách bên phải dừng chân điện là gần nhất. Không lo đủ toàn bộ tộc nhân, cũng không dám đi tại, khắc bộ lạc lớn đang trước. Sa Bí Thi cùng hấp tư, không lưng, túi đầu, lao lao thật thật, chờ đợi đại tộc nhân trong bộ lạc, nên ngang từ phương chính trung ương, chậm rãi đi ngang qua bọn hắn. Coi như là đại bên trong bộ lạc nô lệ, cũng đều rối rít bảy ra một bộ cao hơn bọn họ nhất đẳng lên mặt. Nhìn ánh mắt khinh thường kia cùng biểu tình, liền hoàn toàn không có đem những này, vừa duyên bên trên ti tiện bộ lạc coi ra gì. Nhưng là bây giờ tình huống đặc biệt, Sa Bị Thi cùng hấp tư cũng chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, nhịn cầu khí này. Thằng đến trung gian đại bộ lạc đều đã đã xong, bọn hắn mới thận trọng đang đứng đầu góc bên trên. Đối với rừng chân phương diện, bộ lạc nhỏ là hoàn toàn không có nói yêu cầu quyền lợi, thậm chí 643 cũng không xứng nắm giữ quyền lựa chọn. Đương nhiên, bọn hắn chỉ có thể ở khác đại bộ lạc chọn còn dư lại căn phòng. Kỳ thực nói là công bằng đối đãi mỗi một cái bộ lạc, nhưng mà dẫn đường thị vệ đều là một ít có mắt thấy. Đương nhiên biết làm sao định hót đối với mình có lợi người. Cho nên bọn hắn tận tâm tận lực, túi người gật đầu đem đại tộc nhân trong bộ lạc mời vào những kia thượng hạng mái hiên, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, phía trên coi như là biết, cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Tiểu tộc nhân trong bộ lạc nhóm cũng không có gì hay bám trách, có thể được một ngày cùng đại bộ lạc tộc nhân mở dạng. Lúc nhàn rỗi thời gian nghỉ ngơi, hướng bọn hắn lại nói, đã là yêu hoàng nhân từ nhất, công bình nhất ban thưởng. Không nói tiếng nào bộ lạc nhỏ nhóm rất cung kính chờ đợi đại bộ lạc nhóm đem đằng trước mấy gian nam bắc thông suốt, tầm nhìn mở rộng, vô luận là vị trí địa lý vẫn là phối trí trang trí đều tương đương với bốn khách sạn cấp sao căn phòng của toàn bộ chọn xong. Mới tại thị vệ dưới sự hướng dẫn, con công vòng quẹo vào một cái, tứ phía đều là tường cao vây quanh, nhỏ hẹp đổ nát trong sân. Thị vệ mới vừa vào đi, liền dừng bước không muốn lại tiến vào trong nhiều đi một bước, bây giờ đang ở chẳng cũng chỉ là một ít tiểu trong bộ lạc đầy tớ, so với chính mình còn muốn hạ đẳng người, thị vệ đương nhiên không cần thiết lại hướng bọn hắn có chút cung kính. quả nhiên, xoay chuyển quá mức, thị vệ đã thay đổi phó khuôn mặt, lúc trước khuôn mặt tươi cười, hiện ở trên mặt cũng chỉ còn lại có qua loa lấy lệ cùng không kiên nhẫn. thị vệ miệt thị nhìn lên trước mặt đám này bộ lạc nhỏ bên trong tới nô lệ, nói ra, yêu tộc đại điện căn phòng không đủ, tiến cống đại điện một lần người tới thật sự là quá nhiều, các ngươi liền thích hợp tại đây ở một đêm đi. vừa dứt lời, thị vệ giống như là trốn ôn thần một dạng, bước nhanh rời khỏi cái nhà này thì vậy đi, những người còn lại ngược lại tự tại hơn nhiều. Nơi này cách những kia đại bộ lạc ở chỉ mới có một đoạn khoảng cách, bọn hắn cũng sẽ không cùng đại bộ lạc những kia chỉ cao khí ngang người, ngẩng đầu không thấy túi lầu nhìn, như thế ít đi tốt hơn một chút phật phòng lo sợ câu nệ. Hiện tại mọi người thực lực đều trên lệ không lớn, cùng cấp bậc người chung một chỗ, bình thường là sẽ không có áp lực gì. Mọi người ăn ý cùng mình bộ lạc người ôm thành một đoàn tụ tập, không có tranh đoạn, đều là trực tiếp đi về phía cách mình gần nhất căn nhà kia. Sa bị thi dẫn đầu đẩy ra kia tắt rung động, thoáng nhìn liền lão đảo muốn ngã cửa bên trong phòng vừa mới thấy hết đập vào mặt bụi đất liền sạch hắn mặt đỏ tới mang thai, ho khan không ngừng hấp tư chém mũi lắc tay co mày chờ đợi đây cho bụi tàn đi nửa ngày mới dám bước vào căn này tối tăm ở nước mái hiên. trong phòng này căn bản không có cái gì đồ gia dụng đầu tiên đập vào mi mắt chính là tại căn phòng kia đích chính giữa cầu thẩn bày một tấm lệm ra một chân cái bàn phía trên còn rời rạc trải tốt hơn một chút bùn cái hiện nhiên là cái này gian phòng đã hoang phế tốt hơn một chút năm cái bàn này trên đều tích tụ một tầng cho thật dày hôm nay tạm thời thu thập được dùng quét dọn người căn bản là chuyện qua loa lấy lệ Dùng rẻ lau tính cách tượng trưng khải rồi mấy lần không làm, ngay cả rẻ lau bên trên nước đem trên bàn cho đều cùng thành bùn, bọn hắn đều chẳng muốn quét xuống một hồi. Sa bị thi xem như một lần nữa khắp sâu nhận thức được cái gì gọi là phân biệt đối xử, cái gì gọi là một cái thiên đường một cái địa ngục. Khi hấp tư nhìn thấy phía sau bàn cái kia nâu đen khổng lồ hình hộp chữ nhật thì, trong lòng của hắn liền dâng lên cực kỳ dự cảm bất tưởng. Cái kia tùy ý bị trồng chất tại hình hộp chữ nhật bên trên đồng dạng là màu xám đen vật thể, không phải là mềm đi. Hấp tư chân có chút mềm mại, hắn có chút không thể tin được chậm rãi tới gần, trước mắt suýt chút nữa tối sầm lại, đây vậy mà thật sự là mềm. Hắc Tư cầm lên hai ngón tay, nhẹ nhàng lật một cái. Tấm chiếu có thể đồng thời ngủ bảy tám người đại trên giường trung chân đệm, đây nhẹ nhàng một phen động, đủ loại kỳ kỳ quái quái vị đạo, đều hòa lẫn từ trong đệm chăn tàn mắt ra, thối giữa, hôi thối. Trong lúc nhất thời, hấp Tư liền lòng muốn chết đều có. Đây một giường mềm, đã đủ để để cho hắn buông tha tất cả kế hoạch. Cái này yêu hoàng, mặt ngoài làm việc làm là thật tốt, nói cái gì phải thật tốt hoàng đại các tộc, để bọn hắn nghỉ ngơi cho khỏe, nói giống như thật, chính mình cũng suýt chút nữa bị cảm động. Chính là đến nơi này căn phòng, tâm lý chạy qua ngàn vạn cuốn thảo nê mã về sau, cũng chỉ còn sót lại ha ha hai chữ này rồi. Tồn thất Sa Bị Thi trầm rãi nuốt nước miếng một cái, có chút tuyệt vọng đừng mở mặt. Mà thôi mà thôi, phân biệt đối xử chuyện này cũng không phải chỉ có yêu tộc mới có, dù sao bất kỳ một cái nào tộc thủ lĩnh đều không phải thượng đế, nhớ phải đồng thời chiếu cố và chiếu cố đến hảo mọi người, để cho tất cả mọi người thoải mái, đây cũng là rất không có khả năng chuyện. Sa Bị Thi cùng Hấp Tư cũng là làm người thống trị, bọn hắn luôn luôn cao cao tại thượng, dân gian nổi khổ, cho tới bây giờ thì không phải bọn hắn phải quan tâm sự tình, bọn hắn cũng không có hứng thú quan tâm những thứ này. Hơn nữa bọn hắn đến chuyến này cũng không phải là vì trải nghiệm cuộc sống. Bọn hắn chính là có trách nhiệm nặng nề trong người, điều kiện gian khổ một chút, căn bản là không thể xem như chuyện. Ti tiện quán những tộc nhân khác, bọn hắn đối với đây gian buồn phối trí, cũng không có cảm thấy có gì không ổn, ngược lại cảm thấy vô cùng hài lòng. Đối với bọn hắn lại nói, có như vậy một gian có thể che mưa che gió phòng, còn có thể giữ âm kháng hàn bị nục, đã so sánh ở bên ngoài dai gió rầm sương điều kiện tốt quá nhiều. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 352. Mấy tộc nhân một đường đường xá xa xôi, đều đã mệt lạ, mỗi một người đều không để ý chút nào trực tiếp nào vào kia, ở ức có thể dùng để phát mầm đậu trên giường. Đây là Sa Bị Thi cùng Hấp Tư Vĩnh Viễn đều không làm được, nhưng mà tại đây không phải là của mình Vu tộc đại điện, bọn hắn không có lựa chọn quyền hạn. Cuốn quyết thật lâu, Hấp Tư vẫn là quyết định khuất phục. Hấp Tư nắm lấy mình bao vây, tại đại thông cửa hàng tận cùng bên trong, tìm dựa vào tường, ba cái liền với giường, hướng về phía Sa Bị Thi ngắc ngắc tay nói: "Tại đây tại đây, chúng ta liền nơi này đi." Sa Bị Thi cùng Hấp Tư hai người, rất ít như vậy ôn hòa nhã nhặn đối thoại, coi như là mấy ngày nay, hai người đột nhiên đặt thành nhiều như thế nhận thức chung, nhưng mà hai người khoảng cũng không có ngôn ngữ gì giao lưu nhiều nhất vẫn là dựa vào cổ kia câu đố chi ăn ý hiện tại đột nhiên dạng này bạn bè để cho hai người hơi đều có chút lung túng nhưng mà bọn hắn hiện tại muốn thi hành nhiệm vụ là sinh tử biết trước bọn hắn cùng nhau chạy qua xuống cũng coi là cùng chung hoạn nạn sinh tử chi giao rồi tình cảm của hai người đương nhiên sẽ có bay vọt về chết chỉ là xấu hổ lắm nữa hai người lập tức liền thích ứng khoảng cách với nhau tần quan hệ trở nên tự nhiên lại Sa bị thi đi tới hấp tư bên cạnh đem bọc đồ của mình đặt ở hấp tư bên phải trên giường gác gượng vẻ mặt chê ngồi ở giường danh giới nhưng mà hai người đều thật sự là không có dũng khí đó nằm xuống. Hấp tư càng là đem lưng thẳng tắp, coi như là lưng gù đột nhiên đi ra kia một chút, cũng không nghĩ muốn cách cái giường này quá gần. Tại ngã xuống một mảnh trong tộc nhân, lương thẳng tắp đang ngồi xa Bị Thi cùng hấp tư hai người, có vẻ phá lệ xông ra cùng quỷ dị. Có tộc nhân nghi hoặc không hiểu xông bọn hắn hô. Ai, hai người các ngươi không nằm một hồi? Xa Bị Thi nhanh chóng giới cười trả lời. Nga cái gì đó hai chúng ta mấy ngày nay ở trong núi ngủ đường đá, cấn được lưng đau, từ vào đây yêu tộc đại điện về sau vẫn là không lưng không dám ngẩng đầu. Hiện tại đây lưng thật sự là đau sót, liền muốn hảo hảo thẳng lưng nữa. Nga dạng này a, được rồi. Những này thô lậu bọn nô lệ, tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, bọn hắn vốn là cũng không có ý định thật biết hai người kia đang làm gì, chỉ là lễ phép hỏi một chút, đến mức hai người kia dùng lý do gì đến trả lời, bọn hắn căn bản là không thèm để ý chút nào. Cũng không muốn đi suy nghĩ trong này không hợp lý chỗ kỳ hoặc. Hỏi xong một câu, liền lại cũng không có nói tiếp. Sa bị thi thật đúng là may mắn, mình gia nhập là một cái dạng này rơi ở phía sau lại ngu rốt bộ lạc, muốn là mới vừa bị một mực hỏi tới, mình thật vẫn không muốn biết đối phó thế nào rồi. Tất cả mọi người không nói gì thêm, liền an tĩnh như vậy rồi lắc nữa, bên cạnh truyền đến tiếng khẽ khẽ. Hấp Tư lặng lẽ hướng bên cạnh thò đầu ra thăm dò, phát hiện bên cạnh nằm xuống tộc nhân, đều đã không nhúc đít, đoán chừng là đã ngủ rồi. hấp Tư cùng Sa Bị Thi hai mắt nhìn nhau một cái, sẽ biết đối phương cùng mình nghĩ đến cùng đi. Sa Bị Thi hai tay hướng về phía cửa nhẹ nhàng đi lên vừa nhất, kêu tắt lão đảo muốn ngã cửa, liền chi chi nha nha mình từ từ đóng lại. Trên giường một cái tộc nhân, nhịn non lật một cái thân, Sa Bị Thi động tác cứng đờ, thở mạnh cũng không dám một khẩu. Có lẽ là thần kinh sốt sáng thái quá rồi, Sa Bị Thi trong lúc nhất thời vậy mà quên, nằm những người này coi như là lại đến gấp 10 lần, cũng không phải của hắn đối thủ. Hấp tư nhìn thấy Sa Bị Thi đầy khẩn trương tiểu bộ dáng, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, nói ra, ai dám tin, cái này co đầu giúp cầu người, là vu tộc 12 vị thống chỉ giả một trong a. Sa Bị Thi nghe thấy hấp tư tiếng kia không nhịn được nụ cười, đây mới phản ứng được, nhanh chóng lúng túng vùng lòng thân thể, ho nhẹ một tiếng, thuận tiện một cái liếc mắt lật trở về. Hấp tư biết đùa giỡn không thể mở quá mức, chỉ thấy hắn ở trong tay từ từ hội tụ một phần nhỏ linh khí, sau đó nhắm ngay nằm một hàng kia tộc nhân, đột nhiên đẩy ra, lòng bàn tay linh khí giống như là cùng một chỗ trong nháy mắt bị kéo dài thêm chiều rộng lượm mỏng giống như vậy, nhẹ nhàng rơi vào trên người của bọn họ. Linh khí lụa mỏng vừa đụng đến thân thể của bọn họ, trong chớp mắt đã cùng các tộc nhân hợp làm một thể. Vừa mới làm xong, Hắc Tư lập tức liền từ nơi này trên giường đứng lên, giơ hai tay duỗi một cái thật dài vươn người, xương cốt toàn thân giống như là đã nhận được phóng thích một dạng, bị hắn xoay được vang lên kẹt kẹt. Lao tử đời này cũng không có dạng này cho một thằng con lâu như vậy eo, cũng làm ta cho khó nhận lấy cái chết. Mới vừa kia một tấm lụa mỏng, chính là một loại biến hình thuốc ngủ, nhưng mà nó dược liệu so với phổ thông dược hoàn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Có đây một tấm lụa mỏng ra trị hiện tại coi như là có người đem toàn bộ yêu tộc đại điện đều cho nổ, bọn hắn cũng sẽ không nghe thấy một chút thanh âm. Lần này không có chiếu cố đến, Hấp Tư đã sớm bị không nhịn nổi, đây cho tới trưa, một mực không lưng thì coi như xong đi, còn không được tùy ý nói chuyện, có đến vài lần nhớ gào thét miệng, đều bị hắn hoạt hoạt nhịn được, đây tức giận cảm giác thật sự là quá khó chịu. Sa Bị Thi cười, nói ra: "Ngươi bộ xương già này sợ là không còn dùng được." Mới như vậy một hồi thì không được. Hấp Tư vừa nghe, trong nháy mắt lưng liền hết đau, thân hình khẽ động liền rời đến Sa Bị Thi bên người, một cái liền đem Sa Bị Thi tay dùng sức phản bấu vào sau lưng, ngoài miệng hung hăng nói: "Ai nói ta lão già khọm, ngươi muốn thử một chút sao?" Sa Bị Thi đương nhiên biết Hấp Tư hiện tại chỉ là đang cùng mình vừa, bởi vì hiện tại không phải là một cái đánh nhau thời điểm tốt, cho nên Sa Bị Thi cũng không có tức giận, chẳng qua là cảm thấy buồn cười, không nghĩ đến cái này Hấp Tư đã vậy còn quá ngây thơ. Sa Bị Thi linh hoạt một cái xoay người, liền đem mình lật trở về, sau đó một cái đẩy ra Hấp Tư nắm chặt tay của mình, nói ra: Được rồi được rồi, ta hiện tại cũng không có tâm tình cùng ngươi nháo nháo, chúng ta còn có nhiệm vụ đi. Nói đến nhiệm vụ, Sa Bị Thi phản xạ có điều kiện liền tốc rộng, Hấp Tư cũng thay đổi được nghiêm túc nghiêm túc. Thời gian không đợi người, bọn hắn hiện tại muốn vi phân phối một chút rồi. Sa Bị Thi tiếp tục nói, cứ mang đại nhân để cho chúng ta chia nhau hành động, một cái đi tìm hiểu yêu tộc đại điện cấu tạo, một cái đi nói xa nói gần một hồi thần phụ toái phiến tin tức, ngươi xem chúng ta làm thế nào. Hấp Tư lặng lẽ cầm suy tư một chút, nói ra, vậy cứ như vậy đi, ta đi tìm hiểu thần phủ toái phiến tin tức, ngươi liền đi biết rõ yêu tộc đại điện cơ cấu đi. Hấp Tư làm cái quyết định này, cũng là có cân nhắc của chính hắn. Từ ngày thường mình đối với Sa Bị Thi lý giải lại nói, Sa Bị Thi còn chưa đủ cơ trí, tìm góc độ cũng không đủ xảo quyệt, tâm tư không có mình tinh tế, nếu để cho hắn đi tìm hiểu thần phụ phiến tin tức, vạn nhất đụng phải một cái đặc biệt người nhạy cảm. Sa Bị Thi bại lộ có khả năng vẫn là đủ lớn, cho nên cân nhắc liên tục, Hấp Tư vẫn là quyết định mình vào số. Cẩn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 353, nhiệm vụ phân phối. Sa Bị Thi cũng biết mình là một cái lộ mãng tính tình, nếu để cho hắn đi hỏi tham tra sứ toái phiến chuyện, hắn thật vẫn dễ dàng một cái chuẩn dạng, liền lộ ra trận tướng, hắn cũng không muốn mình một tay phá hủy cái này vừa mới bắt đầu kế hoạch. Cho nên đối với Hấp Tư phân phối, Sa Bị Thi không có gì nghị. kỳ thực trong lòng của hắn cũng cảm thấy Hấp Tư so với chính mình thích hợp hơn đi tìm hiểu thần phụ bài phiến. Sa Bỉ Thi gật gật đầu nói, "Ừm, tốt." Hắc Tư vô vũ Sa Bỉ Thi bà vai, nghiêm túc nói, "Vậy ngươi vạn sự cẩn thận, nhớ lấy không nên cùng người bên ngoài quấy rầy quá lâu, dù sao nói lỗi nhiều nhiều, ngươi chọn lựa trọng điểm hỏi thăm là được rồi, mặc kệ có hay không hỏi ra cái gì, đều không phải ở bên ngoài trễ nải quá lâu, để tránh làm người hoài nghi." Sa Bỉ Thi gật đầu một cái, nói ra, "Ừm, ta biết rồi. Vậy chúng ta chia nhau hành động đi, chúng ta không cần cùng đi ra ngoài, ta đi ra ngoài trước đi, ngươi sau đó mới tìm một cơ hội đu theo." Hấp Tư sờ lên cằm, ngồi ở tấm kia có thể trà sát buồn trước bàn, nói ra, Ơn, ta còn muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, làm sao tìm được cái lý do đâu? Ngươi liền đi trước đi. Sa Bị Thi theo bản năng lôi kéo vào áo, đây là hắn tại vu trong tộc theo thói quen động tác. Đối với y phục bằng phẳng độ có rất lớn chú trọng, nhưng mà Sa Bị Thi sờ một cái đến trên người mình đây toàn thân vải thô 643 áo gai, đã không phải là trước kia bóng loáng mềm mại tơ lụa rồi. Sa Bị Thi tay dừng một chút, ánh mắt phức tạp nhìn hấp tư một cái, không nói thêm câu nào nữa, rốt cuộc đứng lên đi ra ngoài cửa. Vừa đi ra khỏi cánh cửa này, Sa Bị Thi liền lập tức đổi một bộ dáng, nguyên bản trên thân tàn mát ra quý tộc khí tức. Trong nháy mắt liền bị Sa Bị Thi ẩn nút không lọt một phân một hào. Chỉ thấy đến Sa Bị Thi cong lên thắt lưng đến, hai tay đều ôm bụng, trên mặt ngũ quan toàn bộ đều mặt nhăn khép lại, bày ra một bộ vô cùng thần tình thống khổ, chạy chậm chạy về phía phía bên ngoài viện. Bọn hắn loại này hạ đẳng nô lệ ở thiên viện, những người khác là đạp cũng không muốn bước vào nửa bước, chớ nói chi là sẽ có thị vệ tại cửa viện thủ vệ, chờ sai khiến đến rồi. Muốn tìm được một cái có thể hỏi do tin tức thị vệ, Sa Bị Thi nhất định phải đi đi ra bên ngoài. Sa Bị Thi ngay tại dạng này ôm bụng, một đường hướng phía ngoài chạy đi, đi ngang qua một đầu chợt hẹp đường hẹp quên co xuýt chút nữa đi nhầm đường, may mà vừa mới lúc tiến vào, để ý, hảo hảo nhớ một hồi, không thì, đoán chừng tại khu nhà nhỏ này ra lượn quanh một trong chốc lát mới ra đi tới. trước mặt đột nhiên sáng tỏ thông suốt, Sa Bị Thi cuối cùng đi ra được. nơi này là những kia đại bộ lạc chỗ ở, cũng chỉ có bọn hắn chỗ ở mới có thể làm cho Sa Bị Thi cảm nhận được, bọn hắn thật sự là vào yêu tộc cung điện, không biết, nhìn bọn hắn chỗ ở, còn cho là bọn họ gia nhập cái bang đi. Sa Bị Thi lặng lẽ nâng lên gật đầu một cái, một cái nhìn sang, quả nhiên mỗi gian phòng phòng ngoài cửa đều có hai vị đứng thẳng thị vệ tại giữa cửa lúc này trong căn phòng ngược lại thỉnh thoảng có thể truyền tới một ít nói chuyện cười đùa thanh âm. xem ra mỗi cái đại trong bộ lạc tộc nhân đều còn tinh thần đâu. bất quá cũng vậy, bộ lạc của bọn họ đều sẽ không đăng cái gì chỗ thật xa. coi như là cách hơi xa, dựa vào mượn thực lực của bọn họ, bước đi thì không thể nào. nửa phút bay tới chuyện, bọn họ sẽ không trải nghiệm loại này nguyên thủy đi bộ cảm giác. nhưng mà quá nhiều người tỉnh, đối với Sa Bị Thi lại nói, không phải là một cái tốt. tại nhiều người như vậy dưới mí mắt hành động, nguy hiểm này có thể so sánh cái kia Tiểu Thiên Viễn lớn hơn. nhưng mà đều đã chạy đến nơi này, nếu như tạm thời lại dễ trở về. Loại này há chẳng phải là càng thêm kỳ quái, càng thêm làm người khác chú ý sao? Hơn nữa muốn hỏi do tin tức, vậy thì nhất định phải muốn càng bí ẩn càng tốt. Hiện ở cái địa phương này, khẳng định là không được, mình phải đem một người thị vệ dẫn tới một chỗ không người mới được. Thế nhưng mình vừa tới đây, yêu tộc đại điện, chưa quen cuộc sống nơi đây, không có quan hệ không nói, vẫn còn bị xem thường, muốn cùng một người thị vệ đơn độc đám luận nữa, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng đi. Sa bị thi thả chậm mình chạy chậm tốc độ, hơi do dự một chút, vẫn là kiên trì đến cùng chạy tới một người thị vệ trước mặt, rõ ràng là vẻ mặt biểu tình thống khổ nhưng là vì định hót thị vệ. Sa Bị Thi vẫn là tích tụ ra rồi cười tươi như hoa. Đây là tấm này xoắn suyệt mặt, thật sự là thấy thế nào, làm sao để cho người không thoải mái. Ngay sau đó tại Sa Bị Thi nâng lên mặt thời điểm, thị vệ chỉ là nhìn hắn một cái, liền nhíu mày, theo bản năng hướng bên cạnh lùi một bước. Sa Bị Thi có chút cười cười xấu hổ, nhỏ giọng nói ra: Đại nhân, ta thật giống như là ăn xấu bụng rồi, gấp gấp đi nhà vệ sinh. Cái kia cái gì, trong cung này có hay không nhà vệ sinh à? Thị vệ chê trên dưới nhìn Sa Bị Thi một cái, liền lập tức đừng mở rộng tầm mắt, hắn là thật không muốn cùng cái này thọt nhìn liền bẩn thịu nô lệ đứng chung một chỗ. Thị vệ không nhịn được nói ra. Đi đi đi, đừng hỏi ta, ta không biết. Nhưng không nghĩ đến đẩy tới này, đã vậy còn quá không có nhãn được gặp, chính mình cũng rõ ràng như vậy đổi người, vậy mà còn nương nhờ bên cạnh mình không đi. Sa bị thi chẳng những không đi, ngược lại lại đi thị vệ bên người nhích lại gần, trên mặt lại thêm loại thứ ba biểu tình, đó chính là cầu xin. Lần này, gương mặt này liền càng thêm đặc sắc rồi, thị vệ thật sự là một mắt cũng không suy nghĩ nhiều nhìn. hết lần này tới lần khác đây sa bị thi còn không dựa vào không vương tha một mực quấn quít lấy mình hỏi. Đại nhân, tính nhỏ van xin ngại, nhỏ thật đặc biệt cấp bách. Thị vệ biết, nếu như mình không cho hắn cái đáp án. Đầy tới này sợ là sẽ không đi, nếu như hai người bọn họ tại trước cửa này lôi lôi kéo kéo, làm ồn đến bên trong đại tộc nhân trong bộ lạc, sợ là không tránh được bị hung hăng mắng một loại. Thị vệ đương nhiên không muốn bởi vì dạng này một cái hạ tiện nô lệ bị người ở bên trong cho mắng một trận. Ngay sau đó liền qua loa lấy lệ hướng về phía bên trái đằng trước ngẩng đầu một cái, nói ra: "Chính ở bên kia, ra ngoài một mực cửa phải, hai đầu cung đường đã đến." Sa Bị Thi làm bộ hướng về phía thị vệ chỉ phương hướng, đưa cổ dài nhìn một chút, sau đó lại một mặt lúng túng lui về, thận trọng nói ra: "Đại, đại nhân, nhỏ cho tới bây giờ chưa từng đến địa phương lớn như vậy." Ta bộ lạc nhỏ cũng chưa từng từng có cao như vậy nhà lầu, như vậy dày đặc đường mòn. Nếu là không có người mang theo, chỉ sợ là nửa bước khó đi, vừa ra khỏi cửa liền lạc mất phương hướng rồi a. Thị vệ sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống rồi. Được a, tên đầy tớ này ý tứ chính là nhớ để cho mình mang theo hắn đi nhà vệ sinh. Yêu hoàng cho bọn hắn thả nghỉ một ngày, bọn hắn liền thật đem mình khi chủ tử rồi, lại có lá gan đưa yêu cầu như vậy. Để cho hắn đường đường yêu tộc thị vệ mang theo hắn đi nhà cầu. Thật đúng là ý nghĩ hảo huyền a, mình cho hắn chỉ đường đã là hết tình hết nghĩa. Đầy tớ này thật đúng là không biết điều, nói cái gì cũng dám nói. Nếu không phải sau lưng ở một phòng đại bộ lạc tộc nhân, mình không thể tại trước mặt bọn họ làm càn, không thì, thị vệ thật rất nghĩ kỹ tốt để cho cái này tiện nô nhận thức một chút, cái gì gọi là quy củ, cái gì gọi là thể thống. Côn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 354. Tuy rằng thị vệ sắc mặt đã vô cùng khó coi, nhưng mà xa bị thi lại không có một tí muốn ý rời đi, vẫn là vẻ mặt khẩn cầu mà mở một đôi mắt, lộ ra một bộ lại gấp gáp vừa đáng thương bộ dáng, trơ mắt nhìn trước mặt mình, kia không hề bị lay động thị vệ. Thị vệ sắc mặt âm trầm giò người, đã có nhiều chút không thể nhịn được nữa, đang chuẩn bị mở miệng chui mắng, để cho cái này hạ đẳng nô lệ cút nhanh lên. Ai biết, một âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để cho hai người nghe được nhẹ vang lên, lại trước ở trước mặt hắn phát ra thanh âm. Thị vệ có loại dự cảm xấu, theo bản năng liền hít mũi một cái. Quả nhiên, một cổ hiểu rõ, vừa xa lạ hôi thối liền từ bên dưới chậm rãi bay tới. Thị vệ mặt càng đen hơn, tay ống tay áo quả đấm của đã nắm thật chặt, chính là bên cạnh tiền Nô cũng cứng thẳng người. Lúc này cũng mất độ tĩnh, thị vệ đang vô cùng kinh ngạc đến. Một giây đồng hồ sau đó, liên tiếp nhẹ vang lên truyền tới, mùi hôi thối kia thay đổi càng thêm nồng nặng kéo dài không ngừng, vây không ra từ bên dưới lan tràn rất nhanh tới. Thị vệ toàn thân đều rung dậy, rốt cuộc tại xa bị thi liên hoàn dám thí dưới sự công kích bộc phát. Trong lúc nhất thời bị hun vắng đầu, tâm tình hơi không khống chế được thị vệ, đã hoàn toàn quên nơi này là nơi đó, hắn đột nhiên chuyển qua đầu, hướng về phía xa bị thi chính là một hồi gào. Người cái này tiện ô, còn có song không có không một song rồi, còn không mau cút xa một chút cho ta. Thị vệ bất thình lình gầm một tiếng, nhất thời liền đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Bên cạnh đứng những thị vệ kia đều tò mò nghiêng đầu lại nhìn về bên này, nhưng mà nghe thấy động tĩnh cũng không chỉ đây thị vệ phía ngoài rồi. Ồ nào cái gì, ồ nào cái gì? Thằng đến phòng bên trong truyền đến thanh âm, thị vệ lúc này mới ý thức được mình làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn chuyện, thị vệ hiện tại thật hận không được đem cái này tiện nô đánh chết. Cạch. Sau lưng truyền đến mấy tiếng tiếng mở cửa, thị vệ mặt đỏ lên, hết sức sợ sệt nhanh chóng truyền hướng cánh cửa, quỷ dưới mặt đất. Sa Bỉ Thi nhìn thấy thị vệ quỳ xuống, cũng đổi sát theo quỷ ở thị vệ sau lưng, thân thể thu phục thấp hơn, gần như sắp muốn vùi vào dưới đất. Sau lưng trong phòng cửa, nên ngang đi ra một cái nam nhân, đây là yêu tộc dưới sự thống trị, lệ thuộc trong bộ lạc, số một số hai đại trong bộ lạc tộc nhân, dạng này đại bộ lạc đối với yêu tộc phân lượng lại nói đó là không thể thiếu bọn hắn mỗi năm đều sẽ là yêu tộc dâng ra mấy đại dương kỳ chân dị bảo mà khởi trong bộ lạc có tài cán thực lực cường đại người nhiều vô cùng mỗi năm đều sẽ ra chừng mấy vị trực tiếp tấn thăng đến trên đại điện thảo luận chính sự văn quan võ tướng đều là yêu tộc trợ thủ đắc lực đều vì yêu tộc lập được không nhỏ công lao là bị yêu hoàng trọng dụng công thần phàm là từ những bộ lạc này bên trong đi ra ngoài tộc nhân coi như là yêu tộc trong đại điện người đối với đều muốn rất cung kính để bọn hắn ba phần huống chi cái này cũng không phải là tộc nhân bình thường càng không phải cái gì nô lệ là đi theo sứ giả tới tương đương với sứ giả thư ký là sứ giả tâm phúc đắc tội bọn hắn thì tương đương với đắc tội bọn hắn bộ lạc sứ giả mà đắc tội rồi sứ giả chính là đắc tội bọn hắn toàn bộ bộ lạc cho nên khi thị vệ biết rõ mình nhất thời kích động đã quét dầy bọn hắn thời điểm sợ gan đều nhanh muốn phá quỷ dưới đất chính là ngừng không ngừng run rẩy các ngươi đang bên ngoài rêu rao gì đấy a tộc nhân mở miệng thị vệ thì càng thêm kinh hoàng nhanh chóng trả lời đều là bởi vì cái này tiện ô đều là hắn ta mới không nhịn được tộc nhân vừa nghe liền khinh thường cười lạnh một tiếng nói ra sĩ có nói là yêu tộc trong cung điện thị vệ đâu bị một cái cấp thấp tiện nô khí đại hung đại thiếu, thật là không kiên nhẫn, không có một chút hoàng gia thị vệ bộ dạng. Thị vệ bị dạng này châm biếm một hồi, tâm tình thì càng thêm không xong, càng cảm thấy xa bị thi đáng ghét lên, vậy mà để cho hắn tại ngoại tộc trước mặt ném mặt mũi của hoàng gia, thị vệ có phần có không cam lòng, liền cắn răng nghiến lợi nói ra: "Đều là cái này tiện nô, thế nào cũng phải để cho ta dẫn hắn đi nhà xí, vẫn còn đánh giám chúng ta." Phúc! Trọc nhân vừa nghe, suýt chút nữa một ngụm nước không có bắn ra ngoài. "Ha ha ha, cũng là bởi vì chút chuyện nhỏ này a." Tộc nhân vang cái bị chọc phát lời, thị vệ chung quanh nghe xong, từng cái từng cái cũng cũng không nhịn được, phát xích phát xích cười ra tiếng, thị vệ mặt liền đỏ càng thêm lợi hại. Sa bị thi thấy thời cơ thích hợp, liền nhanh chóng mở miệng nói chuyện, nói: Đại nhân à, nhỏ ta thật đau bụng phải hơn bệnh, ta thật không phải là muốn cô ý xông vị thị vệ này đại nhân đóng lại, ta là thật không nhịn được à, ta đều nghẹn rồi lâu như vậy rồi, nếu như không đi nữa, sợ là, sợ là muốn không nhịn nổi. Xách. Tộc nhân vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, phản xạ có điều kiện liền lui về phía sau một bước, liền vội vàng che lấy tay che lấy mũi. Tộc nhân nhìn tiện nô này. Có dũng ở trên mặt đất, một bộ phi thường thống khổ bộ dáng, cho nhìn giống như xác thực là nhẫn nhịn rất lâu cảm giác. Vạn nhất hắn thật một cái không nhịn được, ngay tại trước phòng của chính mình. Đây thật là một kiện, không dám nghi tiếp, lại lê tẩm vừa kinh khủng chuyện. Tộc trưởng hơi liên suy nghĩ một chút, đã là tê cả da đầu, hàng loạt muốn nói. Hắn tuyệt đối không cho phép để cho một cái cấp thấp tiện nô, dơ bẩn viện tử của mình. Tộc nhân như mày, một mắt cũng không suy nghĩ nhiều nhìn xa bị thi một cái, một bên lui về phía sau, một bên nói, bao lớn chút chuyện à, không nên tới tại đây lê ta, ngươi nhanh chóng cho ta đem hắn đưa tới trong nhà sĩ đi. Nô lệ nói chuyện không dùng được, nhưng mà chủ tử một phát mà nói, làm người ở coi như là thiên bách không muốn, vậy cũng phải vô điều kiện tuân theo. Sa bị thi chính là coi là tốt một điểm này, mới có niềm tin một mực nương nhờ người thị vệ này bên cạnh, chậm chạp không đi, hắn nhất định phải đem thị vệ chọc tới nổi giận, đưa tới bên trong sứ giả tâm phúc, còn có tâm phúc một chút sức lực, thị vệ mới có thể cam tâm tình nguyện cùng mình đơn độc ra ngoài. Kết quả, quả nhiên không ra sa bị thi đoán, mình thành công chán ghét sứ giả tâm phúc, tuy rằng quá trình có chút xấu hổ, nhưng là mình đỡ lấy túi ra của người khác, ai biết hắn là ai, hơn nữa đặc biệt thời kỳ phải dùng thủ đoạn đặc thù rồi. Sa bị thi tâm lý rất hài lòng, nhưng mà trên mặt vẫn là muốn cho thấy vẻ mặt thụ sủng nhượng kinh kinh hỉ, hướng về phía Tâm Phúc liên tục lê bái, nói cảm ơn. Tạ ơn đại nhân đáng thương, đại nhân thật là tâm thiện, tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Tâm Phúc đã sớm không nhịn được, hướng về phía quỳ hai người, khoát khoát tay, không đồng ý nói thêm câu nào, liền vội vã vào phòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 355, Sa bị thi hắc phòng. Chờ đợi nghe được vị kia Tâm Phúc đóng cửa thanh âm, thị vệ cùng Sa bị thi lúc này mới song song ngẩng đầu lên xung quanh vừa mới còn đang xem náo nhiệt đám thị vệ, thoáng cái cũng đều toàn bộ thu liễm rồi đùa cười. thị vệ từ từ nghiêng đầu qua, hung hăng trợn mắt nhìn Sa Bị thi một cái, Sa Bị thi ngược lại không có gì phải sợ, chỉ là vẻ mặt cười ngây ngô nhìn thấy, toàn thân tản mát ra khí tức nguy hiểm thị vệ. hắn làm ra cái này tiểu động tĩnh, đã đạt đến mục đích của mình. Sa Bị thi hiện tại rất hài lòng. lúc này mặc kệ thị vệ trong lòng là có bao nhiêu ghét bỏ cũng không muốn, nhưng là bây giờ là đại tộc nhân trong bộ lạc để cho hắn đi làm, đã lên đến ra lệnh độ cao, mình không làm cũng thì không được rồi. chỉ là vừa nghĩ tới mình một cái đường đường cung điện thị vệ lại muốn hầu hạ một cái cấp thấp nô bộc đi về đúc cờ, thị vệ trong lòng liền có đến không hết thứ Vừa quay đầu lại, còn chứng kiến kia tiện nô cười hì hì vẻ mặt đắc ý, càng là giận không chỗ phát tiết. Nhưng mà nơi này cũng không phải là có thể mặc cho mình đùa bỡn tính khí, phát tác địa phương. Thị vệ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi một hơi thở này, vô vô đầu gối đứng lên, ngựa khí phi thường hung ác ngang ngược nói một câu. Còn không mau đi theo, sao chổi. Thị vệ cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, Sa Bị Thi nhanh chóng không một cũng đứng lên, vội vã đi theo thị vệ cùng đi ra ngoài. Đây nhà vệ sinh vị trí, Sa Bị Thi như thế nào lại không biết đâu? Vừa mới cùng nhau đi tới thời điểm, mình vẫn luôn ở đây để ý quan sát bên đường mỗi một cái ngã ba, một cái liền liếc tới một cái lừa gạt miệng nhà vệ sinh, cái kia trong nhà xí bọn hắn cho ở lại không xa, chỉ cần lừa gạt con đường nhỏ liền đến. Từ trên đường trở về, xa bị thi cũng bởi vì cái này nhà vệ sinh có linh cảm, cái này nhà vệ sinh nhất định sẽ trở thành phi thường hữu dụng đạo cụ, bây giờ nhìn lại, đúng như dự đoán, xa bị thi thật đúng là hoàn mỹ lợi dụng cái này trong lúc lơ đảng liếc về kiến trúc. Nhưng là bây giờ vấn đề lại tới. Sa Bị Thi biết nhà vệ sinh cách nơi này cũng không xa, không có mấy phút chuyện là có thể đến, nhưng mà ngắn như vậy chậm đường, thời gian ngắn như vậy, thì vệ lại đúng mình tràn đầy đoán nghiệm. Mình tuy rằng tranh thủ được cùng thị vệ một mình cơ hội, nhưng mà muốn thế nào mới có thể từ thị vệ trong miệng moi ra nói đi? Xem ra vẫn phải là khiến cho một ít thủ đoạn mới có thể ra. Sa Bị Thi chạy chậm đi theo đằng trước thở phì vào thị vệ, thị vệ căn bản là không muốn phản ứng đến hắn, Sa Bị Thi cũng không có hỏi lại mà nói, hai người liền ở đây sao một đường không nói gì, một trước một sau đi. Cho sứ giả dừng chân dùng cung điện, yêu hoàng phân phó, xung quanh không được tùy ý quấy giày lại thêm yêu tộc trong đại điện phục vụ nữ phục vụ vốn là không nhiều đây trên đường nhỏ liền phá lệ yên lặng liền một cái người đi đi lại lại ảnh cũng không có đây đối với Sa Bị Thi lại nói thật sự là một cái hiện lộ thân thủ cơ hội tốt ta chỉ thấy Sa Bị Thi hơi không eo đi theo thị vệ sau lưng đầu vẫn nhìn dưới bàn chân đường mắt thấy đến đằng trước sắp đã tới rồi cái thứ nhất ngã ba góc rẽ Sa Bị Thi lặng lẽ nhích tới gần bên cạnh thành cung nắm tay để ở kia tường đỏ bên trên Sa Bị Thi miệng nhỏ giọng lẩm bẩm trúng ngữ một phần nhỏ màu xám đen gió liền từ hắn rộng lớn tay ống tay áo không tiếng động lặng lẽ chạy ra ngoài cổ kia nâu đen gió vừa thoát ly rồi xa bị thi ống tay áo, bay đến ngoại giới trong nháy mắt liền khuyết tán ra từ một cổ tán thành một phiến nhưng mà bọn hắn từ đầu đến cuối được bái ở trên tường vách tường giống như là bọn hắn dựa vào bọn hắn phải dựa vào đến tường mới có thể có lúc trước tiến vào hát phong ở trên tường lần cẩn nhanh chóng tiến tới mấy giây liền đuổi kịp một mực không nhịn được sai bước đi ở phía trước thị vệ ngay tại thị vệ tới gần mặt tường lại đi hai bước liền muốn quẹo trong nháy mắt đó hát phong đột nhiên liền thoát ly vách tường trận một hồi đâm vào thị vệ sau lưng của một giây kế tiếp, hát phong giống như là một thanh lợi kiếm một dạng, trong nháy mắt liền xuyên qua thị vệ, lập tức liền hoàn toàn biến mất tại trong không khí. thị vệ đi phải hào hảo, giống như đột nhiên bị là thứ gì cái chúng, trước mắt đột nhiên một đen, nhất thời cảm giác cả người giống như bị cố định một dạng, không thể động đậy. nhưng mà không đến một giây đồng hồ công phu, tất cả liền đều khôi phục bình thường. thị vệ đứng tại chỗ ngẩn người, sờ một cái lồng ngực của mình, hơi nghi hoặc một chút hơi hoạt động một chút, cảm giác gì cũng không có, mình cũng không giống là bị tổn thương. mới vừa kia một hồi, hẳn đúng là hảo rất đi. thị vệ gãi đầu một cái, dùng sức rủi rủi con mắt. Đột nhiên hảo giống như nhớ ra cái gì đó một dạng, đột nhiên quay đầu lại. Sa bị thi đã sớm liệu được, thị vệ sẽ quay đầu, hắn đã sớm ở phía sau chuẩn bị kỹ càng, cho nên khi thị vệ quay đầu về sau, liền chỉ nhìn thấy Sa bị thi vẻ mặt thống khổ ôm lấy bụng của mình, hai chân cong khuấy chung một chỗ, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong tràn đầy đều là không kịp chờ đợi, hiển nhiên là đã sắp muốn không nhịn nổi. Thị vệ cau mày, rục đầu một cái, cho rằng cái này tiện ô cũng không dám đối với mình làm ra chuyện khác người gì, hơn nữa nhìn hắn, cái bộ dáng này, cũng không núp nhích được tay, chỉ sợ mình nếu như lại bước nhanh một chút, dẫn hắn đi nhà vệ sinh, hắn liền muốn tại trên đường này thị vệ trong lòng nhỏ giọng sách rồi một câu, mau mau đem đầu quay lại đến, không muốn nhiều hơn nữa nhìn xa bị thi một cái, cứ tiếp tục đi về phía trước. thị vệ quay đầu thời điểm, xa bị thi nhìn thấy thị vệ trong trong mắt tràn ngập một tầng mong mong hắc khí, khỏe miệng lặng lẽ dơ lên một cái, không dễ bị người phát giác độ cong. xa bị thi nhanh chóng cúi đầu xuống, đuổi theo thị vệ bước chân của, chỉ là đi chưa được mấy bước, xa bị thi liền đụng phải chặn một cái thi tường. Ô kìa, người đuôi mù a, không nhìn đường sao, liền dạng này đuôi mù đụng, không có nhìn thấy ta dừng lại sao? xa bị thi nhanh chóng ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy trước mặt thị vệ không biết lúc nào, đột nhiên ngừng lại, mình một lòng vùi đầu bước đi, một cái không có chú ý liền đụng vào rồi. Sa bị thi nhanh chóng kéo dài khoảng cách, liền vội vàng nói: "Thật xin lỗi đại nhân, thật xin lỗi, thật xin lỗi, nhỏ không biết ngài lại đột nhiên dừng lại à thật xin lỗi. Đi ra đi ra, ngươi cho ta cách xa một chút." Thị vệ giống như là trốn ôn giống như thần đẩy xa bị thi một cái, chê liếc hắn 643 một cái, lập tức liền quay đầu lại. Hắn đột nhiên dừng lại, đương nhiên là có nguyên nhân. Đây con đường mòn, tuy nói ngày thường không thường bên trên bên này, nhưng là mình cũng đã đi qua rất nhiều lần rồi, đi nhà vệ sinh thật giống như là muốn đi thẳng. Đi tới sắp đến cuối đường, sau đó lại tiếp tục rẽ phải. Nhưng mà, hiện tại cái kia muốn quẹo phải giao lộ, ngay tại mình cách đó không xa trước mặt, khoảng cách này, giống như bị sinh sinh cắt đứt một nửa. Hơn nữa, vốn là thật giống như đi suốt con đường, lúc này vậy mà đã bị chặn một cái tường đỏ phong kín. Vậy làm sao cảm giác cùng bình thường không quá giống nhau a? Thị vệ vừa một cua quẹo đi vào, đã cảm thấy có cái gì không đúng, hôm nay đường này vừa vừa thật sự kỳ quái a, đây rốt cuộc là chuyện gì? Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 356. Cùng thị vệ nghi ngờ một dạng con đường này xác thực là cùng bình thường không giống với lúc trước nhưng mà chỉ là hắn thấy không giống nhau mà thôi đây cũng là bởi vì xa bị thi tại sắp kẹo địa phương thả ra kia một phần nhỏ hắc phong đưa đến đó là đương nhiên không phải là rõ bình thường tăng thêm xa bị thi chú ngữ, đây chính là vu tộc đặc hữu một loại vu thuật cũng có thể nói là một loại huyết thuật chỉ cần nó xâm nhập thân thể của con người trong nháy mắt sẽ xâm chiếm hai mắt của hắn kế tiếp cái người này tất cả những gì chứng kiến đều là bị thi chú người thao túng chỉ cần là thi chú người muốn để cho hắn nhìn thấy hắn thì nhất định phải nhìn thấy hiện tại ra bọn hắn bây giờ trước mặt bức tường này chính là sa Bị thi cố ý muốn để cho thị vệ nhìn thấy, sa Bị thi chính là có ý phải đem chọn tuyến đường cho làm la lộn, để cho thị vệ sản sinh ảo giác, dạng này, mình bộ khởi nói thì càng thêm dễ dàng, hơn nữa thuận lý thành chương. Quả nhiên thị vệ đang nhìn đến bức tường này một khắc này, liền dừng bước. Tại thị vệ trong ấn tượng, bức tường này là tồn tại, nhưng mà, tuyệt đối không có khả năng tại gần như vậy địa phương xuất hiện, con đường này, làm sao có thể không có mấy bước, đã đến phần cuối đâu? Mình buổi sáng vừa đi qua, con đường này, thế nào, cũng có cái chừng 500 gạo, nhưng là bây giờ khoảng cách này, tối đa cũng liền chừng 200 thước Điều này sao có thể chứ? Quãng đường còn lại đâu? Thị vệ trong mắt cũng sắp trừng ra ngoài, nhưng không quản đến hắn làm sao rủi mắt, kia bức quái lạ nhiều hơn tưởng, sắc sát thật thật ngay tại cách đó không xa trước mặt. Đại, đại nhân, có thể hay không nhanh lên một chút, ta, ta nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Sa bị thi khẩn cầu thanh âm, trong nháy mắt liền đem thị vệ thu suy nghĩ lại rồi tại chỗ, tiện nô này sợ là muốn không chịu nổi, đường này tuy rằng khắc thường, nhưng mà cũng không thể một mực tại tại đây xoắn suất đi xuống, bộ lạc tộc nhân bên kia, còn chờ đợi mình đi qua đứng gác thủ vệ đâu tuy rằng kia tâm phúc để cho mình mang theo tiện nô này đi nhà vệ sinh nhưng mà một mực lôi kéo chậm chậm không về cũng không phải chuyện a tuy nói đường này thật giống như đoàn không ít nhưng mà cái kia quẹo phải giao lộ vẫn còn hiện tại đừng để ý đến nhiều như vậy đi trước lại nói thị vệ không trả lời xa bị thi do dự lắm nữa còn tiếp tục đi về phía trước rồi nhưng mà xa bị thi cho hắn kinh hỉ lại làm sao có thể cũng chỉ có một cái này đi không ra xa bị thi đoán thị vệ lại tiếp tục quẹo phải sau đó quả nhiên một lần nữa ngừng lại còn phát ra thét một tiếng kinh hãi a xảy ra chuyện gì làm sao nhiều hơn một cái lửa gần miệng? Quẹo phải về sau, hiển nhiên xuất hiện ở thị vệ trước mặt là ba cái lửa gần miệng. Nguyên bản con đường này không coi là là đặc biệt dài, nhưng là vì duy trì bên trong cung điện kiến trúc ngay ngắn, liền tính đằng trước không thông rồi là con đường chết, nhưng mà vẫn luôn kéo dài như vậy một đoạn, dùng để làm làm. Bên cạnh cung điện từng rào, để bảo đảm mỗi một ngồi cung điện đều là hỉ vông, không đường cong. Cho nên con đường này kỳ thực là một đoạn tự lộ, nhưng mà giữa đường đoạn có hai cái lửa gần miệng, bên trái là quẹo vào Đông Đại Điện con đường nhưng mà bên phải không có trọng yếu cung điện chỉ là một ít tiểu hôn tạp viện cách ở đại điện khoảng cách không thể nói gần nhưng mà cũng không coi là xa xôi ngay sau đó liền hoắc mở một cái giao lộ tại lừa gạt đi vào cách đó không xa tu đến một cái nhà vệ sinh dùng để dễ cho mọi người hiện tại để cho thị vệ sườn sơ là đoạn này từ lộ bên trên lại có hai cái quẹo phải giao lộ cái này lại là lúc nào thông suốt mở a hôm nay buổi sáng thị vệ dẫn dắt người đi ngang qua nơi này thời điểm còn chưa cái miệng này đây hiện tại làm sao đống dưng liền hơn nhiều đi ra đây cũng là thông hướng nào đó a thị vệ hiện tại đầu góc có chút loạn Hôm nay đây hai tiểu giai đoạn, đi hắn đều bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Thị vệ ngơ ngác nhìn hồi lâu, trong lúc nhất thời, thật bị sợ không biết nên đi như thế nào. Sa Bị Thi nhìn đây ngu xuẩn thị vệ làm sao lại chỉ biết là ngây người, tâm lý đều có chút nóng nảy, không không là thêm một cái giao lộ sao, liền cho sợ đến như vậy sao? Còn phải dựa vào chính mình giúp hắn đem hồn cho kéo trở về. Sa Bị Thi lúc này không muốn nói chuyện, hắn muốn trực tiếp một chút, tăng nhanh người thị vệ này bước chân của rồi. Thị vệ vẫn còn ngơ ngác mà ngốc tại chỗ, thanh âm quen thuộc, lại buồn rầu ở sau lưng văng lên. Cục, cụ kia cảm giác có thể đem người giống như run chết khí thể một lần nữa chậm rãi thăng tới, từ từ chui vào thị vệ mũi. thị vệ cơ hồ là trong nháy mắt liền nhảy dựng lên, hắn thật sắp bị tiện nô này cho ghê tận chết. ngay sau đó thị vệ cũng không do dự nữa rồi, không quản được nhiều như vậy, hắn nhớ, quẹo vào nhà vệ sinh giao lộ, là ở đó cái quẹo trái đầu đường đằng trước. thị vệ không tiếp tục nhiều suy nghĩ gì, nhanh chóng nhấc chân liền hướng cái thứ nhất quẹo phải giao lộ đi tới. kia giám vị còn ở lại không chung không kịp tiêu tán đâu, thị vệ đã xa xa trốn, xa bị thi khẽ mỉm cười, cũng nhanh đi theo. đi chưa được mấy bước, thị vệ cùng xa bị thi song song đều quẹo vào cái kia trống ngặt. Kinh hệ luôn là từng đợt tiếp theo từng đợt. Sa bị thi hiện tại nhiều hơn một cái ác thú vị, hắn hiện tại vô cùng mong đợi, chờ lát nữa thị vệ biểu tình a, đây thật là, trong khoảng thời gian này đến nay, tức cười nhất chuyện, ha ha ha. Quả nhiên, thị vệ không để cho hắn thất vọng. Quẹo phải về sau, lại là chặn một cái, bền chắc tường đỏ. Thị vệ toàn thân đều đã có chút run rẩy, chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngồi trên mặt đất, thị vệ nhanh chóng đỡ bên cạnh tường, lắp ba lắp bắp không nói ra lời. Đây, đây là có chuyện gì? Sao? Tại sao có thể như vậy? Sa bị thi cảm thấy thú vị, liền nhanh chóng cũng nói theo làm sao đại nhân? đây là nơi cái gì nhà vệ sinh a? đại nhân, đây không phải là tử lộ sao? Sa Bị Thi vừa lớn tiếng nhắc nhở một câu, thị vệ ra đầu đều ở đây tê dại, tâm lý thì càng thêm phiền não bất an, hắn nghiêng đầu quát quát. Ta biết, ta nhìn thấy, ngươi ở nào gì thế? Sa Bị Thi bị sợ lập tức không dám nói chuyện nữa, giúp lui sang một bên, nhưng mà bên trong nhưng lòng ở cười như điên. Ha ha ha ha, dạng này đùa với người, thật đúng là thú vị. Sa Bị Thi nhanh trong túi lầu xuống, khoe miệng không nhịn được nụ cười, cũng không thể bị người thị vệ này phát hiện. Nhưng mà thị vệ căn bản không có tâm tư đi chú ý hắn, hắn hiện tại đầu óc càng thêm loạn rồi, tính táo lần nữa, hắn thật vẫn không tin cái quỷ quái này rồi. Thị vệ đột nhiên liền đứng thẳng, không có nói một câu, quay đầu liền hướng sau đó đi, xa bị thi sửng sốt một chút, nhanh chóng đi theo ra ngoài. Nếu cái này quẹo phải không hữu dụng, không phải còn có một cái quẹo phải sao, cũng không thể hai cái đều vô dụng đi. Tiêu nhà vệ sinh còn có thể hư không tiêu thất rồi hay sao? Thị vệ khí thế hung hung đi ra ngoài, đỏ mắt, một đầu liền quẹo vào một cái khác quẹo phải giao lộ. Nếu tạo nhiều rồi một cái như vậy giao lộ, Sa bị thi vậy khẳng định là đã làm xong toàn bộ chuẩn bị, đây nhiều hơn giao lộ, không phải là thị vệ cho là câu trả lời chính xác, con đường này miệng, mới thật sự là chuyện đùa địa phương. Đề cử một bản thân hào văn, siêu thần nhà giàu mới nổi, có bạn thích có thể đi xem à, đến mức những bằng hữu khác. Đến điểm tự động đặt, đến điểm hoa tươi, phiếu đánh giá đi cáo. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Trước 357, gặp phải quỷ đá tường. Liên mấy cái này lừa miệng. Sa Bỉ Thi đã sắp muốn quên đây là một cái nhiệm vụ, hắn bây giờ bị cái này thị vệ chọc cao hứng không thôi, chỉ cảm thấy chuyện này thực sự là chơi thật vui rồi, có ý tứ có ý tứ. Thị vệ một đầu đâm vào rồi một cái khácẹo phải giao lộ, lần này không phải tử lộ rồi, may mà may mà, thị vệ tâm lý âm thầm thở dài một hơi. Một giây kế tiếp, một câu chửi bậy liền một câu bật tốt lên. Còn tốt cái giám a. Nhà vệ sinh đây. Nhà vệ sinh vẫn là không ở nơi này a. Thị vệ đã sắp muốn bị ép điên, Sa Bỉ Thi theo ở phía sau, bụng đau gần chết, bất quá đây cũng không phải là bởi vì nhớ đi về lúc cơ, là bị cái này thị vệ cho cười. Sa Bỉ Thi cố gắng kìm nén, sợ mình cười ra tiếng, hai tay đã kìm nén đến không nhịn được muốn đập tượng, nhưng mà vở kịch hay vẫn chưa kết thúc, Sa Bỉ Thi cắn miệng của mình, cố gắng không nhường tiếng cười lộ ra kẻ răng. Mới bắt đầu, Sa Bỉ Thi còn không có ý định trêu cận cái này thị vệ quá lâu, dù sao trách nhiệm nặng nề trong người, thời gian không đợi người, nhưng mà, nhìn thấy đằng trước mấy cái huấn tượng, thị vệ biểu tình cũng phản ứng, thật sự là quá tốt chơi, mình rất nhiều năm cũng không có dạng này đi tìm về vui, hiện tại thật sự là không nhịn được à. Mà thị vệ nội tâm đã bắt đầu mãnh liệt hoài nghi mình, hoài nghi thế giới, hoài nghi cuộc sống. 647 cái này quả phải Tuy rằng không còn là tử lộ rồi, nhưng là cùng lúc trước đi thông nhà vệ sinh con đường kia, cũng hoàn toàn không phải cùng một cái a. Trước kia con đường kia chính là chuyên môn vì cái này nhà vệ sinh mà khai thác, tường này phía sau chính là một phiến hôn tạp viện, vẫn tính là bao la. Nhưng là bây giờ trước mặt bọn họ chính là thật thật tại tại một con đường, một đầu hai bên đều tu trúc tường cao, mặt đất bằng thẳng, eo hẹp vũ trường đường a. Nơi nào còn có cái gì hoang loạn, bao la hôn tạp viện. Sa Sa mà liếc mắt một cái, cuối con đường này còn có một cái quẹo địa phương, đen vui, không biết thông hướng phương nào. Thị vệ ngơ ngác nhìn, nuốt nước miếng một cái. Sa Bị Thi cảm thấy tất yếu thúc giục một hồi cái này thị vệ, nhanh chóng hành động, đi đến một cái địa điểm kế tiếp, cũng có chút không kiềm chờ đợi nói ra. Đại nhân à, ngài không phải nói, đi thẳng, quẹo phải hai cái giao lộ là có thể đến sao? Chúng ta này cũng đi một hồi lâu, thế nào còn không có nhìn thấy nhà vệ sinh a? Đại nhân, thị vệ bị Sa Bị Thi nói phiền lòng, hắn cũng muốn biết vì sao còn chưa đạt ta, mình đây cũng không tại mộng bước sao? Hắn thúc giục cái gì thúc giục? Nhưng là bây giờ thị vệ đã không có tâm tư đi để ý tới Sa Bị Thi rồi, cũng không có không quản hắn khỉ đó có thể hay không kiềm nén đến ở, hắn hiện tại chính là cùng cái này đường cố chấp bên trên. Hắn hôm nay nhất định phải tìm ra đáng chết này, nhà vệ sinh không thể. Không thì đều có lỗi với chính mình tại trong cung này, làm nhiều năm như vậy kém. Thị vệ nắm quả đấm một cái, không phải là một con đường sao, lại không thể làm gì mình, mình còn chính là muốn tìm tòi kết quả rồi. Vẫn là chẳng hề nói một câu, thị vệ đem rồi đem bên hông bộ đao, liền thẳng tắp thuận đường đi tới. Thoạt nhìn không tính ngắn con đường, thị vệ đi phi thường nóng lòng, chỉ chốc lát sau đã đến cuối chỗ rẽ, thị vệ hít sâu một hơi, cố ý thả chậm bước chân, chậm rãi quẹo vào cái kia đường mòn Được rồi, vẫn là một con đường. Cùng tất cả cung đường một dạng con đường chỉ có điều, một đầu thật dài trên đường, ngoại trừ nhất cuối cái kia chuyển hướng, nửa đường vậy mà không có một cái thông hướng nơi khác lối rẽ, vì rút ngắn chặng đường khoảng cách, tiết kiệm bước đi tiêu tan tốn thời gian, trong cung mỗi một con đường đều là thiết kế tỉ mỉ qua, cơ hồ mỗi cái lâu hơn một chút con đường, đều sẽ mở ra nơi hết mấy cái đi thông bất đồng cung điện lối rẽ, dạng này đi rất nhiều nơi, liền không cần thiết nhiêu đường xa, trực tiếp từ những này giữa đường đường xuyên ra ngoài là được. chính là con đường này, thật sự là khát thưởng, thị vệ trong cung đợi nhiều năm như vậy, giống như vậy kín không cái hở, không có một chỗ khác cửa ra đường, thật đúng là lần đầu tiên đạp đi tại trên đường này. Mơ hồ đều lộ ra một cỗ cảm giác bị đè nén, để cho người không khỏi khẩn trương. Nhưng mà đi đều đi tới, nào còn có nửa đường thối lui ra đạo lý. Thị vệ tuy rằng tâm lý cảm thấy bất an, nhưng mà kiên trì đến cùng còn là phải đem nó đi ra cái kết quả đến. Lúc này thị vệ cơ hồ đều muốn quên mất, sau lưng còn đi theo một cái dẫn hắn tiến vào kẻ cầm đầu, cũng quên nghĩ hoặc cái kia vốn là đã sớm nên không kiên trì nội tiễn nô, bây giờ lại âm thầm yên lặng đi theo mình một đường. Thị vệ tiếp tục đi, rất nhanh, hắn một lần nữa đi đến cuối con đường này, lần này thị vệ không chút do dự rồi, hắn hiện tại đã làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý có thể tiếp nhận chuyển hướng sau đó, xuất hiện hết thảy. Nhưng mà, hắn xa xa đánh giá cao trong lòng của mình năng lực chịu đựng. Quỷ, quỷ lạ tưởng, thị vệ kinh hoàng thất thố ôm lấy đầu góc của mình, sợ liên tiếp lui về phía sau. Dạng này quanh đi quẩn lại rồi một vòng, bọn hắn vậy mà trở lại mới bắt đầu cái kia lừa gạt nơi miệng. Chính là cái kia quái lạ, bị xúc giảm hơn một nửa chặng đường điều thứ nhất cung đường. Mình sớm đã cảm thấy con đường này có vấn đề. Bây giờ nhìn lại, trong lòng mình dự cảm không lành, là thật. Đây bất quá cùng ngay từ đầu vẫn là có chút không giống, bất quá đây là một cái để cho thị vệ càng thêm sụp đổ không giống nhau đó chính là nguyên bản trên đường này có thể đi trở về những kia bộ lạc tộc nhân ở Đông Điện Giao lộ không thấy ý vị này bọn hắn bị chết để vậy ở trong cái vòng này thị vệ lần này mới nhớ phía sau mình còn đi theo một cái Sa Bị Thi hắn đột nhiên xoay đầu lại có chút điên cuồng ngấn lấy Sa Bị Thi bà vai dùng sức lay động hơi không khống chế được quát là ta mù sao vì sao vì sao đường trở về miệng cũng không thấy chúng ta chính là từ nơi này đi ra ngoài có đúng hay không có đúng hay không a Sa Bị Thi nội tâm đã sắp muốn cười chết rồi đây thật chơi thật vui rồi ha ha ha ha nhưng mà diễn trò phải làm toàn bộ. Sa Bị Thi dùng sức đem bản thân đã có chút gắt lên khỏi miệng, đè xuống, hết sức làm cho mình là một bộ méo miệng, ủy khuất vô tội bộ dáng, dùng thanh âm trả lời. Tiểu nhỏ, không biết ai nhỏ bụng thật sự là đau dữ dội, dọc theo đường đi đều là ôm lấy bụng cong người, chỉ biết là đi theo đại nhân phía sau cái mông chạy, căn bản là không có, không có chú ý, cũng biết tiện nô này sẽ không có ích lợi gì, thì vệ đột nhiên đẩy một cái, liền thô bạo đem Sa Bị Thi đẩy tới ở trên mặt đất, hung hắn nói, ngươi liền cho ta chờ đợi ở đây đừng lúc đích, bỏ xuống một câu như vậy lời gắt, thì vệ liền vội vàng tiếp tục đi về phía trước, hắn cũng không tin. Mình thật không đi ra ngoài được, đằng trước còn có một cái quẹo trái thông hướng đại điện đông quảng trường giao lộ, không, có thử xem đâu, chỗ đó cũng có thể đi ra ngoài sau. sao. Sa Bỉ Thi làm bộ bị thị vệ sợ, ngã trên mặt đất động cũng không dám động đàn, nhưng mà thị vệ một quải bẻ cua, Sa Bỉ Thi liền lập tức từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt khinh miệt vỗ vỗ bụi đất trên người. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 358, cung điện cấu tạo. Sa Bỉ Thi từ dưới đất đứng lên, duỗi một cái thật dài vươn người, hảo hảo bưng lỏng, giãn ra một thoáng thân thể của mình, một mực dạng này không người lường ngủ thật sự là quá khó chịu, ngay cả cười cũng phải kìm nén, thật sự là thống khổ. Sa bị thi nhéo hung mình một cái, nện một cái lưng của mình, đem cổ chuyển vang lên kẹt kẹt. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, hắn chỉ nghe thấy rồi, cách đó không xa chuyển tới, càng ngày càng tiếng bước chân rồn rập. Chỉ là nghe thấy tiếng bước chân này, Sa bị thi liền không nhịn được, phốc cười ra tiếng. Tiếng bước chân đã càng ngày càng gần, Sa bị thi nhanh chóng thu thanh âm, một cái xoay người, liền ngồi tê đít rồi góc tường dưới, lại lần nữa đem thật lên lưng cho con đi xuống, hai tay cùng ôm lên bụng. khẩn trương, vội vàng tiếng bước chân, tại Sa bị thi cách đó không xa, đột nhiên ngừng lại. Sa Bị Thi biết là thị vệ lượn một vòng lại đã trở về. Quả nhiên, một giây kế tiếp chính là thị vệ triệt để sụp đổ gầm thét. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không phải đều nói ngươi không muốn đi theo ta sao? Không phải nói để ngươi không muốn đi theo ta sao? Sa Bị Thi nhìn thấy đã có nhiều chút thác loạn thần kinh thị vệ, lần này có chút không cười được. Không thể nào, người thị vệ này so sánh chính mình tưởng tượng bên trong trong lòng năng lực chịu đựng đây có thể kém khá hơn rồi à? Mình bất quá chỉ là nhiều chơi một chút nha, làm sao lại nhanh 647 phải đem hắn bức điên cơ chứ? Đứng a, như vậy không thể được. Mình còn muốn hỏi rõ tức tựa. Một người điên nói thế nào a? Sa Bị Thi hiện tại mới phát giác, mình giống như chơi có chút lớn, liền nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, chạy chậm chạy đến thị vệ bên cạnh, nói ra: "Đại nhân, đại nhân, ta chưa cùng đến ngài a, ngài không phải để cho ta tại chỗ đợi, kia chỗ nào đều không thể đi không, nhỏ thật một bước cũng không có gì động a đại nhân." Thị vệ tâm tình kích động liền đẩy ra tiến tới trước mặt mình Sa Bị Thi, lớn tiếng quát: "Ngươi nói bậy, ngươi nếu là không có lén lén đi theo ta, ta làm sao sẽ lại nhìn thấy ngươi rồi? Ta không phải hẳn đã đi ra ngoài sao? Ta hiện tại hẳn đứng tại đại điện quảng trường tiến lên." không phải tại cái này đường mòn bên trong Sa Bị Thi bị cái này đã mất khống chế thị vệ sợ hết hồn tâm lý có chút luống cuống thị vệ a thị vệ ngươi có thể phải sống a đây mới bao lớn chút chuyện a nếu ngươi điên ta làm nhiều như vậy há chẳng phải là hú phí. Bất quá hiện tại muốn để cho thị vệ dựa vào chính mình tỉnh táo lại phản phất là một kiện tương đối khó sự tình mình ngao lên hố, còn phải bản thân viết bên trên hiện tại nếu như Sa Bị Thi không đi nữa ổn định người thị vệ này tâm tình kia hắn đoán chừng là nói cái gì đều không hỏi được rồi Sa Bị Thi liền vội vàng tiến lên đỡ có chút lảo đảo nghiêng ngã thị vệ thận trọng thử gió sẽ nói đại nhân ngài đừng nội, ngài có phải hay không ký lầm đường a? đây yêu tộc cung điện lớn như vậy, đủ loại đường mòn rắc rối phức tạp, tính sai một lần cũng rất bình thường. chúng ta nhiều hơn nữa đi mấy lần khẳng định liền có thể tìm được. thị vệ một cái gạt bỏ xa bị thi dịu đỡ tay hắn, nói ra, lầm. ta tại trong cung này người hầu nhiều năm như vậy, trong cung này kia con đường mòn ta không có đi qua, ta nhắm mắt lại, đây cây số đường giống như là bản đồ mở dạng khắc ở trong đầu của ta, làm sao lại lầm? cái này không thể nào. Sa bị thi đảo tròn mắt con, chưa từ bỏ ý định lại lần nữa dán lên thị vệ, nói ra, đại nhân, ngài nhất định là sẽ không lầm nhưng mà ngài kết thúc mỗi ngày công việc bận rộn, đầu óc cũng sẽ mệt, có đôi khi cũng sẽ thời điểm hỗn loạn, kia cũng là bởi vì nghỉ ngơi không đủ. Ngài như bây giờ gấp gáp cũng là vô ích, ngược lại đi bây giờ lâu như vậy cũng mệt mỏi, không bằng liền ngồi xuống, suy nghĩ thật kỹ, những ngày buồn bã đường ngọn, rốt cuộc muốn đi như thế nào. Sa bị thi nói ngược lại có mấy phần đạo lý, trong cung nhân thủ một dạng không nhiều, mấy ngày nay lại phải chuẩn bị tiến cống đại điện, đủ loại nhỏ vụn sự tình đều cần nhân thủ, trong cung một người đều hận không được giả thành hai người đến dùng, mỗi người một ngày đều thần kiêm mấy trước, quả thực là đem bọn họ đều làm việc xấu thị vệ lại một kiện mấy ngày không có nghỉ ngơi cho khỏe một hồi ngủ ngon giấc nghĩ như thế có lẽ mình thật sự là giống như tiện nô này nói vất vả quá độ thị vệ rốt cuộc tính táo một chút tại sao bị thi ngang nữa bất chi bất giác liền rời đến nơi góc tường cùng sa bị thi ngồi cùng nhau sa bị thi thấy bản thân đã để cho thị vệ tâm tình ổn định rồi liền hướng dẫn từng bước tiếp tục nói đại nhân nhỏ vừa tới đại điện này cũng không biết cụ thể đường đi nhưng mà nhỏ có thể giúp ngài vương lòng một chút đầu, hảo hảo phân khu vực hồi tưởng một chút đây yêu tộc trong đại điện hàng trăm hàng ngàn cái cung đường sa bị thi nói chưa dứt lời nói chuyện thị vệ đầu thật giống như thật mơ hồ đau trong đầu nát bét phản phất bị đầu này bị vây thành vòng tròn đường cho không ở không có một chút đầu mối hoàn toàn không biết nên làm sao thị vệ nhắm mắt lại xoa xoa huyệt thái dương không nói gì thì tương đương với là ngầm cho phép xa Bị Thi đề nghị Sa Bị Thi khẽ mỉm cười tiếp tục giúp thị vệ nhớ lại nói đại nhân đây yêu tộc Đại Điện hẳn đúng là cân đối đi vậy trừ chính giữa đầu này đường chính có thể xuyên qua toàn bộ cung điện bên ngoài hai bên cung điện giữa đường chắc cũng là một dạng cân đối đi nếu cân đối kia nên phải cùng quảng trường đối diện Tây Đại Điện là giống nhau đúng đi ngài suy nghĩ thật kỹ Tây Đại Điện con đường tại đây cũng là có thể thông dụng đi. thị vệ như mày vẫn là nhắm mắt lại, nói ra. Sách. nếu thật là như vậy thì tốt rồi. tuy nói đây yêu tộc đại điện trên nguyên tắc vẫn là đối với sương, nhưng mà chủ hai bên đường cung điện cùng cung đường đều không hoàn toàn giống nhau. xưa đông đại điện chủ muốn dùng tới tiếp đãi khách nước ngoài dừng chân dùng, tu đến tốt hơn một chút phòng ở, nhưng là bởi vì yêu hoàng đại rất ít người lưu người qua đêm, cho nên đông đại điện bên cạnh hoàng phế tốt hơn một chút hôn tập viện, bình thường cũng không có người trở về đi nơi đó mặt, coi như là quét dọn người cũng không thường đi. đồ vật hai đại điện đều cùng chủ điện tại cùng một căn đường ngang bên trên, khá cao diện tích cũng không tính là quá lớn tây điện đường có thể so sánh đây đông điện phức tạp không phải gấp đôi gấp đôi đây chính là nổi danh mê cung cung điện chuyên môn dùng để phòng hộ phú khách còn hữu dụng đến chất đống vật phẩm bên trong tất cả đều là đếm không hết kỳ chân dị bảo có thể nói là yêu hoàng tư nhân phòng kho rồi xa bị thi nghe thấy kỳ chân dị bảo bốn chữ ánh mắt nhất thời liền sáng kia được có bao nhiêu thứ tốt ta nhưng mà đây không phải là hắn phải quan tâm bởi vì cú mang đại nhân đã trước tiên qua bên kia chính sách rồi tây đại điện cùng đông đại điện cơ bản cũng có thể bị loại bỏ bọn hắn phải quan tâm là cái này chủ điện phía sau những địa phương kia. Sa Bị Thi suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: Ta xem yêu tộc đại điện đều hết sức chú trọng cân đối a, kia hẳn không chỉ đường chính đây một cái cuộn chỉ a, còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Sa Bị Thi từ dưới đất đứng lên, duỗi một cái thật dài vươn người, hảo hảo buông lỏng, giãn ra một thoáng thân thể của mình, một mực dạng này không người lưng ngủ thật sự là quá khó chịu, ngay cả cười cũng phải kìm nén, thật sự là thống khổ. Sa Bị Thi nhéo hông mình một cái, nện một cái lưng của mình, đem cổ chuyển vang lên cắn gẹt. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, hắn chỉ nghe thấy rồi, cách đó không xa chuyển tới.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 Chia sẻ. Chương 359. Thị vệ đầu góc hiện tại thật sự là rất loạn, đoạn này quỷ đả tưởng con đường, thật đã đem đầu của hắn quấy giống như là một đoàn hồ dán, hắn bây giờ căn bản đã không thể tự chủ tư duy, bị Sa Bị Thi như vậy sau khi nói xong, thị vệ thật cảm thấy thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi, cái gì cũng không nhớ suy nghĩ. Đến mức Sa Bị Thi nói ra vấn đề, thị vệ cũng không có những thứ khác phức tạp ý nghĩ, hắn bây giờ căn bản liền không quan tâm, Sa Bị Thi hỏi vấn đề mục đích, cũng chỉ là bị động trả lời, hơn nữa, thông qua mới vừa kia một trận kinh người gặp phải, Sa Bị Thi đặt câu hỏi, cũng đều có vẻ càng thêm thuận lý thành chương. Thị vệ không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Xác thực, yêu tộc đại điện kỳ thực là có hai cái quần chỉ, một cái là đường chính, xuyên qua toàn bộ yêu tộc đại điện, một căn khác chính là cái chính điện này cho ở đường ngang, đem yêu tộc chia làm từ đầu đến cuối lượng bộ phận. Kỳ thực nói thật, cái đại điện này chính là yêu hoàng, hoàng hậu cùng đông hoàng ba người nhà. Yêu hoàng sủng ái hoàng hậu nương nương, trong cung mọi người đều biết, yêu hoàng chuyên tình đây chính là đầy đủ hồng hoàng quá rõ ràng. Toàn bộ trong đại điện, diện tích lớn nhất là thuộc người hoàng hậu này nương nương hậu cung, cùng đây chính điện không lớn bao nhiêu. Hậu cung phía sau, còn có cùng trước đây quảng trường cơ hồ một loại lớn. Hoàng hậu đương đương tư nhân vườn hoa, ta lúc trước đi qua một lần, trong lúc này thật là cái gì cần có đều có, nhất định chính là một cái bên ngoài phòng vườn đào a. Sa bị thi một bên nghiêm túc nghe, một bên chân chó giúp thị vệ đồng chân, trong lòng đã có một cái liên quan tới yêu tộc cung điện đại khái hình dáng. Kỳ thực đối với địch nhân xảo quyệt, bọn hắn vốn hẳn nên là rất rõ ràng mới đúng, nhưng mà cái này yêu tộc thật sự là quá rào hẳn rồi. Bọn hắn tại thành lập yêu tộc thời điểm sẽ không biết làm sao chọn chọn được một cái hoàn mỹ như thế tiến cảnh, không chỉ có lấy mãi không hết, liên tục không ngừng địa linh khí, thời thời khắc khắc ba phủ. Quan phảng phất có một tầng thiên nhiên kết giới, làm cho cả cung điện nhìn từ đằng xa lên, giống như là chôn ở trong sương mù mờ dạng, mơ hồ như ẩn như hiện, con lộ một ít quả thực che giấu không được biên biên rắc rác, tại mặt trời chiếu xuống, chiếu lấp lánh. Ngoại nhân là tới nay không thấy rõ yêu tộc đại điện toàn cảnh, con là xa xa, đại điện này liền rõ ràng lộ một chỗ cổ khoáng đặc khí thế, để cho người càng thêm đối với nó tràn ngập hiếu kỳ cùng khát vọng. Tầng này tự nhiên kết giới, cũng để cho vu tộc hao phí đến không hết náo lực, vu tộc hàng năm trong hội nghị, đều muốn thảo luận một chút cái vấn đề này, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, biện pháp nghĩ ra rất nhiều, người cũng phái qua không ít có thể không có chỗ nào mà không phải là có đi mà không có về cho tới bây giờ Vu tộc vẫn là không có thăm dò yêu tộc sao huyệt, rốt cuộc là hình dạng gì đây cũng là một kiện để cho Vu tộc phi thường chuyện mất mặt Đế Giang vừa nhắc tới chuyện này đều sẽ cao mày dẫn khai thoại đề. nhưng mà bọn hắn không biết là yêu tộc sở dĩ có thể tìm được dạng này một cái nghịch thiên địa phương hoàn toàn là bởi vì yêu tộc mấy vị kia thống trị giả cũng đều là bản cổ tạo ra tới tiên thiên thần linh bọn hắn đối với bản cổ chế tạo ra cái thế giới này đều có cực cao độ nhạy cảm. Nhớ chọn một cái dạng này cơ hồ hoàn mỹ địa phương xây dựng cung điện, nhất định chính là nhẹ mà dễ nâng sự tình. Sa Bị Thi một hồi một cái giúp thị vệ lấm chân, tiếp tục dò xét mà hỏi: "Đại nhân, nếu là chính điện đầu này cũng là của chỉ, vậy chúng ta tại đây không cùng tây điện cân đối mà nói, khẳng định cùng chính điện phía sau cung điện có thể cân đối đi, nếu không, ngài lại cẩn thận hồi tưởng một chút, nơi đó đừng đi." Thị vệ vốn đang không có tuyệt vọng kia, bị Sa Bị Thi hỏi lên như vậy, tâm tình lại bắt đầu có chút kích động, thị vệ đột nhiên lên giọng, tiếng nói: "Cân đối cái rắm, ta đều nói chỉ là đại khái cân đối." Phương xa xem ra chỉ là vòng cân đối mà thôi. Phía sau cung điện đều là không giống cấu tạo. Chúng ta cái này Đông Đại Điện phía sau là yêu hoàng đại nhân làm việc đại điện, lại phía sau chính là tiếp khách đại điện. Hai cái này đại điện cũng không lớn, cộng lại cũng chỉ cùng Đông Đại Điện không kém bao nhiêu. Hai cái đại điện dán gần, tác dụng lại đơn độc. Trung gian con đường cũng chỉ ba 4 cái, cũng không phức tạp. Chỗ nào có thể cùng tại đây một dạng, tất cả đều là dừng chân trong sân. Hơn mấy chục giữa, còn đều không phải tại cùng một cái biệt viện. Từng cái dùng tường hỏa ngõ, hẻm phân cách rời ra, cung đường liền nhiều phức tạp rồi, đến không hết lối rẽ, đi đầu người ngất hoa mắt làm việc và tiếp khách đại điện. Hai địa phương này nghe vào, liền không giống như là biết dùng đến thả thần phủ toái phiến địa phương, này chủng loại giống như cùng văn phòng và tiếp khách phòng cung điện, lượng người đi thật sự là lớn vô cùng, đê tuấn sẽ không lấp đến. Tại thời cơ vẫn chưa trưởng thành thời điểm, liền đem bảo bối này, lấy ra trắng trợn khoe khoang. Chiếu theo thị vệ tuyết pháp đến xem, đây toàn bộ yêu tộc đại điện đông bộ, cũng không lớn giống như là biết dùng đến cất giữ thần phủ toái phiến địa phương, nhưng là bất kể như thế nào, mình vẫn phải là trước tiên đem đây toàn bộ đại điện cấu tạo, toàn bộ đều biết rõ, tránh cho đến lúc đó, mấy người bọn hắn không cẩn thận xông vào chỗ nào, cũng không biết nơi này là nơi nào hơn nữa, lôi một vạn bước nói, mình vẫn là phải cố gắng nghiên cứu một phần, dùng để chạy trốn tuyến lộ đồ đâu. bất kể nói thế nào, coi như là đã làm xong tử nhi hậu dĩ chuẩn bị, nhiều ít vẫn là muốn vì mình, cũng cho mọi người tranh thủ một ít cơ hội sống sót, lưu lại một đầu đường lui. không cầu kim đậu. hơn nữa muốn là của mình phần này bức tranh có thể được dẫn vu tộc, đó cũng là giải quyết xong vu tộc một cái quan quyết thật nhiều năm vấn đề khó khăn. về sau nếu như còn muốn tưởng tập kích yêu tộc thời điểm, đây chính là vạn phần quan trọng cùng mấu chốt một cái công cụ a hiện tại từ thị vệ trong miệng, xa bị thi đã giải đến không ít thứ. Nguyên Lai cái này yêu tộc đại điện cũng không có mình trong tưởng tượng phức tạp, yêu hoàng đế Tuấn là một cái dụng tình chuyên nhất người, hắn cũng không có hậu cung giai nhân 3000, hắn hậu cung con nuôi một cái hoàng hậu đương đương, mà chính hắn cũng lại không thân nhân, chỉ còn lại một cái tình như tay chân huynh đệ. Đế Tuấn cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ phức tạp cần phải đi duy trì, cho nên đây toàn bộ cung điện cơ hồ chỉ chịu một mình hắn điều phối, nếu như vậy, cái cung điện này đối với tác dụng của hắn chỉ còn sót phổ thông ăn, mặc ở, đi lại và một ít công việc. Sa Bỉ Thi hiện tại đã biết đại điện này gần một nửa cung điện, tên gọi, vị trí, tác dụng, chỉ cần hỏi lại mấy vấn đề Sa Bỉ Thi là có thể triệt để làm rõ ràng cái này thần bí yêu tộc đại điện bí mật. Sa Bỉ Thi thấy thị vệ lại có chút kích động, động tác trên tay liền ra tăng một ít, từ đấm chân, chuyển di thành nắn bả vai, cố gắng giúp thị vệ buông lòng thân thể, từ đó để cho hắn lại lần nữa lạc lối tại mình hướng dẫn từng bước bên trong, hảo hảo trả lời vấn đề của mình. Sa Bỉ Thi đấm bóp là vừa đúng, thị vệ tâm tình, rõ ràng liền tính táo rất nhiều, mệt mỏi lâu như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này vì hắn xoa bóp qua, tuy rằng quỷ đả tưởng sự tình để cho thị vệ rất là phi lòng, nhưng là bây giờ này nháy mắt nhàn hạ, vẫn là để cho thị vệ có chút say mê trong đó. Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 360, một câu cuối cùng. xa bị thi nhìn mình đem thị vệ hầu hạ thư thái, liền đổi tiếp theo thị vệ nói tiếp tục hỏi tiếp, bất chi bất giác, bọn hắn đã có nhiều chút lệ hướng mới bắt đầu đề tài, bắt đầu đơn thuần đàm luận, yêu tộc cấu tạo rồi, chỉ là thị vệ còn cảm thấy tất cả bình thường không có gì cả phát giác. Đại nhân, đây chính sự cùng ngoại giao tất cả đều là yêu hoàng đại nhân một người xử lý a. Đông hoàng đại nhân đâu? Nghe bên ngoài nói, Đông hoàng đại nhân đối với chính sự cũng không làm sao để ý, đây là thật sao? đều nói, yêu hoàng đại nhân cùng đông hoàng đại nhân là tình như tay chân thân huynh đệ đầu, ta xem, hai người hẳn đúng là mỗi ngày tụ lại, thương lượng quốc sự đi. Sa bị thi thận trọng nhìn thấy thị vệ sát mặt, chính hắn đều cảm giác mình hỏi cái vấn đề này có chút quá nhúng nhẹ. Cũng may, thị vệ cũng không có nhận thấy được cái gì, ngược lại thì Sa bị thi cái vấn đề này, mở ra thị vệ một mực kìm nén máy hát, chỉ thấy thị vệ không để ý chút nào, thoải mái tiếp tục đáp trả Sa bị thi vấn đề, nói: "Tại đây liền hai chúng ta, ta xem lôi cũng là một người thành thật, hôm nay ta tựu bông ra rồi một ít nói. Nói thật, ta cảm thấy đi, thái nhất đại nhân à. Tuy rằng năng lực là rất mạnh, nhưng đúng vậy à, căn bản là không xử mới, đông hoàng đây một cái danh hiệu. Hắn à, sở hữu một cái như thế chi cao vô thượng, cùng yêu hoàng 647 đại nhân cùng nổi danh vinh quang, nhưng mà, cá nhân không có một chút thành tích, liền nghèo rồi một cái hư danh, lại không làm chuyện thật, vậy làm sao có thể được mọi người ủng hộ đi? Hơn nữa đây quanh năm suốt tháng, cũng không có tại bên trong cung điện này gặp qua hắn mấy lần, chớ đừng nói gì thương lượng quốc sự rồi, ở đều cách đây làm việc đại điện, 10 vạn 8000 đồng rạm, một người, ở đến hậu cung bên trái, phía trước là tây đại điện phòng kho, phía sau một chút, vậy chính là có địa ngục nhân gian chi sừng. A bị âm mủ. Ngươi nói, ai không gì sẽ đi hướng bên kia à? Đây Đông Hoàng à, chính là bức tranh cái yên lặng, khắc cái gì cũng không làm, cái gì cũng không quan tâm, mỗi năm đều đang tu luyện. Ngươi nói một chút, liền tính ngươi thực lực tu vi cao hơn nữa, nhưng mà ngươi không lấy ra dùng, lại có ý gì đâu? Chỉ có một người buồn bực đầu tu luyện, thật là lạnh lùng lại không thú vị a. Sa Bị Thi nghe xong người thị vệ này mấy câu nói, liền đều bị hắn kinh ngạc, trong chốc lát không nói được lời nói. Không nghĩ đến một tên thị vệ nho nhỏ, thật đúng là dám nói a. Như vậy một đoạn lớn nói ra, nếu như bị người cố ý nghe được, lại đến đại điện đi lên cáo hắn một phát, đây tiểu thị vệ có như là sạch mười lần đầu kia cũng không qua đáng a. Hơn nữa, Sa Bị Thi nếu như biết những ngày hạ nhân, ở sau lưng nói mình lạnh lùng lại không thú vị, mình nhất định không nhịn được muốn tần hắn một trận. Xem ra, người thị vệ này tại mình cảm ứng dưới, vương lòng rất nhanh nha, mau đều có chút cuồng vọng, nói cái gì cũng dám nói. Nhưng mà những này hiểu biết nông cạn lại ngu xuẩn thị vệ không hiểu, Sa Bị Thi vẫn là lý giải cái này Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Nhất hắn là lạnh lùng, nhưng mà hắn cũng nhất thiết phải lạnh lùng. Có câu nói, một núi không thể chứa hai hổ. Nếu là muốn một đoàn thể có thể hài hòa vững chắc, cũng chỉ có thể có một cái sư vương. Giống như bọn hắn vu tộc, coi như là 12 tổ vô cùng nhau thương nghị chính sự, nhưng mà mọi người đều biết, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở đế giang trong tay, hắn mới thật sự là lão đại. Cho nên, coi như là khá hơn nữa huynh đệ, bởi vì những này thế tục quyền thế, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện trong tình cảm vết đức, từ đó huynh đệ ly tâm, thậm chí trở mặt thành thủ. Hiển nhiên thái nhất không muốn, gánh vác nguy hiểm như vậy, cho nên hắn lựa chọn tối nhượng, đế tuấn đưa hắn đầy đủ địa vị và vinh quang, nhưng mà hai người bọn họ khoảng, nhất định phải có một người giả bộ ngu, cái này yêu tộc mới có thể ổn định đi xuống. Cho nên, thái nhất lựa chọn lạnh lùng. Có lẽ Tại người khác xem ra, đây chính là một cái không làm chuyện thật, trên danh nghĩa tứ lệnh, nhưng mà Sa Bị Thi biết, hắn đây là tại bảo vệ mình, bảo hộ hắn và Đế Tuấn giữa cảm tình, cũng là đang bảo vệ yêu tộc. Ai có thể nói rõ đâu, Thái nhất có lẽ thật sự là không quan tâm những này thế tục đông vương, nhưng mà cũng có khả năng, hắn tràn đầy nhiệt huyết cùng chí hướng, bị hắn sâu đậm chôn ở tâm lý. Đây chính là những người thống trị bi ai. Sa Bị Thi trong lúc nhất thời, đông đảo suy nghĩ toàn bộ dâng lên trong lòng, trong lúc bất chợt, liền cảm thấy một chút thương cảm, hồng hoang bên trong tranh đấu trăm ngàn năm đều không có kết quả, nội tâm của mình, rốt cuộc là hy vọng loại nào kết quả đâu? Sa Bị Thi cũng mở mịt. nhưng mà những thứ này đều là về sau muốn suy nghĩ sự tình rồi, lập tức nhiệm vụ của hắn còn chưa triệt để hoàn thành. Từ đâu tới tâm tư suy nghĩ những này, triết học phương diện đại vấn đề. Hơn nữa, đây cũng không phải là phong cách của hắn a. Sa Bị Thi lắc đầu một cái, bị mình đa sầu đa cảm sợ hết hồn. Chứ những thứ này ra sự tình, Thị Vệ vừa mới nói lời nói kia, vẫn có rất nhiều tin tức trọng yếu, Sa Bị Thi phải thật tốt vớt một vớt. Lấy chính điện phân là giới, chuẩn bị lại nói, kia là chính điện phía sau con đường kia phân là giới, chính điện phía sau chính là hậu cung, mà dựa theo, Thị Vệ đằng trước nói, hậu cung bên phải là yêu hoàng làm việc đại điện và tiếp khách đại điện, hai cái diện tích không lớn cung điện, cộng lại cùng bọn họ hiện tại chỗ ở đông đại điện, không lớn bao nhiêu, xem như hai chọi một cân đối. Đông hoàng thái nhất ở cung điện, tại hậu cung bên trái, cùng trước mặt hắn tây đại điện, cũng chính là phòng kho cân đối, hậu cung phía sau hoàng hậu nương nương tư nhân vườn hoa, cùng chính điện trước mặt quảng trường cân đối, nga đúng rồi, thái nhất ở thiền điện phía sau còn có một cái a bị âm ngục, Sa bị thi đối với cái này a bị âm ngục vẫn có nghe thấy, nghe nói chỉ có yêu tộc trọng phạm mới sẽ bị đơn trực tiếp giam giữ tiến vào yêu tộc cung điện bên trong trong lao ngục, từ yêu hoàng tự mình thẩm vấn hơn nữa bên trong hình cụ đoán chừng là đầy đủ hồng hoang rất khiến người nghe tin đã sợ mất mật phàm là tiến vào người sẽ không có một cái là giữ lại toàn thây chết thống khoái nguyên lai chỗ này ngay tại thái nhất ở phía sau chỗ đó chắc cũng là yêu tộc cung điện phía sau cùng đi vào yêu tộc cung điện sẽ không có tầng kia xương dán lên rồi xa bị thi có thể thấy rõ ràng toàn bộ cung điện phía sau là một phiến cao vút trong mây núi cái cung điện này liền xây ở chân núi cái này a bì âm ngục sẽ không có dài như vậy cuối cùng này một bên khẳng định còn khác biệt kiến trúc cùng a bì âm ngục nội thành cũng chỉ kém một điểm này đây yêu tộc cung điện cấu tạo Mình là có thể hoàn toàn nắm giữ. Sa bị thi nói cái gì, cũng phải moi ra đây một câu nói sau cùng, hơn nữa, hiện tại đã rất tốt hỏi, đề tài đều đã bị dẫn tới nơi này, Sa bị thi không hề có chiếu cố đến, liền trực tiếp hỏi. Đại nhân, đây Đông Hoàng đại nhân ở cung điện, nhất trung đường làm trục tiến, khẳng định chính là cùng làm việc đại điện, tiếp khách đại điện cân đối đi, Đông Hoàng đại nhân tiền điện sau đó là A bị ngục, lúc đó khách phía sau đại điện là cái gì chứ? Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 361. Thị vệ đã trong lúc vô tình, cùng Sa bị thi trò chuyện càng ngày càng mở đối với Sa Bị Thi vấn đề càng làm một chút cảm thấy nghi hoặc ý nghĩ cũng không có chỉ là trở thành phổ thông lại nhại chuyện nhà giống như vậy phản xạ có điều kiện trả lời vậy cái a bị âm ngục đã là tại yêu tộc đại điện phía sau bình thường đã đến kia chân núi đều là người bình thường sẽ không đi địa phương cũng không có ai ở ngoại trừ cái kia a bị âm ngục bên phải chính là yêu tộc chuyên môn tu luyện binh khí địa phương cũng chính là luyện khí điện luyện khí điện Sa Bị Thi lông mày nhíu lên giúp thị vệ nắn bả vai động tác dần dần chậm lại yêu tộc thượng giai tầng Khẳng định đối với phía dưới đều phong tỏa rồi tin tức, giống như những này tiểu thị vệ, bọn hắn khẳng định còn không biết liên quan tới Trạm Yêu Kiếm cùng Đồ Vũ Kiếm sự tình. Nhưng mà những này tầng dưới người không rõ, mình với tư cách Vu tộc thủ lĩnh một trong còn có thể không biết sao? Sa bị Thi cơ hồ trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ rồi, lai, like, Yêu tộc luyện tạo đồ vũ kiếm địa phương, rất có thể ngay tại Yêu tộc trong đại điện. Yêu tộc cùng Vu tộc không giống nhau, Vu tộc cung điện diện tích có hạn, lại đều bị 12 vị tổ vu cho trung bình qua phân đi, nơi nào còn có nơi nào chuyên môn dùng để luyện tạo vũ khí. Hơn nữa Đế Giang đối với Trảm Yêu Kiếm mong đợi cùng độ trọng thị cực cao, vị chế tạo ra tối đỉnh cấp, có thể làm cho mình hài lòng bảo kiếm, đế Giang chuyên môn dùng dòng giá một ngọn núi, trừ đi đủ loại đồ hỗ tạm, chỉ dùng để luyện tạo đây Trảm Yêu Kiếm một cái, chỉ cần là bạch khởi yêu cầu đồ vật, đế Giang xưa nay sẽ không có chút chậm trễ. Vì Trảm Yêu Kiếm cũng coi là tiêu hao hết tâm huyết, cùng nhân lực vật lực tài lực. Đương nhiên, sau cùng thành phẩm, quả nhiên rất phi phàm, cùng đế Giang trong tưởng tượng cũng không quá lớn khác biệt, Trảm Yêu Kiếm uy lực vô biên, hơn nữa đối phương có thể cùng đối kháng đồ vô kiếm, còn chưa kịp luyện thành chỉ cần mình dẫn đầu xuất kích, yêu tộc nhất định chính là bại tướng dưới tay của mình rồi, có nó trên tay, đế giang đối với trinh phạt yêu tộc là lòng tin tràn đầy. Chỉ bất quá hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới chính là, yêu tộc vậy mà, nhanh như vậy, liền tìm được truyền thuyết trung thần phủ toái phiến, đây thật là nửa đường giết đi ra ngoài trình giáo kim, giết toàn bộ vu tộc không kịp đề phòng, nhất thời liền luôn cuống tay chân. Hiện tại vu yêu hai tộc tâm tư, đều đặt ở cái này thần phủ toái phiến phía trên, nếu không phải cái này thì vậy nói chuyện, xa bị thi thiếu chút nữa thì muốn quên, ngoại trừ thần phủ phiến, yêu tộc còn có một cái độ vu kiếm còn đang luyện tạo trong đó đây. Chơi ạ nếu nói như vậy, liền coi như bọn họ đem thần phủ toái phiến vấn đề giải quyết. nhưng mà thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, yêu tộc đồ vũ kiếm cũng chỉ sắp làm xong nha. loại này coi như là không có thần phụ toái phiến gia trì, vu tộc vẫn rất khó công hạ yêu tộc đó à? Nguyên lai yêu tộc là giữ lại hai tay chuẩn bị. cũng là, vu tộc bị thần phụ toái phiến sợ lòng dối như tơ vò, căn bản là quên. từ vừa mới bắt đầu, hai tộc mỗi người đều đã vì. tiếp theo khả năng phát sinh thế kỷ đại chiến, thật sớm liền làm xong chuẩn bị đầy đủ. xa bị thi hiện tại phục hồi tinh thần lại mới xem như bối rối. xem ra lần này nhiệm vụ của bọn họ cũng không chỉ giải quyết thần phủ toái phiến một kiện sự này rồi. Mặc dù không biết, thị vệ nói cái kia luyện khí điện có phải hay không chính là yêu tộc dùng để luyện tạo đồ vô kiếm địa phương, nhưng mà đây là vì Sa Bị Thi gõ cảnh báo, hắn hiện tại nhất thiết phải lập tức đem cái vấn đề này nói cho Cú Mang, sau đó ba người bọn họ lại cẩn thận suy nghĩ một chút, muốn giải quyết như thế nào. Sa Bị Thi nghĩ xuất thần, động tác trên tay từ từ liền dừng lại rồi. Thị vệ đột nhiên liền không cảm giác được xoát bóp, nhất thời liền có chút bất mãn thúc dục. người tại sao dừng lại, đừng dừng a, tiếp tục tiếp tục. Sa Bị Thi vừa nghe, trên tay nhanh chóng tiếp tục động, nhưng mà tâm lý lại miệt thị cực kỳ suy nghĩ người cái này tiểu thị vệ thật là gặp vận may cũng không biết xài hết mấy đời phúc khí mới có thể làm cho tâm hắn cam vì hắn xóa bóp. nếu như hắn biết thân phận của mình hắn nhất định sẽ vì mình bây giờ đối với ta quát lớn sai khiến thái độ hối hận chỉ sợ là phải quỳ xuống đến cầu mình thả hắn một mệnh rồi chỉ là tại đây yêu tộc trong đại điện đợi vừa mới nửa ngày sa bị thi chính là bị đời này bên trong lớn nhất có đủ lại bị một người làm dạng này chào hỏi giúp hắn xoa bóp, sa bị thi hít vào một hơi thật dài tận lực nhớ để cho mình bình tĩnh lại hiện tại mình muốn tin tức đều đã lấy được cái này thị vệ đối với mình đã không có gì chỗ dùng, nhưng là mới vừa có thật nhiều người đều thấy mình và cái này thị vệ cùng ra ngoài, để cho cái này thị vệ trực tiếp biến mất, dĩ nhiên là bất chuyện, nhưng mà nguy hiểm thật sự là quá lớn. Phía trên chỉ cần hơi tra một cái, nhiều người như vậy chứng ở chỗ này, mình khẳng định một hồi liền để lộ, cho nên mình làm ra đường, mình muốn viên hồi đi. Hiện tại đã đến lúc rồi, không thể lại ở chỗ này ở lại nữa rồi. Hơn nữa vạn nhất tại đây có người đi qua, một cái liền sẽ phát hiện bọn hắn không đúng. Dù sao xa bị thi đối với cái này thị vệ một người làm huyết thuật, đây mấy cái đường tại trong mắt người khác vẫn là bình thường, không cầu kim đầu. Sa Bị Thi không tiếp tục do dự, đột nhiên liền che lấy bụng của mình, co rúp ở trên mặt đất, lại là vẻ mặt biểu tình thống khổ, trong miệng nói ra: Ôi chao, ôi chao, đau chết mất! Đại nhân a, nhà vệ sinh, ta muốn nhà vệ sinh, ta, ta thật không nhịn được. Bị Sa Bị Thi như vậy một giây gì, Thị vệ trong nháy mắt liền từ mới vừa nhàn hạ bên trong trở lại thực tế, nhất thời chuyện gì đều nhớ lại rồi. Đúng vậy a, bọn hắn lần này đi ra là vì tìm nhà vệ sinh đó a, bộ lạc dừng chân đại điện chỗ đó, còn chờ đợi mình trở về đứng ngất đây. Nếu như đến lúc đó cha xét người đến rồi, mình có thể giải thích thế nào a? thị vệ thoáng cái liền cũng lên, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, chỉ đến xa bị Thi mắng. ngươi mới vừa cùng ta nói lâu như vậy mà nói, làm sao bụng không đau? Sa bị thi cao mày giúp thân thể lăn lộn trên mặt đất, nói ra. không. đại nhân, vừa mới bị nẹn trở về, liền tạm thời không đau, nhưng là bây giờ lại bắt đầu đau. đại nhân, ta lúc này thật nhanh sắp không nhịn được nữa. đại nhân. xa bị thi vừa nói, vẫn không quên làm ra một ít thanh thế, để tăng cường mình nói chuyện khả thi độ. ngay sau đó, liên tục không ngừng dám, từ dưới đất chuyển tới. thị vệ trong nháy mắt liền muốn bạo động, cái này tiện nộ. Vừa mới mình nhất định là tẩu hỏa nhập ma, mới sẽ cảm thấy nguyện ý cùng hắn cùng nhau ngồi dưới đất. Thật là khiến người gây tởm. Thị vệ hiện tại thật là vừa tức vừa căm bách, mình cũng muốn đi lập tức ra ngoài à, có thể là mới vừa vòng vo hai cái vòng, vẫn là tại chỗ lợn vần a. Hắn thì có biện pháp gì a? Thị vệ có chút bó tay luống cuống, lại một mặt chê đứng cách xa bị thi hơi xa một chút. Xa bị thi như khuôn mặt, nói ra: "Đại nhân, vừa mới vạn nhất chỉ là ảo giác của người đâu, nếu không, chúng ta lại đi một lần đi." Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 362 mới vừa quỷ đà tưởng thì vệ đi một lượt, thật đã để hắn cảm thụ một lần cảm giác tuyệt vọng rồi, đang để cho hắn đi một lần, thị vệ thật sự có nhiều chút kháng cự. Nhưng mà Sa bị thi nằm trên đất, không nhịn được giám thí, liên tục không ngừng, thị vệ cảm thấy một mực đợi tại tiện nô này bên cạnh, thật so sánh quỷ đà tưởng còn muốn tuyệt vọng. Thị vệ quấn quyết lát nữa, rốt cục vẫn phải hướng về phía xa bị thi giống lên một câu. "Ôi, lên, đi." Thị vệ gào xong, cũng không để ý tới nữa xa bị thi chết sống, trực tiếp liền đi về phía trước. Thị vệ vừa quay đầu lại, xa bị thi lập tức giống như người không liên quan mở dạng chợ mình một cái liền linh hoạt từ dưới đất bò dậy, tại thị vệ sau lưng, từ từ đưa tay ra, Sa Bị Thi tay, tại thị vệ sau lưng, hướng về phía không khí, nhẹ nhàng một chảo Một cổ màu đen gió, chậm rãi từ thị vệ trong thân thể, chia lìa đi ra, từng điểm từng điểm bay trở về Sa Bị Thi lòng bàn tay, Sa Bị Thi đem hắc phong toàn bộ đều nắm tiến vào lòng bàn tay, lại dùng sức siết chặt, hát phong liền dạng này tại Sa Bị Thi lòng bàn tay bên trong, vô ảnh vô tung biến mất. Trước mặt thị vệ, một mở mờ, mờ ánh mắt, cũng đang hắc phong rời đi trong nháy mắt đó, biến trở về rồi trước sân trong. Lúc trước bọn họ vẫn ngự ở, lúc ban đầu bọn hắn rời đi, kia cái thứ nhất lựa gần miệng. Sa bị thi không tốt trực tiếp liền đem tại đây biến hồi nguyên dạng, liền còn là duy trì hiện tượng thời điểm, đoạn một nửa chặng đường bộ dạng. Thị vệ tuy rằng đã xác thực tin mình quả thật là bị khốn ở nơi này, nhưng mà, lại đi một lần, thị vệ trong lòng, nhiều ít vẫn là ôm một ít hy vọng. Chỉ là, nhìn thấy đây vẫn đoạn một nửa cái thứ nhất lửa gần miệng, thị vệ tâm vẫn là lạnh một nửa. Bước đi cũng thay đổi được càng mệt bại lên, tốc độ càng ngày càng chậm, hiển nhiên hắn là đã ra động tác chống lui quân, Sa bị thi dọc theo con đường này đều đang bị ép đảm nhiệm bơm hơi ống chức trách. Cái này thị vệ trong lòng năng lực chịu đựng, thật sự là so sánh chính mình tưởng tượng bên trong kém quá nhiều, một cái không có chú ý, cái này thị vệ liền muốn từ bỏ. Sa bị thi mắt thấy đến thị vệ nhịp bước càng ngày càng nặng nặng, thì nói nhanh lên nói. Đại nhân, trước ngươi nói, hai con đường miệng đã đến, cái này đã vòng vo cái đầu đường, cái tiếp theo là được rồi đi. Đúng vậy, cái này giao lộ không bình thường, chính là còn có một cái giao lộ a. Thị vệ hơi đã ra động tác một ít tinh thần, lần này nếu còn là loại này, xuất hiện ba cái giao lộ, mình liền thật sự là tuyệt vọng. Thị vệ nhắm mắt lại, thận trọng đổi qua cái thứ nhì giao lộ thị vệ hít một hơi thật sâu, lại đung nhiên vừa mở ra. trời ạ, lúc này rốt cuộc bình thường. vừa mới cái kia quái lạ xuất hiện cái thứ ba giao lộ, lúc này thật không có. thị vệ kinh hỉ và phần, nước mắt đều ở đây trong hốc mắt lờ vẩn, thiếu chút nữa thì không có làm đến sa bị thi trước mặt, khóc lên. thị vệ không thể tin được rủi rủi con mắt, liên tục đích xác định, đường trước mắt xác thực là khôi phục bình thường. thị vệ vũ bộ ngực của mình, không ngừng hít thở sâu, giống như là tại im lặng lại kích động chúc mừng, lại sợ mình quá mức thất thố tại sao bị thi trước mặt mất mặt? dù sao vừa mới cho là mình quỷ đả thời điểm mình mất khống chế biểu hiện, xác thực là thật mất mặt. Nhưng là bất kể nói thế nào, con đường này xem như bình thường, thị vệ tâm tình giống như là đã nhận được trọng sinh giống như vậy, loại này chết mà hậu sinh cảm giác, để cho thị vệ không muốn lại đi xoan xuyết. Lúc trước cái kia quỷ đả tưởng sự kiện cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ cần có thể được cứu, hắn hết thề đều không muốn truy cứu, hắn chỉ là một cái tiểu thị, cũng sẽ không nghĩ sâu vào. Hơn nữa loại này ly kỳ chuyện, coi như là nói ra, sợ là cũng sẽ không có người tin tưởng. Thị vệ hiện tại tương đối để ý, là hình tượng của mình vấn đề, mình vừa mới lúc trước nhiều lần đều trực tiếp tại sao bị thi trước mặt chảy vỡ đây nếu là bị truyền đi, các đồng nghiệp của hắn đã biết, nhất định sẽ một mực cười nạo hắn. thị vệ cũng không muốn, đi đến chỗ nào liền bị người cười đến đâu nhi. thị vệ từ từ thu liếm thần sắc của mình, lại lần nữa bày ra một bộ, cao cao tại thượng, xem thường xa bị thi bộ dáng, ho nhẹ một câu, nói ra. khùng khùng, vừa mới phát sinh những chuyện kia, nếu như bị người khác biết, ta nhất định sẽ xé rách miệng của ngươi. không tin, ngươi liền có thể thử xem. chuyện này xa bị thi đương nhiên cũng sẽ không muốn để cho người khác biết, thị vệ không cần mình nhắc nhở, liền biết rõ mình im lặng, còn để cho hắn cũng im lặng, điểm này để cho xa bị thi rất hài lòng, tối thiểu. Hắn tiết kiệm rồi é miệng món này còn rất chuyện khó giải quyết. Vừa vặn nói chúng ta bị thi ý nghĩ, Sa Bị Thi nhanh chóng gật đầu một cái, trả lời, phải phải, tiểu miệng nhất nghiêm, nhỏ bảo đảm, chuyện này ngoại trừ chúng ta sẽ không có người thứ ba biết. Nhỏ về sau còn trông cậy vào đại nhân mang nhiều dẫn ta, Dịu dắt một hồi đâu, chắc chắn sẽ không ra ngoài nói lung tung. Yên tâm đi, đại nhân. Thị vệ nghe thấy Sa Bị Thi lời thể son sắt, cuối cùng cũng hài lòng gật đầu một cái, sau đó hướng về phía cái kia quẹo phải giao lộ dơ cầm lên, nói ra, hả chỗ đó bản thân ngươi quẹo vào đi. Nhà vệ sinh ngay tại cái kia phía sau, cúp nhanh lên đi thôi. Sa Bị Thi liền vội vàng tích tụ ra vẻ mặt lấy lòng cười, gật đầu một cái, sẽ giả bộ gấp gáp hướng nhà vệ sinh chạy đi. Thị vệ nội tâm vẫn là có chút thận trương nhìn thấy Sa Bị Thi chạy vào kia nhà cầu, hắn liền sợ hãi Sa Bị Thi vào trong về sau, lại chạy đến nói cho hắn biết, bên trong chỉ có một con đường chết, không có nhà vệ sinh. Đây thật là thị vệ một cơn ác mộng rồi. Thị vệ lo âu đứng tại chỗ, đợi lát nữa, Sa Bị Thi từ đầu đến cuối không có rồi động tĩnh, xem ra hắn xác thực đã tìm được nhà vệ sinh, lần này là thật không có quỷ đà từng rồi. Thị vệ thoáng cái liền buông lòng rất nhiều, tâm tình cũng trở nên sáng lên, thậm chí còn hừ lên rồi tiểu khúc. Xem ra, vừa mới phát sinh kia tất cả, thật sự là mình quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác đi. Thị vệ lắc lắc đầu, rốt cuộc xoay người, đi về. Sa bị thi mới không muốn lên cái gì toilet đâu, vùng của hắn cũng căn bản không có đau qua, chỉ có thể nói Sa bị thi diễn kỹ thật sự là cao minh, lại dám gạt qua thị vệ cùng cái kia bộ lạc lớn Tâm Phúc, nhưng là bây giờ không phải kiêu ngạo thời điểm, hắn được nhanh đi về, cùng cú mang bọn hắn tụ hợp, báo cáo mình thăm dò tin tức. Một quải tiến vào cái kia nhà vệ sinh lối vào, Sa bị thi liền chạy mau đường. Hắn đương nhiên sẽ không lại lao lao thật thật tại cái này trong nhà xí, làm bộ làm tịch nga đợi một khắc trước nửa giờ, lại dựa theo nguyên lai đường trở lại. 12 tổ vu bên trong mỗi một cái đều là không đi đường thường. Sa Bỉ thi vì không có nhiều thời gian, trực tiếp chính là đi đường tắt, trực tiếp xuyên tường nhiều phương tiện. Hơn nữa vừa mới thị vệ đã đem tại đây đại khái đường đi đều cùng mình nói, chỉ cần mặc hai đạo tưởng công phu, là có thể trực tiếp trở lại mình cái kia xa xôi hơn tạc viện. Sa Bỉ thi chỉ tốn không đến một phút, thị vệ còn chưa có trở lại cương vị mình bên trên đâu, xa Bỉ thi đã ở trong phòng. Lợi, Côn vợ ở nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 363. Hai người chia xong công việc sau đó, Sa Bị thi mới ra cái này hỗn tạp viện không bao lâu, Hấp Tư sau đó liền đi theo, nhiệm vụ của hắn là hỏi dò xuất thần phụ toái phiến tin tức, tuy rằng hai người đều là hỏi dò tin tức, nhưng mà Hấp Tư cái này so với Sa Bị thi nhiệm vụ muốn nguy hiểm nhiều. Dù sao, hiện tại mọi người đối với mấy cái thượng cổ thời kỳ thần khí đều tương đối mất cảm, tại yêu tộc bên trong, bọn hắn loại đẳng cấp này bình tôm tương cá, căn bản liền đảm luận tư cách cũng không có, nếu như dạng này tùy tiện đi hỏi thăm người khác, là rất dễ dàng dẫn tới người khác nghi ngờ cho nên chuyện này nhất định phải tăng gấp đội cẩn thận cùng cẩn thận thôi có không có chú ý địa phương bọn hắn thì có thể sẽ bị bại lộ hấp tư muộn xa bị thi một bước ra ngoài hắn nhất định phải nghĩ đến một cái hoàn toàn cách mới dám hành động hấp tư đầu rất linh hoạt không bao lâu liền nghĩ đến một cái ủ thỏa sẽ không làm lôi phương pháp toàn bộ yêu tộc chỉ có một phong bếp ngay tại đây một phiến, cánh đông trong đại điện hấp tư ngẩng đầu lên nhìn thấy hôn tạm viện bên cạnh cách đó không xa lựa lờ dâng lên kia một tia khói bếp như có điều suy nghĩ mị lên ánh mắt bởi vì toàn bộ yêu tộc đại điện liền ở yêu hoàng hoàng hậu cùng huynh đệ của hắn như vậy người một nhà yêu hoàng cố ý con lấy một cái phòng bếp, nhận định cũng là muốn để cho ba người quan hệ giữa thân mật hơn nhiều chút, ấm áp nhiều chút. Ngay sau đó một cái này phòng bếp, gánh chịu toàn bộ yêu tộc cung điện bên trong, tất cả lớn nhỏ thiền điện, tất cả mọi người ăn cơm. đương nhiên, còn bao tất trong cung có phải hay không liền muốn cử hành đủ loại khánh điện bên trên thực rượu, cũng tỷ như đây tiến cống đại điện, nhiều như vậy bộ lạc tộc nhân, ít nói cũng phải chuẩn bị cái ba chục năm chục bàn đồ ăn. Cho nên, coi như là còn không nhìn thấy phòng bếp này, hấp tư đoán cũng đoán được, nó quy mô nhất định không nhỏ, làm chuyện hơn nhiều, người cần tay khẳng định liền hơn nhiều hơn nữa mấy ngày nay lại vừa vận buổi kịp tiến cống đại điện yêu hoàng còn đem toàn bộ ngoại lai tộc nhân trở thành khách quý giữ lại một đêm phòng bếp lượng công việc trong nháy mắt liền tăng lên gấp đôi mỗi cái trong thiên điện đuổi đến người rút hiện tại khả năng chen đầy phòng bếp người đến người đi khẳng định đều bận tối mày tối mặt nhưng mà nhiều người đối với hấp tư lại nói cũng chưa chắc là một chuyện xấu tuy rằng nhiều người thời điểm mình làm một ít chuyện bại lộ có khả năng sẽ lớn hơn nhiều nhưng là khi nhiều người đến trình độ nhất định hơn nữa mỗi người đều rất thời điểm bận rộn kêu biến thành loạn như vậy liền xong rồi đục nước béo có thời điểm tốt không có ai có tâm tư sẽ nhớ đi chú ý một cái hạ đẳng nô lệ hơn nữa, phòng bếp mấy ngày qua người nhất định hỗn loạn vô cùng, bất đồng tiền điện người tới, biết đồ vật cũng cũng không giống nhau. Phòng bếp lại từ trước đến giờ một cái bắt bắt quẻ trọng địa, rất nhiều tin tức ngầm đều rất linh thông. mình muốn chui vào, đánh lại thám một ít tin tức, hắn không phải là việc khó gì, cũng sẽ không ra cái gì sai lầm lớn. thời gian không cho phép hấp tư cân nhắc quá nhiều, hắn tất phải làm nhanh lên ra quyết định. hắn đã muộn xa bị thi một bộ hành động, cũng không thể để cho hắn cùng cú mang chờ mình quá lâu. hấp tư không chậm chế nữa, lại nhìn thoáng qua kia khói bếp dâng lên được địa phương, liền thẳng tấp hướng bên kia đi tới. mục tiêu phương hướng như thế nổi bật. Hấp tư không cần hỏi đường, gặp phải cái chướng ngại gì, tương tự với tử lộ loại này, hấp tư đều là trực tiếp thu bạo đơn giản xuyên tường đi qua. Trong mắt hắn, liền không có cái gọi là đường cong, chỉ có thẳng tắp. Hắn không cần thiết giống như Sa Bị thi loại này, đùa bỡn nhiều như vậy tiểu hoa dạng, bất quá 1-2 phút mà thôi, hấp tư liền lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phòng bếp kia hẻo lánh. Hấp tư không dám tùy tiện hành động, trước hết nằm ở góc tường xem chừng. Quả nhiên, trong phòng bếp, mười mấy cái nồi lớn đồng thời vận hành, ánh lửa ngút trời, người ra ra vào vào, trong tay hoặc là bưng bát đĩa, hoặc là chính là cầm lấy nguyên liệu nấu ăn, mỗi một người đều bận rộn không được. Hấp Tư lén lén lút lút nhìn một hồi, rốt cuộc tìm một cái cơ hội, túi đầu, liền theo mấy cái hạ nhân cùng nhau chui vào. Trong phòng bếp tràn ngập thức ăn hương thơm, còn lẫn vào có chút sặc người mùi khói dầu, Hấp Tư mới vừa đi vào, liền bị hun nước mắt rừng rừng, ho khan không ngừng. Phòng bếp này bên trong khói mù lượn lờ, không nhìn rõ thứ gì, chỉ có thể nhìn được phía trước, mười mấy cái nồi lớn ở dưới, trùng thiên ánh lửa, cùng thức ăn dán tự tư thanh. Hấp Tư bốn phía vòng lượn một vòng, nhanh chóng hướng phòng bếp này trong góc chạy, đây nấu ăn địa phương, thật không phải là người lợi, khói dầu xông người không mở mắt ra được, căn bản là không tốt hoạt động nhà, mình đối với nơi này lại không quen vạn nhất đụng phải cái thứ gì, cho vốn là có chút hỗn loạn phòng bếp, tăng thêm phiền toái, đừng nói hỏi dò tin tức. Khẳng định liền trực tiếp bị người ta đuổi ra ngoài mới đúng. Hấp tư thối lui đến rồi một cái mùi khói dầu không tính đặc biệt nặng địa phương, chỗ đó tụ tập một đám nhu nhược thị nữ, đều là bị mỗi cái trong thiên điện tạm thời phái tới làm việc. Bởi vì đều là một ít nữ nhân, một ít xuống lại, liền không cần thiết các nàng làm, một đám nữ nhân liền vây ngồi ở trong góc, một chiếc mặt người một cái đại la khung, bên trong đều đổ đầy mang sắc cải, đều là một ít trong hồng hoàng tương đối ít thấy gì đó, giống như mao đậu, quả đậu còn có mang mùa đông. Phải biết Rau cải tại trong hồng Hoang không phải là thường hiếm hoi, dù sao tại hồng Hoang, phần lớn bộ lạc đều tương đối nguyên thủy, mọi người bình thường đều kiếm là thô lương cùng thịt làm chủ, rau cải trồng trọt đối với khí trời, nhiệt độ cùng đất đai độ ẩm, yêu cầu đều tương đối cao, cũng cần người tỉ mỉ chiêu cố. Phần lớn thô lậu bộ lạc đều rất ít nhìn thấy những ngày mới mẻ, tinh xảo màu xanh rau cải. Không cầu kim đậu. Hiện tại phòng bếp này bên trong chất đến khắp nơi đều là rau cải, xem ra, yêu tộc vì lần này tiến cống đại điện, vẫn là lấy ra một ít thứ tốt đến chiêu đái. Cho tư coi như là vu tộc lãnh đạo, cũng không thể thường xuyên ăn được chủng loại nhiều như vậy rau cải. Thoáng gái thấy được nhiều như vậy, Hấp Tư nhất thời cũng có chút đói. Dọc theo con đường này, Hấp Tư đây hiểu điều dạ dày, một mực bị những kia sủ lìu lương khô hành hạ, sớm đã có nhiều chút chịu đựng không được rồi. Hấp Tư ngồi sồn một cái thị nữ bên cạnh, hắn muốn tìm cho mình chút chuyện làm. Không, Hấp Tư kéo qua một cái trang bị đầy đủ quả đậu cái soạn, liền bắt đầu bốc lên, đồng thời đem lỗ hai thủ lao cao, một mực để ý bên cạnh đám kia thị nữ tán gẫu. Hấp Tư chính là có kinh nghiệm, từ từ ngày đó, đường của hắn qua một cái vườn hoa, nghe thấy một đám nữ nhân tụ vào góc tường nhai lưới của hắn, tứ xứ truyền hắn bất quái, đem hắn chọc giận gần chết. Từ ngày đó về sau, là hắn biết rồi. Những nữ nhân này tụ lại, ngoại trừ thảo luận y phục đồ trang sức, chính là truyền một ít. Các nàng không biết từ nơi đó nghe được, xem ra bắt quái. hết lần này tới lần khác các nàng truyền cũng đều rất chuẩn, tuy rằng ít nhiều gì vẫn sẽ có nhiều chút thêm dầu thêm mỡ phóng đại, nhưng vẫn là có thể đạt được một ít hiệu quả tin tức. Sa bị thi liền dạng này ngồi chờ đợi, thị nữ bên cạnh nhóm, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người bắt đầu trò chuyện rồi. Ngày hôm qua cái kia thủ tây điện người thị vệ kia tặng ta một đóa hoa hồng đâu, hắn tuy rằng cũng không nói gì, nhưng mà ta đã hiểu rõ tâm ý của hắn rồi. Cẩn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử. Chia sẻ. Chương 364. Một cái thị nữ vẻ mặt thẹn thùng cùng hạnh phúc vừa nói, mình và người thị vệ kia ngọt ngào lui tới, một cái khác thị nữ lập tức chua nói: "Ôi ôi ôi, một cành hồng tiêu, liền đem ngươi dỗ thành như vậy, thật là một cái không kiên nhẫn đuổi ngu xuẩn nhà đầu." Người thị nữ kia vừa nghe, trong nháy mắt liền không vui, muốn thân mắng chửi người, thị nữ bên cạnh cũng không muốn ở trong phòng bếp náo sự, liền nhanh chóng một cái để xuống chuyện này tự có chút kích động thị nữ, hướng về phía vừa mới nói chuyện thị nữ nói ra. "Ngươi không muốn không ăn được bồ đạo thì nói bổ đạo còn xanh." Cái thứ nhất nói chuyện thị nữ trong nháy mắt liền không vui, lập tức liền nói trở về. Ta nói quả nho chua, ta chua nàng. Chỉ nàng điểm này không thấy được ánh sáng tiểu Liên yêu, có cái gì tốt hâm mộ? Không phải là một cảnh hồng tiêu sao? Ngươi xem yêu hoàng đại nhân, cho hoàng hậu nương nương, đó là trực tiếp xây một cái thế ngoại đảo nguyên, hậu cung ngươi không có đi qua đi, ta liền đi qua một lần, đó nhất định chính là một cái thần tiên mới có thể chỗ ở, đây mới là ái tình, ngươi hiểu không ngươi? Thị nữ vẻ mặt kinh bỉ nhìn thấy cái kia nhận được hoa hồng thị nữ, trong ánh mắt tràn đầy đều là khinh thường. Nhận được hoa hồng thị nữ bị tức nước mắt đều mau ra đây nhưng mà trong lúc nhất thời cũng tìm không đến cái gì phản bác dù sao yêu hoàng đối với hoàng hậu nương nương là thật hao hết tâm tư muốn cho nàng tất cả nàng đủ mong muốn thấy đồng bọn của mình bị cái kia nói chuyện ngang ngược thị nữ dạng này khi dễ vừa mới trả lời thị nữ có thể nuốt không trôi một hơi thở này trong lúc nhất thời vậy mà không để ý ở miệng của mình lập tức liền tức giận trả lời hừ yêu hoàng đại nhân cùng hoàng hậu nương nương có gì tốt các nàng với tư cách yêu tộc thống trị giả nơi nào sẽ có người bình thường giống như á lạc các nàng nhất định là không thể chuyên tâm vì cảm tình tập trung nơi có tâm tư Mỗi ngày đều có chuyện khác muốn để bọn hắn phân tâm, coi như là có cung điện cùng vườn hoa thì thế nào đâu, yêu hoàng đại nhân còn không phải cùng hoàng hậu nương nương chiến tranh lạnh rồi mấy trăm năm. Đây cũng tính là hái tỉnh. Triệu ủy khuất thị nữ, nghe thấy đồng bạn vì thay mình cạnh tranh một hơi, nói như vậy lại nghịch bất đạo, nhất thời bị dọa sợ không được, nhanh chóng nắm lấy đồng bạn ống tay áo, thận trọng nói: "A mật, ngươi nhỏ giọng một chút, chớ nói, chớ nói." Cái gọi là A mật thị nữ, bây giờ còn đang bị đọa, ngược lại thì không sợ hãi gì vô vô đồng bạn cánh tay, không yếu thế chút nào nhìn thấy vừa mới cái kia ngang ngược thị nữ. Ngang ngược thị nữ cũng không nghĩ đến Cái này A Mật Lá Gan đã vậy còn quá lớn, lại dám tại dưới ban ngày ban mặt, nói như vậy yêu hoàng đại nhân cùng hoàng hậu nương nương tình cảm nói xấu, thật là ăn gan hùm mật báo, đây nếu là bị người khác nghe xong đi, người thị nữ này, sợ là phải bị chém đầu rồi. Nhưng mà ngang ngược thị nữ cũng là một cái không chịu nổi nói, một chút thiệt thòi cũng không ăn không được, bị hơi có chút khí, coi như là đắc tội thượng thần bản cổ, nàng cũng phải nói trở về. Hơn nữa, A Mật đều đã như vậy không sợ hãi gì mở một cái đầu, mình tại sao có thể nhát gan sợ phiền phức, rơi vào phía sau của nàng. Ngang ngược thị nữ không có quá nhiều do dự, lập tức không cam lòng lạc hậu nói ra bọn hắn đây cũng không tính là ái tình, lấy cái gì mới tính? Cho dù chiến tranh lạnh rồi nhiều năm như vậy, ngươi có thể từng gặp yêu hoàng đại nhân còn cưới qua một cái phi tử, cho dù là sủng hạnh một cái cung nữ đều chưa từng từng có. yêu hoàng đại nhân đối với hoàng hậu nương nương thành tâm, đó là thiên địa chứng giám đấy. Hơn nữa, những ngày gần đây, yêu hoàng đại nhân cùng hoàng hậu nương nương đều đã không sai biệt lắm hòa hảo rồi, tình yêu chân chính chính là dạng này có ma lực. a mật hiển nhiên đối với người thị nữ này mà nói vô cùng không đồng ý. nghe xong về sau phải trả lời nói, quên đi thôi, ngươi cái này không có kiến thức tin tức lại không linh thông ngu xuẩn nha đầu, yêu hoàng đại nhân cùng hoàng hậu nương nương hòa hảo là có người từng trợ, bằng không đây kết mấy trăm năm băng sơn, làm sao có thể nói hóa liền hóa? Nghe nói là trong cung đến lấy là hoàng hậu nương nương nhiều năm bạn thân thiết, hôn đến có thể lấy tỷ bội tương xứng, còn giống như là một cái tiểu cô nương, cũng là làm phiền tiểu cô nương này một chút sức lực, yêu hoàng đại nhân cùng nương nương cảm tình mới có thể lại lần nữa ấm lên. yêu tộc đến một cái hoàng hậu nương nương bạn thân thiết vẫn là tiểu cô nương. hấp tư lô thai đây chính là một cái tin tức trọng yếu liền tính hắn một ngoại nhân đều biết rõ đế tuấn cùng hắn hoàng hậu đây mấy trăm năm qua cảm tình cũng không tốt, đã nhiều năm như vậy không hảo hảo chuyển lời, đây một cái tiểu cô nương, liền có lớn như vậy bản lĩnh. Hơn nữa, hấp tư biết, đây yêu tộc hoàng hậu nương nương, tuy rằng một mực bị đế tuấn nuôi dưỡng ở thâm cùng, hảo hảo bảo vệ, nhưng mà người đàn bà này thực lực có thể không thể khinh thường, cái này yêu tộc chính là dựa vào vợ chồng bọn họ cùng thánh nhất, ba người cùng nhau thiết lập, cho nên có thể cùng hoàng hậu là nhiều năm bạn thân thiết, xem ra tiểu cô nương này cũng là một cao thủ A Hấp tư tâm lý thoáng cái liền bắt đầu vô hình bất an, hắn mơ hồ cảm thấy. Tiểu cô nương này là một cái không tốt chọc đại nhân vật, nàng sẽ là một cái phi thường nhân vật mấu cho ta. Hơn nữa, nghe những này thị nữ nói chuyện, cảm giác mấy ngày này yêu tộc phát sinh không ít đại sự, đây nhưng đều là mình ở vu tộc chưa hề biết được. Hấp tư rất may mắn mình có thể dạng này lẫn vào yêu tộc đại điện hỏi dò tin tức, cái này so với điên khủng xông vào, cơ hội thành công lớn không chỉ một điểm nửa điểm. Đối với địch nhân hiểu hơn một chút, mình nội tâm phấn khích cũng chỉ càng nhiều nhiều chút không. Hấp tư tiếp tục tập trung sự chú ý, còn muốn lại cẩn thận nghe một ít chuyện. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều không có phòng bị thời điểm, một cái mập mạp nữ nhân đã nhích tới gần bọn hắn cái cô gái mập thiểu mẹ mẹ đi tới nhanh chuẩn ngoan một cái liền liu lấy cái kia ngang ngược thị nữ lôi hai thòi nhìn dùng tới không ít lực tay một bên ôm theo trong miệng còn tàn bã mắng được a các ngươi mấy cái này thiệt tỵ đang trước đều vội vàng không được các ngươi mấy cái này ngược lại nhàn nhã rất ta các ngươi là đến phòng bếp uống trà chiều sao ta có cần hay không cho các ngươi thêm bên trên hai bàn hạt dưa a hảo để các ngươi trò chuyện càng thống khoái một chút a trước mặt đại đầu bếp đều thúc nữa thế nào còn không có trong thức ăn đi ta liền đi tới nhìn một chút các ngươi thật đúng là đem đây yêu tộc đại điện khi nhà mình mỗi một người đều là công chúa sao mặt lớn như vậy để cho đằng trước một phòng bếp người đều chờ các ngươi đây mấy dọn dỗ thức ăn. A, cái này giữ dần cô gái mập, vừa nhìn chính là cái quản sự mama. Thứ nhất là dẫn mấy cái này thị nữ lô thay, mắng cầu hết lơm đầu. Vừa mới cũng đều rất phách lối kia hai người thị nữ, lần này không tiếp tục không có một cái dám điên, cũng muốn xương đánh cả tí một dạng bị mama tùy ý mắng, lại một câu nói đều không dám trả lời, trong miệng cũng chỉ còn lại có cầu xin tha thứ. Mama mama, chúng ta sai, chúng ta sai, ngài liền một, vậy bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta lập tức liền xong chuyện, chờ chúng ta làm xong, lập tức liền cho đại đầu bếp đưa qua. Mama mama. Ô kìa, đau. Mama buông tay đi mama." Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 365. Mập Mama vẻ mặt hung thần ác sát biểu tình, một tay mang theo một cái thị nữ, không đồng ý buông tay, vặn vắt các nàng gào gào thét lên nổi. Hấp tư cũng có chút nóng nảy, "Đây mập Mama không đi, mấy cái thị nữ ngay tại bị sách như vậy, mình cũng hỏi dò không đến tin tức à?" Hấp tư nhìn hồi lâu, rốt cuộc vẫn là không nhịn được chen miệng nói, "Mama, ngài liền thả các nàng đi, chúng ta nhất định sẽ tăng nhanh tay chân, lập tức liền có thể đem thức ăn đưa qua." Hắn đây không lên tiếng may mà, căn bản không có người sẽ chú ý tới hắn, chính là hấp tư trở cũng lên. Hắn đây vừa nói, nhất thời bên cạnh bốn người đều đồng loạt nhìn tới. Ba cái thị nữ đều tò mò quan sát đây hấp tư, trong lòng nghi ngờ không thôi, người nam này chỗ nào nhô ra, tại sao phải giúp các nàng nói chuyện? Hơn nữa các nàng tại trong cung này, làm sao chưa từng thấy qua tên sai vật này khuôn mẫu người như vậy? Không đúng, nói hắn là phục vụ đi, nhưng mà y phục của hắn đều không phải trong cung phục vụ ăn mặc, ngược lại giống như ngoại tộc bộ lạc mới có mặc dự. Nhưng là bất kể như thế nào, tên sai vật này là đang giúp các nàng nói chuyện, chỉ cần là giúp người của các nàng liền đều là người mình, các nàng hết thảy tiếp nhận, lại thêm một cái người cầu tha thứ, bọn thị nữ cũng hơi nhiều một chút phấn khích, lập tức tích tụ ra khuôn mặt tươi cười, hướng về phía Mập Mama cầu xin tha thứ. "Đúng vậy a, Mama, bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta rất nhanh." Đây Mập Mama cũng không muốn chế lại thời gian, vốn là tính toán tùy tiện trừng phạt một hồi mấy cái này nha đầu liền xong chuyện, nhưng mà hết lần này tới lần khác đột nhiên nhiều hơn một gã sai vặt nhảy ra cầu tha thứ, Mập Mama nhất thời tính khí liền lên tới. "Ngươi lại là từ nơi nào đi ra ngoài?" Ta giáo huấn hai cái này ti còn lượt bên trên người trên miệng. "Ngươi là cái cung điện nào đi ra ngoài?" A Hấp Tư cũng không nghĩ đến, đây mập Mama ma phản ứng đã vậy còn quá lớn, hơn nữa thoáng cái liền đã hỏi tới như vậy, mấu chốt cùng lúng túng vấn đề, Hấp Tư một chút chuẩn bị cũng không có, liền bị mập ma, ma ngạnh ngay tại chỗ, thoáng cái vậy mà nghĩ không ra muốn như thế nào mới có thể tiếp nối lời của nàng. Mập Mama ma gặp hắn chậm chạp không trả lời được, tâm lý liền bắt đầu có chút hoài nghi, bị mập Mama ma ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú đã hơn nửa ngày, Hấp Tư rốt cục vẫn phải ấp úng nói ra. Ta, ta, ta là ngoại tộc đến trước tiến công tộc nhân, hôm nay yêu hoàng đại nhân cho chúng ta thả nghỉ một ngày, ta trong lúc rảnh rỗi cảm thấy phòng bếp khẳng định rất bận, liền muốn có thể tới phòng bếp hỗ trợ một chút. Ta, ta. Hấp Tư bị Mập Mama nhìn chăm chú đến chột dạ, vừa nói thanh âm liền càng ngày càng nhỏ. May mà Mập Mama không có phát giác cái gì quá lớn khác thường. Hiện tại phòng bếp chuyện vật thật rất nhiều, nàng cũng không thể đem thời gian đều lãng phí ở dạng này một cái mau tiểu tử trên thân. Hấp Tư trột dạ tại Mập Mama trong mắt của, biến thành nhát gan sợ phiền phức, bị mình chấn nhức đến. Còn không chờ Hấp Tư nói xong, Mập Mama liền lập tức giống lên trở về. Giúp đỡ, ngươi sợ không phải đến thêm phiền Một cái đại nam nhân không đi chỗ đó vừa giúp sống lại, chạy tiểu cô nương tới nơi này ghim cái gì chất? a Ngươi là tới nơi này tìm mấy cái này ngu xuẩn nha đầu nói chuyện nói chuyện phim chứ? Vẫn còn có mặt cho các nàng cầu tha thứ, ngươi là cái éo gì a Còn không ho lăn cho ta? Hắc tư bị mập ma ma gào không biết làm sao, đây là hắn sống lâu như vậy, lần đầu tiên bị một cái nữ nhân bộ dáng như vậy gào, hấp tư đầu góc đều bị gào trống giống, trong lúc nhất thời thật vẫn không nghĩ ra nói cái gì trả lời, theo bản năng liền không người xuống, gật đầu không ngừng xin tội Loại điều kiện này phản xạ một dạng động tác, hấp tư hồi tưởng lại, còn mơ hồ cảm thấy có chút mất thể diện. Nhưng mà hắn hiện tại cũng không thể chú ý mấy cái này thị nữ chết sống, hắn hiện tại được thừa dịp cái này mập ma ma còn không có phản ứng gì, còn chưa tiếp tục truy vấn lai lịch của hắn lúc trước, nhanh chóng chạy ra, một mực ở chỗ này bên trong không đi, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể trước bỏ qua thị nữ đầu này hỏi dò tin tức đường, phòng bếp này nhiều người, không buồn không có muốn lộ, hơn nữa cơ hồ không có hao tốn hắn tâm tư gì, liền đã biết tiểu cô nương cái này trọng yếu như vậy tin tức. Xem ra cái phòng biến này, quả nhiên là đủ loại tin tức lưu thông trọng địa à. muốn dò xét một ít liên quan tới cha xứ toái phiến chuyện, sẽ không có cái gì quá lớn khó khăn. hấp tư một bên trong lòng tính toán, vừa túi người gật đầu lui về phía sau, vội vội vàng vàng từ góc này chạy ra. hấp tư suy nghĩ cẩn thận rồi nhớ, xem ra nữ nhân yêu thích trò chuyện đều là nhiều chút tình tình ái ái gì đó, giống như thần phụ toái phiến những này đánh đánh giết giết binh khí, từ trong miệng của các nàng nhận định cũng hỏi cũng không được gì, mình hẳn kịp thời đổi một cái phương hướng, đi thử một chút những kia phục vụ cùng đám thị vệ, kia cũng là nhiều chút cao lớn thu kịch đàn ông. Nhận định đối với những binh khí này loại gì đó sẽ tương đối cảm thấy hứng thú nga, hơn nữa bọn hắn tiếp cận yêu hoàng cơ hội cũng nhiều hơn, hiểu được tin tức, chắc liền càng nhiều hơn một chút, mình nếu như cùng bọn họ côn đồ quen thuộc, không chừng thật đúng là có thể hỏi ra một ít bí mật lớn. Hấp Tư quyết định chú ý, lại bắt đầu tại trong phòng bếp, nhìn chung quanh, lúc này, hắn muốn tìm một cái nam trong đám người đi tìm, vậy thì phải chọn một cái việc nặng trọng hoạt địa phương đi tới. Hấp Tư nhìn chung quanh một vòng, phòng bếp này bên trong, thoạt nhìn, đều giống như không phải cái gì trọng hoạt bộ dáng, đều là một ít tại nữ nhân thanh tẩy cùng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cách đó không xa, chính là kia mười mấy miệng cùng nhau bắt đầu làm việc nổi lớn, mười mấy vị đại đầu bếp tại khói mù lượn lờ bên trong, mồ hôi dầm dề điên đến nổi, hơn hai thước cao hỏa diễm, nhìn hấp tư đều có chút sợ hết hồn hết việc không. Hấp tư sợ lửa, đây là hắn một cái nhược điểm chí mạng, đều nói một buổi sáng bị gian cán, mười năm sợ tình thẳng. Những lời này tại hấp tư trên thân thể hiện được gọi là một cái tinh tế. Rất nhiều năm trước tại vu tộc, lúc đó mười hai tổ vu mỗi ngày đều còn đang dốc lòng tu luyện, mỗi người đều còn chưa thành thủ, thực lực cũng không lớn bằng hiện tại. Lúc đó một cái tay chân vụng về hạ nhân, không cẩn thận một mực cung phụng tại trên thánh đàn thần hỏa. Thần hỏa kia vừa rơi xuống đất, gần đây, trong nháy mắt, liền đốt lên hấp tư ngay ngắn một cái tòa cung điện. Thời điểm đó hấp tư còn đang bế quan tu luyện, che thần thức cùng ngũ giác, tùy ý người bên ngoài tê tâm liệt phế hướng về phía bên trong gào. Hấp tư chính là không hề bị lay động, hắn là thật một chút thanh âm đều không nghe được. Thằng đến cảm thấy mình nhiệt độ trung quanh chính đang kịch liệt tăng lên, khí tức trong người cũng không giải thích được bắt đầu nông nổi bất an, linh khí bắt đầu hung hung đi lên vọt. Hấp tư lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, chờ hắn đột nhiên gắng gượng mở mắt, kia hừng hực thần hỏa đã đốt tới trước mắt của mình. Kia ú lửa ngay tại mặt mình bên cạnh, dương múa le lưỡi. Đây thần hỏa, nhưng năm đó bản cổ lưu lại, khỏa thứ nhất hỏa trùng, liền dạng này tại Hồng hoàng giữ mấy ngàn vạn năm, trải qua đến không hết dại rõ gi름 mưa, chính là nó chính là liền một chút tắt vết tích cũng không có. Một lần tình cờ bị tại trong núi sâu tu luyện đế giang, thấy được nút ở trong núi sâu một chút ánh lửa, lúc ấy cảm thấy yếu kỳ, thẳng đến xít lại gần vừa nhìn, mới phát hiện, là một một bảy khỏa kẹp ở trong khe đá hỏa trùng. Tản ra u lam ánh sáng, ở trong gió chập chờn không ngừng, nhưng mà từ đầu đến cuối hoàn hảo lóe lên, thậm chí không có một chút bị suy yếu tình thế. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 366. Thần hỏa nếu như dễ dàng như vậy bị tới tắt mà nói, nó liền có lỗi với chính mình thần hỏa cái danh hiệu này rồi. Chận kia đại hỏa, liền dạng này thôn phệ hấp tư cung điện, hết lần này tới lần khác còn để ngang cánh cửa, chặn lại tất cả đường, để cho người ở bên trong ra không được, người bên ngoài không vào được. Hấp tư hoàng hồn, vội vội vàng vàng mở một cái lồng nước, đem mình bao phủ ở bên trong, liền muốn xông ra ngoài. Nhưng mà cái này lồng nước tại thần hỏa trước mặt, thật sự là không chịu nổi một kích, còn không chờ hấp tư đi tới tu luyện mật thất cánh cửa, lồng nước đã không chịu được thần hỏa nhiệt độ rồi lông nước càng ngày càng mỏng, rốt cục vẫn phải chịu không nổi rồi, trong nháy mắt liền bị bên ngoài thần hỏa hơ cho khô, hấp tư hiện tại thối cũng không xong, tiếng cũng không được, liền dạng này bị không kịp đề phòng toàn bộ bại lộ tại thần hỏa trong ngực. Thần hỏa cơ hồ chính là trong ngáy mắt liền leo lên hấp tư thân thể, hấp tư liều mạng dùng sức với tay muốn xua đuổi sạch thần hỏa quấy giày, nhưng mà thần hỏa cũng sẽ không kén chọn, thuần thế liền dây dưa hấp tư hai tay, hấp tư toàn thân đều ở đây đau rát. đây ánh lửa Ulam, nhất định chính là hắn ác hấp tư là bị khói cho sạc cho váng một lần nữa lúc tỉnh lại, bản thân đã bị bao thành một người sắt ướp, nằm ở trên giường ngoại trừ trong mắt còn có thể chuyển động, những thứ khác vị trí đều là không thể động đậy. Cái cảm giác đau đớn, để cho hấp tư đau không một không muốn sống. Nếu không phải những thứ khác 11 một vị tổ vũ biết cung điện của hắn trên lưng thần hỏa cho đốt rồi, mọi người một nhóm người vội vội vàng vàng bay đi La Cương sông, 11 một người hao phí đến không hết linh lực, vì hắn đưa tới một nửa giang nước sông. Lúc này mới kịp thời dập tắt đây thần hỏa, đây La Cương sông cũng là bản cổ, huyễn hóa ra tới thứ một con sông, hùng hoang những thứ khác toàn bộ dòng sông cũng chỉ là đây La Cương sông phân bộ, cho nên nói đây La Cương sông cũng là nắm giữ bản cổ khí tức nhiều nhất dòng sông cũng chỉ có đây trong sông nước sông mới có thể khó khăn lắm ngừng lại đây thần hỏa còn chỉ có thể thừa dịp thế lửa không lớn thời điểm nhanh chóng hạ thủ không thì coi như là bản cổ phục sinh chỉ sợ cũng không làm gì được đây thần hỏa rồi la cương sông nước sông tới vẫn tính là kịp thời để cho hấp tư nhặt về rồi nửa cái mạng nhưng là từ này hấp tư tiểu đối với lửa có sợ hai sâu đậm phạm la thấy đến bất kỳ ánh lửa hấp tư tâm lý đều sẽ theo bản năng run nhẹ mâu thuẫn trong lòng là thật chôn ở hấp tư sâu trong nội tâm chuyện này thật tại hấp tư trong lòng để lại lớn vô cùng bám mờ trở thành hấp tư một mực không đi ra loạn một cái khe cũng tỷ như Hấp Tư vừa vừa đi vào phòng bếp này, kia hơn 10 đạo trùng tiên ánh lửa, quả thực là dọa sợ Hấp Tư, lúc ấy Hấp Tư trong lòng nhất thời liền hối hận, tại sao mình muốn chọn phòng bếp đến hỏi gió tin tức? Hắn sợ không phải tới khiêu chiến từ ta sao? Nhưng là bây giờ Hấp Tư tâm lý cất dấu càng thêm nhiệm vụ trọng yếu, đối với lửa sợ hãi, bao nhiêu bị đè xuống không ít, nhưng mà muốn Hấp Tư đối mặt cái này ánh lửa, Hấp Tư vẫn có nhiều chút kháng cự. Ngay tại Hấp Tư tìm không đến cái gì tốt đi chỗ thời điểm, đột nhiên, phòng bếp hậu viện truyền đến từng trận gõ thanh âm. Đây chính là mình nhớ phương muốn tìm đi, Hấp Tư ánh mắt đều sáng, liền nhanh chóng lặng lẽ chạy đi rồi phòng bếp hậu viện. Phòng bếp hậu viện trên một miếng đất trống, hai cái cao to to lớn nam nhân, mồ hôi đầm địa di động trong tay búa, một hồi một cái bổ trẻ trên mặt đất tuổi lửa, đây bị dơ lên thật cao búa, một cái đi, thật là là bao lớn lực thấy a con thấy trên mặt đất cái khối kia nhi, sắp có một người trưởng thành hai tay long ôm loại này to đầu gỗ, nam nhân một búa đi xuống, chỉ phát ra một tiếng rứt khoát thanh âm, đầu gỗ trong nháy mắt liền chia ra làm hai, phân biệt phiết tại hai bên. hấp tư cảm thấy lần này cái này xuống lại, cũng sẽ không lại thêm người qua đây thuyết tam đạo tứ đi, liền nhanh chóng thi điên thí điên chạy tới, ở trong góc tìm một cái búa, cũng học bọn hắn, tại trên mặt đất thả cùng một trâu đầu gỗ đột nhiên tập hợp qua tới một người học bọn hắn làm việc, một mực tại bữa tuổi hai nam nhân đều có chút hiếu kỳ nghiêng đầu lại nhìn hắn. bất quá, hai nam nhân giống như đều không là làm gì rồi chủ động người, hướng về phía đột nhiên này gia nhập người lạ, hai người chỉ là hiếu kỳ quan sát một cái, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không hỏi. nam nhân nhìn thấy hấp tư cái này, gây nhỏ thân thể và gân cốt, mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà trên mặt hiện hiện ra khinh bỉ và khinh thường, chính là không giấu được, bộ tuổi cũng không phải cái gì người đều có thể làm, hơn nữa, đống tuổi này từng chiếc đều rất to, cứng rắn, người bình thường chỉ sợ là bổ xuống rồi, liền búa đều rút ra không ra. Cái này gây không số mấy, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ phục vụ, đã vậy còn quá không biết tự lượng sức mình, còn muốn đến tập hợp náo nhiệt này. Các nam nhân khỏe miệng cong cong, an tĩnh chờ đợi chế ước. Nhưng mà hấp tư chính chân thực lực, làm sao có thể bị cái này nhỏ yếu thân thể cho chói buộc chặt đầu. Hấp tư làm bộ tụ lực nắm chặt một cái trong tay xù sỉ si bữa, còn làm bộ hướng trong tay hói lượng miếng nước bọn, nhìn bên cạnh hai nam nhân, thiếu chút nữa thì muốn cười ra tiếng. Nhưng mà một giây kế tiếp, hai nam nhân liền thật không cười được. Chỉ thấy hấp tư hai tay nắm chặt trong tay bữa, đem nó thật cao vung quá mức đỉnh, dọa mang nữa còn tính, hung hãn lao xuống thẳng tấp bù ở trên mặt đất trên gỗ ầm trên đất đầu gỗ theo tiếng vỡ nát, thoáng cái liền chia làm hai nửa thiết diện bằng thẳng rứt khoát hai nam nhân nhìn trận to hai mắt miệng trong lúc nhất thời đều dương quyên khép lại xem ra đây là một cái ẩn nút đại lão nha không nghĩ đến a không nghĩ đến như vậy thân thể gầy nhỏ lại có lực lượng cường đại như vậy quả nhiên là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a hấp tư đối với các nam nhân khiếp sợ phản ứng biểu thị vô cùng hài lòng đây chính là hiệu quả hắn mong muốn không phải là bổ xuống tuổi à cái này ở hấp tư trong mắt của căn bản là không tính là chuyện gì Coi như là để cho hắn chém một khóa so sánh đầy độ dày hơn mấy lần đại thụ, 650 đó cũng là nửa phút chuyện, căn bản cũng sẽ không hao phí hắn cái gì tâm lực nha, những thứ này đều là vật lý công kích, không cần thiết kỹ xảo, không cần phải có thực lực, chỉ cần có nhiều chút man lực liền có thể, thật sự là cấp thấp nhất chuyện. Nhưng mà Hấp Tư biết, mình không thể phong mang tất lộ, tại địch nhân địa bàn, vẫn là phải đàng hoàng điệu thấp một chút, không thì dẫn hỏa trên người không phải là đồ dỡn. Hấp Tư tuy rằng tại hai nam nhân trước mặt lộ một tay, nhưng mà hắn cũng không có dương dương đắc ý khoe Hắn sẽ giả bộ không có nhìn thấy kia hai nam nhân, kinh ngạc lại ánh mắt khiếp sợ, giống như bọn hắn căn bản không tồn tại một dạng, tiếp tục bình tĩnh cầm lên khối tiếp theo nhi đầu gỗ, bày ở trước mặt của mình, bắt đầu mình bổ củi làm việc. Côn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 367, phòng bếp búa Hấp Tư trong lòng nghĩ vẫn khỏe, hắn liền làm muốn hơi tạo nên một ít thanh thế, hấp dẫn lấy hai người kia sự chú ý của nam nhân, nhưng là mình từ đầu đến cuối sẽ không đi chủ động để ý bọn hắn, hấp tư liền lẳng lặng chờ đợi bọn hắn tìm đến mình nói chuyện. Như vậy thì không sẽ ra vẻ mình là cố ý qua đây, tụ thập cấu kết bọn hắn. Mình liền không sẽ bị bọn hắn quá nhiều hoài nghi. Hấp tư tiếp tục bình tĩnh bộ tuổi, cảm giác giống như là hoàn toàn không thấy bên cạnh hai người kia giống như vậy, mắt nhìn thẳng một hồi một hồi huy động búa trong tay. Vì có thể một đao trực tiếp bổ ra như vậy to đầu gỗ, tỉnh thì tinh lực, đây mấy cái trong phòng bếp búa, có thể đều là do yêu tộc luyện khí điện tạo ra. Đây luyện khí điện, đây chính là dùng để luyện tạo binh khí chuyên dụng điện, luyện đều là nhiều chút trực tiếp muốn đem cho yêu hoàng đại nhân xem qua nghiệm thu binh nhất khí, liền dạng này một cái hoàng gia ngự dụng luyện khí điện, vậy mà trả lại cho phòng bếp lửa Đây nghe vào, đều cảm thấy thật sự là một kiện sạch cấp bậc sự tình nhưng mà đây toàn bộ yêu tộc cung điện đều là yêu hoàng tư nhân có hắn muốn dùng thế nào thì dùng thế đó người khác lại có thể có cái gì dị nghĩ đâu hơn nữa thỉnh thoảng đánh lượng cây búa luyện tay một chút đây cũng tính là cho luyện khí điện người lâm nhàn giải trí chuyện bất quá không thể không nói từ luyện khí điện đi ra ngoài đồ vật coi như là một cái giao bếp vậy cũng là thượng hạng tẩm phẩm cho nên đừng xem đây mấy cây búa từ ở bên ngoài cùng những thứ khác phổ thông búa cũng giống như nhau nhưng mà con muốn đích thân nắm lấy đi là có thể cảm giác được thanh này búa rõ ràng cao hơn các búa cảm nhận Liên tính dùng chính là luyện khí trong điện một ít tẻ vật liệu thừa chế tạo. Nhưng vậy đối với một cái dùng để tại phòng bếp bữa tuổi bữa lại nói, đây cũng tính là bên trên là tương tự phỉ thúy cấp bậc nguyên liệu. Nắm ở trên tay, nặng chĩu, khoảng chừng khác bữa ba đến 4 lần trọng lượng, tuy rằng nặng, nhưng mà vết đao của nó lại cực kỳ sắc bén, tại dưới Thái Dương bố trí linh bố trí linh loại không lóa mắt ánh sáng, liền tính một mực bị sủ xì đầu gỗ cùng mặt đất ma sát, đây búa mặt ngoài cũng thủy chung là bóng loáng như mới, ngay cả một tia một hào vết chảy cũng không nhìn thấy. Bất quá thật sự nói, lưỡi búa này hoàn toàn đã có thể trở thành là một cái hợp cách binh khí, chỉ cần ngươi có đầy đủ lực lượng, một búa đi xuống, đem một cây đại thụ trực tiếp chặn ngang chém nước, không chỉ là mỏi xuông Liên loại cấp bậc này binh khí, cho phía dưới một ít bộ lạc nhỏ sử dụng, hoàn toàn dư giả có thừa. Không thể không nói, tại yêu tộc trong đại điện dùng để bổ tuổi, thật vẫn có chút đại tài tiểu dụng, nhưng mà yêu hoàng mới sẽ không để ý, những này trong mắt hắn, giống như là cấp thấp nhất món đồ chơi giống như vậy, không đáng nhắc tới. Hai cái tráng hắn nhìn thấy hấp tư cầm đũa thời điểm, liền chưa từng nghĩ cái này gầy nhỏ tiểu bụi lời có thể dơ lên. Chính là, ai muốn chiếm lấy, cái này tiểu bụi đời không chỉ có dơ lên đũa, còn giống như cầm đũa một dạng phải mãi tùy ý quơ múa, một cái tiếp một cái, vẫn là vẻ mặt chuyện nhỏ biểu tình, ngay cả khí cũng không có nhiều thở gấp một hồi không biết, còn tưởng rằng hắn cầm là trội lông gà. đây vừa so sánh, cũng có vẻ bọn hắn mồ hôi đầm đìa, bị mệnh quá sức, bên cạnh đi ngang qua người, đều vẻ mặt kinh bỉ nhìn thấy hai cái này cao to nam nhân cường trắng. tráng. Tráng hắn bị lui tới người qua đường nhìn chăm chú đến mặt đều có chút đỏ lên, chính là bên lỗ thay, rầm rầm rầm bửa tuổi thanh âm, vẫn liên tục không ngừng không dừng lại đã tới. cái này nhỏ thấp gầy yếu mau tiểu tử, giống như là một cái không biết mệnh máy một dạng, mấy lần liền bổ đầy đất tuổi. một người Tráng hắn rốt cục vẫn phải không nhìn nổi, tạm thời để tay xuống bên trên đũa, đi đi tới vô đập hấp tư bà vai, không vui nói, ha, tiểu tử. Ngươi là từ đâu tới? Hết thể đều tại hấp tư dự liệu bên trong, cho nên hắn một chút cũng không có gì hào kinh ngạc, nhưng mà liền tính hắn không kinh ngạc, vẫn là muốn làm bộ ra bị sợ hết hồn bộ dạng. Hấp tư vừa bị tráng hán vô một cái, cơ hồ đồng thời chính là theo bản năng du lên, liền vội vàng để tay xuống bên trên búa, xoay người, hết sức sợ sệt nói ra. Hai vị đại nhân tốt, ta là ngoại tộc đến trước tiến cống phục vụ, hôm nay yêu hàng cho chúng ta nghỉ ngơi, cho nên tạm thời không có việc gì làm, nhưng mà nhỏ suy nghĩ, về sau ngược lại đều là phải ở chỗ này làm việc. Còn không bằng hiện tại trước hết đến lĩnh hội cảm thụ một chút, bất quá chủ yếu vẫn là đến hỗ trợ một chút, ta nếu là có nơi nào làm không tốt, kính xin hai vị tiền bối chỉ ra, ta hảo kịp thời sửa lại. Tuy rằng làm việc tương đối cao điệu, nhưng mà Hấp Tư vẫn biết làm người phải khiêm tốn đạo lý. Cho nên coi như là vừa mới hơi triển hiện một chút thực lực của mình, nhưng mà Hấp Tư trong nháy mắt vẫn là phi thường núng nượng, dù sao, hắn là đến hỏi do tin tức, không phải là đến danh công, càng không phải đến cấp hai cái này tráng hán danh tiếng. Cháng hán còn tưởng rằng lúc này là một cái phế lối tiểu tử, muốn còn muốn phải thật tốt giáo hơn hắn một hồi, cho hắn học một khóa Không nghĩ tới người này vẫn là rất lên đường, một bộ chân chó bộ dáng, câu này đại nhân nói thật đúng là để cho hai vị tráng hắn đều thật thoải mái. Vốn là đều đến bên miệng mắng chửi, thoáng cái cũng bị ngăn ở ngực, người ta đều như vậy ti tiện giải thích, mình nếu như không giảng đạo lý đem người ta khiển trách một trận, ngã ra vẻ mình bụng dạ không rất rộng lớn hơn rồi. Hơn nữa, hai cái này tráng hắn cũng không phải yêu thích ở không đi gây sự, khắp nơi đùa bỡn uy phong người. Bọn họ là đây trong bếp sau, duy nhất hai vị có thể kéo dài không ngừng huy động đây bốn người, nhưng mà phía trước có mười mấy cái nổi lớn cần cung ứng củi lửa, bếp sau lại chỉ dựa vào hai người bọn họ đang ra sức khí. Không thể không nói, bọn hắn không có một chút thời gian nghỉ ngơi, tất phải không ngừng nghỉ được một mực bổ một mực bổ, mới có thể miễn cưỡng càng được với đằng trước trong phòng bếp tuổi lửa được sử dụng tốc độ. Hiện tại có một cái có sức lực tiểu tướng nốc, nguyện ý chủ động tới làm đây vất vả mà chả được gì, bọn hắn nào có trực tiếp đem người ta mắng đi đạo lý, đây miễn phí khổ lực, căn bản không có lý do đi cự tuyệt nhà, hơn nữa hắn vẫn là mới từ ngoại tộc bộ là tới, đẳng cấp địa vị đều ở đây hai người bọn họ phía dưới, cơ bản cũng là mặc cho hai người bọn họ gây khó dễ. Bọn hắn cũng không cần thiết cùng loại này cấp thấp hạ nhân tính toán những này, còn không bằng thừa dịp hiện tại nhiều hơn giúp đỡ một cái, liền mau mau đem đống tuổi này lựa đều cho xét đánh hỏng rồi, cũng tốt sớm một chút kết thúc công việc, đi nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Tráng Hán suy nghĩ, thu lại trên mặt vốn là vốn có chút giữ dần biểu tình, nhất thời liền hòa ái rất nhiều, nguyên bản đằng đằng sát khí vỗ một cái, lúc này cũng biến thành vỗ nhẹ hấp tư bà vai, càng giống như là một loại chấn an tựa như, mang theo nhiều chút mỉm cười nói. Nga ngoại tộc tới phục vụ a, ngươi làm rất tốt, tiếp tục làm rất tốt, về sau có cơ hội, ta sẽ nhiều hơn dịu dắt ngươi. Hấp tư giả bộ vẻ mặt thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Hướng về phía tráng hán liên tục túi người, ngựa khi mừng rỡ nói ra. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Đề cử một bản thần hào văn, siêu thần nhà giàu mới nổi, có bạn thích có thể đi xem à, đến mức những bằng hữu khác. Đến điểm tự động đặt, đến điểm hoa tươi, phiếu đánh giá đi lợi. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 368, tráng hán ra ra. Tráng hán nghe liên càng cảm thấy tiểu tử này nhìn thấy thuần mắt nhất thời đối với hắn phòng bị cũng bỏ đi không ít bị hấp tư gọi có chút bay bay vừa mới tâm lý đối với hắn một ít nghi vấn trong lúc nhất thời cũng không biết bị ném đến cái góc nào bên trong đi tới nhưng mà hai vị tráng hán hiển nhiên đều vẫn tính là tương đối nặng nghề tính tình liền hỏi hấp tư như vậy hai câu về sau liền hài lòng trở lại công việc của mình trên cương vị tiếp tục buộc đuổi không nói thêm câu nào nữa nhưng là bất kể nói thế nào hấp tư vẫn là đã lấy được các tráng hán hảo cảm lần này mình làm gì nữa hỏi cái gì cũng sẽ không lại bị hán quá nhiều hoài nghi có bước đầu tiên thành công Hấp tư liền muốn bắt đầu bước hành động kế tiếp rồi. Hấp tư hướng theo đầu gỗ chất đống phương hướng, từ từ nhích tới gần hai vị đang đang vùi đầu làm việc tráng hán bên cạnh. Nhiều hơn nữa bổ một hai khối nhì, Hấp tư liền dừng lại, Hấp tư len lén liếc bên cạnh tráng hán một cái, tiểu vội vàng đem đầu quay lại đến, làm bộ như mày, một cái tay chống đỡ hông của mình, nhẹ nhàng và mẹo, đồng thời còn chuyển động không một cánh tay của mình, một bộ toàn thân mất sức đau nhức bộ dáng. Bất quá hắn chối này động tác, cũng không có dẫn tới các tráng hán chú ý, bọn hắn ngay cả nhìn cũng không có nhìn lại hấp tư một cái, một lòng đều trên đất trên gỗ, những kia mới phải bọn hắn muốn chính diện đối đãi mục tiêu. Khách tư có chút lúng túng sờ một cái mình gái, đột nhiên cảm thấy mình tựa như là một cái khai bình cầu chú ý không tước, chỉ có điều nó muốn câu dẫn không phải cái gì mỹ lệ diêm dúa loẻo loẹt mâu không tước, dĩ nhiên là hai người cao lớn thô kệch đại lao ra. Hấp tư tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút xấu hổ, tình hình bây giờ thật sự là có chút quỷ dị a. Nhớ mình chính là 12 tổ vu một trong, vậy mà không cần mặt mũi làm loại sự tình này, hấp tư chính là để người ta đánh chết, chính hắn đều có chút không thể tin được. Tuy rằng hắn ngày thường đều cảm giác mình vẫn tính là một cái so sánh tinh tế người, nhưng mà, da mặt của hắn vẫn luôn là mỏng, hoàng thất lên mặt cũng bưng vô cùng đủ không giống như là xa bị thi đó cậy mở, rất nhiều lúc để cho hắn hạ mình làm một ít cấp thấp sự tình, hắn thật đúng là có nhiều chút phù về, còn lâu mới có được xa bị thi tới tự nhiên. Cũng tỉ như hiện ở loại tình huống này, các tráng hắn hơi không phối hợp, không có dựa theo hấp tư đầu óc quan hệ rất tốt kịch bản phương hướng đi, hấp tư trong nháy mắt cũng có chút không biết làm sao, trong lúc nhất thời cũng có chút không phản ứng kịp, không biết phải làm gì cho đúng. Nhưng mà tuy rằng hấp tư trảo nhĩ nạo hai động tác không bị các cháng hắn chú ý tới, nhưng mà hấp tư đột nhiên dừng lại không kiếm sống, không có động tĩnh lâu như vậy, ngược lại trời xui đất khiến mà để cho các cháng hắn nghi ngờ. Các cháng hắn đây nghi hoặc hoặc liền song song đều dừng lại, hướng hấp tư nhìn đến, đây dừng lại, ngược lại lấy một loại phương thức khác, đi lên cùng hấp tư lúc trước lẫn nhau ý tưởng hay quỹ đạo bên trên. tới gần hấp tư tráng hán kia ngừng công việc trong tay, hướng về phía hấp tư hỏi, uy, ngươi tại sao dừng lại? hấp tư sẽ chờ tráng hán gọi mình đâu, hiện tại đúng như ước nguyện của hắn rồi, hấp tư liền vội vàng kịp phản ứng, tiếp đối tráng hán vấn đề, nói ra mình đã sớm chuẩn bị xong, hấp tư vẻ mặt cười ngây ngô trả lời, hắc hắc, đại nhân, nhỏ có thể được chọn đến yêu tộc đại điện làm việc, đó cũng là tại chúng ta trong bộ lạc, tính được là là có chút khí lực sức lao động, ngươi đừng nhìn ta đây thân thể gầy nhỏ nhưng mà ăn nhiều năm như vậy lương gâu vẫn có một ít nhiều lực trong ngày thường cũng là thường xuyên lên núi lún tuổi bất quá ta hôm nay vẫn là lần đầu tiên dùng tới tốt như vậy bữa, nhất định chính là chém sắc như chém buồn à vừa mới một lấy được cũng có chút hương phấn thoáng cái không nhịn được liên bổ một hồi lâu nhưng mà quá túc gần hiện tại cũng có chút không chịu nổi đây bữa thật là trầm tinh à vừa mới có chút dùng sức quá mạnh rồi hiện tại cánh tay của ta cùng eo đều đau sót được không được à mấy câu nói nói hai vị tráng hán trong nháy mắt cũng có chút giữ không được rồi nguyên lai tiểu tử này vừa mới mạnh như vậy đánh cho được gọi là cái hang hái đều là bởi vì chính mình chưa thấy qua tốt như vậy bữa nghĩ tới đem nghiện hiện tại đây tác dụng chậm đi lên cũng biết vừa mới mình kia mấy lần khả năng đem hôm nay cả ngày khí lực đều cho dùng hết đây mau tiểu tử quả nhiên là từ trong hốc núi bộ lạc nhỏ bên trong đi ra ngoài cái này không có va chạm bộ dạng chọc hai vị tráng hán buồn cười lại sợ tổn thương người nhà tự tôn hù dọa chính bọn họ còn tưởng rằng đây là đã ra một cái gì lực lớn vô cùng nhân vật lợi hại đi nếu không phải hắn mở miệng một tiếng đại nhân đại nhân gọi bọn hắn thật vẫn được cho hắn dành ra một cái ở giữa nhất vị trí tốt tiện người ta đại triển thân thủ bây giờ nghe xong hấp tư những lời này. Hai vị trắng hán, nhất thời lại bình thường trở lại rất nhiều, xem ra, mình vẫn là đây bếp sau dặng có năng lực, vị trí của bọn họ, không phải là những người khác có thể tùy ý thay thế. Nhưng mà hai vị trắng hán đối với hấp tư, lại cũng không có có ác ý gì, bọn hắn chính là thành thành thật thật làm việc hạ nhân, luôn luôn đều là nói nội dung hướng về, tuân theo làm nhiều nói ít nguyên tắc, đây cũng là tại đây rộng lớn cung điện bên trong, có thể tận lực bình yên vô sự sinh tồn được phương pháp tốt nhất nhưng mà bị hấp tư nháo trò như vậy, hai vị tráng sĩ tâm tình đều thay đổi không tệ, nói cũng hơi nhiều một chút. đối với hấp tư dạng này ngay thẳng phục vụ, tráng hán ngược lại cảm thấy thân thiết không ít, cũng nguyện ý cùng hắn trò chuyện. một cái trong đó cười lắc lắc đầu, tiếp tục làm lên công việc trên tay. khác một người tráng hán, ngược lại không chút hoang mang cùng hấp tư giải thích lên. ha ha, mao tiểu tử, ngươi sợ là tại trong núi sâu nán lâu, vẫn luôn không có đi ra, xem xét các mặt của xã hội. trên tay ngươi cái dịu kia à, không phải là các ngươi trong bộ lạc kia mấy khối sắt vụn có thể so, đây cũng đều là luyện khí trong điện luyện tạo ra, luyện khí điện ngươi biết chưa? Đây chính là yêu tộc chuyên môn dùng để luyện tạo binh khí địa phương, cho nên nói a, đây mấy cái búa, đó cũng đều là đi luyện binh khí muốn đi kia vài đạo chính tự, liền với nguyên liệu, kia dùng cũng đều là cực phẩm, nghe nói, đây chính là cùng yêu hoàng đại nhân thường xài thanh trường kiếm kia, dùng cùng khối hai chất vài a, tuy nói, yêu hoàng đại nhân thanh kiếm kia 650, khả năng chỉ là lấy một đống nguyên liệu bên trong, tốt nhất kia một khối nhỏ nhi, nhưng mà những kia còn dư lại nguyên liệu cũng đều là nhiều chút hiếm có tuyệt phẩm a. Phi thượng tốt, Tư từ khi nắm lấy thanh này búa, chỉ là nhìn qua qua, cũng biết thanh này búa không bình thường, tuyệt đối không phải là một giống như búa có thể so chỉ bất quá hắn là cố ý đem nói chuyện trời đất phương hướng hướng vương diện binh khí mặt đưa tới hấp tư chính là tại mọi thời khắc đều nhớ kỹ nhiệm vụ của mình. bất quá nếu muốn moi ra thần phụ toái phiến tin tức, không thể gấp muốn từng điểm từng điểm hướng cái hướng kia dẫn dạng này tài năng thần không biết quỷ không hay mà để bọn hắn chủ động nói ra vật mình muốn, mà sẽ không ra vẻ mình cố ý. Côn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 369 Hắc hấp tư mấy câu nói đã đem nói chuyện trời đất phương hướng dẫn tới luyện khí trên điện hấp tư đối với hai vị hán phối hợp biểu thị vừa lòng phi thường đương nhiên. Hắn cũng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, hiện tại chính là thể phát hiện mình rốt nát thời điểm tốt ta. Nhìn hai vị này chẳng hán, nói đến đây luyện khí điện kia mặt đầy tự hào bộ dáng, phản phất đối với mình có thể dùng tới từ trong đó đi ra ngoài đồ vật, là bọn hắn đời này lớn nhất, đáng giá nhất lấy ra khoác lác vinh quang mở dạng. Hấp tư vì phối hợp, trên mặt cũng bày ra một bộ kinh hỉ, rung động biểu tình, nhưng mà tâm lý kia là vô cùng khinh thường. Yêu tộc xem ra là thật luyện tạo không ra cái gì tốt binh khí, vậy mà đã bắt đầu luyện tạo phòng bếp dùng bữa rồi, thật là sắp đem hắn cười ra tiếng. Tuy rằng cây bữa này phẩm chất cùng chế tác đều có thể nói là đạt tới đốn tuổi dùng bữa chế tạo đỉnh phong, nhưng mà nói hắn là một kiện hợp cách binh khí, hấp tư vẫn là phi thường khịt mũi khinh bỉ, loại này phong bếp dùng gì đó, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của hắn con người. Hơn nữa, liên tính nó so sánh bình thường bữa đều muốn nặng hơn rất nhiều, nhưng mà giữ tại hấp tư trong tay, hắn vẫn cảm thấy nhẹ bỗng, không, có phân lượng gì, nếu như mình nhiều hơn nữa dùng nhiều chút khí lực, sợ la đây bữa, liền muốn trực tiếp báo hỏng ở trên tay mình rồi. Nhưng mà tại loại này khinh thường, đương nhiên không thể bị biểu lộ ra, hiện tại thân phận của mình đã không phải là vu tộc cao cao tại thượng 12 tổ vu một trong, mình chỉ là một cái không có va chạm, từ xa xôi bộ lạc nhỏ tới hạ đẳng nô lệ. Đối với hai vị này tráng hán tiền bối nói, hắn đều phải giữ vững độ cao hiếu kỳ, sùng bái và hướng tới, cũng chỉ có cái này không có kiến thức bộ dạng mới có thể kích động tráng hán nói tiếp dục vọng. Nghe xong tráng hán thổi phồng, Hấp Tư lập tức biểu hiện mình hứng thú thật lớn, kéo đến búa trong tay, liền xít lại gần đến tráng hán bên cạnh, vẻ mặt mới mẻ mà hỏi: "Đại nhân, đây luyện khí điện là cái nơi nào à? Bên trong đều ra là đẳng cấp gì binh khí à? Cũng cùng thanh này búa một dạng lợi hại sao?" Tráng Hán vẫn không trả lời, vừa mới cái kia đã bắt đầu làm việc Tráng Hán, nghe thấy Hấp Tư câu hỏi, đột nhiên không nhịn được, liền cười ra tiếng. Nghỉ ngơi Tráng Hán vừa nghe đến đồng bạn tiếng cười, trong nháy mắt cũng không nhịn nổi, hai người liếc nhau một cái, sẽ lại cũng không khống chế được, cất tiếng cười to. Hấp Tư đương nhiên biết bọn hắn đang cười cái gì, nhưng mà cũng phải làm bộ ra vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, nhìn lên trước mặt làm cản cười to hai người. Công tác Tráng Hán kia cười đủ rồi, cảm thấy tiểu tử này thật sự là thú vị, cũng gợi lên nhớ cùng hắn hưng thú nói chuyện, liền cấp tại lúc trước Tráng Hán kia đằng trước, mở miệng trả lời một cái có thể đơn độc xây ở yêu tộc cung điện, luyện tạo binh khí thiền điện, đầu tiên nó diện tích chắc chắn sẽ không đặc biệt lớn, cho nên nó không thể nào cho yêu tộc mấy chục vạn hơn triệu quân đội chế tạo những binh lính kia dùng binh khí. Tiếp theo, vừa mới đều nói, người bữa này dùng nguyên liệu cùng yêu hoàng đại nhân trải qua thưởng sải thành trưởng kiếp kia là cùng một loại. Hiện tại, ngươi biết sao? Đây luyện khí điện a là chuyên môn dùng để cho yêu hoàng đại nhân cùng đông hoàng đại nhân hai người luyện tạo chuyên môn thuộc về binh khí của bọn họ. chỗ đó đi ra ngoài binh khí kia cũng là có thể ở toàn bộ trong hùng hoàng đứng hàng danh hiệu. Ngươi bây giờ còn cảm thấy là cùng trong tay ngươi bữa là cùng một cấp bậc sao? Tiểu tử nước ca, ha ha ha ha. Lúc này, khảo nghiệm diễn kỹ thời điểm đã đến, hấp tư nghe xong tráng hắn nói, nhất thời ánh mắt liền mở to, toàn thân đều cứng ngắc ngay tại chỗ, càng là gương mặt ngốc trệ, chậm chạm không nói ra lời, hiện nhiên là một bộ bị khiếp sợ sợ choáng váng bộ dạng. Các tráng hắn nhìn thấy hấp tư phản ứng, lại là cười không dừng lại được. Hắn nhân chính là một đám một mực ở trong phòng bếp làm việc nặng nô lệ, vẫn luôn là nhìn ánh mắt của người khác làm việc, làm cho này trong cung hạ đẳng nhất người, bọn hắn cho tới bây giờ chính là không lương khiu gối liền nói liên tục, cũng không dám phóng đại thành âm Cho tới bây giờ đều là để cho người khác làm vui bọn hắn. Hôm nay rốt cuộc mình dính sát một cái như vậy có ý tiểu tử, chàng hắn cũng coi là thoải mái tiêu khiển rồi một cái, cũng là mấy ngày nay phòng bếp tương đối bận rộn, không có ai vẫn nhìn bọn hắn, bọn hắn mới dám như vậy tự do cất tiếng cười to, trong ngày thường, bọn họ đều là chỉ biết là trầm mặc vùi đầu làm việc. Đối với, hấp tư đột nhiên gia nhập, các chàng hắn coi như là đến một cái chọc cười con, đối với hấp tư cũng, cũng chẳng có bao nhiêu phòng bị cùng ác ý. Hắc Tư vẫn tính là phi thường may mắn, không có giống xa bị thi mở dạng, đi cấu kết những kia, cao cao tại thượng, mắt chó coi thường người khác đám thị vệ, những thị vệ kia đối với bọn hắn loại này hạ đẳng nô lệ, nhất lại là ngoại tộc tiến công tới, vậy thì càng thêm sẽ không có cái gì tốt sắp mặt, liền dạng này, vẫn phải nhịn, khí âm thanh cứng rắn muốn dùng mặt nóng rắn người ta mưu lạnh, đó mới là khó chịu nhất đây này. Hắc Tư may mà không có đụng phải những thị vệ kia, không thì lấy hắn một dạng phách lối bá đạo tính tình, tuyệt đối là không nhịn được, những thị vệ này không chút lưu tình chăm trọng, bọn hắn chính là sẽ không cho những này ngoại tộc tiến ô, lưu một chút tự ái. Bất quá Coi như là hai cái này chẳng hán, vẫn tính là thân thiện, nhưng mà hấp tư trong lòng cũng không có bởi vì cái này mà cảm thấy cảm kích, luôn luôn được người tôn trọng, định bỡ đã quen, thái độ như vậy, đối với hấp tư lại nói, đó chính là đương nhiên. Nhưng mà nếu là diễn trò, kia còn là thỏa đáng một cái chuyên nghiệp diễn viên, hấp tư đối với chẳng hắn nói lời nói kia, bày tỏ kéo dài chấn kinh cùng bất khả tư nghị, ngây người một hồi lâu, mới lắp ba lắp bắp tiếp tục nói. Đại, đại nhân, kia trong tay của ta lưới bố này, ngươi nói, yêu hoàng đại nhân, hắn, hắn có hay không sử dụng tới? Ha ha ha ha, ha đây cũng khó mà nói. Không chừng thật đúng là sử dụng tới. Tráng Hán cười ha ha chọc đây người mới tới này Mao tiểu tử, cảm thấy thật sự là thú vị. Hấp Tư có chút ngốc lăng không còn dám cơ lên trên tay búa rồi, chỉ là cúi đầu, nhẹ nhàng lặng lẽ, ngoại nhân xem ra, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tráng Hán vô vô hấp tư bà vai, tiếp tục nói, "Được rồi tiểu tử, nghỉ ngơi đủ chứ, ngươi không phải đến giúp đỡ sao, vậy liền chớ ngẩn ra đó, tiếp tục làm việc đi lợi." Tráng Hán vừa nói, liền bắt đầu tiếp tục bổ lên dưới chân tuổi lửa, bọn hắn tuy rằng nhớ phải bưng lòng, nhưng mà bọn hắn cũng không muốn trễ thời gian quá lâu, dù sao bọn hắn vẫn là hiểu cái gì gọi là Trước đáng sâu ngọn, bọn hắn vẫn là có ý định đây trước tiên cầm trên tay việc làm hết, tại nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian. Hấp Tư đã nhìn ra hai vị tráng hán tính toán, cảm giác mặc dù mình giống như đã cùng bọn hắn lẫn vào có chút thành thụ, nhưng mà bọn hắn cũng không có đặc biệt muốn để ý tới mình. Nhìn các con, hai người này đều là công việc điên của à? Mình nếu như một mực tại tại đây xoan xui những vấn đề này, không làm việc, vẫn còn vay dây bọn hắn làm việc, mình sợ là chẳng mấy chốc sẽ được bọn hắn trắng ghét. Cho nên, hiện có thông minh cách làm, chính là trước tiên cùng bọn họ cùng nhau tăng nhanh làm xong trên tay làm việc, điên lặng lao lao thật thật không nói nhảm cho bọn hắn đâu lưu lại một cái thực tế chịu làm ấn tượng tốt, đến lúc đó lúc nghỉ ngơi, liền có lý do đi theo đám bọn hắn cùng đi, đến lúc đó nhớ hỏi những thứ gì, há chẳng phải là thì càng thêm phương tiện cùng đơn giản. Côn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 370. Hấp tư là một hành động vãi, trong lòng nghĩ tốt chuyện cũng sẽ không quá nhiều trễ mãi lập tức liền không nói thêm câu nào nữa nói nhảm, cầm lên trong tay bữa, tựu đối với đến dưới chân cùng một chỗ đầu gỗ, thật cao giơ lên, sau đó lại là dứt khoát một đũa, đầu gỗ trong nháy mắt liền chia ra làm hai. Nhưng mà lần này Hấp Tư sẽ không có vừa mới bắt đầu lớn lối như vậy, hắn hiện tại cũng không dám tại cản rỡ như vậy mà khoe khoang thực lực của mình, vừa mới mình làm ra giải thích cũng không thể từ mình đánh mặt. Hiện tại Hấp Tư chính là vạn vạn không dám đoạt hai vị kia tráng hán chia nhau. Hiện tại mình tồn tại tác dụng chính là vì tôn lên hai vị này tráng hán sức mạnh to lớn, chỉ có dạng này vô hình định loạn mới phải cao cấp nhất định hót, mới có thể chân chính để cho hai vị tráng hán hoàn toàn vui vẻ. Hấp Tư cũng không chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, lúc này hắn bừa tuổi tốc độ rõ ràng liền thả chậm hết mấy cái cấp bậc xa xa rơi vào hai vị hán phía sau hai vị tráng hán đều đã một hơi bộ lượng tam khối rồi, hấp tư còn dịu đỡ hông của mình, lau một cái mồ hôi trên chắn, lúc này mới tiếp tục khoan thai chậm rãi cầm lấy khối tiếp theo nhi đầu gỗ. Thoạt nhìn có chút lư phấn, lại có chút có lòng không đủ lực bộ dạng. hai vị tráng hán quăng hấp tư một cái, không có chút nào từ trên người của hắn nhìn ra biểu diễn vết tích, bọn hắn ngược lại cảm thấy tên tiểu tử này vô cùng thẳng thắn, không làm bộ. hai người nhìn hắn cố gắng như vậy bỡ tuổi bộ dạng, đều sẽ tâm cười. bất kể nói thế nào, nhiều hơn giúp đỡ một cái, ba người bỡ tuổi tốc độ vẫn là nhanh hơn không ít, chúng chi ba người không giống như là nữ nhân một dạng một bên làm việc, vừa cho chuyện thiếm, ba người đều phi thường ăn ý không nói gì, cũng chỉ là chùn đầu gian khổ, dạng này cũng thật to lớn tăng nhanh bọn hắn công tác hiệu suất. nguyên bản chất đóng tại góc tường kia một bên, bị trông thật cao đầu gỗ, liền tốc độ nhanh như vậy đi xuống hàng, giống như là đột nhiên làm rồi máy bay trực thăng, quét quét xoát, không bao lâu cũng chỉ còn lại có, sau cùng một xuyến non, hai vị tráng hắn đều là đầu đầy mồ hôi, trên thân càng giống như là trực tiếp từ trong thùng nước chui ra ngoài một dạng, ướp tách tách thẳng hướng bên dưới giọt nước. hấp tư cũng không có hảo đi nơi nào, kỳ thực một chút như vậy lượng công việc đối với hắn mà nói, giống như là đánh đông vải mở dạ nhẹ nhàng thoải mái, không có áp lực chút nào nha, căn bản là không tính là chuyển động. Trên người của hắn mà là lưu không ra một giọt mồ hôi đến, nhưng là vì để tránh cho mình hoàn toàn xa lạ, dẫn tới người khác hoài nghi, hấp tư vẫn là nghĩ biện pháp để cho mình đỏ mặt lên. dạng này đỡ lấy một tấm mặt đỏ bừng, coi như là trên thân không có một giọt mồ hôi, nhưng nhìn đi lên, còn là một bộ dùng rất nhiều khí lực, phi thường mệnh bộ dáng, đủ cho người sản sinh rất lớn thắc giác sau cùng kia mấy khúc gỗ, hấp tư vẫn là phi thường hiểu chuyện, không nói hai lời, liền một hơi đem bọn họ toàn bộ đều lấy được dưới chân của mình, chẳng hắn lại nghĩ đi lấy thời điểm, liền đã không có. Nhìn thấy hấp tư dưới chân kia mấy quặng, các tráng hắn đều biết rõ hấp tư là ý gì. Tự nhiên cũng sẽ không nhớ cô phụ người ta có hảo ý, hơn nữa hai người bọn họ cũng thật sự là mệt mỏi, cho nên sẽ không có khách khí nữa cái gì, đều buông xuống trong tay bọn họ bữa, ngồi vào góc tường dưới, lưng hướng trên tường khẽ nghiêng, chân đi phía trước duỗi một cái, hai người đều phát ra một tiếng thoải mái rên gì. Một mực không lưng cong lại, không chiếm được rắn ra, còn muốn nâng nặng như vậy bữa, từ lâu rồi, thật sự là toàn thân đau xót, hơn nữa, đằng trước nhu cầu lại lớn, thúc dục quá mong mong phía sau lại chỉ có hai người bọn họ miễn cưỡng nữa cũng đừng đến, thật sự là không có một khắc có thể lười biếng thời điểm. cao cường như vậy độ, cao áp lực làm việc, thật sắp đem người bức cho điên. hiện tại rốt cuộc có thể dừng lại nghỉ ngơi cho khỏe, giãn ra thân thể một chút, hai vị tráng sĩ đều cảm giác mình xuống lại. các tráng sĩ bọn họ lúc này thật mệnh một hồi đều không muốn động, chỉ là lười biếng dựa vào lưng sau đó lạnh lẽo cứng rắn vết tường, nhìn thấy hấp tư còn đang đổ người kia cuối cùng còn dư lại mấy khúc gỗ. trong mắt của hai người đều từ từ dâng lên một ít, đối với hấp tư tán thưởng, đây là một cái chịu khổ tiểu tử, tráng nhóm tâm lý đối với hấp tư ấn tượng lại tốt hơn nhiều. Hấp tư đỡ lấy một tấm mặt bảo bừng, cố gắng giơ lên trong tay búa, bổ về phía cuối cùng cùng một chỗ đầu gỗ. Một búa đi xuống, tay hắn đều run rẩy. Rốt cuộc, đem tất cả đầu gỗ đều giải quyết xong, Hấp tư đã làm mệt lão đảo nghiêng ngã rồi, nhưng mà hắn vẫn là tỉ mỉ đem bữa hào hào dán tương đề, giống như là đối đái một cái chân bảo hiểm thế giống như kỹ lưỡng. Tất cả đã thu thập xong về sau, Hấp tư mới nghiêng ngã đi về phía hai vị Tràng Hán, đặt mông liền ngồi ở bọn hắn bên cạnh, tê liệt ở trên mặt đất, vẫn không núp ních, một câu nói cũng không nói. Hấp tư bên cạnh Tràng Hán, vô vô Hấp tư rồi thẳng bắt đuổi, cười nói: Thế nào, tiểu tử, chịu được sao? Ngươi về sau nhưng có là việc nặng việc mệt nhọc làm đi. Ha ha ha. Hấp tư thở hổn hển, hướng về phía Tráng Hán khoát khoát tay, nói: Ta có thể. Tại chúng ta bộ lạc, ta cũng là mỗi ngày làm loại chuyện lật vật này. Các Tráng Hán cười một tiếng không nói gì. Ba người đều trầm mặc, phản phất là tự cấp mình đổi khẩu khí thời gian cá nhân. Một lúc lâu, Hấp Tư mới mấp máy mình ngồi khô cốc, hỏi: Đại nhân, ngươi nói ta có cơ hội hay không có thể đi luyện khí điện người hậu a? Tráng Hán giống như là chế dễu một dạng nhìn Hấp Tư một cái, nói ra: Ngươi còn nghĩ luyện khí điện a? Ta nói ngươi chính là sớm một chút bỏ cuộc đi. Luyện khí điện là người nào đều có thể đi sao? Coi như là bên trong cấp thấp nhất trợ thủ, vận mỏ than đá phục vụ, kia cũng đều là bên trong luyện khí sư mình mang vào người thân cận. Ngươi một cái ngoại tộc tiến công tới nô lệ, dựa vào cái gì tiến vào đến nơi đó mà đi đâu? Đây chính là có thể trải qua thường gặp được yêu hoàng đại nhân địa phương. Đừng nói là ngươi, liền ngay cả chúng ta cũng là không đủ cách. Hấp tư làm bộ thất vọng cực kỳ bộ dạng, túi đầu, nhưng mà trên mặt tràn đầy thất lạc, là không giấu được. Tráng hắn nhìn hấp tư dạng này, cũng là có chút không đành lòng, suy nghĩ một chút, lại hỏi: ngươi vì sao nghĩ như vậy đi vào kia luyện khí điện đi làm cái ba? chỗ đó mặc dù so sánh lại so với thể diện, đẳng cấp địa vị cũng hơi cao một chút, nhưng lại ở đâu thường xuyên có đại quan tuần tra, cơ hội có thể nói là mỗi ngày sống giám thị dưới, kia mới là thật không có một khắc cơ hội buông lỏng, ta phải nói, còn không bằng phòng bếp này bên trong tới tự tại, khoái hoạt, mọi người đều là giống nhau đẳng cấp địa vị, không có chuyện còn có thể cùng nhau đùa vui một hồi, về điểm kia không thể. So kia luyện khí điện hảo. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 371. Tráng hắn với tư cách tại bên trong tòa cung điện này đợi tốt hơn một chút năm lão nhân hiển nhiên là cảm thấy hấp tư tên tiểu tử này cũng không tệ lắm liền hảo tâm hảo ý mà cũng hấp tư làm những này cảm lộ bọn hắn với tư cách bên trong tòa cung điện này nô lệ nguyên bản đã là mất đi tự do một mực bị một đống quy tắc cùng chế độ cấp bậc cướp thúc, mỗi ngày đều bị ép tới không thở nổi đối với bọn hắn lại nói bọn hắn không dám yêu cầu xa vời cái gì vinh hoa phú quý cơm ngon áo đẹp sinh hoạt chỉ là tự do cùng khoái hoạt đã có thể để bọn hắn thỏa mãn bọn hắn cũng không có cái gì muốn tại bên trong cung điện này tìm cơ hội nỗ lực đề cao địa vị của mình xông ra một mảnh thiên địa đơn giản lại nói đây chính là một đám Không có chi hướng không để ý tới nghĩ một đám tầng dưới chót nhất người hắn chúng ta đối với hấp tư khuyên tại hấp tư được trong mắt đều là không thể nói lý vậy mà sẽ có người không muốn xoay mình xuất đầu tự nguyện bị cung điện này tưởng cao giam cầm cả đời cả đời bị người khác bắt chẹt đến vận mệnh không chiếm được tự do mỗi một ngày đều sống được như vậy ti tiện giống như vậy là có thể nhìn tới đầu nhân sinh hấp tư quả thực là nghĩ không ra đây chính là bọn họ trong miệng gọi là khoái hoạt cùng nhàn hạ thật là một đám người ngu xuẩn lãng phí một cách vô ích đây toàn thân to lớn cơ thể hấp tư chỉ là cùng mấy người này hơi trò chuyện mấy câu đã sâu đậm cảm nhận được. Này đến tầng nô lệ tâm cảnh, đã nhiều lần đổi mới 653 rồi cuộc sống của mình nhìn, giá trị quan cùng thế giới quang rồi, Hấp Tư nội tâm vô cùng kinh bỉ, nhưng mà ngoài mặt vẫn là muốn giả trang ra một bộ, mọi người đều là một loại người, ta cùng ngươi nghĩ một dạng biểu tình. Hấp Tư nghe xong Tráng Hắc Uyên, rốt cục vẫn phải thầm chấp nhận, hắn xác thực không nên có loại này không thể nào thực hiện vọng tưởng. Hấp Tư nghĩ một hồi, liền tiếp tục nói: "Đại người nói đúng lắm, muốn phải đi kêu luyện khí điện, liền ta như vậy ngoại tộc tiến cống tới nô lệ, không chừng phải bị bao nhiêu gạt bỏ đâu, còn không bằng ngay tại phòng bếp này làm chút việc nặng việc mệt nhọc, rơi vào cái ung dung tự tại." Tráng Hán thấy tiểu tử nhìn rất thoáng, rất tự biết mình cùng nộ tính, nhất thời tiểu đối với hắn càng rót đầy hơn ý rồi, Tráng Hán nhìn thấy hắn, cười gật đầu một cái. Hấp tư hiện tại đã coi như là hoàn toàn đi tới Tráng Hán, hoặc có lẽ là toàn bộ phòng bếp phạm vi rồi, đã từ các cái góc độ cùng phương hướng, để cho Tráng Hán đối với mình triệt để là buông xuống lòng phòng bị, mình ở trong mắt bọn họ, chính là một cái thông thường nhất, giống như bọn họ đê cấp vô năng, ngoại tộc đệ tử. Ba người trạng thái đều buông lòng không ít, Hấp tư liền bắt đầu tùy ý tìm đề tài đến tán gẫu, đương nhiên, đó cũng là có châm đối tính, Hấp tư thử dò xem nói: "Đại nhân, nhỏ muốn đi luyện khí điện người hầu." cũng là vì tăng một chút kiến thức, chúng ta kia cái tiểu bộ lạc muốn tìm một kiện dáng dấp giống như binh khí đều tìm không ra. Hôm nay lưới bố này thật để cho nhỏ mở rộng tầm mắt, nhỏ cho tới bây giờ liền thấy qua lợi hại gì binh khí, kia luyện khí điện còn ra qua đặc biệt gì lợi hại binh khí sao? Khắc Tư đương nhiên biết đây luyện khí điện có thể ra binh khí gì, Vu yêu hai tộc tranh đấu nhiều năm như vậy, đối với địch phương kia cũng là biết gốc tích, ra đây yêu tộc cung điện cấu tạo, tại Vu tộc bên kia vẫn là một cái mê những thứ khác, yêu tộc lại luyện tạo ra được binh khí gì, Vu tộc đều là ngay lập tức càng tin tức mới. Dù sao trọng yếu như vậy chuyện, tin tức của bọn họ nhất định phải linh thông. Nếu như thoáng cái không kịp, ai biết đối phương nhẫn nhịn hơn một lợi hại đại chiêu, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho mình một kích trí mạng đâu, cũng tỷ như hiện tại, nếu không phải một Trần đem cha xứ Toái Phiến sự tình nói cho bọn hắn biết, bọn hắn vẫn còn bị chẳng hay biết gì, không biết giờ chết sắp tới đi. Cũng liền là bởi vì chính mình tin tức không đủ linh thông, đối với cha xứ Toái Phiến sự tình không có nói trước chuẩn bị, dẫn đến ở tại hiện tại luôn cuống tay chân, thậm chí là trực tiếp phái ra ba vị 12 tổ vu, bước lên lúc nào cũng có thể sẽ hy sinh nguy hiểm, xông vào vu tộc, tại đây Quỷ Quỷ Tú túy hỏi dò tin tức. Hiện đang để hỏi vấn đề, còn phải có bao nhiêu mới chiếu cố đến vòng go? Hấp tư suy nghĩ, đã cảm thấy tâm lý vô cùng phẫn nộ, nhưng mà bọn hắn hiện tại đã bị đưa vào tuyệt lộ, đó là không đường có thể lui, liền mặc kệ tâm lý có nhiều hơn nữa không dễ chịu, cũng phải kiên trì đến cùng đem chuyện này tiếp tục tiếp. Ôm lấy cùng hấp tư hoàn toàn khác biệt tâm cảnh, hai vị tráng hắn đều là sinh trưởng ở địa phương người yêu tộc, tuy rằng địa vị đẳng cấp đều là toàn bộ cung điện bên trong thấp nhất, nhưng mà trong lòng bọn họ đối với yêu tộc tự hào cùng tự tin cảm giác, kia cũng là từ lúc sinh ra đã mang theo, không thể nào bị dễ dàng phai mờ. Bọn hắn yêu tộc có thể xây xong đến bây giờ kích thước này, có nhiều như vậy con dân trở thành trong hồng hoang thế chân vạc nhất phương đại tộc ngoại trừ yêu hoàng đại nhân lãnh đạo còn có vô cùng trọng yếu một chút chính là bọn hắn thiết bị các biện pháp đó cũng là toàn bộ trong hồng hoang số một số 2. trang bị thật xấu đó là trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ yêu tộc thực lực tổng hợp nhân tố trọng yếu đây luyện khí trong điện ra đều là cao cấp trang bị dùng đều là thượng hạng nguyên liệu rất nhiều thứ bọn hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua nhưng mà chỉ cần là từ luyện khí điện đi ra ngoài đồ vật chưa từng nghe qua cũng là bình thường bất quá nhất định đều là đồ tốt là được tráng hắn đó là có ý muốn cho cái này mao tiểu tử được thêm kiến thức cũng muốn khoe khoang mình một chút kiến thức rộng, liền lắc đầu nói ra. tiểu tử, ta xem tại đây cũng không có người khác, nhìn giống như ngươi hiếu kỳ bộ dạng, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật lớn bằng trời. bất quá ngươi được bảo đảm, điều bí mật này muôn ngàn lần không thể ra bên ngoài nói. người khác hỏi tới, ngươi liền phải nói ngươi không rõ, bằng không, hai người chúng ta tính mạng liền khó nói. hấp tư nhìn tráng hán này gương mặt thần bí, trong nháy mắt liền lên tinh thần, liền nội vàng như dã tỏi bàn gật đầu, nói ra. ta biết ta biết, đại nhân ngài nói mau đi. tráng hán nhìn đến bốn phía, xác định hoàn cảnh xung quanh không có ai lại nghe lén, từ từ tiến tới hấp tư bên lỗ tai, nói ra. Ta có một người anh em tốt, ngay tại luyện khí điện người hầu, hắn nói với ta, bọn hắn trong khoảng thời gian này một mực tại, mỗi đêm ngày gấp rút làm gấp rút, chế tạo một kiện tuyệt thế binh khí, nghe nói chỉ cần cái tiêu binh khí nhất luyện tạo thành a, đây hường hoàng, sợ là muốn biến dạng, vô tộc khả năng cũng sẽ không lại tồn tại. Chuyện này chính là bị tuyệt đối bảo mật, coi như là rất nhiều đại thần, đều không nhất định biết đâu, ngươi cần phải đem miệng cho đóng kín. Tráng Hàn nói xong, có chút đắc ý đem thân thể vòng vo trở về, chỉ để lại vẻ mặt khiếp sợ hấp tư ngốc tại chỗ, há hốc mồm ra, chậm chạp đóng không lên. Tráng Hán dĩ nhiên cho là mình nói ra Là một cái người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay bí mật động trời, hấp tư biểu hiện ra phản ứng, cũng rất để cho hắn hài lòng, đặt tới hiệu quả hắn mong muốn, nhưng mà hấp tư tuy rằng trên mặt khiếp sợ, nhưng là khi tráng hắn vẻ mặt thần bí dựa vào lúc tới, là hắn biết tráng hắn muốn cùng hắn nói gì. Đồ vũ kiếm. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ.